Chương 307: Áp trục ra sân. Cùng Thanh Hạ Đế quốc tường sát tường cao so sánh dưới, Huệ Sỉ Đế quốc hoàng cung cách cục, không thể nghi ngờ muốn lộ ra thở mạnh cùng xa hoa rất nhiều. Đây cũng là thân là uy tín lâu năm đế quốc tự tin và lực lượng, mặc dù những năm gần đây chinh chiến không ngừng, Huệ Sỉ chỉnh thể quốc lực ngày càng sa sút, nhưng hoàng tộc các cao tầng tham vui mừng hưởng lạc, lại một chút cũng không có tiết chế dấu hiệu. Hôm nay trận này từ thiện tiếp tối, trên danh nghĩa nói là làm chăn chiến hỏa liên lụy cái kia mấy thích hợp cư ngụ hành tinh các nạn dân trú khoảng, dàn xếp sinh hoạt, kỳ thật bất quá là quý tộc các đại lao tìm đường hoàng lý do, mọi người tập hợp một chỗ sống phóng túng thôi. Về phần quên tiền đến từ thiện, cuối cùng đã rơi vào ai túi tiền, vậy liền chưa đủ vì ngoại nhân nói nói. Uy tư đinh yến hội phòng khách, tọa lạc ở hoàng gia khu trồng cây cảnh phía bên phải, xây thành cách nay đã có hơn 700 năm lịch sử, có thể nói chứng kiến một cái đế quốc hưng suy lịch sử, là cái gì hoàng thất xa hoa nhất khí phái yến hội sảnh, không, có cái thứ hai. Quân quý tụ tập từ thiện tiệc tối, liền lại an bài ở chỗ này cử hành. Xuyên qua xanh núi tươi tốt hoàng gia khu trồng cây cảnh, trước mắt liền rộng mở trong sáng, một tòa trang nhã bên trong mang theo to lớn khí thế cung điện, hiện ra tại trong tầm mắt. Trời chiếu nơi xa, còn đưa lại cuối cùng một tia ánh sáng tàn rắc vào màu vàng điện trên mái hiên, nổi lên một hồi dị thường hoa lệ háo quang. Đứng sừng sững ở cung điện bốn hẻo lẫnh cái kia bốn cái cao lớn đá bạch ngọc trụ, chống lên toàn bộ yến hội sảnh kết cấu. Ngoài cửa lớn trên mặt thang, sớm đã trải tốt thật dài màu đỏ thảm, một mực kéo dài đến ngoài 200 thước. Người mặc lễ tân quân phục hoàng gia vệ đội, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xếp hàng đứng tại thảm đỏ hai phía. Hôm nay đủ tư cách đi vào căn này yến hội đại sảnh, có thể nói đều là cư sĩ đế quốc tầng chốt nhất nhân vật, tự nhiên đến vận dụng cao nhất quy cách tiếp đãi chương trình. Tại cửa ra và phụ trách tiếp khách công tác, cũng không phải là thiếu nữ xinh đẹp, mà là hai vị áo mũ chỉnh tề nam tử trung niên đều là theo những đại nhân vật kia thủ hạ quản trong nhà, chọn lựa ra trợ thủ đắc lực. Hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, nhất định phải cẩn thận phân biệt quý khách thân phận, ngàn vạn không thể bị một ít không đủ cấp bậc người lẫn vào trong yến hội, hỏng các quyền quý hào hứng, bởi vậy vẫn là từ kinh nghiệm phong phú quản gia tới tự mình giữ cửa ải, mới so sánh vững chắc. Man đêm chậm rãi buông xuống, từ thiện tiệc tối rốt cục kéo lên màn mở đầu. Muôn hình muôn vẻ các quý tộc, mang theo riêng phần mình bạn gái, theo từng chiếc tạo hình xa hoa đồ cổ trong ô tô đi ra, dẫm lên thảm đỏ bước lên bậc cấp, tại tiếp khách quản gia xuất ra quét hình súng, xác nhận điện tử tiếp mời không sai đằng sau, này mới được cho đi tiến vào yến hội sảnh. Nghe nói đêm nay trong yến hội đồ, hoàng đế bệ hạ vô cùng có khả năng ngự giá đích thân tới, bởi vậy coi như thẩm tra nghiêm ngặt một chút, những này các quyền quý cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Vậy xỉ đế quốc ba đại hoàng tộc, hiện đang đại lý đúng là gờ gì gò gì gia tộc, tại vì hoàng đế bệ hạ thống trị thủ đoạn luôn luôn dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lây xương, đi qua mấy năm này phát triển, đã mơ hồ có lực gáp mặt khác hai đại hoàng tộc dấu hiệu. Hoàng đế bệ hạ cái vị kia đường hình, gờ gì gò gì thân vương từ từ năm trước tại chuột đế quốc tổ chức trận kia tây nam khu vực đặc trùng tinh anh thi đấu theo lời mời kết thúc về sau ở trên quân sự đầu để câu chuyện quyền càng lúc càng lớn tự tay nắm trong tay tinh anh chiến sĩ đặc lớn danh mà lại tục truyền nói nói mới nhất toàn năng hình cơ giáp nghiên cứu chế tạo giống như cùng vị này thân vương điện hạ có thiên ti vạn lũ liên hệ cứ như vậy hắn tại trong quân đội uy vọng độ cao có thể nói đạt đến đỉnh phong chỉ là ra trận nghi thức tiến hành hơn nửa giờ về sau xe sang trọng trong đội cũng không phải là xuất hiện gõ gì gọ gì thân vương thân ảnh ngược lại là hắn hai vị kia con trai toan sĩ cùng ạ đảm đã đi đầu lộ diện khi thật tiệc tối ra trận thứ tự trước sau cũng là thâm ý sâu sắc, giảng cứu theo thấp đến cao, theo tý trí tôn quy tắc, đầu tiên ra trận đều là những bọn tiểu bối kia con em quyền quý, càng là quyền cao chức trọng đại nhân vật, càng là muốn ở phía sau ra sân, như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng xuất thân phần phất lượng. Hôm nay từ thiện tiệc tối, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, gõ gì gõ gì thân vương tự nhiên là chuyện đương nhiên vị kia áp chụp ra sân đại lao. Thời gian tới gần 9 giờ tối, một chiếc xe bạn dài bản chống đạn xe con theo hoàng gia khu trồng tây cảnh một bên chậm rãi lai tới, thấy cố xe phía trước cái kia bắt mắt màu vàng thập tự tiêu chí hai vị tiếp khách quản gia lập tức đạp đạp mấy bước chạy xuống thang, đi vào cầu xe trước mặt, tự tay mở cửa xe ra. một vị khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao gầy nam tử trung niên đi ra. một cỗ trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao dưỡng thành uy nghiêm hơi thở, hiển lộ không thể nghi ngờ. hai vị quản gia vội vàng nắm tay theo ở trước ngực, cung cung kính kính xoay người hành lễ, gặp qua thân vương điện hạ. ừm. gõ gì gõ gì thân vương chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, nhìn không chớp mắt, trực tiếp cất bước đi lên bậc cấp, bước vào trong phòng liên hội. hai vị trung niên quản gia cúi đầu đi sau lưng hắn, trở lại tiếp khách trước sân khấu, hoàn toàn không có để cho ở gõ gì gọ gì thân vương khiến cho hắn xuất ra tiếp mời tiến hành quét hình nghiệm chứng y tứ vậy gì đế quốc cao tầng quyền quý chung vào một chỗ chừng hơn ngàn tên nhiều đương nhiên không nhất định mỗi người đều nhớ ở diện mạo nhưng duy chỉ có vị này thân vương điện hạ lại là không ai không hiểu tốt chúng ta cũng có thể rút lui áp trục nhân vật đã đến trận mang ý nghĩa quản gia nhóm tiếp khách làm việc chính thức kết thúc tốt tại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất cuối cùng có khả năng vông lòng một hơi nhưng mà ngay tại hai người chuẩn bị rút đi tiếp khách đại thời điểm cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động cơ nổ âm thanh một cô nhất so với bình thường còn bình thường hơn bay lượn xe một đầu xông vào đứng ở bậc thang cổng. Một người đầu chọc tiểu mập mạp vội vã lựa lựa theo trên xe nhảy xuống, đưa trong tay thứ mời, kêu lên, "Chờ một chút, còn có chúng ta đâu." Hai vị quản gia sắc mặt liền liền biến đến mức dị thường khó coi. Tên chọc đầu này lão là của gia tộc nào văn bối, quá không biết điều đi, thế mà còn dám so thân vương điện hạ tới càng muộn, đây là tại cô y đánh hoàng thất mà sao? Kỳ thật Trương Thiên Cửu thật đúng là không phải cố ý muốn muộn như vậy đến, thuần túy là bởi vì e mỉ cái kia nha đầu điên, nhất định phải ở trong phòng thí nghiệm đợi đến một tổ khảo thí số liệu sau khi đi ra mới bằng lòng rời đi, lúc này mới làm trễ nải rất nhiều thời gian. Trương Thiên Cửu vừa nhảy xuống xe, Rất nhanh lại có hai bóng người đẹp đẽ theo trong xe đi tới, dung mạo tuyệt diễm, mỗi người mỗi vẻ, đúng là Ém Mỹ cùng Tang Đức Linh Na. Đám ba người đến gần xem xét, trong đó cái kia gọi là Bộ dẹn quản gia liền ngây ngẩn cả người. Hắn đúng là thay Victor gia tộc phục vụ một thành viên, lập tức gia vị này, mặc dù thân gia chi thứ nhanh núi, tại Versailles thủ đô tinh cũng đã đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ tiến sĩ. Versailles đế quốc công khai gen công trình kế hoạch đằng sau, Ém Mỹ liền được bổ nhiệm làm nghiên cứu gen trung tâm thủ tịch nghiên cứu viên, như thế làm người khác chú ý chức vị, nghĩ không ra danh đồ khó. Tang Đức Linh Na mặc dù mọi người đều chưa quen thuộc, nhưng theo nàng ngũ quan và khí chất để phán đoán, rõ ràng cũng mang theo một loại quý tộc giai tầng đặc thù cao nhã, chắc hẳn thân phận cũng không thấp không ở đâu lại. Về phần cái kia là To lao đầu trọc, chờ Hồ Dẹn thấy rõ hắn tướng mạo đằng sau, vô ý thức đem hắn trở thành hai vị quý tộc mỹ nữ lái xe. Ai bảo Trương Cửu ra mọc ra một tấm trẻn nản tộc nhân khuôn mặt đâu, mặc vào đồ vest cũng lộ ra rợ rợ ưng ưng. Khi thấy Trương Thiên Cửu cười toe toét đi tại hai vị mỹ nhân ở giữa, cũng tại 10 bậc mà lên thời khắc, Hồ Dẹn quản lông mày lập tức hơi nhíu lại. "Ệ mỹ tiểu thư sẽ không phải là định đem cái tên này cũng mang vào yến hội xảy a?" vị này hoàng tộc tiểu thư quả nhiên như là trong truyền thuyết như thế ngoại trừ chơi gây bởi vì nghiên cứu khoa học làm việc lợi hại bên ngoài không chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế tùy hứng làm bậy theo vô dẻn thuê tứ đẳng dòng giống dân đen đem lái xe cũng đã là giảm lớn thân phận hành vi càng đừng đề cập dẫn hắn tham gia cao tầng tụ tập từ thiện tuyệt đối đây chính là trọng phạm nhiều người tức giận hướng chi các nàng vẫn là tại gò gì gọ gì thân vương đằng sau mới ra trận này nếu như bị thân vương điện hạ thấy sấm sấp tức giận phía dưới không chỉ e phải tao đường chỉ sợ toàn bộ vít to gia tộc đều phải bị liên lụy vô tại vít to gia tộc đã hiệu lực hơn 30 năm tự nhận là trung thành tuyệt đối trong đầu đã tại tìm từ nên như thế nào khuyên can e mỹ tiểu thư cử động điên cuồng mặc dù làm như vậy có chút thất lễ nhưng vì bảo đảm toàn lợi ích của gia tộc hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy tiếp nhận e mỹ cùng tăng đức linh na đưa tới điện tử tiếp mời cô rèn quét hình không sai đằng sau trả lại đến trong tay các nàng sau đó lại đối e mỹ hơi hơi bái, nhấc tay chỉ trương thiên kiều một mặt thận trọng nhìn xem nàng nói ra e mỹ tiểu thư xin hỏi ngài là muốn đem người này cũng mang vào tiệc tối sao dẫn hắn e mỹ lướt mắt hắn tại sao phải ta mang dựa theo quy định mỗi vị có mặt tiệc tối quyền quý có thể mang theo một tên không có tư cách thu hoạch được tiếp mời cấp dưới đồng hành coi là là một loại biến tướng để bạn cùng ban thưởng dù sao dạng này long trọng trường hợp nếu như vận khí đủ tốt trèo lên vị đại nhân vật nào nói không chừng một ngày kia liền thăng chức rất nhanh nữa nha trong âm thầm thậm chí còn có không ít vội vã trèo lên trên đám quan trước đứng xếp hàng bưng lấy bó lớn trắng bóng bạc đi tìm những cái kia thu đến tiếp mời quý tộc con em trẻ tuổi chính là vì mượn nhờ thân phận của bọn hắn lẫn vào biến hội sảnh nhiều một cái bị các đại lão nhìn trúng cơ hội kỳ thật em mỹ tứ nói là trương thiên cửu mới là một trong những nhân vật chính căn bản không cần đến bất luận kẻ nào mang nhưng mà hồ dẹn quản gia hiển nhiên đối nàng câu nói này xuất hiện lý giải sai lầm một lòng liền để xuống chỉ cần không đem tên chọc đầu này lão mang vào coi như đêm nay vít to gia tộc tại gia sân thứ tự bên trên đắp tội thân vương điện hạ hết thề cũng đều còn có vãn hồi khả năng hồ dẹn điểm tiểu tâm tư kia đương nhiên không có khả năng giấu giếm được trường cửu ra con mắt đối với loại này có mắt như mù ra hỏa hắn căn bản lưỡi nhác nhiều nói nhảm trực tiếp qua tay mạnh mẽ đem một tờ thiệp mời đập tại trung niên quản gia trên mặt cười tủng tìm nói ca chính mình có thể vào người thinh linh bị một cái đen xì đồ vật đánh trúng gương mặt truyền đến một hồi đau rát hồ dẹn lập tức giận tới mặt. Giơ lên nắm đấm vừa muốn đọ thủ, lại bị bên người mặt khác vị kia đến từ các các gia tộc quản gia kéo lại tay áo, thấp giọng nói, "Cái tên này cho thiếp. Thiếp mời tiếp." Thêm mời?" Gô Dẹn liền mạnh mẽ sử sờ. Tập trung nhìn vào lần này phát phát hiện, vừa rồi đập vào trên mặt mình, thế mà thật là một tấm thiệp mời. Thật mẹ nói như thấy quỷ. Hoàng thật là nghĩ như thế nào, cho một cái tứ đẳng dòng giống gia hỏa phát thiệp mời. Gô Dẹn mặt mũi tràn đầy vẻ ngở ngực, cầm lấy tấm kia điện tử thiệp mời đặt ở tiếp khách trên này, dùng quét hình xuống quét một thoáng. Tích. Một tiếng vang nhỏ, 3D trên tấm hình xuất hiện chương tiên cửu tài liệu cá nhân tin tức. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 308, Thân Vương điện hạ bị đánh mặt. Chương Thiên Cửu. Thấy ba chữ này, hai vị phụ trách tiếp khách công tác tiếp đái trung niên của già, vẻ mặt đều là cùng nhau biến đổi. Ngoại trừ chưa từng gặp qua tự mình bên ngoài, tên Chương Cửu ra tại Phủ thị Đế quốc cao tầng bên trong, có thể nói mọi người đều biết, thậm chí nổi tiếng còn không tại gọ gì gò gì Thân Vương phía dưới. Vô luận muốn đi năm nhất tịch sóng gió, vẫn là đêm qua hoàng thất cái kia đạo tổng đốc bổ nhiệm thông cáo, đều tại thủ đô tinh đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Vô rèn tại chỗ liền dọa đến tay khẽ run rẩy, hình súng trực tiếp rơi xuống đất mặc kệ mọi người trong lòng đối trương thiên cựu chân thực cái nhìn như thế nào ít nhất mặt ngoài tôn kính không có chút nào có thể ít nói thế nào người ta cũng là hàng thật giá thật nhất đẳng quý tộc thân cư tổng đốc cao vị thuộc về quan to một phương cấp bậc nhân vật mặc dù giới quý tộc bên trong đều đang đồn nói trương thiên cựu đảm nhiệm nội tinh tổng đốc là đắc tội gò gì gò gì thân vương bị thân vương các hạ đảo cái hố buộc hắn nảy xuống chuyến đi này tương đương liền cùng chịu chết không khác. Có thể chỉ cần Trương Thiên Cựu còn sống một ngày, hắn thân phận quý tộc liền không cho phép chịu đến bất kỳ mạo phạm, giống Hồ Rện vừa rồi cử động, coi như trực tiếp bị Trương Thiên Cựu móc ra xuống tới làm trận đập chết, Vít to gia tộc cũng không dám trắng trốn truy cứu trách nhiệm. Một vị nho nhỏ còn ra, nói trắng ra là liền là tương đối cao cấp điểm chó giữ nhà thôi, tại nhất đẳng quý tộc trước mặt, còn không phải nói giết liền liền giết, liền thi thể đều không ai dám thu. Không chỉ có Hồ Rện trên trán mồ hôi lạnh ảo ào, ào chảy ròng, bên cạnh hắn cái kia đến từ Tháp Khắc gia tộc còn ra, hai cái chân cũng tại run lẩy bẩy. Hôm qua tại xa xỉ danh phẩm đường phố, bọn hắn tộc trưởng nhất yêu triều tầng tôn, áo sú lì vạn tiểu thiếu gia bị đánh đến cùng đầu heo một dạng, hiện tại còn nằm tại y cơ u bên trong bất tỉnh nhân sự, đúng là xuất từ Trương Tiên, cựu thủ bút, kết quả cho tới bây giờ, cũng không nghe thấy Thác Khắc gia tộc thả ra cái gì ngoan thoại, nói muốn truy cứu Trương Tiên cựu gia tay đả thương người trách nhiệm. Nhất đẳng thân phận quý tộc, nội lực tinh tổng đốc, tinh anh đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên. Này ba cái thân phận, tùy tiện lộ ra tới bên trong một cái, đều đầy đủ đem Thác Khắc gia tộc dạng này hoàng tộc chi thứ ép tới không trợ nổi, nơi nào còn dám có trả thủ tâm tư. Trương Cửu gia đương nhiên không hứng thú cùng ổ dèn dạng này tiểu nhân vật so đo, hơi đánh xuống mặt cho chút giáo huấn coi như xong, không có tiếp tục ý thế hiếp người dự định, một tay một cái kéo hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, cứ như vậy hất sáo, nên ngang đi vào uy tư đinh yến hội sảnh cửa chính, lưu lại hai vị tiếp khách quản gia đứng tại trên bậc thang, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vẻ mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ may mắn. Nghe nói tên đầu chọc này lao tính tình vô cùng táo bạo, một lời không hợp liền đánh người, hôm nay thế mà không có đem bọn hắn đánh thành đầu heo, thực sự xem như đặc biệt khai ơn. Giờ này khắc này, mấy ngàn mét vuông tư đinh yến hội phòng khách, giờ phút này đang đèn đốt sáng trưng tại các thức hoa lệ đèn áp tường chiếu dọi đến, toàn bộ phòng khách tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ xa hoa. vậy xì đế quốc cấp cao nhất ra nhạc, đang ở hiện trường khải đàn, mỹ diệu yêu nhạc âm phủ, phiêu tán tại trong sảnh mỗi một cái góc. rộng lớn trong sân nghệ, mấy chục đôi khí độ bất phàm tuấn nam tịnh nữ đang ở luyện chuyển nảy múa, cái gọi là hương áo bóng hình xinh đẹp, ca múa thăng hoa. vậy đại khái liền là chân thật nhất khát hỏa. may nhìn không ra nửa điểm, vậy xì đế quốc đang ở trải qua nhất tàn khốc chiến hỏa khảo nghiệm dấu hiệu. cùng với du dương mỹ diệu âm nhạc giai điệu, mấy trăm hình muôn vẻ quyền quý đại lao, tay thuận mang chân cao diệu, tốt năm tốt ba tụ tập tại các nơi thấp giọng trò chuyện với nhau. quần áo đắt thể tuổi trẻ thị nữ, năng đổ đầy ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy chân quý danh tiểu cùng đồ uống ngâm trọn, thỉnh thoảng xuyên qua trong đám người, một hồi thấm vào ruột gan mùi rượu vị, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. tiến hội trong đại sảnh khu vực, gõ gì gõ gì thân vương ăn nói có ý tứ đứng ở nơi đó, bên người còn vây quanh mấy cái áo mũ chỉnh tề, nhìn đều tại năm chừng hơn 10 tuổi nam tử trung niên. người hưu tâm tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra, quay quanh tại thân vương điện hạ bên người mấy người này, đều là tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ thủ đô tinh đều phải vì thế mà chấn động đỉnh cấp đại lao. phi gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, giảm phi Victor gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, tọa dậy dạo Victor. tăng thêm gờ dỉ gò dỉ thân vương, ba đại hoàng tộc người cầm lái tề tụ một đường, một cách tự nhiên tạo thành một cố cường đại khí tràng, khiến cho người không dám quá mức tiếp cận. Osten, có kiện sự tình, ta phải cùng ngươi phản hồi một thoáng. Philip giảm rơi trạng bệnh, hướng về phía gờ dỉ gò dỉ thân vương khẽ mỉm cười nói, lẽ ra dạng này trường hợp, không nên nói chuyện này, nhưng bỏ lỡ đêm nay, khả năng liền không có cơ hội. Gờ dỉ gò dỉ thân vương tên đầy đủ liền gọi Osten gờ dỉ nhưng mà toàn bộ sì đế quốc có tư cách gọi thẳng tên quý người, đơn giản lắc đắc không có mấy mặt khác hai đại hoàng tộc tộc trưởng đương nhiên không ở trong đám này. Philip giảm cùng Victor cỡ dậy ra, một cái nắm giữ lấy nghị hội, một người thống lĩnh lấy nội cát, đơn theo quan giai mà nói, ở vào cùng gõ gì gõ gì thân vương ngồi ngang hàng địa vị, chỉ là quân chính quyền hành, tự nhiên là quân quyền phân lượng càng nặng một chút. đứng sau lưng giảm, còn có một người 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi, một đầu tóc vàng, ngũ quan tuấn mỹ, nhưng mà giờ phút này trên mặt lại rõ ràng treo một tia nổi giận. tại tay phải hắn trên cổ tay, còn cuốn một tấm thật dày màu trắng vang vải. tối hôm qua tại lễ phục cửa hàng bị thiệt lớn đằng sau. Lệ Dầu Philip rốt cuộc mình bạch tới, thân phận của Trương Thiên Cựu hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng vạn. Hắn mặc dù xuất thân từ hoàng gia quý tộc, cũng không có bất luận cái gì thuộc về mình thực lực. Bất quá là Philip trong gia tộc một tên bình thường văn bối, đối đầu Trương Thiên Cựu loại này tay cầm thực quyền quan to một phương, coi như nghĩ muốn trả thù cũng hưu tâm vô lực. Về đến gia tộc đằng sau, Lệ Dầu thiếu gia chuyện thứ nhất, liền là lập tức tìm tới tộc tràng khóc lóc kể lể, đem Trương Thiên Cựu tại lễ phục trong tiệm như thế nào bay dương ứng ngạnh, thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Kỳ thật ngay từ đầu, Philip giảm cũng không nguyện ý quản chuyện này. Dù sao lệ rô bất quá là cái dòng chính văn bối. Nếu là chịu những người khác đánh, mặt mũi này đương nhiên phải tìm trở về. Có thể thân phận của trương thiên cửu lại có chút đặc thù, người khác có lẽ không biết, thân là tộc trưởng, giảm trong lòng lại rất rõ ràng, trương thiên cửu hẳn là thuộc về g gì gò gì thân vương tâm phúc thủ hạ. Vì một cái dòng chính văn bối mặt mũi đi đắc tội trước mắt như mặt trời ban trưa thân vương điện hạ, tựa hồ có vẻ hơi không quá lý trí. Đương nhiên nếu như trở về sau Philip lịp gia tộc nắm giữ đế quốc cao nhất chính quyền, vậy liền mặt khác nói chuyện, đem tên chọc đầu này lao rút gần lùn ra, một lần nữa đánh về dân đen cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng mà đến qua. Hoang thất vậy thì tổng đốc bổ nhiệm thông cáo vừa ra, Philip giảm tâm tư lại xảy ra biến hóa. Mặt ngoài xem, trương thiên cửu thăng nhiệm tổng đốc là địa vị đạt được lại một lần nữa tăng lên biểu tượng, chỉ thiếu chút nữa cho hắn phong cái công tước, thế nhưng là theo giảm, này ngược lại là lao đầu chọc triệt để đã mất đi thân vương điện hạ tin một bề biểu hiện. Nếu không gở gì gõ gì thân vương như thế nào lại làm ra như thế hoang đường quyết định, khiến cho trương thiên cửu vạn dặm xa xôi chạy đến xa xôi nổ lưỡi tinh đi chịu chết. Một phen cân nhắc đằng sau, Philip này mới rốt cuộc quyết định mang theo lệ đồ tới chủ động tìm tới gì gõ gì gọ gì thương nghị, mong muốn thay hắn muốn cái thuyết pháp. Bằng không thì đợi đến ngày mai. Trương Thiên Cựu chạy đến nổ lựu tinh tiền nhổ đi, coi như hắn chết ở nơi đó. Philip gia tộc cũng tìm không trở về mặt núi này. Giảm, chúng ta đều là người quen cũ, có lời ngươi cứ nói thẳng đi. Gò gì Gò gì nhẹ gật đầu, cười nhạt một cái nói. Phát sinh ngày hôm qua tại xa xỉ danh phẩm đường phố nháo kịch, Tư Mã Nhẹ về sau chỉ hướng về phía hắn hồi báo háo xúi lì vạn bị đả thương sự tình. Đối với chút chuyện nhỏ này, thân vương các hạ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thác khắc gia tộc tại làm rõ thân phận của Trương Thiên Cử đằng sau, chắc là không có có đảm lượng dám trả thù. Bởi vậy, vậy gì Gò Dì căn bản không có bởi vì việc này, đi tìm Trương Thiên hỏi thăm tình huống ý tứ về phần lệ rổ Philip chịu khi dễ sự tình hắn căn bản cũng không biết thủ hạ ngươi có cái gọi trương thiên Philip giảm suy tư một chút tìm từ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đột nhiên bên ngoài phanh một tiếng cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra ba đạo nhân ảnh sánh đôi đi đến mọi người tại đây đều là sức sở đều vô ý thức cùng nhau quay đầu lại muốn nhìn rõ ràng là thần thánh phương nào lại dám lớn gan như vậy bao thiên tuyển tại thân vương điện hạ đến đằng sau mới cái cuối cùng ra trận nay hoàn toàn liền là trắng trận khiêu khích được chứ ngoại trừ hoàng đế bệ hạ toàn bộ mấy sì đế quốc còn có ai có thể có tư cách này ba đại hoàng tộc người cầm lái cũng đồng loạt quay đầu. Ánh mắt tập trung phía dưới, ba người trên mặt liền lộ ra mấy loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Gò gì gò gì thân vương, trong mắt vốn là mang theo một tia vẻ tức giận, khi thấy rõ viên kia bắt mắt lớn đầu chọc đằng sau, khoe miệng chỉ có thể liên lụy lên một vẻ nhàn nhạt cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Làm ra chuyện như vậy, đối trương thiên cửu tới nói đơn giản quá bình thường. Cái tên này hoàn toàn liền không có đem hoàng thất uy nghiêm để và mắt qua, đoán chừng liền nhìn thấy hoàng đế bệ hạ đều dám ngay mặt càn dỡ, chớ nói chi là tại từ thiện tối bên trên đến muộn. Mà tờ giấy dạ vít to, thì liếc mắt một cái liền nhận ra một bộ hỏa hồng lễ phục dạ hội em liền trợn mắt muộn sắc mặt trắng bệnh, vội vàng vụng trộm dùng ánh mắt đi quan sát gở gì gò gì biểu lộ, e bị sông đại họa. áp trục ra sân còn chưa tính, thế mà còn mang theo cái chèn nản tộc dân đen cùng một chỗ tiến đến, chẳng khác gì là tại dưới con mắt mọi người mạnh mẽ quật thân vương điện hạ một cái bật hai, lần này chỉ sợ muốn thai họa đến toàn cả gia tộc. trong ba người, duy chỉ có dạng phi trong mắt, lộ ra một tia đặc ý vẻ, hắn là ở đây quyền quý đại lao bên trong, vì số không nhiều gặp qua trương thiên cựu tự mình tư liệu ảnh chụp người, lại thế nào không biết này người tướng mạo cực kỳ đặc thù chẻn nản tộc lao đầu trọc tuyệt đối không nghĩ tới. Tên trọc đầu này lao thêm mà phách lối đến loại trình độ này, công nhiên cùng gở gì gò gì thân vương khiêu chiến, khó trách sẽ bị đẩy đi đến nổ lực tinh đi chịu chết. Xem ra căn bản không cần đến hắn ra tay, buổi tối hôm nay Trương Thiên Cựu liền muốn đại họa lâm đầu, chết không có chỗ chôn. "Oxton, cái này cũng quá không ra gì." Giản Philip cô ý nhíu mày, trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn xem gở gì gò gì thân vương. "Ai, ta tới xử lý đi." Đầy sau đầu hạt tuyến thân vương điện hạ, lắc đầu thở dài, bưng chén rượu xuyên qua đám người, chủ động hướng phía Trương Thiên Cựu đi đến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 309, biệt cốt lệ rổ thiếu gia. Trương Thiên Cửu một nhóm ba người đột nhiên xuất hiện, lập tức liên hấp dẫn toàn trường mấy trăm người lực chú ý chỉ bất quá tuyệt đại đa số người ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là Trương Thiên Cửu, mà là bên cạnh hẳn cái kia hai cái tuyệt sắc bạn gái. Tam Đức Linh Na bề ngoài xuất chúng tự nhiên không cần nhiều lời, nếu không Philip gia tộc vị kia lệ rỗ thiếu gia cũng không trở thành bị mê đến thần hồn điên đảo, liền bảy ngàn vạn một bộ lễ phục đều bỏ được cắn răng ra tay. Chỉ tiếc hôm qua lễ phục cửa hàng cuộc nháo kịch kia đằng sau hai người tại phân biệt trước đó rõ ràng đã hẹn buổi tối hôm nay cùng đi tham gia từ thiện tối, kết quả chờ đến lúc chiều. Philip Lệ Dỗ lại phát hiện Tang Đức Linh Na điện thoại thủy chung không cách nào kết nối, đi khu biệt thự tìm nàng cũng không ở nhà, liền cùng bước hơi khỏi nhân gian mở dạng. Đối với Tang Đức Linh Na đột nhiên lỡ hẹn, Lệ Dỗ thiếu gia nguyên bản còn tại buồn bực không thôi, kết quả vừa rồi nhìn lại, liền liền ngây ra như phóng, kém chút tại chỗ một cái máu sấm phủ tới, Mã Lạc Qua Bích. Hai người bọn họ làm sao làm đến cùng đi? Đơn giản không hiểu thấu a. Nhìn xem Tang Đức Linh Na vẻ mặt tươi cười kéo Trương Thiên cựu cánh tay, ánh mắt bên trong càng là hàm tình mạnh mẽ, cùng mình ở trung thời điểm loại kia lạnh lùng như băng, đơn giản liền là tưởng như hai người Bị vẫn đan sen lệ rổ thiếu gia, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hừng hực lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Hai nắm đấm bóp khanh khách rung động, chỉ hận chính mình tài nghệ không bằng người, không có bản sự xông đi lên đêm này đầu chọc chém thành muôn mảnh. Còn tốt gò gì gò gì thân vương đã tự mình đi ra mặt xử lý, tin tưởng lão đầu chọc đêm nay kết cục tất nhiên sẽ cực kỳ bi thảm. Ngoại trừ lệ liễu bên ngoài, mặt khác đại bộ phận nam nhân ánh mắt đều tập trung vào ẹm mị trên thân. Vị này đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ tiến sĩ, đi qua tỉ cách ăn mặc đằng sau, mặc thêm vào bộ kia giá trị bảy vạn hồng váy dài lễ phục, chỉ có thể dùng xinh đẹp không gì sánh được mấy chữ hình dáng. E mỹ đứng trong đại sảnh, liền như là một đoàn nhảy lên ngọn lửa, không cần bất luận cái gì ánh mắt cùng động tác, chỉ bằng vào tấm kia dung nhan tuyệt thế khuôn mặt nhỏ, liền có thể dẫn ra lên các nam nhân sâu trong đáy lòng thiêu thân lao đầu vào lửa xúc động. Chỉ là giờ này khắc này, tất cả mọi người khó tránh khỏi trong đầu toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Hai vị mỹ nữ ở giữa cái kia đáng giận lao đầu trọc, thật sự là lớn phá hủy không khí, điểm ô phần này mỹ cảm. Hào nói không khoa trường, hoàn toàn liền là hai đóa kiểu diễm bức hoa tươi, đều mẹ nó cắm vào trên bãi phân châu, Mà lại là lớn như vậy một đống phân châu. Đây là Trương Thiên Cửu từ khi xuyên qua sau khi trở về lần thứ nhất quang minh chính đại tại nhiều như vậy cao tầng các quyền quý trước mắt lộ diện không biết hắn trương cửu ra người đương nhiên có khối người mọi người chỉ là ở trong lòng kinh ngạc cổng cái kia hai cái tiếp khách là làm ăn gì lại đem một cái tứ đằng dân đen thả vào đây là nổi đến sao thấy vợ gì gõ gì thân vương tự mình đi tới khoảng cách trương thiên cửu tương đối gần một vị tuổi trẻ đồ vét nam tử liền cảm thấy định loạn thân vương điện hạ cơ hội thật tốt tới nhanh mắt chân nhanh bước ra một bước đưa tay một lần ngăn lại trương thiên cửu, trừng mắt lên quát người hạ đẳng đây không phải ngươi cái kia tiến đến địa phương cũng ngay lập tức ra ngoài người này gọi là cát lệ cũng không phải gì đó con em quý tộc, bất quá là nghị hội bên trong một tên bình thường nhỏ nghị viên mà thôi, vốn là không có tư cách tham gia đêm nay trận này từ thiện tới tối, bất quá hắn tìm được ví to gia tộc nào đó cái trẻ tuổi và bối, tại trả giá 50 vạn ngân hạ tệ một cái giá lớn đằng sau, bị xem như tùy tùng dẫn vào. 50 vạn đối với một cái bình thường nghị viên tới nói, không phải số lượng nhỏ gì, chỉ là cắt lệ lại sâu am không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói đạo lý, nếu như có thể cùng ở đây một cái nào đó quyền quý đại lão nhờ và chút quan hệ, tương lai quan to lộc hậu dễ như trở bàn tay, chỉ là 50 vạn lại đáng là gì? Khiến cắt lệ không nghĩ tới chính là nữ thần may mắn nhanh như vậy liền buông xuống đến trên đầu mình. nay đầu chọc giám tại thân vương điện hạ trước mặt sĩ diện, quả thực là ông cụ thác cổ, chán sống. có nghe hay không, nói ngươi đâu, cũng ngay lập tức ra ngoài. thấy trương thiên cựu chẳng những không có xéo đi ý tứ, lại còn nhìn mình chằm chằm cười, cát lệ nghị viên liền liền nổi giận, lần nữa dùng tay chỉ ngoài cửa, nghiêm nghị quát, Ngớ ngẩn. trương cựu ra bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hắn nếu lựa chọn hôm nay tại dạng này lớn trường hợp cao điệu lộ diện, liền là tồn lấy lập uy tâm tư mà đến, miễn cho về sau tổng bị những này tên giá hỏa có mắt không trọng, bắt hắn dòng giống hình dạng làm văn chương. Hiện tại cắt lệ như thế không kịp chờ đợi nhảy ra, cái kia lại vừa vặn bắt hắn khai đao. Giang rắc, một tiếng vang dọn. Cắt lệ nghị viên ngón trỏ, bị Trương Thiên Cửu nhanh như tia chớp nô ra tay, trực tiếp xoay thành một cây bánh quai treo. Thống khổ tiếng kêu rên liền lấn át giàn nhạc diễn tấu âm nhạc, liền liền những cái kia đang say mê trong sàn nhảy van xin nam nữ trẻ tuổi nhóm, ánh mắt cũng đều bị hấp dẫn tới. Cắt lệ nghị viên bưng bít lấy thụ thương ngón tay, đao đến trên trán vàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ròng ròng phía dưới, khàn cả giọng hô, đáng chết người hạ đẳng, ta muốn giết ngươi. Trương Thiên Cửu liền cười, đáng tiếc trước mắt Trương Cửu gia không có ở quốc xỉa bằng không cũng là có thể phun hắn một mặt khói mù. Lúc này, gở gì gọ gì thân vương cuối cùng đã đi tới, mặt mũi tràn đầy âm trầm, nâng lên cổ tay ở giữa máy truyền tin, kêu lên, "Vệ binh, lập tức tiến đến." Tịch tịch tịch một hồi tiếng bước chân dồn dập, đóng lại cổng bốn vị hoàng gia vệ đội binh sĩ, lập tức nện bước nhanh chân đi tiến vào yến hội sảnh. Các lễ nghi viên không lo được ngón tay đau sót, chỉ trương tiên cửu, không kịp chờ đợi hô lớn, "Nhanh, mau đưa này đáng chết người hạ đẳng kéo ra ngoài, giam lại." Không qua mệnh lệnh của hắn, hiển nhiên đối hoàng gia vệ đội không có bất kỳ cái gì tác dụng, bốn tên lính chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy thân vương điện hạ chỉ thị. Gõ gì gõ gì, thân vương lạnh lùng nhìn lướt qua Cắt Lệ, trầm giọng nói ra, đem này nớ ngẩn kéo ra ngoài, ném đến càng xa càng tốt. "Vâng." "Điện hạ." Bốn người đưa tay kính cái quân Lệ, lập tức khí thế hùng hổ nhào lên, một lần đè lại Cắt Lệ nghị viên hai cái cánh tay, trực tiếp kéo lại lấy ra bên ngoài liền đi. Cắt Lệ trong lúc nhất thời đầu óc triệt để được vòng, mãi đến bị vệ binh kéo ra ngoài đến mấy mét xa, này mới rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng một bên vật lộn một bên hét lớn, "Sai lầm! Các ngươi muốn bắt chính là cái kia lão đầu trọc, ta là nghị viên, ta là nghị viên." Gờ gì gì, thân vương mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Liên Trương Tổng đốc cũng không nhận ra, ngươi người nghị viên này, về sau cũng không cần làm. Nay nhìn như hời hợt một câu, mang ý nghĩa cắt lệ nghị viên chính trị kiếp sống, như vậy vẽ lên cú hảo. "Ờ, Trương Tổng đốc." Cắt lệ quá sợ hãi, toàn thân như bị sét đánh đột nhiên chấn động, đột nhiên nhớ tới đêm qua vậy thì bổ nhiệm tin tức. Hôm nay tại nghị hội thời gian, hắn còn tại cùng các đồng liêu nghị luận qua chuyện này, nói cái này gọi Trương Thiên Cựu gia hỏa hảo vẫn rốt cục đi chấm ứng dứt, bị thân vương điện hạ xung quân đến lực tinh đi chịu chết. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, vừa rồi cái này ngang ngược càn rỡ lao đầu chọc, lại chính là Trương Thiên Cựu bạn tôn có thể đây cũng quá không khoa học ga trương thiên cựu không phải rõ ràng tại gò gì gò gì thân vương bên người thất sủng đến sao mà lại hôm nay còn làm ra áp chụp ra sân như thế khác người hành vi ấn lý thuyết hẳn là bị thẹn quá thành giận thân vương điện hạ tại châu nghiêm khắc trừng phạt mới đúng làm sao có thể còn nhận như vậy giữ đỉnh nay mẹ nó hoàn toàn không có theo như người bình thường kịch bản tới phát triển a Cắt lệ ruột đều nhanh hối hận thanh làm nửa ngày nguyên lai buông xuống trên người mình căn bản không phải cái gì nữ thần may mắn mà là một trận thai bay và gió đưa mắt nhìn cát lệ bị kéo ra yến hội phòng khách gò dị thân vương lúc này mới xoay đầu lại theo ngây người như phong người hầu khay bên trong cầm ly rượu đỏ đưa tới trương thiên cửu trong tay sau đó hướng hắn nâng chén lên cười nói làm sao giờ mới đến trương cửu ra không chút khách khí đem trong chén danh cửu uống một hơi cạn sạch vẫn chưa thỏa mãn tất lưới nói ra nữ nhân đi ra ngoài phải tốn bao lâu trang điểm ngươi hiểu gò gì gò gì nhìn thoáng qua chói lọi hai vị giai nhân tuyệt sắc trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ vẻ mặt hai người đối mặt cười một tiếng phảng phất thân mật vô gian bằng hữu hoàn toàn xem không ra bất kỳ trên dưới thuộc quan hệ nay không thể tưởng tượng một màn càng là triệt để lật đổ mọi người ta quan chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Thân vương Điện hạ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ Trương Thiên Cửu là hắn thất lạc nhiều năm con riêng hay sao? Trong phòng yến hội Van Xin, Victor cùng Philip hai đại gia tộc người cầm lái cũng đều hóa đá tại chỗ, bọn hắn thật sự là nhìn không hiểu gở gì gọ gì thân vương tâm tư. Lui một vạn bức tướng, coi như Trương Thiên Cửu không có còn tác sủng, nhưng hắn đêm nay hành vi không thể nghi ngờ đã tương đương các người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nắm lại, nếu như đem bọn hắn cùng gở gì gọ gì đổi qua tới, dù cho Trương Thiên Cửu lại thế nào được ái, cũng tuyệt tránh không được muốn bị hung hăng cợm mang một trận. Thân vương Điện hạ hiện tại cách làm Tương đương với liền là bị người trước mặt mọi người đánh một bàn tay, không những không so đo, ngược lại một mặt quan tâm hỏi tay của đối phương có đau hay không. Khả năng chúng ta trước đó đều hiểu lầm đi, xem ra sau này cần điều chỉnh sách lược. Trong mặt hồi lâu, Philip giảm cũng chỉ theo trong miệng gạt ra mấy chữ này, sau đó nhìn một chút sắc mặt như cho tàn lễ độ thiếu gia, hạ giọng nói, "Ngươi vẫn là đi trước đi, miễn cho." Giảm tộc trưởng đằng sau cái kia nửa câu không có nói ra, là sợ sấm lạc quá mức khó xử. Xem tình hình dưới mắt, gợn gì gọ dị cùng Trương Thiên cựu quan hệ trong đó, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy chắc chắn còn cất giấu một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Philip Lezo cái này bỗng nhiên đánh, xem như bề ai. Vì một cái gia tộc không phải dòng chính văn bối mặt mũi, mà đắc tội như mặt trời ban trưa đế quốc thân vương, thực sự có chút không có lời. Giang thân là Philip gia tộc người cầm lái, đồng thời cũng là một vị thâm niên chính khách, tự nhiên hiểu được phải làm thế nào cân nhắc lợi hại. Philip Lezo đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trường Thiên Cựu thân ảnh, môi rung rung nửa ngày lại không nói ra nửa chữ, cuối cùng vẫn xám xịt xoay người rời đi. Mà lại tại hắn rời đi yến hội sảnh thời điểm, vẫn phải tận lực tha cái vòng luân quần, tránh cho cùng Trương Thiên Cựu đụng tới. Sống hơn 20 năm, đây là lễ rỗ thiếu gia từ trước tới nay bị khuất nhất một ngày, thậm chí so tối hôm qua tại lễ phục trong tiệm bị Trương Thiên Cựu đè xuống đất đánh một trận, tạo thành tâm lý tổn thương còn mu lớn. Philip dám lắc đầu thở dài, kết cục như vậy, cũng là hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Vốn cho là thừa dịp dạ tiệc hôm nay, có thể ngay trước nhiều như vậy cao tầng quyền quý trước mặt, thay Philip lễ rỗ tìm về mặt mũi, không nghĩ tới kết quả lại là khiến cho hắn lại một lần nữa bị hung hăng đục nhã. Đoán chừng Trương Thiên Cựu tại lễ chỗ trong lòng hình thành bóng mờ, hắn đời này đều đưa vung đi không được. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 310, uống say liền phải làm chút chuyện xấu. Nhìn thấy vợ gì gõ gì thân vương cùng Trương Thiên Cựu trò chuyện với nhau thật vui, hai vị hoàng tộc người cầm lái tâm tình khác nhau, giảm Phi lập tự nhiên không cần phải nói, phiền muộn lại bị khuất, cũng may lệ rồ tại lễ phục cửa hàng bị đánh một chuyện, không có lan truyền ra ngoài người trong lốt hai, bằng không thì hắn tộc trưởng này coi như kiên trì, cũng phải cùng Trương Thiên Cựu cưỡng ép chống một đợt. Mập tựa giả dạ to, liền không có giảm như vậy khổ đại thâm. Hắn cùng Trương Thiên Cửu ở giữa căn bản chưa từng gặp mặt, đương nhiên không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cùng ma sát, chỉ là thấy Ệ Mị kéo cái kia đầu chọc tiểu mập mạp cánh tay, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng, khiến cho trong lòng của hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút ngũ vị tạc trần. Ệ Mị mặc dù không phải gia tộc đích hệ tử tôn, dù sao cũng là đường đường chính chính hoàng tộc huyết mạch, nếu quả thật cùng cái này tứ đẳng dòng giống xuất thân, dài đến lại không đẹp trai lão đầu chọc thành một đôi, đoán chừng phải khiến cho rất nhiều các quyền quý lớn chế giễu. Nhưng mà Trương Thiên Cửu đã bị hoàng thất đặc biệt nhất tịch thành làm nhất đẳng quý tộc, đây là dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật, đỡ dày dạ Victor cũng không ngoại lệ, huống chi chiếu tình hình bây giờ đến xem, Trương Thiên Cửu chẳng những không có bị gỡ gì gọ gì thân vương vứt bỏ, quan hệ giữa hai người ngược lại so với bình thường trên dưới thuộc càng thêm chặt chẽ, có thể đã bình ổn ngang phần cùng thân vương điện hạ chuyện trò vui vẻ, toàn bộ giới sĩ sì đế quốc, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ. Bên ngoài, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai giống Trương Thiên Cửu nhân vật như vậy. Nghĩ đến tầng này, Victor tự dạ trong lòng điểm này cách đáp ứng, tựa hồ cũng tiêu trừ không ít, lại nhìn cái kia đầu chọc tiểu mập mạc giống như dài đến cũng không có lúc trước xấu như vậy. một mực đến muộn yến kết thúc, hoàng đế bệ hạ cũng chưa từng lộ diện, chắc là có mặt khác việc nước tại xử lý thoát thân không ra, nhưng tham gia tiệc tối quyền quý các đại lão, đối trận này tụ hội ấn tượng, nhưng còn xa so trước đó những cái kia thứ yếu khắc sâu rất nhiều. về phần lý do, đương nhiên là bởi vì trương thiên Cửu cao điệu lộ diện. trên đến hội, gõ gì gõ gì thân vương một tay đáp lấy trương thiên Cửu bà vai, thân trọng kỳ sự đối mọi người tuyên bố, cái này sắp đảm nhiệm nội tổng đốc đầu Chọc tiểu mật là hắn tín nhiệm nhất bằng hữu thân vương điện hạ ngụ ý, tự nhiên không cần nói cũng biết chẳng khác gì là đang biến tướng cảnh cáo các vị cao tầng quan viên, ai dám cùng Trương Thiên Cửu đối nghịch, liền là cùng hắn không qua được. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên bản ở trong mắt mọi người, chỉ là hào phú thịnh yến trên bàn cơm một bàn đệ tiện rau dại đầu chọc lẩm mạ, liền trở thành yến hội nhất là chú mục tiêu điểm. Đứng xếp hàng đến đây mời rượu quá lớn, nối liền không dứt. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trương Cửu gia thân là thâm niên lão binh du côn, mặc dù luôn luôn xem thường quyền quý, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu, trận này thật tối, không thể nghi ngờ là gở gì gọ gì thân vương tại thay hắn trải đường bắt cầu, củng cố hắn tại quý tộc cao tầng bên trong địa vị. Đương nhiên không thể uống phí hết, cũng may Trương Thiên Cựu thân thể khác hẳn với thường nhân, tửu lượng càng là cái không đáy, nếu không ngắn ngủi trong vòng 4 tiếng mấy trăm ly rượu đỏ nuốt vào bụng, căn bản đừng nghĩ đứng đấy đi ra vì tư đinh yến hội sảnh. Nhưng mà giờ này khắc này, Cựu gia lại có vẻ hơi mắt say lờ đờ mông lung, nằm tại phục cửu nữ vương Hào nghỉ ngơi quang truyền trên giường lớn, kéo lại ẻm ỉ tay nhỏ, nói cái gì cũng không chịu bưng ra. Tục nữ nói, rượu không say lòng người từ say. Nếu là buông tha đêm nay dạng này tốt nhất cơ hội, hắn Trương Thiên Cựu coi như xấu ngượng phí hơn 300 năm, làm người hai đời. Sáng mai, hắn liền phải lên đường đi tới xa sôi nộ lại tình. Chuyến đi này sơn trưởng nước xa, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến Emmy, đương nhiên phải thừa dịp rượu tính đêm này tiểu mỹ liễu nhất cử cầm xuống. Đi qua một phen tận lực trang phục, Emmy đêm nay xinh đẹp, hơn xa bình thường loại kia tùy tiện, lôi thôi lết thiết dáng vẻ. Nhất là cái kia một bộ thấp ngực hỏa hồng thấp ngực lễ phục dạ hội, ngồi ở trên giường thân thể hơi nghiêng về phía trước thời điểm, mảng lớn mỹ hảo xuân quang tiết lộ không thể nghi ngờ, thấy trương thiên cửu hai mắt đăm đăm, miệng đáng lưỡi khô. Mặc dù trong tương lai 300 năm, hai người không biết trên giường tiến hành qua bao nhiêu lần đi sâu trao đổi. Trương biểu ra đối ẻ mỹ thân thể có thể nói như lòng bàn tay, nhưng tại sau khi xuyên việt, hắn còn là lần đầu tiên bắt được cơ hội cùng này tiểu mỹ nữ như thế tiếp xúc thân mật. Tiếp tối bên trên, ẻ mỹ kỳ thật cũng uống không ít rượu đỏ, nhưng mà nàng nhưng không có Trương Thiên Cửu ngàn chén không say bản sự, trước mắt là thật có 3 phần say, khuôn mặt ửng đỏ, sóng mắt chảy hình. Phát hiện Trương Thiên Cửu đang nhìn mình chằm chằm ngược vị trí, hai mắtứa ra ánh sáng xanh lục, ẻ mỹ không có thẹn quá hóa giận, ngược lại nghiền ngẫm cười nói, "Đầu chọc, ngươi không phải nói chúng ta về sau ga giường sao? Lần đầu tiên là từ lúc nào?" Trương Thiên Cửu nửa giây đều không do dự, há miệng đáp, 24 25 ngày mùng ngày 3 tháng 11, 11 giờ tối năm năm điểm. E bị sững sốt một chút, cảm thấy kinh ngạc nói ra, nhớ kỹ cặn kẽ như vậy. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy hèn một nói, ca đối quá trình cụ thể nhớ kỹ kỹ lưỡng hơn, muốn hay không hiện tại nói cho ngươi nghe. Đầu chọc chết biến thái, lại bắt đầu đắc ý, ta đừng nghe. Trong đầu đột nhiên truyền đến tiểu Đào Hồng phá hư phong cảnh thanh âm. Mặc dù mỗi lần lăn ga giường thời điểm, Trương Thiên Cựu đều dùng trẻ em không nên làm lý do, đóng lại trí não có thể sau đó nhưng lại nhịn không được tiện hề hề khoe khoang chiến quả, đối với cái này tiểu Đào Hồng đã sớm căm thủ đến tận xương thủy Ngoa tảo Lão tử kém chút đem ngươi quên. Trẻ em không nên, đi ngươi." Trương Cửu ra giật mình tiêu lên, trực tiếp khẽ vươn tay ở gãy bộ ấn xuống một cái, tiểu đào hồng trong đầu thằng nhóc hình ảnh, liền lóe lên biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, bà bối, hiện tại sẽ không còn có bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta." Đóng lại tiểu đào hồng cái này chí nào bóng đèn, Trương Thiên Cửu ôm mẹ e mỹ eo nhỏ, loại kia mềm mại mỹ diệu xúc cảm, khiến cho hắn cảm giác sự nhẫn mại tựa hồ sắp đến cực hạn. Không ngờ ý e lại đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng hừ nói, "Đầu trọng, ngươi nhớ lầm." "Nhớ lầm? Làm sao có thể?" Trương Thiên Cửu liền một cái giật mình Giả bộ men say đều bị làm tỉnh lại hơn phân nửa, lớn tiếng giải thích, ta mới là xuyên qua người kia được à. loại chuyện này có quyền lên thứ nhất, tuyệt đối sẽ không sai. Ém tỉ li mắt, lạnh lùng nói ra, có thể ta nhớ được rõ ràng là 2417 năm ngày 11 tháng 5. Đánh dẫm, nào có sớm như vậy, hai chúng ta năm sau mới quen. Trương Thiên Cựu vô ý thức liền muốn phản bác, đột nhiên cả người cứng đờ. 2417 năm tháng 5 năm 11. Mẹ nó không phải liền là hôm nay sao? Trương Cựu ra trong mắt bắn ra hai đạo thay đổi hào quang, một thoáng liền dây hiểu. Đầu đen gióng Đây là trần chủi câu dẫn a, lúc này không lên chờ đến khi nào bừng tỉnh đại nội trương thiên cửu đang một thoáng từ trên giường ngẩng lên một lần tầng tầng đem em ôm vào trong ngực phảng phất muốn đem nàng cả người đều vò vào trong thân thể của mình a cứ việc đã gần đến có chuẩn bị tâm lý trương thiên cửu đột nhiên tập kích vẫn là để em có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vô ý thức thấp giọng hô một tiếng trương thiên cửu đem miệng tiến đến bên tai nàng thấp giọng cười xấu xa nói ta nhớ lầm là hôm nay phu phù. hai đạo nhân ảnh cùng nhau ngã xuống trên giường rất nhanh liền bay cùng thành một đoàn giá trị 7.000 vạn màu đỏ lễ phục dạ hội trực tiếp liền bị xé rách thành đến liều siếng một trận nguyên thủy nhất vật lộn vở kịch tùy theo điên cuồng trình diễn thời gian qua đi 300 năm trương thiên cựu lại một lần nữa trọng thao cựu nghiệp có thể nói là xe nhẹ đường quen đối với e hết thể điểm mất cảm hắn sớm đã thuộc nằm lòng tại trương cựu gia mãnh liệt thế công giới ban đầu trải qua việc đời e bị đánh đến quân lính tăng dã chỉ có thể bị động hưởng thụ lấy một đợt núi một đợt mãnh liệt thủy chiều đột kích xuân quang vui hẳn tốt chỉ là gần sáng sớm sáng sớm hôm sau nghỉ ngơi khoang thuyền cửa kim loại từ từ mở ra trương thiên cửu trong miệng ngậm si gà cứ như vậy toàn thân chân bóng đi ra Dù sao hiện tại phi thuyền bên trên trừ hắn cùng Emmy liền không còn người bên ngoài, xuyên không mặc đều như thế, chỉ là đang bước đi thời điểm, trong ngày thường quen thuộc sải bước trương cựu gia, hôm nay lại đi được khập tiễn, một cái tay còn thỉnh thoảng eo. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, thình lình truyền đến một tiếng treo chọc cười khẽ, cái gì tình anh chiến sĩ, còn không phải đến vị leo bước đi. Trương cựu gia liền đầy sau đầu hất tuyến, tối hôm qua đến cùng là ai liên tục tiếng buồn bã cầu xin tha thứ kia mà, hắn kém chút nhịn không được quay đầu trở về, ở ở này mạnh mẽ cô nàng lại đến đại chiến cái ba hiệp, chứng minh cựu gia mặc dù theo trung cực giết chóc chiến sĩ thần đàn xuống có thể mặt khác phương diện kĩ năng lực lại một chút không có yếu bớt chỉ là nghiêm túc suy đi nghĩ lại trương thiên cửu vẫn là từ bỏ ý nghĩ này nếu như lại đến nửa chặng sau chỉ sợ chính mình vị liền không chỉ là eo mà là tưởng Giữa mặt hoàn tất tại phi thuyền bên trên ăn bữa sáng trương thiên cửu tự mình đem mẹ e mỹ đưa đến nghiên cứu gen trung tâm hai người lưu luyến chia tay về sau hắn tiếp lấy lại trở về phục cửu nữ vương hảo chỉ là đối mặt chống dũng phòng thí nghiệm luôn luôn tùy tiện trương cửu ra, thế mà sinh ra một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát giờ đi gen nghiên cứu phát minh trung tâm thời điểm. Hắn lời thề son sắt theo Hạ Mỹ cam đoan, nhiều nhất thời gian nửa năm liền sẽ đem nội lực tinh biến thành so thủ đô tinh càng thêm an toàn phát triển căn cứ, tỷ Mỹ nghĩ lại, thật đúng là gánh nặng đường xa. Cũng may Hạ Mỹ là trời sinh công việc điên cuồng, tối hôm qua một đêm triển miên tựa hồ cũng không có ảnh hưởng nàng làm theo ý mình độc lập trạng thái, đối với hai người ly biệt, lộ ra cũng không phải là hết sức để ý cái này khiến Trương Cửu gia có chút đề bài. Nguyên lai làm nửa ngày, chính mình vẫn là cái tiết muốn công cụ mà thôi, a nửa giờ sau, một cái trùng trùng điệp điệp xe cần đội, lái vào phục cửu nữ vương hào đô quân cảng. Tu sĩ đại quân quá cảnh về sau, Nổ lựu tinh mặc dù không có đụng phải hủy diện tính phá hư, nhưng thành thị internet cùng hệ thống điện lực vẫn như cũ xuất hiện diện tích lớn tê liệt. Những thiết bị này đều là trương thiên cựu tối hôm qua tại trên đến hội, hướng về phía gở gì gõ gì thân vương yêu cầu một chút cần thiết trùng kiến thiết bị, chờ đến nổ lựu tinh đằng sau đều có thể có tác dụng lớn. Mà thân vương điện hạ hiệu suất làm việc cũng càng ngày càng cao, giá trị mấy trăm triệu ngân hà tệ thiết bị trang bị trước kia liền đưa tới, này khiến trương thiên cựu rất ngạc nhiên không thôi. Kiểm kê xong vật tư, lắp đặt phi thuyền, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trương Thiên Cửu nhìn một cái nơi xa phồn hoa vô cùng ma gia dở cờ khu, thít sâu một hơi khởi động phi thuyền châm lửa cái nút, to lớn động cơ trong tiếng nổ vang, phục cửu nữ vương hào chậm rãi lên không, hóa thành một cái nhỏ bé điểm sáng, cho đến hoàn toàn biến mất tại mịt mờ vũ trụ. Cơ hồ là cùng lúc đó, thành tây quý tộc khu biệt thự dừng rậm trong công viên, đột nhiên nổi lên một hồi không hiểu gió lốc. Tại thu đến chương thiên cửu tin tức đằng sau, một mực ở vào ẩn hình trạng thái thiên diễn truyền rồng, cũng theo sát ở tại về sau, bước lên đi tới nổ lợi tinh hành trình. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 311, màu máu u thành. Theo vũ trụ chố cao quan sát nổ lệ tinh, không thể nghi ngờ là một quả mỹ lệ phi thường thích hợp cư ngụ hành tinh. Mặt ngoài bao trùm màu lam nhạt nước biển cùng xanh biếc núi xanh vùng quê, cùng với màu xám đậm thành thị khu kiến trúc, tại hàng tình ánh sáng chiếu rọi phía dưới, lộ ra một loại bức tranh kỳ lạ cảm nhận. Bất quá đối với ba tòa chủ yếu cư dân thành phố nhóm mà nói, sinh tồn mấy chục năm nỗ lực tinh, liền là một cái thống khổ lồng giam, mặc dù không có tường cao, lại không đường có thể trốn. Chiến tranh bùng nổ đằng sau, trung trung điệp điệp tu sĩ đại quân giễu tới, vẻ sỉ si đế quốc nhìn như binh hùng tướng mạnh mấy chục vạn quân đội chính quy, tại địch nhân cường đại trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, ngắn ngủi hơn một tháng liền toàn tuyến tan tác. Nỗ lực tinh đứng trước luân hãm, ba đại chủ thành cao tầng người quản lý Cùng với Tổng đốc gỡ gì gò gì dạng này nhất đẳng dòng giống đại quý tộc, đương nhiên không có khả năng thủ vững đến cuối cùng, dùng thân đền nợ nước, tại địa phương bộ đội còn sót lại chiến hạm hộ tông dưới, leo lên hoàng gia du thuyền nên ngang rời đi, lưu lại một không người thu thập cục diện rồi dám. Cũng may các tu sĩ đối ngược sát sâu kiến khoái cảm cũng rất nhanh cũng chẳng ghét, đem ba tòa thành phố lớn có thể dùng tài nguyên cấp sạch không còn đằng sau, giống như cá giết sang sông, ngựa không dừng vó giết hướng về nơi tiếp theo mục tiêu May mắn sống sót nổ lực tinh cư dân, vốn cho rằng sinh hoạt có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống, kết quả còn không chờ bọn hắn bắt đầu chúc mừng sống sót sau hai nạn vùi sướng, vận rủi lại một lần nữa buông xuống đến bọn hắn trên đầu. 4 tháng trước, một nhánh trùng trùng điệp điệp hải tặc vũ trụ hàng đội, như là người được format mũi thông chuẩn, mang theo số lớn nhân mã hống tuân ra mà tới, không ngừng phí một súng một pháo liền nhẹ nhõm chiếm Linh Mali thành chính phủ thành phố cao Úc, Đường Hoàng làm Mali thành cao nhất lãnh tụ. Tin tức truyền ra đằng sau, phía Tây vũ mã thành một nhóm bản địa hắc bang thế lực vũ trang, đồng dạng bảo chế đúng cách, lác mình biến hóa trở thành thành thị người quản lý, qua lên tổ hoàng đế ưu viện sinh hoạt nội lực tinh thủ phủ thì đã rơi vào bị ép ngưng lại trong thành những cái tia tầng dưới chót quan viên trong tay mặc dù cảnh ngộ so mặt khác hai tòa thành thị muốn khá hơn một chút nhưng tương tự công khai phát biểu thanh minh ngay hôm đó lên không còn tiếp nhận được gì đế quốc bất luận cái gì còn hạt ba tòa thành thị cũng vì vậy mà bày biện ra ba loại hoàn toàn khác biệt quản lý phong cách so với ở trong không gian bốn phía chạy trốn an nhàn hiện trạng không thể nghi ngờ càng làm cho đám hải tặc cảm thấy thư thái ở chỗ này không cần lại giống như kiểu trước đây đi sâu vũ trụ các nơi bước lên nguy hiểm ăn cấp những cái tia đi ngang qua vũ trang thương thuyền mới có thể duy trì sinh hoạt chỉ cần tùy ý nghiên ép hơn 3000 vạn ma ly thành cư dân, của cải liền sẽ liên tục không ngừng quần quần mà đến. Chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng hải tặc vũ trụ nhóm, chế định một bộ trách móc nặng nghề thu thuế chế độ, ma ly thành cư dân sinh hoạt làm việc, có thể hết thẻ như cũ, không qua tất cả người mỗi tháng đều phải cho chính phủ thành phố nộp lên trên thu nhập một nửa, xem như phí bảo hộ. Lý do đương nhiên rất đơn giản. Vậy vì đế quốc rõ ràng đã không có năng lực quản hạt nỗ lệ tình, như vậy đám hải tặc làm thành thị đương nhiệm người quản lý, tự nhiên phải nhận lãnh toàn thành cư dân sinh mệnh an toàn, mỗi tháng một nửa thu nhập, so sánh mạng sống tới nói, tuyệt không quý. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái gì cầu thí phí bảo hộ bất quá là cái ngụy trang mà thôi một khi thật có tu sĩ lần nữa giết tới bọn này hất lên quan viên chính phủ áo ngoài trắng trận vơ vét của cải hải tặc vũ trụ khẳng định chạy so với ai khác đều nhanh nhưng không giao lại có thể thế nào gắn bó đế quốc đối tư nhân nắm giữ vũ khí một mực thi hành cực kỳ khắc nghiệt lệnh cấm đối mặt thuyền kiên pháo lợi hạm đội hải tặc tay không tất sắt cư dân căn bản để không nổi ý niệm phản kháng thời đại chiến tranh sinh hoạt đều đã xấu đến loại trình độ này lại xấu một chút cũng cư như vậy dù sao cũng tốt hơn đem mặt mất Vật chất văn minh cao độ phát đạt thời đại vũ trụ, vấn đề no ấm đã sớm không còn tồn tại. Cho dù là tàn phế vứt bỏ trạng thái nổ lự tình cũng là như thế. Ngân hà tệ vẫn như cũ có khả năng như người bình thường lưu thông, công ty, siêu thị, sản xuất vật dụng hàng ngày, nhà máy đều còn tại vận chuyển bình thường. Ma U Mạ Thành Hắc Bang thế lực nhóm cách làm thì cùng hải tặc vũ trụ trực tiếp cường thủ hào đoạt có chút không giống. Bọn hắn khống chế trong thành thị thực phẩm sản xuất cùng thức uống sạch nhà máy hóa chất, đem nội thành các cư dân cơ bản nhất sinh tồn mệnh một mực trộm vào trong tay mình, khiến cho mọi người vì đó hiệu lực hơn 2.000 vạn dân chúng cứ như vậy trở thành miễn phí sức lao động, chỗ sáng tạo ra sản xuất giá trị, toàn bộ bị Hắc Bang thế lực bỏ vào trong túi mà lấy được. Thú lao, bất quá là định lượng nước và thức ăn. Nỗ lệ thành tình trạng tương đối mà nói muốn khá hơn một chút, dù sao cơ sở đám quan chức cùng Hắc Bang hải tặc so sánh, tướng ăn lộ ra không khó coi như vậy, chỉ là nỗ lệ thành tại ba tòa thành thị bên trong quy mô khổng lồ nhất, thường ở nhân khẩu tiếp cận hai ước, các cư dân mỗi tháng thu nhập 20% tiền thuế, tính gộp lại cao tới hơn 50 tỷ ngân hà tệ, cũng là một bút đầy đủ kinh người của cải. Ba đại chủ thành cứ như vậy làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau, không có đúng nghĩa kẻ thống trị Đại khái trong lòng bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy, nghĩ bằng vào sức một mình độc chiếm trình hành tinh, không thể nghi ngờ là cực không thực tế hành vi, bởi vậy trong thời gian ngắn liền đã đạt thành ăn ý, lẫn nhau ở giữa duy trì lấy vi diệu hòa bình, chém chém giết giết không có chút ý nghĩa nào, trông coi chính mình mảnh đất kia quận vùi đầu kiếm tiền mới là chính đạo. Chỉ là loại này hòa bình, vẹn vẹn cực hạn tại ba tòa thành thị người quản lý, đối với bọn hắn thống trị dưới cư dân, liền lộ ra không có khách khí như vậy. Tại nỗ lệ tinh, bọn hắn liền là đúng nghĩa hoàng đế, nắm giữ lấy toàn thành nhân dân quyền sinh sát, vô luận nhị đẳng quý tộc cũng hoặc tứ đẳng dân đen đều bị đối xử như nhau. Một khi xuất hiện khất nợ giao nộp phí bảo hộ tình huống nhẹ thì một chầu ra sức đánh, nghiêm nặng một chút ngay cả tính mạng đều sẽ vứt bỏ. Hôm qua liền có một tên tại U Ma Nội Thành rất có danh vọng học giả, bởi vì sau lưng chửi bậy vài câu, mọi người mỗi tháng vất vả lao động đạt được đều bị Hắc Bang phần tử chiếm làm của riêng, thực sự quá phận. Kết quả là bị chính phủ trong đại lâu phái ra tiểu lưu manh nhanh vứt tìm tới cửa dưới con mắt mọi người, đem hắn xử quyết tại trên đường cái. Mãi đến chuyện này phát sinh, Thành cư dân mới bừng tỉnh đại nộ, ngoại trừ thực phẩm cùng uống nước ra công nhà máy bên ngoài, bây giờ Nội Thành Thiên Võng quyền khống chế cũng sớm đã bị Hắc Bang thành viên nắm giữ. Trước đó thiết trí đủ loại hạn chế đều bị giải trừ, hơn 2000 vạn cư dân thông thường nôn hành cử chỉ, có thể nói đều ở chính phủ đại lâu giám sát phía dưới. Vị tiên lão học giả ngôn luận, cứ như vậy một chữ không kém chuyển vào hắc bang thành viên trong lỗ thai, đưa tới họa sát thân. Sáng sớm hôm nay, mấy ngàn tên tức giận đám học sinh nghe được tin tức này, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, dồn dập đi ra đường phố, bắt đầu kháng nghị du hành, yêu cầu sửa chữa đồ ăn cùng uống nước phối cho chế độ, cho dù là bắt trước nộp lật tinh tiền thuế chế độ cũng được. Chỉ là du hành mới tiến hành không đến 2 giờ, liền gặp phải địa phương hắc bang thế lực cường lực trấn áp, số lớn thay đổi quân cảnh trang phục tiểu lưu manh cầm trong tay súng ống côn đồng sông vào bức từ người, tại chỗ liền đánh chết mấy trăm người. Thực tế không chế hú mạ thành về sau, chi này bản địa hắc bang thế lực liền khai triển tìm minh mã mua, chỉ muốn gia nhập hắn tổ chức. Mặc dù không có bất luận cái gì tiền tài thù lao, nhưng rốt cuộc không cần cùng những người khác như thế, nhận đồ ăn cùng uống nước quản chế phân phối, tin tức một khi thả ra, chính phủ thành phố cao ốc liền bị hống tuân ra mà tới đám người bao bọc vây quanh, người ghi danh bên trong thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là vài tòa danh giáo bên trong sinh viên đại học. Hiện thực bức bách dưới những này tháp ngả nội y an không lo đông học sinh, cũng đều lắc mình biến hóa thành tầng dưới chốt tiểu lưu manh làm lên trợ trụ vi ngược thủ đoạn. Hôm nay du hành trấn áp quá trình bên trong, chết tại từng cung lớp hảo hữu trong tay học sinh, số lượng cũng không ít. Đại học thành trên đường phố rộng rãi, dòng máu nhuộm đỏ đã cẩm thạch mặt đất, như vừa xuống một trận đỏ mưa. Hơn 4000 người du hành đội ngũ, sớm đã bị vọt tới lượng xiển, chỉ còn lại có mười mấy cái tuổi trẻ học sinh, tại đây đất trong đống thi thể, tìm kiếm khả năng người sống sót. Một nhánh 10 người tạo thành quân cảnh đội tuần tra theo đường đi một đầu khác đi tới, cầm đầu là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi, giữ lại đầu đinh, khuôn mặt coi như anh tuấn nam tử, nhưng mà trên mặt lưu lại cái kia vô số điểm bắn tung tóe vết máu khiến cho hắn thanh tú ngũ quan bằng thêm một tia giữ tận mùi vị. Quân cảnh tiểu đội còn không có tới gần, tóc hối quao nam tử cũng đã bắt đầu nghiêm nghị quát, còn chưa cút hồi trở lại trường học đi, nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ nằm ở chỗ này sao? đang ở lần xem thi thể tuổi trẻ đám học sinh, nghe được tiếng nói quen thuộc này, dồn dập ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động lên tức giận ánh lửa. Cái này đầu đinh nam tử, bọn hắn đương nhiên nhận biết, cái tên này gọi là Lưu Văn Nho Nhã, ba tháng trước còn giống như mọi người, đều là ủ mạ thành phố quốc lập đại học một tên bình thường sinh viên năm muốn. Về sau khống chế chính phủ thành phố bản địa hắc bang thế lực bắt đầu chiêu binh mãi mã, Lưu Văn Nho Nhã liền rời đi trường học gia nhập câu lạc bộ tổ chức. Hôm nay tại trấn Áp Du hành đội ngũ thời điểm, chỉ ít có hơn 10 tên đồng học đều là chết dưới tay hắn. Một tên mang theo kính mắt, dáng người nhỏ gầy sinh viên năm hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lưu Văn Nho Nhã, tức giận nói: "Ngươi ngay cả mình đồng học đều không đôn tha, ngươi vẫn là người sao?" Một cái khắc lông mày rậm, nhìn tuổi tác tương đối lớn chút học sinh, lặng lẽ giữ chặt tay áo của hắn, lắc đầu. Lúc này làm đánh nhau vì thể diện, không có chút ý nghĩa nào. Mày rậm học sinh nhìn xem Lưu Văn Nho Nhã, tận lực hạ thấp tư thái, dùng thương lượng giọng điệu nói ra: Chúng ta chỉ là muốn xác nhận một chút, nơi này là còn có hay không tồn tại sinh mệnh dấu hiệu đồng học không có bị phát hiện, sau đó mang về bệnh viện cứu chữa, chỉ cần ngươi đừng đuổi chúng ta đi, chúng ta cam đoan sẽ không lại gây rối. Không đổi các ngươi đi. Lưu Văn Nho nhã cười ha ha một tiếng, giơ lên vết máu loang lổ cao áp gậy cảnh sát, chỉ mọi người nói, các ngươi bọn này uống liền nước ăn cơm đều muốn bị hạn lượng đồ ngu, cũng xứng tại lao tử trước mặt bàn điều kiện. Lưu Văn Nho nhã khỏe miệng lộ ra một vẻ sâm niên cười lạnh, điện cao thế côn toát ra tư, tư ánh sáng lam, lạnh lùng nói ra, cho các ngươi 5 giây thời gian, lập tức biến mất, nếu không cũng không cần đi cùng bọn này quỷ xui xẻo cùng một chỗ nằm ở chỗ này, chờ lấy quét sạch xe tới nhà sắp đi. vài vị tuổi trẻ học sinh liền mặt sám như cho. mặc dù mọi người đều hận không thể đem Lưu Văn Nho nhã chém thành muôn mảnh, chết thay đi đồng học báo thủ, có thể mấy người bọn hắn tay không tất sắt, đối đầu võ trang đầy đủ quân cảnh tiểu đội, không có nửa điểm phần thắng, chỉ có bị ngược sát phần Lưu Văn Nho nhã đúng không? người cũng nghe cho kỹ, Lão Tử cũng cho ngươi 5 giây thời gian, lập tức đi, bằng không thì liền đợi đến quét sạch đội tới nhà sắt đi. một đạo thanh âm vách lối, theo quảng trường sườn đông truyền đến. đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một người đầu trọc sáng bóng. Mặt béo tròn tựa như ông nhà giàu tiểu mập mạp, ngậm si gà đi tới. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một vị môi đỏ như lửa, lén diễm khêu gợi mỹ nhân tuyệt sắc. 14 cầu vuốt 910 ở cuối chương 14 chương 312, tổng đốc Giá Lâm. Lưu Văn Nho Nhã tập trung nhìn vào, liền liền khí cười. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lao đầu trọc, là đầu hóc nước vào rồi hả? Lưu Văn Nho Nhã mặc dù gia nhập Hắc Bang tổ chức mới hơn 3 tháng, nhưng bởi vì phong cách làm việc tàn nhẫn, Lục thân không nhận, rất được trung tâm lão đại thưởng thức, rất nhanh liền một đường một bước lên mây, trở thành một vị tiểu đầu lĩnh. Toàn bộ ưu Mạ thành mấy ngàn vạn cư dân, bây giờ cái nào thấy hắn? không phải nơm nớp lo sợ, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Lưu Văn Nho nhã dùng điện cao thế côn một ngón tay trương tiến cửu. đối với thủ hạ mấy cái tiểu lâu la quát, đi, đem cái kia lao đầu chọc cho ta băm. bên cạnh hắn nữ nhân kia mang về, chờ lao tử thoải mái xong, các ngươi cũng cùng một trôn đếm thử tươi. về phần tên chọc đầu này lão lai lịch, hắn liền hỏi đều chẳng muốn hỏi nhiều. tại U Mạ Thành đắc tội đội tuần tra, tương đương với hai cái chân đều bước vào quỷ môn quan, căn bản không có biết tên tất yếu. cùng trương cửu ra cùng nhau đi vào nỗ tinh lãnh nữ tử, đem lại chính là tăng Đức Linh nà. nghe được Lưu Văn Nho nhã. Vị này vừa thoát ly ệ tụt tình báo đế quốc ngành mỹ nữ gián điệp, lạnh lùng trong đôi mắt liền lóe lên một đạo lăng lệ sát ý chỉ tiếp những này đám côn đồ tạo thành đội tuần tra, thật sự là cảnh giới quá thấp, căn bản cảm giác không thấy một vị cựu giai tinh anh chiến sĩ, trên người chỗ tản ra vô hình sát khí. Thấy mấy tên lưu manh cầm trong tay vũ khí, đang đằng sát khí hướng đi Trương Tiên Cửu, tuổi trẻ các học sinh sắc mặt tái nhợt, mắt thấy một trận huyết tinh đồ sát sắp diễn ra, nhưng bọn hắn lại bất lực. May học sinh gấp đến độ thẳng hướng Trương Tiên Cửu nháy mắt, ra hiệu hắn mau chỗ chạy, nói không chừng còn có thể nhặt về một cái mạng. Đáng tiếc Trương thiên Cửu lại như là không thấy ngược lại cười tủm tỉm vô vỗ tang Đức Linh Na bà vai, nói ra, giao cho ngươi lưu một người sống là được. vừa dứt lời, Tang Đức Linh Na thân thể mềm mại du lên, không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cực nhanh tàn ảnh tại trên đường phố vừa đi vừa về chợt lóe lên, một giây sau liền trở về trường Thiên Cựu bên người. Chơi hoa dạng gì? thấy bên người đột nhiên lại lạnh gió thổi qua Lưu Văn nho nhã, hơi hơi sững sốt một chút, lấy lại tinh thần đằng sau, đối cái kia bốn tên đã vọt tới nửa đường, lại đột nhiên dừng lại bất động mấy tên thủ hạ giận dữ hét, còn đứng ngây đó làm gì? tranh thủ thời gian cho lão tử lên a, chặt cái kia đầu trọc không có bất cứ động tĩnh gì, bố tên thủ hạ vẫn như cũ như là như tượng gỗ đâm tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả đầu không có hồi trở lại một thoáng. Thảo, một đám rất rưởi, đều mẹ hắn lỗ thai điếc. Lưu Văn Nho nhã tức giận mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía còn lại năm cái tiểu đệ, vung tay lên nói, các người, cái cuối cùng bên trên chữ, còn chưa kịp nói ra miệng, Lưu Văn Nho nhã đột nhiên ha to mồm, lộ ra giữa ban ngày sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Phía sau hắn năm cái tiểu đệ, đồng dạng bảo trì lúc đầu thế đứng, chỉ là sẽ không bao giờ lại mở miệng nói chuyện. Mỗi người cụ vị trí, không biết lúc nào. Xuất hiện một đầu nhàn nhạt huyết tuyến, ngay từ đầu cực kỳ nhỏ, rất nhanh liền khuếch tán ra đến, đã biến thành một đạo thê thảm vết đao. Phốc, tia máu bắn ra. Nam viên đầu lâu theo trên cổ lạng yên lăn xuống, liền tựa như trái bưởi trên cây bị gió thổi dưới thành thuộc trái cây, nện ở trên đường phố phát ra phanh phanh tiếng vang. Cơ hội là cùng một thời gian, đằng trước bốn người kia cũng liền tiếp phủ phù ngã xuống đất, không giải thích được đầu một nơi thần một mèo. Quỷ, quỷ, có quỷ a. Lưu Văn nho nhã mặc dù bình thường tâm ngoan thủ lạnh, nhưng nơi nào thấy qua khủng bố như vậy chẳng diện, chín cái nhảy nhót tương bừng người sống sợ trong nháy mắt liền rơi mất đầu đây là sức người có thể làm được sự tình sao? đừng nói Lưu Văn Nho nhã dọa đến toàn thân tấu lạnh, giang du lên, liền liền cái kia mấy tên tuổi trẻ học sinh cũng mà không có chút máu, từng cái ngây ra như phong đứng tại chỗ, không biết là cái kia chạy vẫn là không chạy, chín tên côn đồ là chết như thế nào, ai cũng không biết. chẳng lẽ là lúc trước cái kia thiếu nữ sinh đẹp thân hình biến mất một giây, lại tiếp lấy xuất hiện duyên cớ? có thể trên thế giới nào có khủng bố như vậy tốc độ, ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong cắt mất 9 cái đầu, đây là mạn gạ trong chuyện xưa tia chớp đã đến rồi sao? Trương Thiên cửu nhìn sang sàn dở gì nạ, thiếu nữ trong tay áo chui này đẹp đẽ nhỏ loan đao đang hướng xuống chạy xuống máu tươi trương thiên cựu liền cười nói ra cũng không tệ lắm cũng không tệ lắm giết người việc này ngươi hết sức lành người nha nói xong trương cựu ra một lần thôn vân thổ vụ một bên chậm rãi hướng đi đã dọa bồi dối lưu văn nho nhã chớ ngẩn ra đó đi thôi trương thiên cựu cười hì hì vỗ một cái hắn phía sau lưng lưu văn nho nhã toàn thân du lên vô ý thức thốt ra hỏi đi đi nơi nào trương thiên cựu cười nói đương nhiên là đi thấy các láo đại của ngươi a buổi sáng các học sinh trận kia du hành Trương Thiên Cửu trước tiên liền được tin tức, bởi vậy, vậy trực tiếp khiến cho Phục Cửu Nữ Vương Hào rơi xuống ngủ Mạ Thành, chuẩn bị lấy trước nhóm này bản địa Hắc Bang thế lực khai đào. căn cứ Tiểu Đào Hồng tập hợp tư liệu, bọn này khống chế chính phủ thành phố Hắc Bang phần tử, đi qua mấy tháng cấp tốc quyết trường, thành viên đã phát triển đến gần vạn người, có thể nói quy mô chưa từng có khổng lồ. Nhưng mà ở trong đó phần lớn đều là một chút giống Lưu Văn Nho nhã như thế, vì không nhận đồ ăn uống nước còn khống, mà mới gia nhập câu lạc bộ bản địa cư dân hoặc là học sinh, ngoại trừ giúp đỡ phía trên các đại lao ước hiếp máy tính, cùng cố thống trị bên ngoài, căn bản không có sức chiến đấu gì. Dùng đám mô hợp để hình dung đều có chút coi trọng bọn hắn. Chân chính hắc bang trung tâm thành viên, đại khái là khoảng hơn 200 người, thủ lĩnh gọi là Địt này nọ, hơn 40 tuổi, nhưng cũng không phải là loại kia hữu trung vô lưu, chỉ hiểu chém chém giết giết má phù, nếu không cũng không thể lực đem hơn 2000 vạn đu mạ thành cư dân chế đến ngoan ngoãn. Địt này nọ thủ hạ, chân chính tín nhiệm tâm phúc không nhiều, bên trong giờ vẹt cùng Tiger là trong đó hai cái. Ngoài ra còn có 10 cái tại chợ đen bệnh viện tiếp thủ qua cải tạo ghen giải phẫu kim bài đã thủ, nhưng thực lực cụ thể không được rõ lắm về phân hóa lực phương diện, trừ một chút kiểu cũ súng năng lượng bên ngoài, liền là mấy chục bộ làm ở 3 đời hoặc là 4 đời cơ giáp, loại trình độ này vũ trang trình độ, dùng tới đối phó tay không tất sát u mạ thành cư dân dư xài, nhưng ở trường, cựu ra trong mắt, hoàn toàn liền là gà đất chó sành, không đáng giá nhất tới. U mạ thành toàn thị chính, nguyên bản rộng rãi thị trường văn phòng, sớm đã bị cải tạo thành vì một gian có thể so với phòng tổng thống xa hoa phòng ngủ, dùng thị trường tự cho mình là hắc bang thủ lĩnh lịt này nọ, bình thường liền ở chỗ này, làm việc sinh hoạt hai không lẫm. Giờ này khắc này, này nọ đang ngồi ở ghế salon bằng da thật, nghe một tên báo cáo của thủ hạ Ngươi mới vừa nói, có phi thuyền rơi xuống hũ mạ thành bỏ đi con cảng, xác định là một chiếc thương thuyền, không phải quân hạm. Xác định là thương thuyền, thị trưởng tiên sinh, gia đa của chúng ta phân biệt hệ thống cũng không có mất đi hiệu lực, chỉ tiếc hỏa lực phòng không đều bị tu sĩ phá hủy, bằng không thì chúng ta có thể đem cái kia chiếc không rõ lai lịch thương thuyền trực tiếp đánh rơi. Đến đây hồi báo thủ hạ, một mặt vẻ tiếc hận, miệng môi trên giữ lại hai phiến râu cá chê, trên người còn mặc một bộ sỉ đế quốc quân phục, trước lại lấy quân hàm thiếu tướng, 89 phần 10 là từ đâu vị hy sinh tiền quân đội quan chỉ nơi đó lấy được. Luit này nọ lạnh lùng vung tay lên, khinh thường nói, "Hử, một chiếc thương thuyền?" còn dám chạy đến nỗ lực tinh đến, vừa vặn chúng ta gấp thiếu phi thuyền, ngươi lập tức phái mấy chi đội tuần tra mang lên cơ giáp cùng vũ khí chạy tới côn cảng cho ta đem phi thuyền đột lại. xác nhận không phải quân hạm đằng sau, địch này nọ hơi nỗi lòng lo lắng, lập tức liền nới lòng. ngấm lại cũng thế, loại thời điểm này với sỉ đế quốc hoàng thất thân mình lo chưa xong, nơi nào còn dám phái quân hạm tới lẫn vào u mạ thành sự tình, xem ra chính mình cái này thổ hoàng đế nhóm có thể tiếp tục gối cao không lo tiếp tục làm. mệnh, thị trưởng các hạ, đến đây hồi báo thủ hạ, lập tức đưa tay kính cái dở dở ương ương quân lễ, vừa muốn quay người rời đi, lại dừng bước lại những mày hỏi. Thị trưởng các hạ, vậy vì Hoàng thất trước mấy ngày không phải phát tới một phần thông cáo sao? Nói cái gì bổ nhiệm một tên mới tổng đốc? Người đây cũng tin." Lịt này nọ cười ha ha một tiếng, không hề lo lắng nói ra, người cảm thấy cái kia gọi Trương tiên Cửu kẻ xui xẻo, thực có can đảm tới nổ lực tình tiền nhiệm. Trừ phi hắn muốn tìm cái chết, coi như cái tên này bị Hoàng thất buộc rời đi thủ đô tình, bây giờ không ngược bên ngoài khắp nơi là tu sĩ tung tích, 89 phần 10 cũng sẽ chết trên đường. Đúng đúng đúng, còn thị trưởng thành phố các hạ phân tích đến có đạo lý." Dâu cá chê thủ hạ liền đội vàng đầu, một mặt lấy lòng đuốt ngựa. đúng cái tí Một tiếng cười nạo từ bên ngoài truyền đến. Đóng chặt gỗ thật cửa chính, bị người cực kỳ thô lỗ một cước đạp vỡ nát, bay tán loạn mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất. Trương Thiên Cửu một tay nhấc lấy Lưu Văn Nho Nhã cổ, trong miệng ngậm xì gà, tùy tiện đi đến, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon, liền liên tiếp đuịt này nọ. Duit này nọ tốt xấu là một tay tạo dựng u mạ thành nhất đại hắc bang thế lực thủ lĩnh, so so với cái kia bình thường tiểu lưu manh trơ cũng không có lập tức liền giận mặt, chỉ là quay đầu đánh giá liếc mắt Trương Thiên cử, lại đưa ánh mắt nhìn về phía bẩy Lưu Văn Nho Nhã, trầm giọng quát, "Chuyện gì xảy ra?" Lưu Văn Nho Nhã hàm răng đập đến khách rung động. Lập bắp nói: "Thành phố, thị trưởng, đại nhân, hắn nói muốn hòa, cùng ngươi phiếm vài câu." Hèn mặt, không đợi lịch này nọ nói chuyện, tiên tiêu người mặc quân phục nam tử dâu cá trê, liền nổi giận đùng đùng vỗ bàn một cái, nổi giận nói: "Ngươi là ngớ ngẩn sao? Thị trưởng đại nhân sao có thể nói gặp liền gặp?" Nói xong, hắn lại hung dữ nhìn chằm chằm Trương Thiên cựu lớn đầu trọc, quát: lao đầu trọc, ngươi liền thị trưởng tiên sinh cửa chính cũng dám đa xấu, chán sống." Nếu không phải thấy Trương Thiên Cửu vừa rồi hành vi quá mức khất thượng, ngồi tại lao đại bên người lại lộ ra đến mức dị thường định, giống như một bộ có lai lịch lớn giá vẻ hắn đã sớm rút ra xuống tới 33 hai lần. Đối mặt dâu cá chê tiêu gảo, Trương Cửu gia liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một thoáng, trực tiếp nhìn xem lịt này nọ cười nói, "Thị trưởng tiến Sinh, thủ hạ của ngươi liền là dùng loại thái độ này nên đón tổng đốc." Tổng đốc? Duyệt này nọ lấy làm kinh hãi, vô ý thức đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm kêu lên, "Ngươi chính là Trương Thiên Cửu." Trương Thiên Cửu hít sâu một cái xì gà, nháy nháy mắt, cười nói, "Đúng là nhà ngươi cửu gia, không thể giả được." Duyệt này nọ ánh mắt âm lãnh bên trong, liền đằng đằng sát khí. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái tên này không những không chết ở nửa đường, thế mà còn dám như thế đơn thương độc mã dùng một loại cực kỳ phách lối tư thái, xuất hiện tại tòa thị chính văn phòng. Thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 313, hổ vào bể dê. Đa Dĩn đến cùng cũng coi như nửa cái tiêu hùng, rất nhanh liền theo trong lúc hiếp sợ chấn định lại, con mắt hơi hơi nheo lại, tại trương Thiên Cửu trên mặt chậm rãi quét qua, tựa hồ muốn từ hắn dị thường bình tĩnh trong tươi cười nhìn ra chút manh mối gì. Nổ đất hiện trạng, không hề nghi ngờ liền là một cái to lớn thùng thuốc nổ, ai tới làm cái này, tổng đốc cũng phải bị nổ hại cốt không còn, Đa nghĩ mãi mà không rõ, trương Thiên Cửu đến cùng cũng, khí từ lâu tới? dám như thế nên ngang chạy tới tiền nhiệm. nếu như ta không có đoán sai, buổi sáng đắp xuống bỏ đi quân cảng cái kia chiếc thương thuyền, liền là của ngươi đi. tổng đốc đại nhân đến đây tiền nhiệm, làm sao liền hộ vệ quân hạm đều không có. Đã dìn thần thái khôi phục như người bình thường, một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, không có lập tức sốt ruột động thủ, thăm dò tính mà hỏi thăm. mặc dù thủ hạ vừa rồi báo cáo nói, giá đã báo động trước hệ thống không có trinh sát đến bất kỳ vũ trang thuyền, nhưng hắn sinh tính cẩn thận, vẫn còn có chút lo lắng lao đầu chọc cẩn giấu hậu thủ gì. bang hội hiện tại lực lượng vũ trang, chấn áp thành những này cư dân bình thường, đương nhiên là một bữa ăn sáng. Thế nhưng là tại tinh tế chiến hạm trước mặt, hoàn toàn liền không đáng chú ý, chính mình cái kia mấy chục đại tư nhân cơ giáp, chỉ sợ chung vào một chỗ cũng đánh không lại một đại bình thường quân dụng năm đời cơ giáp. Trương Thiên Cửu cười cười, trực tiếp đem hai cái chân khoác lên trước sofa mặt trên bàn công tác, trả lời dị thường dứt khoát, không cần nhiều tâm, chỉ có một mình ta tới, thu thập các ngươi những này tạp ngữ, còn cần đến quân đội. Đã gìn sắc mặt chìm xuống, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là dương mắt nhàn nhạt nhìn sang dâu cá chê thủ hạ. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Dâu cá chê Nam lập tức làm hiểu, mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Mặt mũi tràn đầy giữ tật quát, đầu trọc, ngươi mẹ nó thật đúng là đem mình làm tổng đốc, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi băm ném ra bên ngoài cho cho ăn." Trương Thiên cựu cười hắc hắc, nói ra, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian động thủ à, chẳng lẽ còn muốn mời ta ăn bữa sáng lại chặt?" Lần này đến phiên Đạ gìn cùng dưới tay hắn kinh ngạc, hai người đưa mắt nhìn nhau, thực sự không hiểu rõ cái tên này từ đâu tới lực lượng, thế giới này nào có gấp gáp như vậy muốn chết người, nói hắn đầu góc xệ ra vấn đề đi, nhìn nhưng không giống lắm. Lúc này, một mực núp ở góc tường Lưu Văn Bân, rốt cục chầm qua thần đến, lén lút đi đến ghế sofa phía sau đem miệng tiến đến Đạ dìn bên hai, thấp giọng nói ra: "Lão đại, tên trọc đầu này tử thủ hạ có nữ, vừa rồi tại đại học thành trên đường, tay không tấc sắt một hơi liền xử lý chúng ta chín cái huynh đệ, hẳn là một cái cải tạo gen người." Mặc dù Lưu Văn Bân đến bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng, cái kia chín cái tiểu đệ là thế nào treo, nhưng chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được, khẳng định là nữ nhân kia ra tay, nhưng mà Z tốc độ của con người thực sự có chút không thể tưởng tượng, liền trong xã đoàn mấy vị kia tiếp thụ qua cải tạo gen kim bài đa thủ đều có vẻ không bằng. Lưu Văn Bân nói lời này, vốn là nghĩ đến nhắc nhở Đạ Dĩn khiến cho hắn tốt nhất đừng cùng tên trọng đầu này lão lên tấn công nữ nhân kia thực sự thật là đáng sợ nếu là hiện tại xông tới này một phòng toàn người đều phải treo chỉ tiết hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại đem đã dìn lửa giận triệt để cho kích phát lên cuối cùng cái kia một kia cố kỵ cũng không còn sót lại chút gì mẹ nó này con chịu nổi sao lao tử còn tưởng rằng ngươi từ đâu tới lực lượng làm lửa ngày nguyên lai liền là dựa vào lấy một cái người cải tạo gen đại dìn liền liền thả rộng lòng đang một thoáng đứng dậy lộ hung quang nhìn trầm trầm trương quát đầu trọc ngươi dám giết ta người ủy vào một cái cải tạo gen thủ hạ liền dám lớn lối như vậy Cái tên này đơn giản liền là ngốc đến phát rồ, khó trách sẽ bị vị sỉ Hoàng thất phái đến nổ lực tinh tới làm tổng đốc. Không phải liền là cải tạo ghen người sao? Lão tử dưới tay nuôi 10 cái đầu, mặc dù không nhất định so ra mà vượt bệnh viện quân đội giải phẫu cải tạo trình độ, nhưng mười đối một sao nhóm nói đều là nhẹ nhõm hành hạ người mới phần. Chuyện này chỉ có thể quái Lưu Văn Nho nhã nhắc nhở đến không đủ thấu triệt, không có cụ thể nói cái kia 9 cái tiểu đệ là như thế nào chết, ngược lại cho đạ rịn trở mặt lòng tin. Đối mặt chất vấn, Trương Thiên Cửu trừng to mắt, một mặt vô tội lắc đầu, nói ra, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, người không phải ta giết a, là ta vị kia thư ký ra tay. Đã gìn kem chút bị chọc giận quá mà cười lên, lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy này khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Thiên Cửu không có chút nào sắp chết đến nơi giác ngộ, đương nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên là có à, ngươi muốn báo thủ lời nói liền kiếm nàng tốt, ta là vô tội. Tốt, hiện tại đem ngươi tên bí thư kia kéo đến, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút, vậy sỉ quân đội tinh anh chiến sĩ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đã gìn nghiền ngốc cười lạnh nói, đồng thời đưa tay ấn xuống một cái cổ tay ở giữa khẩn cấp cái nút. Cái kia 15 tên kim bài đả thủ kỳ thật liền ở tại tòa thị chính trong đại lâu, trong này thường phụ trách bảo vệ nhân thân của hắn An Toàn, chỉ cần tiếp vào Triệu hắn, không ra nửa phút liền có thể chạy tới. Chỉ là bình thường căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám tiếp cận chính phủ cao ốc gây rối, và ở lâu như vậy, Đa Dĩn vẫn là lần đầu vận dụng nhóm này quý giá cải tạo gen người. Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, cười lắc đầu, nói ra, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta vị kia thư ký hiện tại đang bận đi càn quét vũ khí của các ngươi kho, đoán chừng trong thời gian ngắn không đội kịp tới nhường ngươi hiểu biết lợi hại a. Đa há to mồm kém chút cho là mình vừa rồi nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đồng thời vội vàng kết nối thông tin khí cụ, chuẩn bị liên hệ chú đóng ở kho vũ khí bên kia thủ hạ. Đây chính là hắn duy trì ưu mạ thành phố thiết huyết thống trị chỗ căn bản. Nếu là thật bị hủy diệt, đem trương thiên kiệu chặt thành thịt nát cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ quái là vi hình máy truyền tin lại phảng phất mất linh một dạng, không có nửa điểm tín hiệu, căn bản là không có cách đối ngoại quay số điện thoại. đã dìn biến sắc, một tay tóm lấy trên bàn công tác giữ bí mật điện thoại, nhưng mà trong ống nghe truyền đến vẫn như cũng là đô đô điện tử âm thanh bận. Trương Thiên Cửu đứng lên, vỗ vô, vô bờ vai của hắn một mặt thành khẩn cười giải thích nói, đường phí sức, ta đang trên đường tới, liền đã đem các ngươi thiên vong hệ thống tiếp quản. Đã gìn trong nháy mắt mặt sám như cho, nghĩ triệt để tiếp quản thiên vong hệ thống, nhất định phải đang phục vụ khí cụ bên trên tiến hành điều khiển. Thế nhưng là trời internet sẽ vỡ đội bay dấu ở tòa thị chính lớn dưới lầu lộ cột chỗ sâu, gần như ngăn cách, người ngoài gần như không có khả năng tiếp xúc đạt được, lao đầu chọc lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ cái tên này một mực tại lừa dối chính mình, kỳ thật mang theo một cái quân chính quy đoàn tới nổ tinh. Dung đã dìn hiểu biết, làm sao cũng không nghĩ đến, ra trong đầu chứa một cái gọi đạo đức số 7 vi hình trí nào Đối mặt đến từ tương lai khoa kỹ thế giới thẳng nhóc chương trình, Thiên Vong hệ thống an toàn tương đương liền là không đề phòng, hoàn toàn không cần tiếp xúc đến server. Trên hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Trước một giây còn tại hơn 30m bên ngoài, một giây đồng hồ sau liền đã vang lên tại cửa ra vào phụ cận, có thể nghĩ tốc độ có bao nhanh. 15 đạo nhân ảnh, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, thuần một sắc áo ba lỗ màu đen thêm đầu đinh, khuôn mặt như đao khắc dịu đủ, khí tức mạnh mẽ ngưng tụ thành một đoàn, ép tới đám người liền hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Chậm chậm. Bên ngoài không tệ, cũng không biết đánh nhau thế nào. Trương Thiên cựu lên cảm. Bình tĩnh giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, cười nói: "Đừng, có gấp à? Ta bí thư kia đoán chừng đại khái là trong nửa giờ xong việc, hiện tại cũng đi qua 10 phút đồng hồ, các ngươi chờ một chút, rất nhanh." Chờ ngươi tê li a. Đa Dĩn gầm lên giận dữ, hung tận kêu lên: "Cho ta giết chết hắn. Kho vũ khí tình huống bên kia, hắn hiện tại hoàn toàn không rõ ràng, trước mắt chỉ có thể trước hết giết tên trọc đầu này lao cho hà giận, sau đó lại mang theo thủ hạ tự mình tiến đến chi viện." Cho tới bây giờ, Đa Dĩn căn bản cũng không tin tưởng Trương Thiên Cựu chỉ dẫn theo một người bí thư, nghĩ đánh hạ phòng vệ xâm nghiêm kho vũ khí. Ngoại trừ muốn đối mặt mạnh mẽ hỏa lực bên ngoài, vẫn phải đối phó mấy chục đại chiến sĩ cơ giáp, chỉ là một cái cải tạo ghen người làm sao có thể làm đến. Trương Thiên Cựu ngậm si gà, nhìn xem hướng hắn chậm rãi tới gần cái kia 15 cái kim bài đại thủ, thật giống như mánh hổ nhìn chăm chằm một đám chất thịt tươi non dê béo, cười đến đặc biệt vui vẻ. Chiến đấu tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, liền tuyên bố kết thúc. Toàn bộ quá trình, nhìn cùng một vị trưởng thành tráng hán ẩu đả 15 cái còn không rứt sữa trẻ con không có quá nhiều khác biệt. Bị đả vẫn lấy làm kiêu ngạo, một mực coi là vương bài lực lượng 15 cái cải tạo ghen tay chân giờ phút này toàn bộ nằm trên mặt đất, mà lại chịu chết không, có sai biệt, cổ đều bị xoay thành bánh quai trèo hình dạng, thần tiên hạ phàm đều không cứu sống nổi. trương thiên cựu phổi phủi quần áo bên trên bụi, thở dài nói ra, đáng tiếc à, các ngươi hẳn là chờ một chút, cùng ta tên bí thư kia giao thủ, nói không chừng còn có thể nhiều căng cứng 2 phút đồng hồ. cạnh ghế salon một bên, đa diên cùng hắn hai người thủ hạ đã sớm sủi lơ ở một bên, vẻ mặt ngốc trệ, không núp đích, cũng không phải là bọn hắn không muốn chạy trốn chạy, cũng không phải không dám, mà là thân thể của bọn hắn căn bản liền một đầu ngón tay đều không thể lượng, chớ nói chi là đứng lên đi. giờ này khắc này. Hình ảnh hình dáng không gì đặc biệt Trương Thiên Cửu, tựa như thoát thai hoàn cốt, trên người chỗ tản ra hùng hậu hơi thở còn như thực chất, như giang hà chút xuống thế không thể lỡ. Phảng phất là tại rõ ràng nói cho trước mắt ba người này một cái đạo lý, cái gì mới gọi là chân chính vô địch thiên hạ. Phun ra một cái thật dài khí trắng, Trương Thiên Cửu trực tiếp bước nhanh chân đi ra khỏi phòng. Còn lại này ba đầu tặc ngư, căn bản không đáng hắn tự mình động thủ. Lúc này, chính phủ thành phố bên ngoài trên đường cái, mơ hồ đi ra một hồi ồn hồ ào ồn nào, ở giữa tựa hồ còn kèm theo lẻ tẻ lên xuyên thấu qua hành lang cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại đã có thể thấy một nhánh trùng trùng điệp điệp đám người đang tay cầm vũ khí hướng phía chính phủ cao ốc chậm rãi tiến lên khống chế thiên vong hệ thống đằng sau tiểu đào hồng liền đã ngay đầu tiên tuyên bố tin tức tuyên cáo đại dỉn thống trị thời đại chính thức kết thúc dựa theo trương tiên cựu phân phó tam đức linh na giải quyết xong kho vũ khí thủ vệ đem hết thảy súng ống đều phân phát cho nghe hỏi chạy tới u Mạ thành các cư dân bây giờ cố này bản địa hắc bang thế lực chỗ dựa lớn nhất đã bị trương cựu ra giải quyết đại dỉn triệt để trở thành mất đi nhanh buốt lá hổ rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì bọn nước tới Dân chuẩn bị để nén thật lâu lựa giận, cần một cái phát tiết đường tắt, chuyện còn lại, liền giao cho bọn hắn đi làm xong. Khiến cho bọn này hắc bang các đầu mục, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chiến tranh nhân dân vùng Dương Đại Hải. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 314, hai trận hội nghị. Tại Trương Thiên Cửu cố ý giải phía dưới, thú mạ thành chính biến tin tức như là mọc ra cánh, cùng ngày liền truyền đến mặt khác hai tòa chủ thành các cư dân trong lỗ thai. Trong lúc nhất thời lòng người dục dịch, chỉ là tại không có vũ khí trợ giúp dưới tình huống, tất cả mọi người không dám bước ra một bước kia. Thân thể máu thịt đi đối kháng văn minh liên hành tinh thời đại vũ khí nóng điền vào đi nhiều ít mạng người đều là không tốt. Ma Ly Thành và thị chính trong đại lâu, rộng rãi trong phòng họp, mấy chục tên hải tặc thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ, đang đang thương thảo đối sách. bọn này chiếm lĩnh Ma Ly Thành Hải Tặc Vũ trụ, nguyên bản cũng không đơn độc một thế lực, mà là từ mấy chi hạm đội hải tặc tạo thành. Nhưng mà tại đến nỗ lợi tinh đằng sau, để cho tiện tiến hành lợi ích chia cắt, ba cỗ thế lực kết hợp một chỗ, mới thành lập một cái tên là Dâu đỏ dài hạm đội tổ chức. Ba tên hải tặc đầu lĩnh tại trong hạm đội có được ngang nhau quyền nói chuyện, hết thể ích lợi cũng đều theo tỷ lệ chia đều, tránh cho dẫn tới không cần thiết tranh đấu. Kỳ thật hải tặc là một môn tương đương cổ xưa nghề nghiệp. Từ viễn cổ địa cầu thời đại nhân loại phát minh ra đội thuyền đến nay, hải tặc liền theo chi ra đời. Đời sau nhân loại văn minh bước vào vũ trụ, hướng đi vũ trụ vận chuyển thời đại, rất nhiều nghề nghiệp đều dần dần tiêu vong, dập tắt tại trong dòng chảy lịch sử. duy chỉ có cổ xưa hải tặc sự nghiệp chẳng những không có hành quân lặng lẽ, ngược lại phát triển được càng ngày càng phồn vinh mạnh mẽ. Tại một ít quan hạt hỗn loạn xa xôi tinh vực, hải tặc thế lực thậm chí lôi nặng chính quyền quốc gia, trở thành ý tứ chân chính bên trên người cầm quyền. bọn hắn dưới tay nắm trong tay khổng lồ hạm đội võ trang, hỏa lực mạnh mẽ, đến đánh đâu đó dọa đường những cái kia tiểu quốc chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên trên cung phụng, đổi lấy thời gian ngắn bình an. đương nhiên, chỉ cứ lấy ma ly thành nhóm này hại tận, xa xa không có đi đến thực lực như vậy trình độ, nếu không lại thế nào để ý nho nhỏ nổ lấy tinh. giờ này khắc này, trong phòng họp khói mù tràn ngập, gần như đều muốn thấy không rõ mặt người. giống như trương cựu gia, đám hải tặc cơ bản đều là tư thâm kẻ nghiện thuốc, mỗi người trong miệng đều ngậm xì si gà tại thôn vân thổ vụ, một là thói quen mà thôi, một nguyên nhân khác, thì là vì giảm bất trong lòng cái kia một chút bất an cảm xúc. u mạ thành chính quyền thay đổi, phát sinh quá mức đột nhiên, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Bản địa Hắc Bang thế lực liền bị nhổ tận gốc, dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung tuyệt không quá đáng, có thể hết lần này tới lần khác đám hải tặc đều không rõ ràng, ở trong quá trình này cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ là mơ hồ nghe nói, vị kia mới nhậm chức tổng đốc, hôm qua đột nhiên giá lâm Vũ mạ Thành, hết thảy liền long trời lỡ đất. Chẳng lẽ là quý sĩ quân Đế quốc phương xuất động hạm đội võ trang đến đây chấn áp? Này không giống như là quý sĩ hoàng thất phong cách làm việc à? Nhớ kỹ năm ngoái tu sĩ quá cảnh thời điểm, những quyền quý kia các đại lao đều chạy còn nhanh hơn thỏ, làm sao có thể còn dám phái hạm đội hồi trở lại đi tìm cái chết? liền không sợ chân chức vừa thu phục nổ lệ tinh, chân sau lại bị tu sĩ đại quân giết cái hồi mã thương sao. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, khiến cho người suy nghĩ không thấu. Đối với Trương Thiên Cửu được bổ nhiệm làm nộ lệ tinh mới tổng đốc, về thị đế quốc đã sớm ban bố cả nước thông cáo, ba đại chủ thành đều sớm đã nhận được tin tức, chỉ là căn bản không có người để ý thôi. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, lúc này mới thời gian qua đi một ngày, cũng không biết cái kia gọi Trương Thiên Cửu ra hỏa, đến cùng thi triển thủ đoạn gì, u thành chính quyền liền đã rơi vào trong tay hắn. Chúng ta phòng không hệ thống ra đa biểu hiện gần nhất không có bất kỳ cái gì vũ trang chiến hạm tiến vào nổ lựu tinh 3.000 cây số bên trong không phận phạm vi có thể bài trừ chỉ hoàng đế điều động quân đội khả năng người nói chuyện là một cái mặt mũi tràn đầy màu vàng râu quai nón đại hán dáng người khôi nô ngồi trên ghế đều cao hơn những người khác ròng rã một cái đầu thanh âm cũng là thô kịch vô cùng người này gọi là cổ ba nhĩ tam đại hải trộm thế lực một trong đương gia lão đại dưới tay có được 4 chiếc 2.000 tính bằng tấn vũ trang phi thuyền thế lực không thể khinh thường jackson người thấy thế nào ngồi tại chủ vị nam tử trung niên dáng người nhỏ gầy khuôn mặt tiểu thụy giống như một bộ thân mắc bệnh nặng bộ dáng không rõ chân tướng người, thường thường dễ dàng bị hắn yêu đối bề ngoài làm cho mê hoặc, từ đó không để mắt đến bệnh hổ cái này đại danh đỉnh đỉnh ngoại hiệu. Bệnh hổ tên thật gọi là Jungjessi, sú danh chiêu lấy dâu đỏ dài tập đoàn hải tặc, chính là từ hắn tại hơn 20 năm trước một tay sáng lập, phạm phải qua hơn 1.000 ngàn lên to to nhỏ nhỏ cướp bóc tội ác, trải qua mấy lần hệ ngân hàng các quốc gia liên hợp đả kích, cuối cùng đều bị hắn biến nguy thành an trốn qua một tiếp. Ba cỗ hải tặc thế lực tại Tinh thành tụ hợp đằng sau, Jungjessi bằng vào hắn tại đoàn hải tặc trong cơ thể lâu dài chỗ tích lũy uy tín, đem mặt khác hai cỗ lực lượng cũng vào dâu đỏ giải tập đoàn hải tặc. Dung Jesse vừa rồi hỏi thăm Jackson, tự nhiên là còn lại vị thứ ba người nói chuyện. Trong ba người, Jackson tuổi tác đối lập nhỏ nhất, năm nay mới hơn 30 tuổi ra mặt, hạng đội thực lực cũng yếu nhất, nhưng hắn có thể cùng hai vị khác Hải Tặc Vũ trụ Đại Lão ngồi ngang hàng, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. 4 năm trước, Jackson bằng vào hắn xuất sắc cái người tố chất thân thể, tại một gian chợ đen bệnh viện liên tiếp làm mấy lần nguy hiểm cực lớn cải tạo gen giải phẫu, trở thành một tên cấp 5 cải tạo gen người, cũng chính là quân đội chỗ xưng ngũ giai tình anh chiến sĩ. Tập đoàn Hải Tặc bên trong. Đồng dạng cũng không thiếu có tiến hành qua cải tạo gen giải phẫu người, nhưng bây giờ chợ đen bệnh viện, cải tạo gen giải phẫu trình độ phổ biến thấp, may mắn có thành công, cũng đều nhiều nhất chỉ dám tiến hành một đến hai lần giải phẫu, căng hết cỡ cũng chính là nhị giai khoảng trường trình độ, căn bản là không có cách cùng quân đội chế tạo tinh anh chiến sĩ đánh đồng, cứ như vậy, rắc thực lực liền lộ ra hạc giữa bầy gà. Jung đúng là nhìn chúng hắn siêu cường cá nhân chiến đấu lực, mới phá lệ đem cũng hợp nhất tiến đến, cùng hai người ngồi ngang hàng. Một tên cấp 5 cải tạo gen người, mặc vào thích hợp cơ giáp, nghe nói có khả năng chính diện chống lại bình thường pháp sư cảnh giới tu sĩ, đương nhiên đáng giá lôi kéo. Đối mặt dùng Jesse đặt câu hỏi, Jackson cười lạnh, nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không có gì đáng lo lắng, ô thản thành phố đám người kia, bất quá là giá áo túi cơm mà thôi, liền một chiếc da dáng chiến hạm đều không có, bị vệ sĩ quân đội thu thập không có chút nào kỳ quái. Dùng Jesse hơi hơi như mày nói, vẫn không thể quá bất cẩn, dù sao chúng ta đến bây giờ đều không làm rõ ràng, bọn hắn là như thế nào bại. Jackson lần nữa cười lạnh một tiếng, sung làm túi khôn nhân vật, nói ra, theo ta thấy, 89 phần 10 là nội bộ bọn họ chia của không đồng đều, này mới cho cái kia trương thiên cửu thời cơ lợi dụng hắn chỉ cần lợi dụng tổng đốc thân phận đối nó bên trong một ít người tán dương dùng quan to lộc hậu khó đảm bảo sẽ không có người động tâm nội ứng ngoại hợp phía dưới này mới xảy ra trình biến ta cảm thấy lao tam nói rất có đạo lý nhưng mà một bộ này đối với chúng ta cũng mặc kệ dùng liền xem như về sĩ quân đội cường công thì thế nào chúng ta hiện tại thế lực còn chưa nhất định ai thua ai thắng đâu trừ phi bọn hắn dám đem bộ đội chủ lực phải tới cổ ba nhĩ hút một hơi xì gà khoan thai tự đắc ba nhà hợp nhất đằng sau dâu đỏ giải tập đoàn hải lực lượng đạt được chưa từng có lớn mạnh hết thảy có được lớn nhỏ chiến hạm hơn 20 chiếc trong đó 5 chiếc đều tại 2.000 tính bằng tấn trở lên càng quét một khoa phòng thủ yếu kém hành tinh đều dư xài, đứng vững bước, bước chân đằng sau, bọn hắn nguyên bản còn kế hoạch tháng sau xuất động hạm đội, đem mặt khác hai tòa chủ thành cũng bỏ vào trong túi, chưa để khống chế toàn bộ nỗ lực tinh nghị không ra còn không chờ bọn hắn động thủ, ưu mạ thành phố chính quyền liền đã đội chủ. Cùng một thời gian bên trong, một trận khác hội nghị cũng tại nỗ lực thành chính phủ thành phố tiếp đai trong đại sảnh cử hành, khác biệt duy nhất chính là, ngoại trừ đương nhiệm những này quan viên chính phủ bên ngoài, chỗ ngồi trên ghế còn thêm một người, trương tiến cửu. Giải quyết xong vụ mạ thành phố Hắc Bang thế lực, Trương Thiên Cửu đem Tăng đức Linh Na tạm thời lưu ở bên kia ổn định của diện, chính mình thì ngựa không dừng vó trực tiếp giết tới nổ lầy thành phố. Nhưng mà lần này, Trương Cựu ra không có đại khai sát giới, mà là đường đường chính chính đi vào chính phủ cao Úc, mở ra giấy bổ nhiệm mặt ngoài thân phận của mình. Mặc dù nổ lầy thành phố cũng cùng mắt khác hai tòa chủ thành một dạng, đều là đã tự lập cửa ra vào, nhưng trước mắt thống trị nổ lầy thành phố những quan viên này, đều là sinh trưởng ở địa phương bản địa tầng dưới chốt quan viên, mặc dù cũng tránh không được trắng trận vơ vét của cải HM, cuối cùng còn có lưu một tia chỗ trống, không, có đem sự tình làm tuyệt thoả mãn hưởng thụ khác nhau đối đãi điều kiện tiên quyết. Đáng tiếc nỗi là chính phủ thành phố đám quan chức lại không cảm giác được trương thiên cựu phần hảo ý này, từng cái sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy địch ý theo bọn hắn nghĩ chính mình rõ ràng đã sớm phát biểu qua công khai thanh minh, thoát ly với sỉ đế quốc quan khống, hoàng thất còn phái một cái tổng đốc đến nổ lực tinh tới tiền nhiệm, này là thuộc về trắng trận khiêu khích. Tục nữ nói, gã người tài lộ như giết hắn phụ mẫu, bây giờ mọi người mỗi tháng có được mấy trăm ức ngân hà tệ thu nhập, lại muốn bị cái này không hiểu thấu xuất hiện đầu chọc mập mặt một tay toàn bộ tiết quản, đổi lại ai trong lòng đều không vui. May nhờ đám người này đều là cơ sở quan viên xuất thân, không giống Ma Ly thành Hải Tặc Vũ Trụ hoặc là U Mạ thành phố Hắc Bang thế lực như thế, quen thuộc dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nếu không đã sớm khởi động hỏa lực phòng không hệ thống, đem Trương Thiên cựu Phi thuyền tại chỗ đánh rơi. Đương nhiên, biết đánh nhau hay không đến xuống tới, cái kia chính là một chuyện khác. Trương Thượng Tá, đối với quý quốc phần này bổ nhiệm văn bản tài liệu, sợ là chúng ta không cách nào tán đồng. Ngồi tại bàn hội nghị phía trước nhất chủ vị, là một tên hơn 60 tuổi nam tử trung niên, Âu phục Phìu, tiểu tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, ý sớm đã thành thói quen thị trường nhân vật người này gọi họ lợi vốn là gò gì gò gì thân vương thủ hạ một tên bình thường quan viên phụ trách đơn giản một chút việc đợi bộ nhiệm và miễn nhiệm nô lệ tinh luân hãm thời điểm họ lợi vô luận quan giai cùng dòng giống cấp bậc đều không đủ tư cách leo lên hoàng gia du thuyền giống như mọi người biến thành con rơi một thành viên trận này biến cố đối với họ lợi đả kích cực lớn tu sĩ đại quân rút đi về sau may mắn không chết hắn tập kết những cái kia trong ngày thường khá thân tầng dưới chốt tiểu quan thuận lý thành trường tiếp quản nô lệ thành phố ngày đó công khai thanh minh cũng là tại họ là chủ động đề nghị phía dưới phát biểu trước mặt liền bày biện Trương Thiên Cửu cái kia phần hết sức cổ xưa giấy chất giấy bổ nhiệm, vả lẩy rũa ra hai cây ngón tay thon dài, hứng hợp tại văn bản tài liệu địa nhẹ gõ nhẹ, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, liền lật ra nhìn một chút ý tứ đều không có, mà lại hắn mới mở miệng, trực tiếp liền đem về xỉ đế quốc xưng là quý quốc, rõ ràng là muốn phân rõ quan hệ, không thừa nhận hoàng thất phần này bổ nhiệm. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 315, vả lẩy vân bài. Chương Thiên Cửu cũng không giận lửa, chỉ là cười tủm tỉm nói hai chữ: "Lý do?" Vả lẩy cười lạnh, "Trương Thiên Sinh, chúng ta công khai thành mình" chắc hẳn quý quốc hoàng thất sớm liền thấy đi theo gò gì gò gì tổng đốc cùng những cao quan kia nhóm rút đi bắt đầu từ ngày đó nỗ lực tinh liền đã thoát ly về xỉ đế quốc quản hạt quý quốc hoàng thất phần này ví dụ tại ta chỗ này không có bất kỳ cái gì hiệu lực trương thiên cửu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn quanh liếc mắt bốn phía nói ra các ngươi đâu cũng đều là đồng dạng ý kiến nay còn cần hỏi sao trương thượng tá chúng ta nỗ lực tinh không cần tổng đốc hoãn lấy các hạ ý kiến liền là ý kiến của chúng ta ở đây không chào đón ngươi vẫn là mời trở về đi hơn mười vị quan viên chính phủ phát hiện hoàn toàn là thiên về một bên thế cục chỉ thiếu chút nữa trực tiếp không khách khí mở miệng khiến cho trương thiên cựu xéo đi nhanh lên cái kia được a ta thừa nhận các ngươi độc lập trương thiên cựu thở thật dài một cái đứng dậy theo bà lưỡi trước bàn cầm lại ví dụ cái này rất nhỏ động tác khiến cho trong lòng mọi người cũng vì đó buông lòng xem ra mọi người cường ngạnh thái độ quả nhiên làm ra tác dụng khiến cho cái tên này biết khó mà lui chỉ là đám quan chức nụ cười trên mặt mới vừa vặn lộ ra một tia dấu hiệu lập tức liền lại làm trận ngưng kết ngay sau đó trương thiên cựu cười hắc hắc nói ra nếu là như thế ta cũng có thể danh chính ngôn thuận đối với các ngươi tuyên chiến đối đãi nổ lẩy thành phố Hắn ngay từ đầu kế hoạch, liền là ngoại giao trước, quân sự sau. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, nỗ lực tinh đều đưa là chính mình trọng yếu phát triển căn cứ, quản lý một quả hành tinh, bằng vào một cái tổng đốc là còn thiếu rất nhiều, cần đại lượng kinh nghiệm phong phú cơ sở quan viên, mới có thể duy trì thành thị hữu hiệu vận chuyển, sáng tạo giá trị của cải. Nhưng bây giờ Trương Cửu ra cái này, tổng đốc vẫn là cái quan can tư lệnh, ngoại trừ tăng đức linh na bên ngoài, bên người một cái có thể dùng người không có, cũng không thể đem tiên diễn trên thuyền rồng cái kia hơn 100 tu sĩ lôi ra đến, lần lượt phong quan đi. Nếu là có thể đem nổ lực chính phủ thành phố đám người này biến thành của mình, không thể nghi ngờ liền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Chỉ tiếc trước mắt xem ra, đám người kia tại nếm đến kết sù lợi ích ngon ngọt đằng sau, lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện trở lại lúc đầu khổ bức trạng thái. Hiện tại đạo lý đã kể xong, giờ đến thiên đại đồng ra sân. Vãng Lấy liền rồi rào biến sắc, cười lạnh nói, "Trương tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" Trương Thiên cựu bình thản ung dung nói, liền là chữ trên mặt ý tự a, cái này không khó lý giải a." Và lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm, miệng lại hiện lên một vệt mai ý cười, lạnh lùng hỏi, "Ngươi xác định, quý quốc lại phái quân đội đối nỗ lực tình khai chiến?" bây giờ hình thức vậy xỉ si đế quốc căn bản thân mình lo chưa xong nơi nào còn có dư thừa tinh lực quản nỗ lợi tinh nhàn sự theo võ lẩy trương thiên kiệu vừa rồi ngôn luận đã buồn cười lại ngây thơ hoàn toàn liền là đang đùa tiểu hài tử tính tình chỉ sợ hắn hô nát cổ họng vậy xỉ si hoàng thất cũng không có can đảm phái một mình một tốt viễn chinh nỗ lợi tinh đúng là nhìn thấu điểm này võ lẩy mới dám lý trực khí tráng tuyên bố độc lập hoàn toàn không cho vậy xỉ si đế quốc bất luận cái gì chỗ thương lượng không không không thị trưởng tiên sinh ngươi hiểu lầm trương thiên Cửu liền vội vàng lắc đầu hứng hở vừa cười vừa nói nho nhỏ một cái nỗ lợi thành phố chỗ nào cần phải vận dụng quân đội có ta là đủ rồi Người. vả lấy nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Cửu, cười lạnh nói, "Trương Thiên Sinh, nếu như tình báo của ta không có sai, ngươi hôm nay tới đây tự nhiệm, ngoại trừ một chiếc thương dụng phi thuyền bên ngoài, giống như liền hộ hàng hạm đội cũng không có a." Ngụ ý, ngươi mẹ nó chính mình cũng nghe Bồ Tát Sang sông tự thân khó bảo toàn, còn dám quản lão tử nhà sự. Trương Thiên Cửu trên mặt lóe lên một vẻ có chút đáng giá nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, "Nếu thị trưởng các hạ tin tức linh như vậy thông báo, chắc hẳn biết Vũ Mạ thành phố phát sinh chuyện xưa đi." Vừa dứt lời, lời, sắc mặt lập tức hơi đổi, ánh mắt lấp lóe. Hôm qua Ú Mạ thị chính biến tin tức, hắn ngay đầu tiên liền được phản hồi. Tuy nhiên lại căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia cái thế lực khổng lồ H Bang tổ chức, thế mà ngắn ngủi mấy tiếng bên trong liền sụp đổ, thật là khiến người suy nghĩ không thấu huyền cơ trong đó. Đơn thuần vũ lực trang bị, U Mạ Thành H Bang không thể nghi ngờ so nội lực thành phố còn mạnh hơn. Nghe nói còn có hơn mấy chục đài dân dụng cơ giáp, hắn tổ chức thành viên càng là khuyết trương lớn đến mấy vạn người quy mô, thấy thế nào đều khó có khả năng bị tùy tiện là đổ. Hiện tại Trương Thiên Cửu cố ý nâng lên U Mạ Thành, lập tức liền đưa tới họa cảnh giác. Chẳng lẽ lao đầu chọc lần này là kẻ đến không thiện, lén lút tẩn giấu lợi hại gì chuẩn bị ở sau hay sao? Hoa lời như mày. Lệnh Lùng nói ra, Trương Thiên Sinh, U Mạ Thành xảy ra chuyện gì, ta không hứng thú biết, nhưng ta có thể vững tin một chút, chỉ cần có người dám ở ta nổi lên thành phố quấy rối, vô luận hắn là ai, đều phải trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nói xong lời cuối cùng, Võa Lợi ngựa khi đã kinh biến đến mức tương đương nghiêm khắc, chẳng khác gì là tại chỉ mặt gọi tên cảnh cáo Trương Thiên Cửu, tốt nhất đừng tại địa bàn của hắn chơi nhiều kiểu. Rốt cục muốn vạch mặt đến sao? Trương Thiên Cửu liền cười, để cho ta trả giá đắt, ai mẹ nó cho dung khí của ngươi? Võa Lợi quay đầu đi, hướng về phía ngoài cửa hô lớn một tiếng, cảnh vệ, phòng họp cửa chính vang một thoáng bị người từ bên ngoài đẩy ra hai cái dáng người khôi ngô, vạm vỡ đại hán vạm vỡ nện bước nhanh chân vào vào hướng về phía trương thiên cựu lạnh lùng một ngón tay từ tốn nói đem hắn ném ra nếu như còn dám tới gần chính phủ cao úc giết chết bất luật tội tuấn mệnh thị trưởng các hạ hai tên tráng hán không chút do dự một bước liền vượt đến trương thiên cựu trước người đồng thời ở trên cao nhìn xuống vuông tay hướng hắn hai phía bả vai bắt xuống dưới trương thiên cựu như mày chỉ là cảm thấy có chút tiếc hận xem ra hắn cuối cùng không phải giảng đạo lý nguyên liệu đó cuối cùng vẫn là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện Tay của hai người vừa tiếp xúc đến Trương Thiên Cửu bà bay, còn chưa bắt đầu phát lực, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng khổng lồ, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Hai đạo nhân ảnh liền như là đụng chạm đến điện cao thế cánh cửa một dạng, chấn động toàn thân phía dưới cao cao bắn lên, dùng tốc độ cực nhanh bay ngược hướng về phía ngoài cửa. Ken! Dây nặng cánh cổng kim loại bị đụng đến phát ra một tiếng vang thật lớn, vậy mà trực tiếp lom xuống to lớn hối, có thể nghĩ cỗ này va chạm lực đậm mạnh. Hai cái tráng hán như nhão có ngã trên mặt đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Trương Thiên Cửu khôi phục lão binh du côn chân thực diện mạo, cười ha ha một tiếng, nói ra, "Họa Lợi tiên sinh, nếu như ở dưới tay ngươi đều là loại này tạp ngư mặt hàng vẫn là không muốn xuất ra tới mất mặt xấu hổ hai tên thân thể khỏe mạnh cảnh vệ vừa đối mặt phía dưới liền bị ngược đến thương tích đầy mình gã lưỡi trong mắt cũng không chỉ có hơi hơi lóe lên một vệt kinh sợ đối với trương thiên cựu lai lịch hắn hiểu cũng không nhiều chỉ biết là cái tên này một mực trà trộn tại trong quân đội cụ thể tình hình liền hoàn toàn không biết trương thiên cựu đến cùng là thế nào trộn lẫn đến tổng đốc chức vị này tại gã lời trong lòng liền như là hôm qua thành trận kia chính biến một dạng đều là một điều bí ẩn năm ấy trương thiên cửu xuất lĩnh với sỉ đế quốc tiểu đội đặc trùng cầm xuống tây nam khu vực đặc trùng thi đấu theo lời mời quán quân sự tích truyền đến nỗ lực tinh thời điểm ở đây chính vào rối loạn thời khắc căn bản không ai có tâm tư đi quan tâm những chuyện này trước mấy ngày thu đến với sỉ hoàng thất gửi tới bổ nhiệm thông chi đằng sau họa lữ trước tiên liền điều lấy trương thiên cửu lý lịch hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy đoạn này ghi chép nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản trương cửu ra sớm đã có dự kiến trước khiến cho tiểu đào hồng ở trên trời lưới trong hệ thống tạm thời che giấu đoạn này quang vinh sự tích về phần mặc khác tinh anh đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên thân phận nguyên bản là thuộc về cấp bậc cao cơ mật giới hạn tại đế quốc chân chính cao tầng quan viên biết được người ngoài căn bản không thể nào biết được trương thiên cửu sở dĩ muốn có khả năng bảo trì được thấp đương nhiên vẫn là xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cân nhắc nếu là bị họa lưỡi hiệu rõ trần tướng khẳng định sẽ nói chuẩn bị sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc dù dùng trương thiên cửu thực lực bất luận cái gì cao minh quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đối đều chỉ có bị nghiền ép phần nhưng hắn lần này tiền nhiệm cũng không đơn thuần vì giết người mà đến có thể binh không lưới đao máu cầm xuống nổ lẩy thành phố đương nhiên là lựa chọn tốt nhất mãi đến hai tên tráng hán cảnh vệ bay ra ngoài trước đó, trương thiên cựu tại hoạ lời trong lòng, bất quá là cái nịnh nọt mà lại không có chút nào tự biết rõ lính dày dạ căn bản không đáng coi trọng. muốn cho hắn đem nổi lôi thành phố quyền thống trị chắp tay nhường cho, quả thực là ý nghĩ hao huyền. cho dù là hiện tại, tận mắt thấy trương thiên cựu triển lộ ra thực lực kinh người, hoạ lời cũng bất quá là hơi lộ ra kinh sợ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, cá nhân võ lực coi như mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi súng năng lượng một vòng bắn một lượng, trừ phi là những cái kia kinh khủng tu sĩ. Hoặc là trong quân đội truyền thuyết tinh anh chiến sĩ, mới có tư cách đối kháng chính diện cầm trong tay vũ khí nóng đối thủ, nhưng Trương Thiên Cựu khẳng định không ở trong đám này. Tinh anh chiến sĩ, vô luận tố chất thân thể hoặc là trí nhớ, đều là trong vạn chọn một đỉnh tiêm nhân tài, lại làm sao có thể ngốc đến tiếp nhận nổi lực tinh tổng đốc trước vị này? Lui một vạn bước dạng, liền xem như một cái cải tạo gen chiến sĩ đứng ở chỗ này, vạc lợi cũng chưa chắc có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì hắn còn có chân chính át chủ bài không có lấy đi ra. Đối mặt Trương Thiên Cựu cười nhạo ánh mắt, vạc lợi thần thái tự nhiên, lạnh lùng hứ một cái, nói ra, "Trương thượng tá, Đừng tưởng rằng có mấy phần man lực liền có thể muốn làm gì thì làm, cậu ngữ nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này chắc hẳn ngươi nghe nói qua chứ. Trương Kiểu ra liền vui vẻ, cười nói, thật là khéo, ta cùng đang định cùng ngươi nói câu nói này. Trương Thiên Kiểu nhìn ra được quả lời thời khắc này chấn định, cũng không phải là cưỡng ép giả vờ, chắc hẳn còn cất dấu lợi hại gì chuẩn bị ở sau. Nhưng hắn căn bản liền lười nhắc để ý mặc dù căn cứ Tiểu Đào Hồng siêu tập tư liệu, nô lũ thành phố còn có một cái đạn đạo phóng ra căn cứ không có bị tu sĩ đại quân triệt để phá hủy, và họa Lật Tiễn Nghiệm đằng sau, nghĩ biện pháp chữa trị chỗ kia căn cứ, nhưng hắn tổng không về phần hiện tại liền dám dùng phi đạn oanh tạc chính phủ thành phố cao ốc. Dù cho họa Lật thật nội điên nghĩ đến cái ngọc thạch câu phần, cũng phải hỏi trước một chút Tiểu Đào Hồng có đáp ứng hay không. Phàm là cùng Thiên Võ hệ thống móc nối đồ vật, liền không cách nào vòng qua đạo đức số 7 cái này lịch thiên bờ UG tổ đại, nhưng mà nhiều khi, Trương Thiên Cựu thực sự nhẫn nhịn không được Tiểu Đào Hồng cái kia cô đắc ý sức lực, không miễn ý tìm nó hỗ trợ làm việc mà thôi. Vạc Lôi không tiếp tục để ý tới Trương Thiên Cửu, trực tiếp giơ cổ tay lên mở ra vi hình máy truyền tin, chấm giọng quát, mộ hổ, lập tức tiến đến. Nghe được cái tên này, Trương Cửu da lông mày nhíu lại, trong mắt thế mà lóe lên một vẻ kinh ngạc. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 316, trùng hổ. Không tính sau khi xuyên việt trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Cửu đã sống hơn 350 tuổi. Trong đó hơn 330 năm đều tại cùng tu chân thế giới cường giả khắp nơi tiến hành trầm giết, mà tại đây hơn 300 năm tổng quân kiếp sống bên trong, có tư cách có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, đi đến cuối cùng, kỳ thật lắc đắc không có mấy. Tư mã nhẹ về sau coi là một cái trong đó, trừ hắn ra, còn có một người khác tên, cũng không thể không nói. Cái kia chính là hóa lời mới vừa nói ra hai chữ kia, trùng hổ. Nghiêm chỉnh mà nói, trùng hổ không tính chân chính tên người, chỉ là cái danh hiệu mà thôi, biết tên hắn, trên thế giới này người biết căn bản không nhiều, mà trương thiên cựu trùng hợp liền ở trong đó. Một thời không khác, hơn 300 năm về sau. Trận kia việc quan hệ nhân loại văn minh sinh tử tổn vong đập nồi dìm thuyền chiến dịch, Viện Trình Tu chân thế giới Thánh điện tinh vực hạm đội vô địch hộ vệ tiểu đội thành viên trong danh sách, hết thảy có 12 người, ngoại trừ đội trưởng Trương Thiên Hứng cửu cùng đã gia nhập tinh anh đặc huấn doanh tư mã nhẹ về sau, tiên chủng hổ cũng tình lình xuất hiện. Theo như đế quốc khởi động gen chiến sĩ cải tạo công trình ngày đó trở đi, chỗ chấp hành sẵn chọn quá trình phương án, ngoại trừ tự nguyện báo danh bên ngoài, liền là tại trong quân đội tìm kiếm tố chất thân thể siêu cường người nổi bật, sau đó tiến hành trọng điểm quan sát cùng bồi dưỡng. Trước đó, tất cả mọi người chưa bao giờ tiến hành qua bất luận cái gì cải tạo gen giải phẫu, hoàn toàn liền là một tờ giấy trắng duy chỉ có trùng hổ là một ngoại lệ hắn giống như trương Thiên cửu sinh ra ở nỗ lầy tinh đồng dạng thuộc về tứ đảng dòng giống bên trong một cái nhỏ bé dân đen vì kiếm tiền mạng sống trùng hổ tại 17 tuổi thời điểm liền gia nhập nỗ lầy thành phố một cái dưới đất hắc quyền tổ chức có thể nói mỗi ngày trên lôi đài cùng kẻ địch tiến hành liệu mạng tranh đấu mà hắn đại khái trời sinh liền là càn quét băng đảng quyền liệu thân thể thiên phú cực kỳ xuất chúng ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian chỉ bằng lấy một đôi thiết quyền đánh ra uy danh hiển hách hắc quyền tổ chức sau màn lão bản liếc thấy chúng này cây dụng tiền tự mình bỏ vốn vì hắn an bài một lần cải tạo ghen giải phẫu hắn mục đích cuối cùng nhất. Đương nhiên là vì mang lên hắn đi mà khắc từng cái đế quốc dưới mặt đất hắc quyền thị trường bốn phía khiêu chiến, kiếm chắc lợi ích. Nhưng dưới mặt đất hắc quyền không giống với chính quy nghề nghiệp quyền kích tranh tài, không có quy tắc liền là nó lớn nhất quy tắc. Quyền thủ nhóm gần như đều là xuất thân từ tầng dưới chốt nhất xã hội, vì đánh bại đối thủ giành được tiền thưởng chưa làm, gần như dùng bất cứ thủ đoạn nào, tại chợ đen bệnh viện tiếp nhận cải tạo gen giải phẫu, không thể nghi ngờ trở thành được hoang nên nhất thủ đoạn. Mặc dù làm như vậy nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, nhưng càn quét băng đảng quyền nguyên bản là liếm máu trên lưỡi nghề nghiệp, tỷ lệ tử vong tiếp cận 80% cùng tại chợ đen bệnh viện tiến hành cải tạo gen thất bại sát xuất so sánh cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bởi vậy bí quá hóa liều người có khối người dung trùng hồ ngay lúc đó thực lực bình thường hắc quyền tuyển trong tay đã rất khó có người có thể tới đỉnh đuổi nhưng đối mặt tiếp thụ qua cải tạo gen đối thủ tình huống liền hoàn toàn khác nhau cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp bậc bên trên trùng hồ đúng là tại dưới tình hình như vậy đồng dạng đi vào chợ đen bệnh viện phòng giải phẫu căn cứ trương thiên cựu sau đó hiểu trận kia cải tạo giải phẫu tại hắc quyền tổ chức ông chủ chỉ vì cái trước mắt yêu cầu dưới chính y sinh dùng vô cùng cực đoan thủ đoạn liên tiếp làm 3 lần giải phẫu mà lại cải biến biên độ to lớn, vừa xa lúc trước hắn chỗ tiến hành qua giải phẫu, có thể nói là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng trùng hổ thế mà bất khả tư nghị chịu đựng qua quá trình giải phẫu, thoát thai hoa cốt, trở thành một vị cải tạo gen người, mà lại thực lực vượt xa khỏi những người khác. Nhưng này trận giải phẫu qua đi, hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn, trạng thái tinh thần trở nên cực kỳ không ổn định, cùng bạo dễ giận, thường xuyên trên lôi đài đem đối thủ đánh chết tươi còn không tính, liền thi thể cuối cùng đều bị hắn tưởng quyền nện thành thịt nát. Trùng cái ngoại hiệu này, liền là vì vậy mà gọi tên, dần già, mọi người liền chỉ nhớ rõ cái này danh hiệu, quên đi hắn bảng hắn danh. Theo thời gian trôi qua, Trùng Hổ tan bạo tâm lý càng nghiêm trọng. 19 tuổi năm đó, bởi vì vì một chuyện nhỏ, trực tiếp đem hắn sau màn lao bản tính, cả hắn cả nhà già trẻ hết thảy đánh chết, bị toàn bộ Hắc Quyền tổ chức hạ đặt giang hồ lệnh truy sát. Từ đó mai danh nhận tích. Có người nói hắn đã chết tại Hắc Quyền tổ chức phái ra nhiều tên cao thủ vây công phía dưới, thi thể sớm bị chìm vào biển cả. Chỉ có Trương Thiên Cựu rõ ràng, Trùng Hổ căn bản không có chết, mà là tại biến mất 2 năm đằng sau, liền bị hợp sĩ quân đội cải tạo ghen hạ mục tiểu tổ trọng chúng, âm thầm đem hắn thu nhập đặc huấn trong doanh. Đi qua quân đội mấy lần Cao Minh giải phẫu đằng sau. Trùng Hổ tại chợ đen bệnh viện lần kia giải phẫu di chứng, trong gen tồn tại không ổn định nhân tố cũng bị cơ bản loại bỏ, trở thành một tên hợp cách tinh anh chiến sĩ. Tại nguyên lai phát sinh trong lịch sử, Trùng Hổ so Trương Thiên Cựu sớm nửa năm gia nhập tinh anh đặc lớn doanh, nói cách khác còn có thời gian hơn một năm, hắn mới có thể rơi vào hệ sỉ quân đội ánh mắt. Nhưng theo Trương Thiên Cựu xuyên qua, tất cả những thứ này đều thoát ly nguyên bản phát triển quy tích, Trương Thiên Cựu làm sao đều không ngờ rằng chính mình lại có thể là tại dưới tình hình như vậy, cùng tên này tương lai chiến hữu sớm mặt. Theo thời gian đường suy đoán, Trùng Hổ đánh chết nổ lựu thành phố hắc quyền ông chủ toàn ra sự tình phát sinh ở hơn một năm trước, hiện tại đúng là hắn tránh né hắc quyền tổ chức liên danh truy sát thời điểm, hóa lầy đến cùng là làm sao tìm được hắn, lại vận dụng thủ đoạn là gì đem hắn thu nhập dưới trướng bán mạng, tất cả những thứ này đều là ân số, có lẽ chỉ là cùng tên mà thôi đi. Trương Thiên Cựu tâm trong lặng lẽ thì thầm, nhưng chính hắn cũng rõ ràng, trùng hồ tại nội lực thành phố đánh ra uy danh hiển hách đằng sau, dám giống như hắn dùng cái này danh hiệu người khẳng định không tồn tại, mặc dù theo tu sĩ đại quân sầm lớn, nội lôi thành phố dưới mặt đất hắc quyền tổ chức thanh thế cũng sớm cũng không bằng trước kia, nhưng bây giờ đã mơ hồ có cho tàn lại trái dấu hiệu. Một hồi chậm chạp tiếng bước chân từ phòng họp bên ngoài trên hành lang truyền đến. Trương Thiên Cửu khẽ miệng hơi nhếch lên, căn bản không cần nô ra thân thức, là hắn có thể đủ xác định thân phận của người đến. Cánh cổng kim loại từ từ mở ra, một cái để tóc dài, khuôn mặt thanh tú thiếu niên, cứ như vậy bình thản không có gì lạ đi đến. Nhưng ở trận hơn 10 tên quan viên chính phủ, ngoại trừ vả lời ngoài ý muốn, những người khác không tự chủ được sau này rụt rụt thân thể, tựa hồ đối với cái này nhìn dị thường tuấn tú thiếu niên, có một loại trên tâm lý tự nhiên e ngại. dáng người cũng không lộ vẻ như thế nào cao lớn, thậm chí còn có trên lệch chút ít gầy duy chỉ có cặp kêu buông xuống thẳng tới đầu gối tay, bàn tay lại cực kỳ dày rộng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày vết chai. Hắn cứ như vậy một đường trầm mặc ít nói, đối ngã vào trước cổng chính hai cái cảnh vệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trực tiếp đi đến hỏa lời trước mặt, lúc này mới hơi khẽ nâng lên đầu, con đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Nhìn như bình tĩnh trong con người, chỗ sâu trong con người lại mơ hồ có thể thấy một vệt quỷ dị màu đỏ tươi, như vệ nhân thú dữ. Hỏa lời dùng cảm hướng về phía Trương Tiên cựu điểm một cái, lạnh lùng nói ra, cái tên này là tới gây chuyện, vừa rồi đã thương ta hai cái cảnh vệ. trùng hổ một mặt đờ đẫn xoay người, Cùng Trương Thiên Cửu đánh cái đối mặt, cảm xúc nhìn không ra mảy may vượn sóng. Xuyên qua trước đó, Trương Thiên Cửu tại tinh anh đặt huấn doanh các loại trùng hồ nhận biết thời điểm, hắn đã tiếp thụ qua quân đội cải tạo giải phẫu, cảm xúc bên trong biến dị nhân tố bị triệt để loại bỏ, không thể kiến thức đến cái tên này cuồng bạo một mặt, hiện tại Lao Thiên chẳng khác gì là lại cho hắn một cơ hội. Trương Cửu ra nheo mắt lại, có chút hăng hái đánh giá trùng hổ, cười đến mức dị thường vui vẻ. Vóa lấy đồng dạng cười đến hết sức sáng lạ, tên chọc đầu này Lao sắp chết đến nơi còn không tự biết, chỉ sợ một giây sau liền muốn lạnh. Kỳ thật hắn có thể đem trùng hổ ác như vậy nhân vật thu nhập dưới trướng, bất quá là cơ duyên xảo hợp ngoài ý muốn. Đối trùng hộ khống chế cũng không phải là hết sức tuyệt đệ, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện ý tùy tiện vận dụng lá vương bài này, nhưng lần này việc quan hệ nộ lực thành phố quyền thống trị, không cho phép nửa chút chủ quan. Trương Thiên Cửu bản lĩnh, Hoa Lệ vừa rồi cũng tận mắt chứng kiến được, nếu là cái tên này thật phát điên tại phòng họp đại khai sắc giới, ở đây 10 cái quan viên chính phủ đều là thị trên tốt, chỉ có thể mặc cho hắn xè thị. Trùng hộ Trương Trương nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu, trầm mặc hồi lâu, rốt cục khó khăn theo trong miệng gạt ra mấy chữ: "Ta chỉ xuất một quyền, ngươi không chết, liền lăn." Trương ra đột nhiên môi, phát ra phốc thử cười một tiếng. Này nồng đậm trang bức phong cách, quả nhiên là cái tên này đặc điểm, vô luận sạch không thanh tỉnh đều như thế. Hắn cùng trùng hổ làm hơn 300 năm chiến hữu, giữa hai người có thể nói hiểu rõ, tại không có gia nhập tinh anh đặc huấn doanh trước đó, trùng hổ đi qua cái kia mấy lần phát dở cải tạo giải phẫu, liền đã đạt đến ghen lục giai thực lực, xác thực có tư cách tiếu ngạo cả viên nổi lực tinh trợ đen quyền đài. Nếu là đổi thành không có bị xuyên việt trước đó, giờ này khắc này chính mình, thật đúng là sẽ bị hắn một quyền đấm chết, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Trương Thiên kỵụ cười ra tiếng đằng sau lập tức liền thấy trùng hổ dùng một loại đối mặt nớ ngẩn ánh mắt nhìn lấy chính mình, liền thấy một hồi phiền muộn, vội vàng ho khan một thoáng, nghiêm mặt nói ra, ngươi xác định có thể đánh thắng được ta? Trùng hổ không nói gì, vẫn như cũ duy trì chết lặng biểu lộ. Trương Thiên Cửu đương nhiên cũng không có trông cậy vào hắn trả lời, lộ ra lão sói xám nhìn xem tiểu hồng mạo nụ cười thô bỉ, nói ra, ta nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, đúng không? Không bằng chúng ta đánh cược thế nào? Trùng hổ còn không có làm ra phản ứng, võ ở một bên cũng đã sinh lòng cảnh giác, vội vàng tức giận cắt ngang hắn, quát, Trương Thiên Cửu, ngươi muốn chơi hoa dạng gì? Trương Cửu ra rút miệng xì gà. Phun vòng khói thuốc cười nói: "Thị trưởng đại nhân chớ khẩn trương a, ta chỉ là muốn cùng ngươi vị này vương bài tay chân chơi cái trò chơi nhỏ mà thôi, ngươi không đến mức như thế không có lòng tin A. Vả lời dù sao cũng là đám chìm quan trường nhiều năm lão luyện, đương nhiên sẽ không ăn bộ này phép khích tướng, trực tiếp lạnh lùng hư một cái, quay đầu nhìn về phía Trùng Hồ quát, không nên cùng hắn nói nhảm, động thủ. Trùng Hồ đầu góc vốn là không thế nào còn sáng, hắn sợ bị Trương Tiên cựu một trận hoang ngôn xào ngữ, liền đem vị này thật vất vả mới lấy được mạnh mẽ át chủ bài cho người đi. Nghe được Vả Lợi thúc giục, Trùng gật gật đầu, rủ xuống nắm tay phải chỉ hơi hơi nắm chặt. Trong khoảnh khắc, thanh tú thiếu niên cả người khí thế, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, gần như hóa thành thực chất nồng đậm sát khí thấu thể mà ra, toàn bộ phòng họp tựa hồ cũng bị bao phủ tại toàn màu đỏ tươi bên trong. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 317, ba quyền đổ ước. Trương Thiên Cửu hơi hơi meo mắt lại, âm thầm nhẹ gật đầu. trùng hổ cái ngoại hiệu này quả nhiên không phải gọi không, như thế nồng đậm sát khí, dưới tay ít nhất phải tính gộp lại hàng trăm hàng ngàn cao thủ tính mệnh. Đương nhiên loại trình độ này sát ý kinh sợ trong phòng họp bọn này người bình thường dư xài đối với theo trong núi thây biển máu đi tới Trương cựu ra mà nói, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Trùng hổ vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu, lần nữa lạnh lùng nói ra, một quyền không chết, cho phép ngươi đi. Hoa Lấy lần này lần đầu tiên không có biểu thị phản đối, đại khái hắn thấy, trùng hổ một quyền xuống, Trương Thiên Cửu đoán chừng tại chỗ liền phải biến thành một bài thi nát, nơi nào còn có sống mà đi ra đi cơ hội. Một quyền làm sao đủ? Trương Thiên Cửu lại cười ha ha một tiếng, lắc đầu cười nói, chúng ta đánh cược, ta tiếp ngươi ba quyền, chết đi coi như xong ta không may, không chết, ngươi về sau liền theo ta đi, thế nào? Tần Hạo. Tần Hạo. Ngắn ngủi này hai chữ nói ra miệng, Trùng hổ lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú bên trên, rốt cục xuất hiện một tia động dùng, trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh mang. "Ngươi làm sao lại nhận biết ta?" Tiếp nhận xong cải tạo ghen giải phẫu đằng sau, trùng hổ mặc dù càng ngày càng không cách nào khống chế hung tàn cảm xúc, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu, không có người bình thường ăn khớp năng lực suy tính. Theo hắn đạp vào dưới mặt đất chợ đen quyền đái bắt đầu, tần hạo cái tên này, đã không còn có người nhấc lên, thậm chí ngay cả chính hắn đều nhanh không nhớ rõ, hiện tại đột nhiên bị Trương Thiên cửu một cái hô ra, có thể nghĩ đối với hắn rung động lớn đến bao nhiêu. Trương Thiên cửu ra vẻ cười thần bí, nói ra, "Muốn biết ta vậy liền cùng ta đánh gục, mặc kệ thắng thua ta đều nói cho ngươi. thấy trùng hồ cảm xúc có chỗ xúc động, trương thiên cựu âm thầm cũng thở phào một cái. hắn thật đúng là sợ đầu này không bình thường ra hỏa khó chơi, không phải cùng mình đánh nhau chết sống, cái kia mẹ nó liền đúng túng. trùng hồ không chút do dự gật đầu, nói ra, tốt, ta sẽ tận lực khống chế sức mạnh, không đem ngươi trở thành trận đánh chết. Hóa lời liền gấp, hô lớn, không được, ta phản đối. trùng hồ quay đầu lại, dùng cặp kia đã kinh biến đến mức con ngươi đỏ lòm quét mắt nhìn hắn một cái, nói giản ý hời nói ra, chuyện của ta, ta làm chủ. hắn cùng gã lời ở giữa, cũng không phải gì đó trên dưới thuộc quan hệ. Sở Dĩ lựa chọn lưu ở bên cạnh hắn sung làm tạm thời bảo tiêu, bất quá là họa lực có thể cung cấp một loại đắt đỏ ghen loại dự vật, có thể kềm chế trong cơ thể hắn cái kia cố cùng bạo cảm xúc phát tác. Mặc dù là sinh tồn gia nhập Hắc quyền tổ chức, nhưng theo đấy lòng thân ở tới nói, trùng hổ cũng không nguyện ý chính mình biến thành một cái đem giết lục đem thành bản năng cái sắc không hồn. Người có thể đả thương cái kia hai cái cảnh vệ, cũng hẳn là có chút thực lực, cho nên một quyền này, ta sẽ dùng bảy thành lực lượng. Trùng hổ giơ lên quả đấm to lớn, thận trọng việc nói. Nghe xong lời này, họa lực ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bảy thành lực lượng, đánh chết tên trọc đầu này lao chắc hẳn đã đủ rồi. Trương Thiên Cửu một mặt thờ ơ nhún vai nói ra, ngươi cứ tự nhiên, ta không quan tâm. Trùng hổ hiện tại cùng hắn chênh lệnh to lớn, như cách một đạo danh trời, vô luận bảy thành vẫn là mười thành lực lượng, với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Bành! Trong điện quan hòa thạch, trùng hổ ra quyền. Hắn cùng Trương Thiên Cửu ở giữa khoảng cách, cách xa nhau không đến 2 mét, nắm đấm tại vung ra trong ngáy mắt, liền đã rơi vào Trương Thiên Cửu trên người, nhanh đến mức để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Một quyền này, trực tiếp đánh trúng Trương Thiên Cửu trái tim vị trí, thật giống như một kích đúa tạ đện ở trên miếng sắt, phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Một chuôi răng Thành âm Bên hai không dứt. Phòng học trên trần nhà những cái kia yếu ớt bóng đèn, bị khủng bố tiếng gầm ảnh hưởng đến, hết thảy tại chỗ vỡ vụn, màu thủy tinh đổ hợp xuống rơi xuống dưới, phía dưới đám quan chức dọa đến liền vội vàng che đầu rồn rập trốn tránh. Sóng khí dư ba qua đi, đã chạy đến nơi xa trong góc qua lại, lắc lắc đầu, đem rơi vào trên tóc mảnh tiếng bể chấn động rất xuống, không kịp chờ đợi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Cửu. Này liếc nhìn lại, qua lại liền trợn mắt hốt mổn. Trương Thiên Cửu đã không có bị đánh chết, càng chưa từng biến thành một bài nát, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ giống như trùng hổ vừa rồi khí thế kia kinh người một quyền, căn bản không có rơi ở trên người hắn một dạng. Võ lỵ vô ý thức dùng sức xoa bóp một cái con mắt, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, hắn gần như đều muốn hoài nghi trùng hổ cùng trương thiên cửu hai người đang cố ý hắt đôi đuổi hắn. Có thể trùng hổ thực lực, đó cũng là rõ như ban ngày, toàn bộ nội lực tinh chỉ sợ đều tìm không ra mạnh hơn hắn tồn tại, trương thiên cửu lại có thể như thế nhẹ nhõm tiếp nhận hắn một quyền, này chẳng phải là biểu thị hắn so trùng hổ còn phải đánh sợ hơn. nghĩ đến khả năng này, võ lỵ lập tức liền hoàn hồn. vốn cho là tên trọc đầu này lão bất quá là một đầu nhỏ bé nhỏ loại bọ sát. Thiện tay liền có thể tùy ý nắm, kết quả kết quả là lại đột nhiên lộ ra năng lượng, đã biến thành một đầu hùng mãnh quá giang long. Nếu là liền trùng hổ đều không phải là đối thủ của hắn, hôm nay cả thị chính phủ cao ốc đám người này đều sẽ trở thành cái thất gỗ bên trên thịt trắng. Hoa Lợi đã không dám nghĩ thêm nữa, hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, còn thừa lại hai quyền, chỉ mong trùng hổ có thể xuất ra toàn bộ thực lực, coi như đánh không chết trương tiên cửu, tốt xấu cũng trước hết để cho hắn biết khó mà lui. Cùng lúc đó, Hoa Lợi lén lút mở ra tùy thân máy truyền tin, chuẩn bị liên hệ chú đóng ở phía ngoài vũ trang đội cảnh vệ. Điểm ấy tiểu động tác, lại thế nào giấu giếm được mắt nhìn xung quanh Chương Thiên Cửu, trong lòng cười lạnh, trực tiếp mệnh lệnh tiểu đào hồng phong tỏa cả tòa chính phủ đại lâu Thiên Vong tín hiệu. Trương Thiên Cửu dĩ nhiên không phải sợ cái kia mấy trăm chi súng năng lượng, chỉ là không nguyện ý lãng phí thời gian, sinh thêm sự cố thôi. Trên máy truyền tin tín hiệu đột nhiên không hiểu thấu biến mất, hóa ra tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, phát hiện đập mấy lần cũng không có phản ứng đằng sau, vội vàng quay đầu tìm được bên người một vị khác quan viên bên hai, nhỏ giọng lẩm Thiên Cửu lười nhắc lại để ý tới A nhìn xem trùng hổ mỉm cười, nói ra, "Tới đi, còn có hai quyền." Trùng Hộ Trừng Trừng nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu, cặp mắt hờ hững mang tới một tia nghi hoặc, nghẹo đầu hỏi: "Ngươi rất mạnh, so ta đã thấy bất kể đối thủ nào cộng lại đều mạnh, có thể nói cho ta biết là làm sao làm được sao?" Trương Thiên Cửu cười cười, nói ra: "Muốn học a, ta dạy cho ngươi, a ngươi theo ta đi chính là." Kỳ thật vừa xuyên việt về đến, phát hiện mình vừa vặn ngay tại nỗ lực Tinh thời điểm, Trương Thiên Cửu cũng động đậy tìm kiếm trùng hổ suy nghĩ, chẳng qua là lúc đó chính vào Tu sĩ đại quân quy mô xâm lấn thời khắc, hắn lại so như tại nửa một phế nhân, căn bản không có năng lực một mình đi sâu Nội Lộ thành phố tìm đến người, đành phải từ bỏ quyết định này hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp ngày xưa thân mật chiến hữu liền đứng ở trước mắt trương thiên cựu đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội thật tốt dù cho hống liên tục mang lửa gạt đều muốn đem trùng hồ mang theo trên người nghĩ biện pháp giúp hắn loại bỏ đi những cái kia ảnh hưởng cảm xúc dị biến nhen có tăng đức linh na cùng trùng hồ hai vị này cường lực giúp đỡ hắn cái này nổ lực tinh tổng đốc vị trí không thể nghi ngờ sẽ ngồi càng ổn định trùng hồ tự hồ căn bản không thèm để ý trương thiên cựu có phải hay không có ý khác gật gật đầu nói còn có hai quyền ta nghĩ thử lại lần nữa trương thiên cựu điếu môi cười nói đương nhiên có khả năng đến nơi đến chốn nha trùng Hổ hít một hơi thật dài, lồng ngực cao cao nổi lên to lớn thối, khí thế lại lần nữa đi lên kéo lên một cái cấp độ, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng toàn bộ thực lực. Buông. Trước đó hút vào khẩu khí kia, bị trong nháy mắt phun ra, hóa thành một đạo ngưng tụ thành thực chất màu trắng kinh khí, tựa như Tu Si tế ra Pháp khí phi kiếm, hướng phía Trương Thiên Cựu mặt kích bắn đi. Trương Thiên Cựu hứng hở cầm xuống ngậm lên miệng xì gà, phun ra một cái nhàn nhạt, nhạt vòng gói. Lang lệ kinh khí đối diện đụng vào cái này vòng gói, nhưng thật giống như tôm cá đâm đầu thẳng vào trong lưới, phí công vùng vây mấy lần đằng sau, liền tan thành mây khói. Cơ hồ là cùng một thời gian. Trùng hổ nắm đấm cũng đâm rách không khí, gào thét mà tới. Bành! Một đạo so lúc trước còn muốn kịch liệt mấy lần tiếng vang, ầm ầm nổ tung. Nhưng nếu như cẩn thận nghe, kỳ thật sẽ phát hiện ở trong đó bao hàm hai lần tiếng vang, chỉ là khoảng cách thời gian thực sự quá ngắn, nghe liền chỉ còn lại có một đạo. Ý vị này tại không đến 0.1s thời điểm, trùng hổ liên tục đánh ra hai quyền, đều chúng mục tiêu tại Trương Thiên cựu trên người đồng dạng một cái vị trí. Một vòng mắt thường có thể thấy gọn sóng từ trùng hổ nắm đấm cùng Trương Thiên Cựu thân thể tiếp xúc địa phương làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài tán ra đến, rất nhanh liền lan đến gần toàn bộ phòng họ. Chỗ đến, trên bàn thủy tinh ly pha lê rồn dập nổ tung, tựa như từng đóa từng đóa nở rộ màu trắng pháo hoa. Ở đây đang quan chức, ngồi sồn người xuống mặt mũi tràn đầy thống khổ che lỗ thay, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Võa lợi ngươi ra như phong đứng ở nơi đó, liền trốn tránh đều quên. Đây là nhân loại bình thường có thể có được lực lượng sao? Tu sĩ cũng không gì hơn cái này đi. Trương Thiên Cựu vỗ vô, vô góc áo dính đến thuốc si gà bụi, buồn bực ngán ngẩm thở dài một hơi, ánh mắt tại tòa thị chính những quan viên này nhóm trên mặt quét qua, nói ra: Tốt, trò chơi kết thúc, các ngươi lựa chọn đầu hàng vẫn là đi chết nếu không phải là bởi vì trùng hợp ngoại ý muốn xuất hiện, hắn mới lời nhắc lãng phí thời gian chịu này ba quyền, trực tiếp liền vận dụng lôi đình thủ đoạn, trình diễn vừa ra lấy đức phục người hảo hí, chờ nện nát mấy người đầu, bọn gia hỏa này liền sẽ biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuôn kiệt. Hoa lầy biến sắc, vô ý thức rút lui hai bước, tiêu lên, ngươi muốn giết chúng ta? trương thiên cửu điểu môi cười nhạo nói, có lẽ ngươi cũng có thể cho ta một cái không giết người lý do, nhưng mà vũ trang đội cảnh vệ ta khuyên ngươi vẫn là không cần hy vọng tốt, bọn hắn tới không được. hoang lầy trong lòng sợ hãi kinh hãi, nguyên lai like ở đây tất cả mọi người máy truyền tin đều không có cột nẹt được thiên vãng tín hiệu thật sự là trương thiên cựu trong bóng tối dở trò có thể như thế thần không biết quỷ không hay không chế thiên võng hệ thống cái tên này đến cùng còn cất giấu năm chắc bao nhiêu bài hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch người thì hoàng thất cắt cử trương thiên cựu đảm nhiệm nộ lợi tinh tông đốc căn bản không phải cái gì hoang đường tự động mà là này hình dáng không gì đặc biệt lao đầu trọc, tựa hồ thật có khả năng bằng vào lực lượng một người đem ba đại chủ thành quyền không chế thu hồi lại ưu mại thành phố hắc bang thế lực đã thành hoa cúc xế triều hiện tại cũng giờ đến phiên nộ lợi thành phố trâm mặc đường này quạ lấy mặt mũi tràn đầy đáng trách ngẩng đầu dùng thanh âm khàn khàn nói ra ta nguyện ý thoái vị chỉ cầu ngươi chớ làm tổn thương ta những thuộc hạ này. Đối mặt với như thế một cái cường đại đến làm người tuyệt vọng đối thủ, lại nhiều phản kháng cũng là phi công, còn không bằng dứt khoát một chút, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 318, duy trì hiện trạng. Mặc dù vạ Lôi Câu nói này, nói đến cực kỳ không cam tâm tình nguyện, nhưng trước mắt tình thế cho đã không được hắn lại có lựa chọn thứ hai. Trương Thiên Cửu cũng là vẫn như cũ gương mặt gió nhẹ mây bay, mày may nhìn không ra cái gì vẻ mừng rỡ, thu hồi nộ lực thành phố quyền quản hạt, với hắn mà nói căn bản chính là trong chợ bàn tay sự tình vô luận bọt lời chủ động đầu hàng hoặc là ngoan cố chống lại đến cùng kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào nghe được bọt lời chịu thua còn lại hơn 10 vị quan viên trên mặt đều lộ ra như cha mẹ chết vẻ mặt từng cái như là xương đánh quả cả trầm mặt túi đầu em đẹp mỗi tháng có được mười mấy ước ngân hà tệ thu nhập xa hoa sinh hoạt bị trương thiên cựu vừa đến đã triệt để bấy nhiêu trong lòng không hận chết tên chọc đầu này lao mới là lạ đương nhiên cố này hận ý lại lớn bọn hắn cũng chỉ dám giấu ở đấy lòng chỗ sâu sẽ không hiện lộ ra nửa điểm trương thiên cựu vũ lực thế mà cường hãn đến loại trình độ này liền chủng hồ đều không phải là hắn đối thủ Toàn bộ nội lực thành phố còn có ai có thể chấn được hắn? Dù cho đem vũ trang đội cảnh vệ điều tới vây quét đều không làm nên chuyện gì, trừ phi hiện tại liền chiếu vào chính phủ thành phố cắp, trực tiếp tới bên trên một phát đạn đạo, mọi người cùng nhau đồng quy vô tận. Trương Thiên cựu ngậm lấy điếu thuốc, tùy tiện đặt mông ngồi xuống bàn hội nghị chủ vị, ngẩng đầu nhìn quanh liếc mắt đám người, trầm giọng nói ra: Hai chuyện. Thứ nhất, các ngươi mấy tháng này bỏ bao nhiêu tiền? Hết thảy phun ra, thiếu một phân, Lão Tử liền đập nát đầu của hắn. Nghe rõ chưa? Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Mọi người tại đây dồn dập mặt lộ vẻ vẻ giận, lại lại không thể làm gì liên mạng nhỏ mình đều bóp trong tay người ta, còn tử thủ những số tiền kia lại có ý nghĩa gì? Đoán chừng chỉ cần có người dám lắc đầu, tại chỗ liền sẽ bị xem như giết gà dọa khỉ lập vi đối tượng. đám người này lâu dài trà trộn quan trường, nơi nào sẽ nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này? Nói nghiêm nặng một chút, hành vi của bọn hắn liền là phản quốc. Nếu là thật rơi xuống một sỉ hoàng thất trong tay, dù cho đầu hàng, cả nhà cựu tộc cũng phải bị liên lụy. Mà trước mắt trương thiên cựu ít nhất thoạt nhìn không có giết người dự định. Nghe được, nghe rõ ràng. Qua rất lâu, tại trương thiên cửu ánh mắt bén nhọn liếc nhìn dưới, trong phòng họp mới vang lên một hồi thưa thớt tiếng trả lời. Trương Thiên Cửu cũng lời đi truy đến cùng, bọn hắn câu trả lời này có phải hay không cam tâm tình nguyện, có thể hay không quay đầu lại lật lọng, dù sao hắn lời đã quẳng xuống, không sợ chết cứ việc cùng hắn đối địch. Không ác nói cho hết lời, Trương Cửu ra thay đổi một khuôn mặt, vừa cười vừa nói, "Bây giờ nói chuyện thứ hai, các vị có nguyện ý ở chỗ này tiếp tục lưu nhiệm yêu? Chức vị không thay đổi nha, còn có thể lưu nhiệm." Mọi người tại đây cũng không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy, Trương Thiên Cửu nếu thay đổi nội thành phố quyền quản lý, không nên lập tức đem tâm phúc của mình thủ hạ an bài thượng vị sao, làm sao còn nguyện ý giữ lại chức vị của bọn hắn? đám người này đương nhiên không biết, nhìn như vi phong lấm lấm trương tụ ra, kỳ thật hoàn toàn liền là cái quan can tư lệnh, dưới tay ngoại trừ tăng đức linh na cùng cái kia hơn 100 cái tu sĩ bên ngoài, liền một cái có thể dùng người đều không có. giữ lại đám người này hiện có chức vị, cũng là xuất phát từ rơi vào đường cùng lựa chọn tốt nhất. dù sao bọn họ đều là đường đường chính chính với sĩ đế quốc quan viên, mà lại đối nổ lôi thành phố hết thể sự vật vô cùng quen thuộc, không giống để bạt tân nhiệm quan viên, vẫn phải đi qua một đoạn thời kỳ rèn luyện mới có thể thắng mặc cho. mà trước mắt nội tinh, tại trải qua chiến hỏa tẩy lễ đằng sau, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, chính vào bách phế đại hương thời khắc tại bảo trì ổn định đồng thời mau sớm khôi phục thành thị nguyên khí mới là trọng yếu nhất kén chốt trương thiên cửu có lẽ không đảm đương nổi một cái xứng chức quá lớn nhưng hắn ít nhất có thể căn đoan, tại hắn tự mình dám thị dưới những này tâm hoại quỷ thai quan viên chính phủ nhóm coi như nghị quay rối cũng không có bản sự kia ta ta nguyện ý rất nhanh một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử trung niên nơm nớp lo sợ giơ tay lên trương thiên cửu quét mắt nhìn hắn một cái cũng không có hỏi nhiều trực tiếp gật đầu cười hỏi còn nước không có người đầu tiên dẫn đầu nhiệt tình của mọi người liền tắt vội từng cái tranh nhau chen lấn nhấc tay biểu đạt ý nguyện giống như hoàn toàn quên đi ở mấy phút đồng hồ trước phát sinh sự tình. mặc dù ngày sau khả năng không còn có trước kia nằm kiếm tiền xa hoa sinh hoạt, nhưng có thể tại tòa thị chính lưu nhiệm, cũng dù sao cũng tốt hơn làm cái bình thường nội lực thành phố công dân. Hoa lời vẻ mặt chìm đến độ nhanh chảy ra nước. kỳ thật hắn làm sao không muốn nhấc tay, nhưng thực sự lại khỏi bị mất mặt, mà lại hắn thấy, mặt khác quan chức trương thiên cửu có lẽ có khả năng không quan tâm, nhưng thị trưởng này cái trọng yếu chức vị, nhất định phải là tín nhiệm nhất tâm phúc đảm nhiệm. dù cho hắn nguyện ý lưu nhiệm, người ta cũng không có khả năng đáp ứng, cần gì phải tự dỡ khó đủ. hào không ngoài suy đoán, 5 phút sau, ngoại trừ tọa lấy bên ngoài. Còn lại mười mấy người đều giơ tay lên, biểu thị nguyện ý tiếp tục lưu nhiệm. Trương Thiên Cựu rất hài lòng gật gật đầu, ít nhất cứ như vậy, hắn không cần lại phí đầu góc đi cân nhắc như thế nào bổ khuyết quan viên lỗ hổng sự tình. Rút miệng xì gà, Trương Thiên Cựu cười nhìn về phía Hoa lời, cười nói: "Thị trưởng Tiên Sinh, xem ra ngươi đối với mình có an bài khắp rồi." Hoa Lợi rên khẽ một tiếng, nói ra: "Tổng đốc đại nhân làm gì dễ cận, đã ngươi tới, tòa thị chính còn có ta nơi sống yên ổn sao?" Trương Thiên Cựu trên mặt lộ ra một tia đáng giá nghiền ngẫm nụ cười, nói ra: "Ta là nỗ lệ tinh tổng đốc không sai, nhưng nỗ lệ thành phố vẫn là cần một cái thị trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?" Voa Lợi liếc mắt, cười lạnh nói: "Tổng đốc đại nhân ý tứ, chẳng lẽ là nguyện ý để cho ta cũng tiếp tục lưu nhiệm, liền không sợ ta ở sau lưng quấy rối ngươi sao? Dù sao hắn hiện tại không có gì cả, dứt Khoát Võ đã mẹ không sợ rơi, cũng không sợ đắc tội Trương Thiên Cửu." Trương Thiên Cửu nhìn xem vào Lợi, lạnh nhạt tự nhiên nói: "Ta đương nhiên không sợ, liền nhìn ngươi có hay không cần đảm này." Vo Lợi liền ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa rồi coi là Trương Thiên Cửu là đang cố ý trêu chọc chính mình, cho nên mới chế giễu lại, hiện tại xem ra là thật có khiến cho hắn lưu nhâm thị trưởng ý tứ. Ngay tổng đốc, ngươi thật tiên tâm ta tiếp tục quản lý nô lệ thành phố." Võ Lợi đem trước đó lời nói lại lặp lại một lần, bất quá lần này ngựa khí, nhưng không có lúc đầu mỉa mai mùi vị, ngược lại nhiều một vệt thật trọng. Trương Thiên cựu cười hắc hắc, thẳng thắn nói, "Ngươi mấy ngày này tại nô lệ thành phố hành động, ta đã sớm rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ cái kia 20% thuế suất bên ngoài, phương diện khác coi như sướng trước, bằng không thì ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta." Đây là lời nói thật, đơn Vương tuyên bố thoát ly về sỉ đế quốc đằng sau, Võ Lợi mặc dù cũng mang theo cấp dưới cùng một chỗ trắng trận kiếm tiền, nhưng cuối cùng bảo lưu lấy làm người danh giới cuối cùng, không có giống mặt khác cái kia hai cỗ thế lực mờ dạng đem nổ lên thành phố làm đến trướng khí mù mịt dân chúng lầm than trình độ tương phản còn đem thành thị quản lý đến ngay ngắn rõ ràng hết thảy đều đi lên phát triển quỹ đạo nếu như không phải căn cứ vào nguyên nhân này trương thiên cựu mới lười nhắc tại phòng họp lãng phí thời gian dài như vậy trực tiếp giống đối phó Ú Mạ thành hắc bang tổ chức một dạng một chầu bẻ gây nghiền nát, huyết tẩy tỏa thị chính vã lưỡi vẽ mặt liên tiếp biến hóa nhiều lần hiển nhiên không ngờ tới trương thiên cựu sẽ nói ra mấy câu nói như vậy xứng trước hai chữ này đánh giá lại khiến cho hắn có loại không hiểu xúc động trong lúc nhất thời vã lưỡi môi này nhưng thủy trung không nói ra một câu Tốt, ngươi tuyên bố một cái toàn thành phố thông cáo, đem ta nhậm chức tin tức truyền đi, sau đó đem ngươi cùng ở dưới tay ngươi những người này mọi tiền, một phần không thiếu lui về, thu thuế chính sách khôi phục lại trước kia trạng thái, cứ như vậy đi. Tán lại. Trương Thiên Cửu không có chờ hụa lơ trả lời chắc chắn, trực tiếp đứng dậy, đơn giản sáng tỏ phân phó vài câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp. Tin tưởng đi qua hôm nay một màn này, đám người này sẽ hiểu được xem xét thời thế, thành thành thật thật thay hắn đem nội lực thành phố quản lý tốt. Nếu có người còn không biết tốt xấu, cái kia chính là tự gây nghiệp thì không thể sống, chẳng trách hắn thống hạ sát thủ. Trương Thiên Cựu chân trước vừa đi, đứng tại chỗ sững sờ chủ hổ, chỉ là hơi do dự một chút, liền lập tức bước nhanh chân đổi theo. Hóa Lợi ngồi xuống, ánh mắt phức tạp thở dài, nói ra: Khởi thảo thông cáo đi. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, U Mạ Thành phố cùng Nỗ Lợi Thành phố lần lượt phát sinh chính quyền thay đổi, bị mới nhậm chức tổng đốc nhất cử thu phục, cái này khiến Ma Ly Thành đám hải tặc càng cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Trong phòng họp, ba tên hải tặc đầu lĩnh lần nữa tụ tập ở cùng nhau, thương thảo đối sách. Mẹ nó, không thể đợi thêm nữa, cái gì lấy tính chế động, ta xem còn không bằng tự động xuất kích, hiện tại liền phái hạm đội đi bình định cái kia hai tòa thành thị xem cái kia gọi trương thiên cựu gia hỏa đến cùng có bản lãnh gì tính tình sôi động giáp bạ mạnh mẽ vô bản một cái đang đứng dậy bệnh hổ dùng dẹt sỉ vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ nặng nề dáng vẻ không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào mà là nhìn lướt qua nam tử tóc đỏ hỏi jackson ý của ngươi thế nào jackson tựa hồ sớm đã thành thói quen dùng dẹt sỉ phong cách thần thái tự nhiên nói dùng chúng ta bây giờ hạm đội binh lực đột phá ủm mạ thành phố cùng nổ lự thành phố hỏa lực phong không đương nhiên không nói chơi nhưng nếu là trương thiên cựu thừa dịp chúng ta xuất kích bên trong chống rông thời điểm đem ngựa bên trong thành chiếm làm sao bây giờ giáp bạ liền cười lạnh nói Ratson, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi thấy Trương Thiên cửu mang theo hạm đội nhậm chức sao? Hắn dựa vào cái gì chiếm ma ly thành? Ratson nhìn xem hắn hỏi ngược lại, cái kia u mạ thành phố cùng nỗ lực thành phố phát sinh trình biến, lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, giáp ba bị hỏi đến ngậm miệng không trả lời được. Nhẫn nhịn nửa ngày, mới thở phì phì nói phản bác. Ngươi hôm qua không phải còn đang nói là nội bộ bọn họ có người bị đón mua sao? Ratson lắc đầu, nói ra, hiện tại ta cải biến cái nhìn, nỗ lực thành phố tình huống cùng u mạ không giống nhau, không chế chính phủ thành phố nguyên bản là một chút bản địa quan viên chưa nghe nói qua có cái gì bên trong mâu thuẫn, càng không thiếu tiền, gần như không có bị thu mua khả năng." Dạp Ba ngậm xi gà cười nhạo nói, "Vậy ý của ngươi là nói, bọn hắn lương tâm phát hiện, chính mình chủ động hướng về phía GC Hoàng Tất Đầu hàng." Nỗ lư thành phố mặc dù tuyên bố tiếp nhận tân nhiệm tổng đốc và lý, đồng thời chính phủ thành phố còn đem mấy tháng qua vơ vét đến hơn trăm tỷ kết xu tiền thuế toàn bộ trả lại, nhưng kỳ quái là quan viên chức vị lại không có bất kỳ cái gì biến động, vẫn như cũ duy trì trạng thái như cũ. Đây cũng là khiến cho đám hải tặc hoàn toàn không nghĩ ra địa phương. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 319, phô trương thanh thế lúc này gần như theo không phát biểu bất cứ ý kiến gì bệnh hổ dùng Jesse hơi hơi ngồi ngay ngắn dùng khàn khàn ngựa khí nói khẽ Jackson giả thiết một thoáng nếu như đem ngươi đổi thành trương tiến cửu ngươi sẽ làm như thế Jackson không chút do dự cười lạnh nói ra đương nhiên là vọt thẳng đến nộ lực thành tòa thị chính ai dám không phục liền trực tiếp giết sạch sạch xanh thân là cải tạo ghen người bên trong cao thủ hắn đương nhiên là có lực lượng nói như vậy một tên ngũ giai tinh anh chiến sĩ nếu như quyết tâm muốn giết người coi như xuất động vài trăm người bộ đội vũ trang bảo hộ cũng không làm nên chuyện gì Dung Jesse nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như Trương Thiên Cửu cũng có năng lực như thế đâu? Jackson cùng dạp bạn liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không cân nhắc qua loại kết quả này. Dạp bạn như mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, ý của ngươi là nói, cái kia Trương Thiên Cửu cũng là cải tạo gen người, nương tựa theo cá nhân hắn vũ lực, liền giải quyết hai tòa thành thị, đây rất không có khả năng đi. Dung Jesse mỉm cười, nói ra, bài trừ đi hết thảy không có khả năng, còn lại cái kia liền là duy nhất chân thực kết luận, mà lại với gì đế quốc sinh vật gen kỹ thuật, tại hệ ngân hà cũng coi là so sánh trước vào. Hoàn toàn có đầy đủ năng lực chế tạo ra một nhóm lớn gen chiến sĩ. Giả bạ vẫn như cũng là một mặt không thể tin, nói ra, thế nhưng là tiếp nhận cải tạo gen giải phẫu, đều là những cái kia tầng dưới chốt đại đầu binh hoặc là cấp thấp dòng giống dân đen, làm sao có tổng đốc nguyện ý làm? Cá nhân võ lực mạnh hơn, đơn giản cũng là trên chiến trường sông pha chiến đấu pháo hôi mà thôi. Mặc dù quân đội cải tạo gen kỹ thuật so với chợ đen bệnh viện đáng tin hơn được nhiều, nhưng thất bại tỷ lệ y nguyên tương đương độ cao, những cái kia sống an nhàn sung sướng và sỉ quý tộc cao tầng, trừ phi là đầu góc xảy ra vấn đề mới chọn đi làm chuyện như vậy. Jung Jesse lắc đầu, nói ra các ngươi đều không cẩn thận nghiên cứu qua trương thiên Cựu lý Lý đi, ta xem qua, hắn nguyên bản là sĩ quân đế quốc phương một cái bình thường binh sĩ, ngắn ngủi một năm không đến thời gian, liền được trao tạm tượng ta quân hàm, đảm nhiệm nỗ lực tinh tổng đốc, bằng vào là cái gì? hai người khác liền trợn mắt hốt hủm, nếu như không phải dùng dẹt xì nhắc nhở, bọn hắn còn thật không biết, cái này gọi trương thiên Cựu gia hỏa, nảy lên thăng tốc độ đã vậy còn quá nhanh, thời gian một năm theo đại đầu binh đến tổng đốc, cao tốc chiến hạm đều mẹ nó không đuổi kịp ngoại trừ lập xuống qua hiền hách đến cực hạn quân công, còn có những khả năng khác sao? trừ phi hắn là sĩ hoàng đế con riêng muốn thật sự là hoàng đế con riêng, lại làm sao có thể bị cắt cử đến nổ lực tình châu nguy hiểm như vậy tới ra làm tổng đốc? trong bất tri bất giác, Jackson cùng giạp bạ liền tiếp nhận dùng Jesse quan điểm trương thiên cựu cũng là một tên cải tạo gen người, mà lại thực lực siêu quần. nếu không ngủ mạ thành phố cùng nỗ lực thành phố không có khả năng một chút phản kháng dấu hiệu đều không có, liền dễ như trở bàn tay giao ra chính quyền. lão đại, vậy chúng ta đối phó thế nào? giạp bạ liền có chút hoàng hồn. Jackson lực lượng kinh khủng, hắn là tận mắt chứng kiến qua, liền thiết giáp hợp kim xe đều có thể bị hắn một quyền đánh xuyên qua, càng đừng đề cập thân thể máu thịt. dùng Jesse cười không nói. Dát Sơn lại hừ lạnh một tiếng, nói ra, lại thế nào cải tạo, cũng so ra kém tu sĩ đáng sợ đi, coi như súng năng lượng đối phó không được, chẳng lẽ chiến hạm trọng pháo hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn chính mình là cải tạo gen người, đối với phương diện này nhất quá là rõ ràng. Tiếp thụ qua cải tạo gen đằng sau, thân thể tiềm năng cũng tìm được trước nay chưa có cường hóa, năng lượng tử đánh đối nó không cách nào tạo thành quá lớn lực sát thương, nhưng cường hóa cũng thủy chung vẫn là có cái hạn độ, không có khả năng giống tu sĩ cấp cao như thế, liền vũ trang chiến hạm đều không để vào mắt. Tập đoàn Hải Tặc có 2000 tính bằng tấn vũ trang phi thuyền liền có năm chiếc phân phối trang bị năng lượng pháo đường tính đi đến 200 ly, một phát pháo đạn đi qua, liền sơ giai pháp sư đều phải đánh thành cho con, càng đừng đề cập người cải tạo cái loại. Đương nhiên, có đánh hay không trúng tuyển, cái kia chính là mặt khác nói chuyện. Chân chính tại thực chiến thời gian, mong muốn dùng đại đường kính năng lượng pháo giết chết một tên pháp sư tu sĩ, ít nhất cần 3 chiếc dùng lên chiến hạm tiến hành bấy quét, áp dụng tập trung thức đạt đến cực điểm công kích, phong tỏa hắn hết thảy đường lui mới có thể trúng mục tiêu. Cùng với phía Tây mang vẻ tán thành nhẹ gật đầu, nói ra, Lao tam nói rất có đạo lý, ghen lại thế nào cải tạo cũng bất quá là thân thể máu thịt chỉ cần Trương Thiên cựu giáng đến, chúng ta liền để hắn có đi không về. Vẫn là lão đại anh minh, giật bạ trong lòng tảng đá liền rơi xuống, cười ha ha vô bàn một cái, nói ra, bất kể hắn là cái gì cầu thí người cải tạo gen, lão tử chiến hạm vài phút dạy hắn làm người. Từ hôm qua bắt đầu, mười mấy chiếc nhét vào đầy đạn năng lượng thuốc vũ trang thuyền hải tặc, liền đã lên không trở lệnh, nghiêm mật giám thị lấy ma ly thành 1000 cây số bên trong không vực phạm vi, một khi phát hiện có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể lập tức làm ra hưởng đối. Giáp sân nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. bạ lời này, không cẩn thận liền hắn cũng cùng một chỗ mang vào mắng. Ý thức được chính mình thất ngôn đã ngộ thương quân đội bạn, Dập Bạ vội vàng cười khan một tiếng, hắn đôi rắc sần thủy chung vẫn là có chút e ngại, đang chuẩn bị mở miệng nói rõ lý do vài câu, treo ở trong phòng họp trên vách tường thông tin điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ba người đồng loạt sững sờ. Dập Bạ thân cao chiều dài cánh tay, một tay tóm lấy bản hội nghị ở giữa điều khiển từ xa, ấn xuống kết nối khóa. Vách tường chính diện to lớn 3D màn hình hào quang lóe lên, xuất hiện hình ảnh. Đầu tiên ấn vào mỹ mắt, là một chiếc phi thuyền bên trong buồng lái này bộ, nhìn qua phong cách có chút kỳ lạ. To lớn kim loại trên ghế xoay, thình lình ngồi một cái vóc người hơi mập, vẻ mặt tươi cười đầu chọc nam tử trẻ tuổi. Giờ phút này đang phiêu lên chân bắt chéo, ngầm si gạt tại thôn Vân thủ vụ. Dù cho cách màn hình, đều có thể từ trên người hắn ngửi được cái tia cô rõ ràng lính dày dặn mùi vị. Cùng với tây vẻ mặt hơi đổi, trầm giọng nói ra, "Ngươi là?" Trương Thiên Cửu, đầu chọc tiểu mập mạp giơ ngón tay cái lên, không có chút nào quý tộc phong phạm càn rỡ cười ha ha một tiếng, dương dương đắc ý nói ra, "Nhãn lực không tệ mà. Thế mà nhận biết bạn tổng đốc." Jackson cùng giặc ba hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, cái tên này thế mà chủ động đã tìm tới cửa, đến cùng muốn làm gì? Kỳ quái hơn chính là Hắn làm sao biết lúc này tất cả mọi người tại trong phòng họp? Dù Jesse cũng là rất nhanh liền khôi phục chấn định, Bất động Thanh Sắc nói ra, "Trương Tiên Sinh, xin hỏi có cái gì chỉ giáo?" Trương Tiên Cửu cười hì hì nói, "Chỉ giáo thật không có, liền là nghị cùng các ngươi nói một chút." Đàm Cái Dám, giật bạ bông nhiên phát tác, vỗ bàn một cái, quát, "Đầu trọc, có bản lĩnh ngươi liền đến, xem lão tử không đem ngươi tháo thành tám khối. Hù chết cha. Trương Tiên Cửu ra vẻ kinh hoàng vô vô ngực. "Ta cũng sớm đã đến đây, ngươi mẹ nó cũng là tới đánh ta a?" bạ cười lạnh nói, "Ngươi mẹ nó ít cố làm ra vẻ, chiến hạm của chúng ta đều tại." Y Miệp Dung Jesse như mày, cắt ngang Dạp Bà, nhẹ giọng quát, nói nhiều tất nói hớ, cẩn thận bị hắn chụp vào lời nói. Dạp Bà mới chợt hiểu ra, liền có chút thẹn quá hóa giận, cách 3 d màn hình mạnh mẽ trừng Trương Thiên Cựu liếc mắt. Trương Thiên Cựu nét miệng cười ha ha, nói ra, không cần đến cẩn thận như vậy, chiến hạm của các ngươi phương vị ta đã sớm nắm giữ, mà lại đã bị hạm đội của ta tầng tầng vây quanh, ta lần này là tới khuyên các ngươi đầu hàng. Thả con mẹ ngươi cầu thí. Dạp Bà nổi giận mắng, đừng cho là chúng ta không biết, con mẹ nó ngươi liền là cái quan can tư lệnh, ở đâu ra cái gì chiến hạng. Trương Thiên Cựu mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói, không tin. Chính các ngươi đi xem phòng không dạ đã dám sát đi. Dắt Sơn Dương mắt nhìn một chút dùng Jensy, đạt được hắn ngầm thừa nhận đằng sau, ấn xuống thủ đoạn máy truyền tin, thông qua một cái mã số, kết nối đằng sau trầm giọng nói ra, đem dạ đã hình ảnh theo dõi hoán đổi đến phòng học tới. Hai giây đằng sau, to lớn 3D màn hình một chia làm hai vị, một bên khác đã biến thành dạ đã giám sát đại thời gian thực hình ảnh. Nhưng mà một mảnh đen kịt hình vẽ bên trên, ngoại trừ màu xanh lá ánh sáng không ngừng lấp lóe bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì chiến hạm của phe địch cái bóng. Thảo, bị chơi. Dạp Ba liền một mặt xem thường, nói ra, đầu trọc, ngươi nếu là lời nhảm chán chính mình chạy trở về nhà chơi bù đi. a, Chẳng lẽ còn không tới? Trung Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trừng to mắt, sau đó cầm lấy phi thuyền điều khiển trên đài máy truyền âm, quát lớn, đối phương hệ thống ra đa quá yếu, các ngươi lại hướng phía trước đi 300 cây số, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Giả vờ giả vịt. Giáp bạ khinh thường cười lạnh nói. Trương Thiên Cửu giơ tay lên tại trước màn hình quơ quơ, nói ra, đừng nóng đột à, lập tức tới ngay, chú ý xem. Xem bà ngươi cái chân a. Giáp Ba một tay tóm lấy điều khiển từ xa, liền muốn chặt đứt trò chuyện. Nhưng mà vừa lúc này, bén nhọn tích nhỏ tiếng đột nhiên vang lên. Liên tiếp Thiên Võng hệ thống dạ đã giám sát đài trên màn hình, nhảy ra một cái màu đỏ điểm sáng nhỏ. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, tiếng cảnh báo bên thai không ngừng rực, màu đen đặc phòng không màn ảnh ra đa bên trên, lít nhá lít nhít che kín điểm sáng màu đỏ, có lớn có nhỏ, thô sơ giản lược xem xét, có chừng hơn 10. Thời đại vũ trụ dạ đã hệ thống theo dõi, phân biệt công năng đã cực kỳ cường đại, không chỉ có thể chuẩn xác phân biệt ra được vũ trang chiến hạm cùng mảnh vỡ thiên thạch, thậm chí ngay cả chiến hạm cụ thể loại trọng tải đều có thể kỹ càng phân biệt đánh dấu đi ra. Căn cứ trên màn hình biểu hiện, ngay một cái điểm đỏ toàn bộ đều là của Đế quốc phi thuyền, trong đó bao quát hai chiếc vạn tính bằng tấn cỡ trung khu trục hạng, 4 chiếc 5000 tấn hạng nhẹ khu trục hạng, cùng với 5 chiếc đạn đạo tàu bảo vệ. Này, đây là có chuyện gì? Giáp bạ trong tay điều khiển từ xa xoẹt một thoáng liền rơi xuống đất. Không phải nói Trương Thiên Cựu liền một tàu chiến hạm đều không có sao, chi hạm đội này là từ đâu xuất hiện? Dắt sân cung dùng Jessie cũng đều thấy chôn mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Mặc dù chiến hạm về số lượng, phía bên mình rõ ràng chiếm ưu, nhưng tại trọng tải trình độ bên trên còn kém đến quá xa, 2000 tấn cùng 5000 tấn hỏa lực cường độ cơ bản không tại một cái cấp độ bên trên, một khi thật đánh nhau, mặc dù không đến mức bị triệt để nghiền ép đến không cách nào phản kháng, nhưng kết quả cuối cùng 89 phần 10 là giữ nhiều lấy ít. Có thể Trương Thiên Cửu đến cùng là từ đâu lấy được chi hàm đội. Luôn luôn hỉ nộ không lộ bệnh hổ dùng Jesse, giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi có chút vô cùng lo sợ. Chẳng lẽ mình trước đó phán đoán hoàn toàn sai rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 320, dị hòa vi quý. Ba d màn hình cái kia một đầu, Trương Thiên Cửu đang ngồi ở điều khiển trong khoang thuyền, mặt mũi tràn đầy vẻ lối ha ha cười lớn nói, "Thế nào, hiện tại biết bạn tổng đốc thực lực a?" Đâu chọc, đừng chỉ cố lấy đáp ý, mau nói chính sự, bằng không thì đợi chút nữa để lộ khóc trên người. Trong đầu đột nhiên vang lên tiểu đào hồng thanh âm. Kỳ thật Chương Thiên Cửu có cái cái giám chiến hạng, bất quá là sai sự tiểu đào hồng xâm lấn đến lập tức bên trong thành ra đa hệ thống theo dõi, sử cái chướng nhắn pháp, mô phỏng ra chi hạng đội này. Ba tỏa chủ thành bên trong, duy chỉ có ma ly thành cái cục xương này khó khăn nhất gặp. Nhóm này hải tặc vũ trụ có vũ trang phi thuyền, cộng lại tổng cộng có hơn 30 chiếc, mà lại thuyền viên đều là chút thân kinh bát chiến, cả ngày tại đầu đao liếm máu kẻ liều mạng, căn bản không phải dễ đối phó như vậy. Chương Thiên Cửu cá nhân thực lực như bước nữa cũng còn không có cường đại đến bỏ qua đại đường tính năng lượng pháo bắn một lượt trình độ, lại thêm đám hải tặc này dị thường cẩn thận, hôm qua bắt đầu liền mệnh lệnh đại bộ phận phi thuyền lên không vài thả, đem toàn bộ ma ly thành không vực phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, liền một con ruồi đều không bay vào được. Xông vào là khẳng định không được, chỉ có thể áp dụng dùng trí. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào tòa thị chính, bằng vào hắn cùng trùng hổ hai người, đem toàn bộ hải tặc ổ đầu lĩnh nóng tận diệt không có áp lực chút nào. Nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể đột phá chúng quanh những này vũ trang phi thuyền phong tỏa. Càng nghĩ, Trương Thiên Cựu trong đầu còn sáng tỏ hiện, toát ra cái này cực kỳ lớn gan phô trường thành thế phương án đầu tiên khiến cho tiểu đào hồng sâm lấn ma ly thành thiên võng hệ thống giả lập ra một nhánh không tồn tại hạm đội cho tập đoàn hải tặc làm áp lực sau đó lại dùng đàm phán làm tên hắn mang theo trùng hổ tiến vào kẻ địch hang ổ trực tiếp dùng thế xét đánh lôi đỉnh chém giết toàn bộ trùng thổ phỉ đến lúc đó điều khiển phi thuyền đám hải tặc rắn mất đầu tự nhiên sẽ trong lòng đại loạn lại tìm đúng thời cơ tiêu diệt từng bộ phận là được rồi nếu không phải đám hải tặc vũ trang phi thuyền điều khiển hệ thống không giống hệ ngân hà đại bộ phận quốc gia mở dạng đều tiếp vào thiên võng hắn căn bản không cần như thế phí sức chỉ cần xuất động tiểu đào hồng liền có thể đem những chiếc phi thuyền này hỏa lực hệ thống trực tiếp khóa kín, chỉ để biến thành một đống sát vụ. Chỉ là giả lập chiến hạm kế hoạch cũng phải để ý sách lực không thể quá mức khoa trương, bằng không thì kết quả là sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu là trương thiên cửu khiến cho tiểu đào hồng mân mê ra trên trăm chiếc mười vạn, trăm vạn tính bằng tấn siêu cấp chiến hạm, không những không dọa được đám hải tặc này, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị dùng dẹt xì hiểu rõ. Nếu là thật có cường đại như vậy hỏa lực, còn cần nói chuyện gì phán? Trực tiếp một cái bắn một lượng, toàn bộ ma thành đều đến biến mất, đừng nói hơn 30 chiếc hải tặc phi thuyền, chỉ có vừa đúng lực lượng áp chế đã có thể đưa đến kinh sợ tác dụng, lại không đến mức giành được quá dễ dàng, như thế mới có thể tạo nên đàm phán công khí. Ít nhất giờ này khắc này, trong phòng họp này ba cái triệt để mộng bức hải tặc thủ lĩnh, không có hoài nghi chi hạm đội này chân thực tồn tại tính. Dũng Jesse một mặt tâm trầm, hai tay mười ngón đan xen đặt ở trên đầu gối, hai cây ngón tay cái không ngừng xoay một vòng. Người quen biết hắn đều biết, đây là bệnh hổ thói quen tính động tác, mỗi khi thấy lo nghĩ suy nghĩ vấn đề thời gian, mới có thể như vậy. Trương Thiên Cửu ánh mắt chớp động, rèn sắc khi còn nóng, nói ra, "Thế nào, ba vị, hiện tại nguyện ý cùng ta nói một chút ta. Ngươi nghĩ nói chuyện gì?" Dung Xe ngẩng đầu nhìn trong màn hình Trương Thiên Cửu, nữ khí bình tĩnh. Tổng đốc Tiên Sinh trước mắt thực lực chiếm ưu, trực tiếp mệnh lệnh hạm đội phát động tiến công không là có thể sao? Trương Thiên Cửu cố ý lộ ra một bộ vẻ do dự, sờ lấy lớn đầu chọc nói ra, thật muốn đánh, các ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ, nhưng thực không dám dầu dám, bạn tổng đốc ta toàn bộ gia sản cũng ở nơi đây, làm hỏng một chiếc liền thiếu đi một chiếc, ta cũng đau lòng à? Nếu là chúng ta có thể cùng Bình giải quyết vấn đề, không cần lưỡng bại câu thương, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Thật sao? Dung Jesse hơi hơi chần chờ một chút, mới nói tiếp, chúng ta là Hải Tặc, ngươi là Bình chẳng lẽ tổng đốc tiên sinh thật cho rằng giữa chúng ta còn có có thể đàm phán tiền đề trương thiên cựu tẩy mở cười một tiếng nói ra vậy phải xem là dạng gì binh tin tưởng ngươi cũng biết lao tử được phái đến nổ lực tình cái địa phương quỷ quái này tới làm tổng đốc là bị hoàng thất mấy cái kia khốn kiếp ăn toán này mới không thể không đến tất cả mọi người là vì cầu tài hiện tại hai tòa chủ thành ta đều đã bỏ vào trong túi đối hoàng đế lao nhi bên kia cũng coi như có cái bằng giao chỉ muốn các ngươi nguyện ý trả giá một chút như vậy một cái giá lớn ta có khả năng tiếp nhận trước mắt hiện trạng mọi người dị hòa vi quý cùng một chỗ kiếm tiền nhà Dung Jesse vẻ mặt xem không ra bất kỳ cảm xúc, Từ tố nói, nói cụ thể một chút. Trương Thiên Cựu cười ha ha, nói ra, có mấy lời, có phải hay không mặt đối mặt đạm so sánh phù hợp, ta phi thuyền này có thể liên tiếp thiên võng, chưa chừng hoàng thất bên kia ngành tình báo những cái kia cháu trai đang theo dõi chúng ta đây. Dung Jesse nâng lên hai tay, dùng sức tại trên gương mặt xoa mấy lần, ngữ khí bình thản nói ra, chuyện này ta không có cách nào một người làm chủ, trước tiên cần phải cùng chư vị huynh đệ thương lượng một chút, mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Trương Thiên cửu không có quá mức ép sát, gật gật đầu, nói ra, đương nhiên có khả năng, bất quá thời gian đừng quá lâu. Ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ cân nhắc, hy vọng chúng ta đều đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Thoại âm rơi xuống, Trương Thiên Cựu chủ động đóng lại video trò chuyện. Nửa bên màn hình tối đen, Dung Jesee nhìn chằm chằm mặt khắc bên kia biểu hiện trên màn ảnh ra điểm điểm ánh sáng màu đỏ, suy nghĩ xuất thần sững suốt nửa phút. Này mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía giặc bạ cũng rất sần, nói ra, các ngươi là ý kiến đến gì? Giặc bạ cho mày một cái, không kiên nhẫn nói ra, lao đại, đừng tìm tên chọc đầu này từ nói nhảm, trực tiếp liều mạng với hắn. Trước kia nhiều lần như vậy bị quân đội vây quét đều rất đến đây, lần này chúng ta cũng chưa chắc liền xác định vững chắc sẽ thua. Dung Jesse không nói gì mà là đưa ánh mắt chuyển hướng đầu đẩy tóc đỏ Jackson. Jackson trầm giọng nói ra, vô luận thắng thua chúng ta chỉ sợ đều phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Coi như may mắn đánh lùi trương thiên Cửu, có thể hay không tiếp tục giữ vững một thoáng lần vẫn là ẩn số. đương nhiên trận chiến này chúng ta thua không nổi trương thiên Cửu cũng thua không nổi, cho nên mới sẽ nguyện ý chủ động đưa ra đàm phán. Ngụ ý hắn là có khuynh hướng hòa đàm. Dung Jesse thân thể hơi nghiêng về phía trước, nếu mày nói ra nếu như trương thiên Cửu giả tá đàm phán danh nghĩa đến lúc đó đột nhiên làm loạn ngươi có nắm chắc có thể chế trụ hắn sao? Giáp nhất miệng cười lạnh nói, lão đại hắn có thể có bạn lĩnh đó, khiến cho cái tên này một người đến, đến lúc đó sống hay chết đều cho chúng ta định đoạt, còn có thể lật trời hay sao? Trước đó nghe qua dùng rẻ sĩ phân tích, Dạp Bạ đã coi Trương Thiên Cựu là thành thực lực siêu cường cải tạo gen người, có thể hiện tại xem ra, lão đại cũng có tính sai thời điểm. Tiên trọc đầu này lão một thân thịt ba dọi, nơi nào có nửa điểm cường giả tuyệt đỉnh bộ dáng. Dắt sân túi đầu trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói ra, liền để hắn tới đi, nhưng mà để cho an toàn, chúng ta có thể đem mặt khắc cái kia 10 cái tiến hành qua cải tạo gen ra hỏa cũng gọi qua, như thế liền bảo đảm không có sơ hở nào. Đúng. Khiến cho tiểu tử này tới, đến lúc đó không thể đồng ý chúng ta liền trực tiếp động thủ đem hắn giữ lại, thống soát đều trong tay chúng ta, ta cũng không tin được sĩ quân đội hạm đội còn dám khai hỏa. Giặc bạn nguyên bản là cái không có gì chủ kiến người thô kệch, lập tức liền cải biến phân định hàng thứ. Sau 10 phút, Trương thiên cựu thao Túng phục cựu nữ vương hào, tại toàn trình bị mười mấy chiếc hải đặc phi thuyền hộ tông dưới, chậm rãi rơi xuống Mali thành thị chính cao ốc trước cửa. Đám hải đặc chiếm cứ Mali thành đằng sau, trực tiếp đem chính phủ thành phố cao ốc trước mặt mấy vạn mét vuông đường đi san bằng, đội thành phi thuyền điểm đỗ, như thế một khi xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể kịp thời làm ra phản ứng kim loại cửa khoang từ từ mở ra trương thiên cựu trên mặt ý cười đi ra sau lưng hắn theo sát lấy một cái tuổi trẻ xinh xắn tóc dài thiếu niên nhưng mà vẻ mặt có vẻ hơi một nạp ngốc trệ jackson đứng tại phòng họp rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước trước tiên thấy cảnh này khe cho mày có phải hay không có cái gì không đúng sức lực Dung Jesse lập tức phát hiện jackson thần thái có chút dị thường jackson lạnh lùng hừ một cái nói ra này trương thiên cựu bất quá chỉ là cái bao cỏ mà thôi bất quá hắn sau lưng thiếu niên kia rất mạnh phải cùng ta là một loại người có năm chắc đánh thắng hắn sao jackson nắm đấm nắm chặt vẻ mặt lộ ra một cố vẻ nạo nhiên nói ra, thắng bại chia năm năm, nhưng cuối cùng người chết kia nhất định là hắn. Dung Jeseok cười nhạt một tiếng, vỗ xuống bờ vai của hắn, nói ra, đừng quên, chúng ta cũng không phải một mình tác chiến. giờ phút này, trong phòng họp đã yên lặng đứng đấy hơn 10 mặt mũi tràn đầy hung hãn, cơ bắp dị thường phát đạt chẳng hắn. những người này đều là tại chợ đen bệnh viện tiếp thụ qua cải tạo ghen hải tạc vũ trụ, mặc dù so với Jazsơn đến, thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng nhiều người như vậy chung vào một chỗ, cho dù là Jazsơn cũng không dám xem thường. cao úc bên ngoài, Trương Thiên Cựu một mặt thoải mái mà đi xuống cầu thang mạng. Dung chị có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói một mình, trò hay mở màng rồi. Đi vào phòng họp, thấy cả phòng đằng đằng sát khí hải tặc, Trương Tiểu ra khỏe miệng hơi về lên, treo chọc nói, vài vị lao đại, xem ra vẫn là đối ta không yên lòng à? Dung Giả cười nhìn lướt qua phía sau hắn trùng hồ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tổng đốc tiên sinh không phải là không mở dạng, còn mang theo trong người một vị xuất sắc như vậy bảo tiêu. Trương Thiên Cựu ngẩn người, cố ý lộ ra một cái trò vật bị nhìn thấu xấu hổ nụ cười. Bốn người rất nhanh phân biệt nhập tòa, Dung Jesse cùng ra Dáp sân đám ba người, ngồi tại bàn hội nghị tới gần cửa chính một bên, Trương Thiên Cửu được an bài tại đối diện. Sau lưng hắn, sáu thiên khí tức cường đại hải tạo hình thành một cái nửa vòng đây, còn lại người thì là canh giữ ở cửa chính. Trương Thiên Cựu không có chút nào thân ham hang hổ ổ sói giác ngộ, hai chân chéo ngoẽ, cười đến đặc biệt sáng lạ, nói ra, "Chư vị lão đại, chúng ta bắt đầu nói chuyện a." Dáp bạ cái thứ nhất trước tiên mở miệng, đơn giản thô bạo kêu lên, "Nói đi, nghĩ muốn bao nhiêu, bất quá ta khuyên ngươi không cần ra giá quá cao, bằng không thì không thể đồng ý cũng đừng trách huynh đệ mặt." Cái gọi là đàm phán Đơn giản liền là đám hải tặc xuất ra một khoản tiền, đuổi Trương Thiên Cửu, về sau mọi người bình an vô sự, riêng phần mình trông coi địa bàn của mình phát tài. Cái này xáo lộ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bởi vậy cũng không có dư thừa thăm dò, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Trương Thiên Cửu cười tủm tỉm rỗi ra một đầu ngón tay. Giáp Ba lập tức mở to hai mắt nhìn. 100 triệu. Lần này liền Jackson đều không nhịn được cười. Này mức nghe rất đáng sợ, nhưng đối với bọn này nằm tại U Mã thành kiếm tiền đám hải tặc tới nói, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. tên trọc đầu này lão khẩu vị không lớn mà. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 321 ai là quả hường mềm? Trương Thiên Cựu dựng thẳng lên cái kia ngón tay lung lay, vừa cười vừa nói, lại đoán. Giặc Bạ ra vẻ không vui kêu dê nói, chẳng lẽ muốn mười ức? Kỳ thật tại Trương Thiên Cựu đến trước khi đến, ba người bọn họ liền đã thương lượng xong đối sách, tấn dùng rẻ xì ý nghĩ, dùng chục tỷ mua cái bình ăn đều tại có khả năng tiếp nhận phạm vi đâu, chỉ là không thể lập tức đem át chủ bài lộ ra đến, bởi vậy này mới khiến Giặc Bạ cô ý ở chỗ này quay rối. Chiếm cứ thành mới hơn 3 tháng, ba người của cãi đã tính gộp lại cao tới hơn trăm tỷ mặc dù loại này kết su thuế suất có chút mồ gà lấy trứng ngùi vị, trường kỳ phát triển tiếp Mali thành kinh tế hoàn cảnh sẽ chỉ càng ngày càng kém, có thể mò được tiền cũng càng ngày càng ít, nhưng thế thủy trường lưu loại chuyện này, căn bản cũng không phải là hải tặc vũ trụ nhóm phong cách hành sự. Đem ngày nào đó Mali thành bị triệt để lấy hết sau đó, ba người có của cải đã đầy đủ bọn hắn cả một đời tiêu tiền như nước, Giặc bạ chơi cho vặt, lại thế nào giấu giếm được trương thiên cựu con mắt, hắn cũng lời tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp đem nói, ý của ta là, 100%, đem các ngươi mò được toàn bộ tài sản giao ra sau đó mỗi tháng phí bảo hộ cũng phải toàn lãnh nộp lên cho bạn tổng đốc ta có khả năng đáp ứng để cho các ngươi tiếp tục lưu lại ma ly thành đây là bạn tổng đốc danh giới cuối cùng dám nói một chữ không chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết ba vị hải tặc đại lao hai mặt nhìn nhau nhà này có phải hay không vừa rồi bên dưới phi thuyền thời điểm đụng vào đầu bị điên rồi này mẹ nó đã không phải là công phu sư tử loạn mà là cá voi há mổm thảo đại gia ngươi con mẹ nó ngươi cố ý chơi chúng ta đến lúc này liền xem như cái kẻ ngu cũng nhìn ra được trương thiên cửu ép căn bản không hề nửa điểm đàm phán thành ý Giao giá trên trời cũng phải có cái hạn mức cao nhất, không có khả năng loạn như vậy tới. Dũng Jessie mặt mũi tràn đầy ông trầm, không nói một lời, đầu đầy tóc đỏ rắt sần, nắm đấm hơi hơi nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu sau lưng, cái kia thanh tú thiếu niên đã làm tốt tùy thời bộ phát ra tay chuẩn bị. Trương Thiên Cửu nhìn một bộ tương đương biểu tình không vui, cười lạnh nói, bạn tổng đốc đã hết lòng lấy hết, đây chính là các ngươi không nguyện ý đàm phán. Đang mẹ ngươi cái chửi a." Dập bà trong miệng hùng hùng hổ hổ, một lần hất ra cái ghế đứng lên, hắn thân cao không sai biệt lắm gần 2 mét, đứng ở nơi đó như một tòa thiết tháp, cái nào sợ không phải giống rắt sần như thế cải tạo cái người cũng cho người một loại vô cùng chèn ép cảm giác nguy hiểm, giặc bạ tầng tầng vô bàn một cái, hướng về phía mười mấy hải tặc tay chân giận dữ hét, còn đứng ngây đó làm gì, đem tên trọc đầu này từ bắt lại cho ta. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trương Thiên Cửu cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng trùng hổ, một mặt bất đắc dĩ nói ra, nếu không thể đồng ý, vậy liền đều giết đi, một cái cũng đừng thả ra. Tới gần vách tường cái kia mấy tên cải tạo ghen hải tặc, mới vừa vặn nhấc chân bước ra một bước, trùng hổ bạ vai nhọn lên, đột nhiên phát động. Quay người một cái hoành tạo thiên quân đáng ngang, trực tiếp đồng thời công hướng về phía sáu tên hải tặc. Lăng lệ cơn gió gào thét mà lên trong không khí thế mà phát ra một chuôi trầm muộn tiếng nổ mạnh. tại đây một chân mai dưới, sáu tên hải tặc cùng nhau sát mặt đại biến, đang chuẩn bị nghiêng về phía trước thân thể vội vàng cấp tốc lui lại, chỉ cầu lui đến càng xa càng tốt. trốn chậm, dù cho chỉ cần dính vào một chút kình phong, đoán chừng đều là xương vỡ vụn kết cục. nhưng trùng hổ tư nhọt tại hắc quyền trên lôi đải thần kinh bách chiến, chém giết kinh nghiệm vô cùng phong phú, nếu ra tay liền sẽ không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. quét ngang đuổi phải đột nhiên cưỡng ép dừng lại, cải thành hướng xuống đập mạnh. bành, trong không khí lần nữa truyền đến một đạo nổ vang. trùng hổ thân thể tiếp lấy cô này phản lực, trong nháy mắt thoát ra, tốc độ nhanh chóng trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một vệt nhàn nhạt tàn ảnh, thật mạnh. Jackson con người đột nhiên thích chặt, vừa rồi một màn này thời gian nhìn như dài rằng, dặc kỳ thật liền phát sinh ở không đến nửa giây ở giữa, liền hắn đều căn bản không kịp làm ra phản ứng. cái này thanh tu thực lực của thiếu niên, tựa hồ so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. chi tiết, hắn thời khắc này chiến thuật lựa chọn, lại làm mười phần sai, không nên truy sát cái kia sáu tên hải tặc, mà không để ý đến trương tiên cửu an uy. cao thủ so chiêu, chiến cơ chớp mắt là qua, không cẩn thận liền là bàn đều thua kết cục. như thế cơ hội ngàn năm một thở, Jackson lại làm sao có thể bỏ qua? Hắn trực tiếp khép quát một tiếng, một bước liền bay bổng dâng lên vượt qua hơn 5 mét rộng bàn hội nghị, năm ngón tay như cốt thép đúc bằng sắt đồng dạng, vạch phá không khí vọt thẳng lấy trương thiên cửu trước ngực nắm lên, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần khống chế tên chọc đầu này tử, dưới tay hắn bảo tiêu lợi hại hơn nữa lại như thế nào, còn không phải đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thậm chí ngay cả bên ngoài chi hạm đội kia cũng chỉ được sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện khởi sướng tiến công, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, sáu tiên bị trùng hồ lấn người theo đuổi hại tận, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nhất giai nhị giai cải tạo cái người, trong mắt người bình thường nhìn đương nhiên mạnh mẽ nhưng tại trùng hồ trước mặt cùng giấy không có gì khác biệt. Jaxson lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một thoáng, mặc cho thủ hạ bị tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trương thiên cựu trên người, khí thế đem hắn một mực khóa chặt. năm ngón tay đã cách trương thiên cựu trước ngực không đến trong ngón tấp, thậm chí đều đụng phải quần áo, có thể trương thiên cựu lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên ngồi ở chỗ đó, chẳng những không có kinh hoàng thất sắc tránh né ý đồ, khỏe miệng ngược lại lộ ra một kia nghiền ngẫm nụ cười. loại nụ cười này rơi vào Jaxson trong mắt, đột nhiên khiến cho hắn mơ hồ sinh ra một loại nào đó dự cảm bất tưởng, thật giống như một đầu dê béo bị báo săn nhìn trầm cảm giác chính mình rõ ràng là nhận được quả hồng mềm bot tại sao có thể có dạng này hão giác giang giác một hồi xương vỡ vụn thanh âm jackson tay phải không có nửa điểm nhận nửa điểm trở ngại trực tiếp mạnh mẽ trượt vào trương thiên cựu trước ngực gần như liền là tại cả hai vừa tiếp xúc trong ánh mắt hắn năm ngón tay liền bị một cỗ lực lượng vô hình cùng nhau bẻ gãy năm ngón tay liên tâm tê tâm liệt phế đau nhức cảm giác đánh tới jackson này mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, trương thiên cựu ở đâu là cái gì quả hồng mềm căn bản chính là một cái sắt quả tạng ai bóp, ai chết nguyên lai đại lão phỏng đoán cũng không sai trương thiên cửu quả nhiên là một đế quốc cải tạo gen chiến sĩ So với hắn mang tới cái kia thanh tú bảo tiêu thiếu niên, tên trọc đầu này lao thực lực sẽ chỉ mạnh hơn, thậm chí đạt đến không phải người trình độ. Chỉ là lúc này mới tình ngộ, không biết có phải hay không là hơi trễ. Trương Thiên cựu ngồi trên ghế, bắt lại rắc sần cánh tay, đồng thời quay đầu, há mồm phun một cái. Phụp. Trong miệng cái kia rút hơn phân nửa xì gà, như bay ra khỏi nòng súng cao tốc đạn, trực tiếp xuất vào đối diện dùng rẻ xì cái chán, xuyên thấu chỉnh cái đầu, chỉ lưu lại một thật sâu lỗ máu. Tung hành hệ ngân hà hơn 20 năm, uy danh hiển hách bách chỉ sợ đến trước khi chết đều không nghĩ rõ ràng, chính mình là như thế nào cắm giặc bạ đã sớm dọa đến hồn phi phách tán, gào một tiếng quay đầu ra bên ngoài liền sung. trương thiên cựu một lần kéo qua rát sần, đưa tay tại hắn trước ngực tầng tầng ấn một trường. rát sần ngựa đầu bắn ra một búng máu, thân thể gào thét lên bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào giặc bạ phía sau lưng. to lớn vô cùng lực trùng kích, khiến cho thân thể hai người chồng lên nhau, trực tiếp đụng phải thật dày cánh cổng kim loại bên trên. giặc bạ cứng cắc uy man giáng người, triệt để đã biến thành một tấm bích họa, ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân xương cốt đều đè ép đến vỡ nát, chỉ còn lại có một tấm nhạt mẽo ra người về phần tinh anh ngũ giai cường giả Jackson bị trương thiên cựu một trường vô đến ngực sụp đổ xuống to lớn khối, trước ngực đều nhanh nguôn rán vào phía sau lưng tuyệt không sống sót đạo lý trong ngay mắt ở giữa dâu đỏ dài tập đoàn hải tặc 3 vị trung tâm đại lao toàn diện trương thiên cựu ngáp một cái mất hết cả hứng mà đối với trùng hổ phất phất tay nói ra còn lại giao cho ngươi không cần tù binh tại nỗ lực tinh bên trên trương thiên cựu tương đương liền là game online bên trong ăn mặc một thân thần trang mát cấp người chơi lại chỉ có thể ngồi xổm ở ven đường xoa tiểu quái có thể nói nổi hứng thú mới gặp ủy sau đó chém chém giết giết sự tình liền để trùng hổ đi làm song vừa vặn khiến cho cái tên này phát tiết một chút trong lòng hung tàn cảm xúc đối với bọn này sú danh chiêu lấy hải tặc vũ trụ trương cửu gia có thể không có nửa điểm nhân từ nương tay suy nghĩ bọn gia hỏa này trong ngày thường làm không ít làm nhiều việc gác sự tình đã sớm phai mờ nhân tính không có bất kỳ cái gì chiêu hàng tất yếu tự nhiên là hết thể dứt chấm dứt hậu họa đem thị chính trong đại lâu đám hải tặc tàn sát không còn đằng sau trương thiên cửu lại để cho tiểu đào hồng giả tá dùng rẻ danh nghĩa tuyên bố đàm phán viên mãn thành công đối ngoại không gian bên trên cái kia mấy chục chiếc hải tặc phi thuyền đạt hạ xuống mệnh lệnh về phần các loại vận mệnh của bọn hắn là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Trương Thiên Cựu tiền nhiệm ngày thứ ba, Ma Ly Thành cục diện hỗn loạn cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Đối với đám hải tặc vơ vét tới hơn trăm tỷ ngân hà tệ của cải, luôn luôn tham tiền cựu ra nhưng không có giữ lại ý tứ, cùng nỗ lực thành phố cách làm mở dạng, toàn bộ trở lại trả lại cho Ma Ly Thành các cư dân. Bây giờ hắn có được toàn bộ hành tinh tài nguyên, căn bản không lo tài chính nơi phát ra, cho dù là bình thường thu thuế cũng đầy đủ hắn duy trì các phương diện kết sổ chi tiêu. Mong muốn tại nỗ lực tinh đứng vững gốc chân, dân tâm cũng là yếu tố mấu chốt.ít nhất cho tới bây giờ, Trương Tổng đốc cái tên này đã tại nỗ lực tinh mấy trăm triệu cư dân trong lòng biến thành vô cùng thần thánh mà vừa thần bí. Phản loạn lắng lại đằng sau, Trương Thiên cửu lại từ nô lực tòa thị chính điều một bộ phận đương nhiệm quan viên, phân biệt tan bài đến Ma Ly thành cùng U Mạ trên thành mặc cho, mau sớm ổn định thế cục. Mặc dù cứ như vậy, ba tòa chủ thành nhân viên quản lý đều có vẻ hơi chốc căm kiến chịu, mọi người cả ngày loay hoay phân thân pháp thuật, nhưng đây cũng là không có cách nào phía dưới lựa chọn tốt nhất. Ai bảo Trương cửu ra là cái quan can tư lệnh đâu, ngoại trừ có thể đánh bên ngoài không có gì cả. Chuyện này gấp cũng không có cách, chỉ có thể trước chậm rãi tuyển bản cùng bồi dưỡng một nhóm cơ sở quan viên, chờ qua sau một khoảng thời gian, tình huống tự nhiên là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Một tuần lễ sau, tại Vạ Lợi toàn lực lo liệu phía dưới, bị chiến hỏa ủy hội nỗ lực thành phố phụ tổng đốc trùng kiến hoàn thành. Đi qua mấy ngày nay ở trùng, Vạ Lợi đối Trương Thiên Cửu có thể thái độ, cũng lại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Chỉ bằng vào hắn đem ba tòa trụ thành nguyên tới những người quản lý chỗ thu liễm tài phú kết sử, một phần không thiếu lui trở về nỗ lực tình công dân nhóm trong tay cái này tất làm, liền đã khiến cho Vạ Lợi thấy từ đấy lòng kính nể. So với nguyên lai vị kia gở gì gọ gì công tác tới nói, vị này mới nhậm chức tổng đốc đại nhân, không thể nghi ngờ muốn có đức độ được nhiều. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 322 làm cái lớn tin tức, có trương tổng đốc đem làm gương mẫu, phía dưới đám quan chức đương nhiên không dám lại giống như kiểu trước đây, lợi dụng chính mình chức quan trắng trợn trắng trợn kiếm tiền, cũng đều thành thành thật thật làm lên chính sự. Về phần trùng hổ, từ từ ngày đó trương thiên cựu tại nội tòa thị chính xuất hiện đằng sau, vẫn theo sau lưng hắn như hình với bóng. ở trước mặt người ngoài luôn luôn trầm mặc ít nói thiếu niên, mấy ngày này theo như lời nói, đoán chừng so mấy năm cộng lại còn nhiều hơn. đương nhiên nói đến nhiều nhất, vẫn là cái kia hai cái vấn đề hắn quan tâm nhất. trương thiên cựu đến cùng là làm thế nào biết thân phận của hắn, cái kia một thân biến thái thực lực lại là thế nào tới. Nhưng mà Trương Cựu gia luôn luôn ra vẻ huyền bí cười không đáp, dẫn đến trùng hồ rất muốn một quyền đập nát viên kia lớn đầu trọc, có thể cẩn thận suy nghĩ một chút hậu quả đằng sau, cuối cùng vẫn không dám biến thành hành động. Không có cách, ai để cho mình tài nghệ không bằng người đây. Kỳ thật Trương Thiên Cựu cũng không phải cố ý thừa nước đục thả câu, hắn là còn không có cân nhắc tốt nên như thế nào đối trùng hồ cho thấy thân phận. Nói thẳng chính mình là theo 300 năm sau xuyên Việt về tới, vậy khẳng định không thực tế, chuyện này đối làm nghiên cứu khoa học ệ mỹ có khả năng lộ ra, nhưng những người khác liền không nhất định có thể hiểu, huống chi trùng đầu góc vốn là có vấn đề. Trương Thiên Cựu đã tại kế hoạch tìm cơ hội thích hợp, đem chủng hồ đưa đến thủ đô Tinh Tinh Anh đặt vốn doanh, khiến cho hệ Mỹ thay hắn chủ trì giải phẫu. Trước tiên đem tại chợ đen bệnh viện tiến hành cải tạo giải phẫu lưu lại di chứng khứ trừ đi. Phản đang bên cạnh mình căn bản không thiếu tay chân. Tại đến nỗ lực tinh nửa tháng sau, Tăng Đức Linh Na đã vượt qua Tinh Anh Cựu giai ngưỡng cửa kia, trở thành trừ trường Cựu gia bên ngoài hệ ngân hà vị thứ nhất gió lốc chiến sĩ, Chủng hồ thân thể thiên phú cũng không kém tang đức linh nà lưu tại nội lực tinh căn bản không có gì phát triển tiền đồ chỉ có khiến cho hắn tiến vào tinh anh đặc vấn doanh dùng một si đế quốc quân đội tài nguyên tiến hành toàn lực vun trồng mới có thể cấp tốc trưởng thành tại trong cuộc sống tương lai trở thành đối kháng tu sĩ đại quân mạnh mẽ chiến lược một trong về phần cây dâu đức tiểu mỹ liễu thực lực bây giờ đã đi đến bình cảnh tạm thời không cách nào lại có quá lớn tăng lên nhất định phải tiến hành một lần cao siêu cải tạo giải phẫu khiến cho nàng cường độ thân thể lại tăng lên nữa sau đó đi qua tiêm vào cao hơn độ tinh kết cờ tờ, mới có thể cố gắng tiến lên một bước nhưng mà hiện nay cải tạo gen giải phẫu lần thứ nhất mang tính cách mạng đột phá còn xa xa không có đến, mặc dù trương thiên cựu trong đầu liền có tưởng tận nhất nguyên bộ kỹ thuật lưu trình, có thể hệ ngân hà tương ứng sinh vật kỹ thuật còn không có phát triển đến trình độ kia, cơ sở điều kiện không có đủ, coi như truyền thụ cho Emmy, nàng cũng không cách nào hoàn thành loại trình độ này giải phẫu. nhìn tới là nên khiến cho yên lặng gần một tháng điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn, lại một lần nữa khiến cho khoa học kỹ thuật xã hội nhân loại mạnh mẽ chấn cảm một thanh. loại này kịch thấu tương lai kiến thức khoa học kỹ thuật sự tình, trương thiên cựu đã không cần tự mình đi thăm dự, chỉ cần cho tiểu đào Hồng nói vài lời lấy lòng lời nói, nó liền lập tức hấp tấp chạy đi đại lao. Trương Thiên Cựu tiền nhiệm sau một tháng, rất nhanh liền ban bố phần thứ nhất công khai mệnh lệnh, tuyên bố từ ngày hôm nay, Nỗ Lợi Tinh hủy bỏ dòng giống chế độ, quý tộc không còn được hưởng đặc quyền, tứ đẳng dòng giống cũng không còn là dân đen, hết hệ công dân đều đối xử như nhau. Tin tức này vừa truyền ra, liền liền như dẫn nổ một cái kế hoạch lớn lượng đại nhân, đem chọn cái Nỗ Lợi Tinh các cư dân triệt để nổ bồi rối. Vị này tờ tổng đốc đại nhân, thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa ra tay liền làm cái lớn tin tức. Vậy thì đế quốc dòng giống chế độ đã thi hành mấy ngàn năm, cơ hồ là theo kiến quốc mới bắt đầu liền bắt đầu. Sốn đã tại nhân dân trong lòng thầm căn cố đế, hoàn toàn không nghĩ tới muốn đánh phá quy tắc này. Cho dù là sinh ra liền bị tùy ý khi nhục, đã định trước chỉ có thể sống ở xã hội tầng dưới chót nhất những cái kia tứ đẳng dòng giống dân đen, cũng đều chưa từng động đại dạng này ý tưởng hoang đường. Cuộc sống mà có quý tiện tôn ti phân chia, này không cách nào cải biến thiết luật. Hiện tại thế mà từ trương thiên cựu dạng này nhất đẳng quý tộc chủ động lấy ra hủy bỏ dòng giống chế độ, như thế phản trải qua cách nói cách làm, tại mọi người trong lòng tạo thành rung động, có thể nghĩ. Nhưng kỳ quái là, mặc dù cái mệnh lệnh này đã dẫn phát trước nay chưa có sóng to gió lớn, vô luận truyền thông vẫn là của chúng mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng chân chính đưa ra ý kiến phản đối người lại ít càng thêm ít. Cho dù có cực kỳ cá biệt phản bác thanh âm, cũng rất nhanh bị trôn vùi tại biển người bên trong. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Thứ nhất tự nhiên là trương thiên cửu mặc dù tiền nhiệm thời gian ngắn, nhưng đi qua những ngày này hành động, tính cuộc lại lên uy tín lại so gở gì gò gì thống trị thời kỳ cao hơn được nhiều. Đối với quyết đoán của hắn, nhân dân tự nhiên theo trong đấy lòng nguyện ý ủng hộ. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, thì là năm ngoái tu sĩ xâm lấn thời khắc, nội những cái kia nhất đẳng các quý tộc đều bị hoàng gia du thuyền tiếp đi thủ đô tình mà rất nhiều nhị đẳng quý tộc cũng đều nhuận nhờ đủ loại con đường thoát đi khối này sắp luân hãm nơi thị phi, bị ép lưu tại nội lệ tinh, có thể nói tuyệt đại bộ phận đều là không có chút nào thân phận bối cảnh tam đẳng người tự do, cùng với những cái kia tứ đẳng dòng giống, bọn hắn nguyên vốn cũng không có tư cách hưởng thụ quý tộc lãnh ngộ, trương thiên cựu tuyên bố hủy bỏ dòng giống chế độ, đối với những người này mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đương nhiên sẽ không đưa ra phản đối, chỉ là tất cả mọi người tránh không được đang suy đoán, tổng đốc đại nhân to gan như vậy cách làm, tin tức truyền đến thủ đô tinh đằng sau, trong hoàng thất những cái kia các đại lão có thể hay không giận đến tại chỗ oai máu. Vậy thì Hoàng Thất ý nghĩ, Chương Thiên Cựu từ đầu đến cuối đều không để vào mắt. Giờ này khắc này, hắn đang ở mới xây thành phủ tổng đốc bên trong, triệu tập 8 tên thiên binh các tu sĩ họp. Thiên diễn thuyền rồng cùng các tu sĩ tồn tại, đối với nội lệ tinh công dân nhóm trước mắt vẫn là một cái bí mật, mặc dù những tu sĩ này đều là trường Cựu ra dưới tay miễn phí lao động, nhưng hai thế giới chiến tranh đã tiến hành nhanh 20 năm, văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại đối với tu sĩ tâm lý hoàng hốt, căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng tiêu trừ, vẫn là không cần dẫn tới khủng hoảng tốt. xa hoa thở mạnh tổng đốc trong văn phòng, trương Thiên Cựu ngồi ở trên ghế salon. Đứng trước mặt 8 tiên thiên binh các dân kỹ thuật, cũng không dám thở mạnh. Trương Cửu Gia vừa cười vừa nói, "Không cần cần trường, vung lòng một chút, lần trước ta phân phó luyện khí nhiệm vụ, các ngươi hoàn thành rất khá, giá trị được tưởng." Nói xong, Trương Thiên Cửu vung tay lên, một đống lớn huỳnh lóng lánh thượng phẩm nguyên thạch liền xuất hiện tại mọi người trước người, thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất cũng có hơn vạn khối nhiều. Dao nứt đố đổ vách Cửu Gia mày cũng không nhăn một thoáng, nói ra, "Cầm lấy đi phân đi." 8 tiên thiên binh các tu sĩ trên mặt, liền lộ ra đã lâu vẻ mừng rỡ. Bọn hắn bây giờ bị vây ở linh khí này vô cùng mỏng manh sâu kiến thế giới, vô luận tu luyện vẫn là luyện khí đều kém xa tại tu chân giới thuận buồn xuôi gió, rời nguyên thạch có thể nói nửa bước khó đi. Trương Thiên Cựu ra tay như thế hảo phóng, vừa xa khỏi mọi người mong muốn. Xem ra chỉ cần thành thành thật thật thay hắn làm việc, chẳng những tính mệnh không lo, hồi báo cũng khá hậu hĩnh. Đa tạ tiền bối trong thưởng, ta lợi ngày sau nhất định tận tâm tận lực, vì tiền bối hiệu mệnh. Thiên Minh các tông chủ nhất nguyên đức, vội vàng ôm quyền hành lễ, đem cái kia một đống nguyên thạch thu nhập chính mình nhận chữ vật, chờ sau đó đi đằng sau lại tiến hành phân phối. Chỉ là nhất nguyên đức trong lòng đến nay đều không hiểu rõ, Trương Thiên cửu trước đó vài ngày để bọn hắn luyện chế cái kia một nhóm lớn cổ quái kỳ lạ đồ chơi đến cùng có làm được cái gì đồ? Có thể cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám nghe ngóng vị này sát tinh bí mật. Nói tóm lại một câu, người cao hứng liền tốt. Chớ Nhất Nguyên Đức hảo hảo thu về Nguyên Thạch, Trương Thiên Cựu ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói ra. Tiếp đó, còn có cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi tới làm. Thấy Trương Thiên Cựu này tấm bộ dáng nghiêm túc, Nhất Nguyên Đức tám người đương nhiên không dám sơ suất, vội vàng vỉnh thai không người nói ra, xin tiền bối cứ việc phân phó. Trương Thiên Cựu trầm giọng nói ra, ta chuẩn bị ở chỗ này xây một cái đại trận hộ sơn, năng lực phòng ngự càng cường đại càng tốt. Nhất Nguyên Đức sừng sốt một chút, hỏi, xin hỏi tiền bối. Là muốn tại trong tòa phủ đệ này thành lập đại trận sao? Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, nói ra, quá nhỏ, lại đoán. Chẳng lẽ là bảo vệ toàn bộ nỗ lời thành phố? Nhất Nguyên Đức hơi lộ ra một tia kinh sợ, nỗ lời thị trường tích to lớn, so với tu chân giới lớn bao nhiêu tông môn đều không chút thua kém, mong muốn tại khổng lộ như thế danh giới bên trên thành lập đại trận hộ sơn, tiêu hao tài nguyên, có thể nghĩ. Trong chi sâu kiến thế giới dù sao không như tu chân giới, linh khí dồi dào, tại tu chân thế giới bên trong, đại trận hộ sơn vận chuyển, chỉ cần lợi dụng tụ linh trận là có thể duy trì, có thể nổ lên thành phố lại không được, chỉ có thể mỗi ngày tiêu hao nguyên thạch, như thế một số lớn chi tiêu, nếu như cứ thế mãi, đoán chừng rất nhiều đại xúc tích thâm hậu môn phái đều không nhất định gồng gánh nổi. Trương Thiên Cựu lại muốn thay nổ lên thành phố xây phòng ngự đại trận, khó tránh khỏi có chút mạo xưng là trang hào hán, quá không biết tự lượng sức mình. Không ngờ sau một khắc, Trương Thiên Cửu một câu, liền đem thiên binh các 8 người này lôi đến góc như gà gỗ. Cửu gia kẹp lấy xì gà, hào khí vô song vung tay lên, Cười nói, nổ đời thành phố làm sao đủ, ta nói chính là nổ lời tinh. Chán. Tám cái tu sĩ nhìn nhau lên mắt, tiến lặng không nói. Kỳ thật trong lòng lại đều đang âm thầm chửi bậy, ngươi mẹ nói đây là tại đùa chúng ta đi. Đem nguyên một hành tinh đều đặt vào đại trận hộ sơn phạm vi bên trong, dạng này siêu cấp đại thủ bút, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều tìm không ra mấy nhà đến, ngoại trừ tứ đại thánh vực bên trong những cái kia siêu cấp tông môn, còn có người nào như thế lực lượng? Không nói đến có thể bảo vệ một khoảng ngôi sao cầu thủ pháp trận phòng ngự. Đối kiến tạo trận pháp thủ đoạn yêu cầu hạng gì hạ khắc, ánh sáng tài liệu cần thiết tiêu hao liền có thể hao hết một nhà truyền thừa vạn năm môn phái toàn bộ gia sản, càng đừng đề cập đại trận xây thành đằng sau, mỗi ngày muốn ăn đi linh thạch đều phải đến hàng vạn mà tính, căn bản chính là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn số tự. Do dự nửa ngày, Nhiếp Nguyên Đức vẫn là lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc dùng từ, nhắc nhở Trương Thiên Cửu nói, tiền bối, việc này chỉ sợ có chút không quá hiện thực, mong rằng tiền bối nhiều suy tính một chút, làm tiếp quyết đoán. Này lời đã nói đến tương đương nguyện chuyển, Nếu là đội thành không khách khí thuyết pháp, liền la tiểu tử ngươi đừng không tự lỡ sức, tranh thủ thời gian tìm đi. Trương Thiên Cửu chỗ nào đoán không được những người này tâm tư, lắc đầu, vừa cười vừa nói, kiến tạo đại trận cần thiết hết thảy tài liệu, các ngươi đều không cần đến quan tâm, ta tự sẽ giải quyết, an tâm làm tốt chuyện của các ngươi là được rồi. Thân là Thiên Hợp Minh minh chủ, Trương Cửu gia nội tình người khác lại như thế nào đoán được, cho dù có chút tài liệu quý hiếm liền Thiên Hợp Minh đều không có, không phải còn có thể đi đoạt sao? Tại tu chân giới làm cấp bóc loại này thủ đoạn, Trương Thiên Cửu có thể không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 323, hai dụng cụ hạt bụi nhỏ trận. Nếu Trương Thiên Cửu đều đã đem nói được trình độ này, Niết Nguyên Đức biết giải dòng nữa liền là có chút không biết điều, cũng liền không ngăn cản nữa. Dù sao Trương Thiên Cựu đã rõ ràng biểu thị, xây trận cần thiết tài liệu hắn suy nghĩ biện pháp, thiên binh các bên này chỉ cần toàn lực phối hợp là được. Vậy thì do hắn tùy hứng làm khổ tốt. Trông ngâm một lát, Niết Nguyên Đức theo trong nhận chứa đồ móc ra mấy cái ngọc giản, đi đến Trương Thiên Cựu trước mặt chắp tay dâng lên, nói ra: Trương tiền bối, Lao phu nơi này có mấy môn không sai hộ núi trận pháp bức vẽ, xây thành đằng sau chẳng những năng lực phòng ngự siêu quần, mà lại hao phí tài liệu cũng không nhiều, có thể cung cấp tiền bối dự thi lựa chọn. Đông dạng đều là đại trận hộ sơn đương nhiên cũng có phẩm giai cao thấp, lực lượng phân chia mạnh yếu. môn phái nhỏ hộ núi chân pháp cùng những cái kia siêu cấp đại phái thành lập đại trận hộ sơn, căn bản là không thể so sánh nổi. nghe nói tứ đại thánh vực bên trong những cái kia truyền thừa đáy xúc tích thâm hậu tu chân thế lực, đại trận hộ sơn một khi mở ra, thậm chí có khả năng cắn giết thần cấp tu sĩ. mà quyết định đại trận hộ sơn phẩm giai nơi mấu chốt liền là trận đồ. đối với pháp trận một đạo mà nói, trận đồ liền giống với tu sĩ công pháp khởi quyết, chính là trận pháp đại sư non tâm lọc huyết chi tác vô cùng chân quý, thiên binh các dốc lòng nghiên cứu luyện khí vài vạn và năm, trong tay đương nhiên chân quý không ít phần khá cao sáng trận đồ. Lần này Niết Nguyên Đức nguyện ý chủ động dâng ra đến, cũng là tổn lấy ý lấy lòng. Trương Thiên Cửu nhưng không có đi đón những cái kia ngọc giản, cười đập sợ bờ vai của hắn, nói ra, lao Niết, trận đồ cũng không cần tuyển, ta đã có kế hoạch." Niết Nguyên Đức hơi run run, hỏi, "Không biết tiền bối nghĩ xây loại kia đại trận?" Kỳ thật hắn đối Trương Thiên Cửu tự tin, hơi có chút xem thường, chỉ là không dám quá rõ ràng biểu lộ ra thôi. Dù sao trận pháp cái đồ chơi này, Thiên binh các có thể tính được tu chân thế giới quyền uy một trong, rất nhiều đỉnh cấp thế lực phái, tại kiến tạo đại trận Hồ Sơn thời điểm, đều từng hỏi qua Thiên binh các. Trương Thiên Cựu coi như Tu Vi lại cao hơn, chỉ sợ cũng không nhất định tại trận pháp phương diện có cái gì thành tích. Trương Cựu ra một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, rút một miệng lớn xì gà, không nhanh không chậm nói ra, lượng nghi vi trần chuyện. Nhiet nguyên đứt tay trở đi, mấy cái ngọc giản toàn bộ rơi xuống đất, còn lại bảy người cũng đồng loạt ngây ra như phóng, nửa ngày nói không ra lời. Thiên binh các tông chủ Nhiet nguyên nước, đột nhiên có loại đưa tay đi sờ một chút Trương Thiên Cựu cái chán, xem hắn có phải hay không cháy hỏng đầu xúc động. Ngươi mẹ nó muốn tại nổ lựu tinh xây đại trận Hộ Sơn còn chưa tính, thế mà còn là danh sương lực phòng ngự mạnh nhất, không có cái thứ hai lưỡng nghi vi trận trận, đây không phải mơ ngọng hao huyền sao? Chỉ cần hơi có chút thưởng thức người đều biết, lưỡng nghi vi trận trận, chính là theo thời đại hồng hoàng truyền thừa xuống đỉnh cấp trận pháp, có thể điên đảo cát cồn, nghịch chuyển âm dương. Mặc dù lực sát thương không tính mạnh nhất, nhưng danh sương phòng ngự thứ nhất, thần vương phía dưới không người có thể phá. Liên xem như thần vương nghĩ muốn phá trận, đều phải ba người trở lên liên kết mới có thể làm đến. Man liệt như vậy đại trận Hồ Sơn. Không hề nghi ngờ là tu chân giới hết thảy môn phái tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng vấn đề là từ khi mười mấy vạn năm trước trận kia chư thần cuộc chiến về sau, rất xa xôi cổ truyền thừa đều như vậy triệt để và tuyệt, trong đó liền bao quát lượng nghi vi trận trận. Không có trận đồ, hiện nay tu chân thế giới, liền mô phỏng phòng lượng nghi vi trận trận năng lực đều không có đủ, càng đừng đề cập kiến tạo một tòa chân chính hồng hoang phòng ngự lại trận. Nghe đồn chỉ có trên 9 tầng trời đầu kia sông thần bên trong, còn có thể tìm tới một ít thượng cổ di tích, có thể là muốn đặt chân sông thần, đơn giản so bình bộ lên trời còn gian nan gấp trăm lần, trừ phi một ngày kia, ngươi cũng trở thành thần cấp tu sĩ bên trong một thành viên. Niếp Nguyên Đức cố nén nghĩ chụp chết Trương Thiên Cửu xúc động, làm vừa cười vừa nói, Trương Tiền bối khả năng có chỗ không biết, lưỡng nghi vi trần trận trận đổ, trên đời này đã sớm không tồn tại nữa, chỉ sợ." Ai nói? Trương Thiên Cửu giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua Niếp Nguyên Đức, tự nhiên nói ra, "Ta chỗ này liền có." Niếp Nguyên Đức đủ số đầu đất tuyến, liền muốn tự tử đều có. Mặt khác cái kia mấy tên thiên binh các tu sĩ, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, nếu không phải sợ Trương Thiên Cửu thẹn quá hóa giận phía dưới, một quyền đem bọn hắn đánh chết, chỉ sợ sớm đã cười ra tiếng. "Ngươi mẹ nó như thế có thể tuổi, làm sao không dứt khoát nói thần đế là ngươi cha ruột?" Nghiếp Nguyên Đức thở dài, cười khổ nói, tiền bối vẫn là không nên nói đùa. Mở con em ngươi đùa giỡn a. Trương Cửu da buồn bực chừng lão đầu liếc mắt, đem thần thức chìm vào cái kia tương lai khoa học kỹ thuật vòng tay chứa vật, tìm doi một hồi đằng sau, từ bên trong lấy ra một cái xưa cũ ngọc giản đặt ở lòng bàn tay, bĩu môi nói, này không phải liền là sao. Này miếng lưỡi nghi vi Trần Chấn bực vẻ, là tại 300 năm sau, hắn chém giết vị kia thần vương đoạt được chiến lợi phẩm một trong, chỉ là do ở cái đồ chơi này lúc ấy đối văn minh khoa học kỹ thuật căn bản không có tác dụng gì, vẫn bị tùy ý vứt bỏ tại trong vòng tay chứa đồ. Trương Thiên Cửu động tại nổ lực tinh kiến tạo đại trận hộ sơn suy nghĩ thời điểm, Trước tiên liền nghĩ đến nó. Nhìn Trương Thiên Cửu trong lòng bàn tay cái viên kia tản mát ra xưa cũ tăng thương hơi thở ngọc tràn, Niết Nguyên Đức hai mắt đăm đăm, liền cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Lắp bắt nói: "Này, này này, đây thật là lưỡng nghi vi chẩn trận trận đồ." Hắn thực sự vẫn là không dám tin tưởng, thất truyền mười mấy vạn năm hồng hoang thứ nhất phòng ngự lại trận, cứ như vậy bị Trương Thiên Cửu mây trôi nước chảy đem ra. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, nói ra, nhìn một chút, ngươi chẳng phải sẽ biết. Nghiếp nguyên Đức chấn động toàn thân, vội vàng đem hai tay tại trên quần áo dùng sức xoa xoa, lúc này mới một mặt thành kính ra hai bàn tay. Tựa như bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo mượn dạng, cẩn thận từng ly từng tí theo chương thiên cựu trong tay nhận lấy ngọc giản. Giờ này khắc này, hắn đã có bảy tám phần tín tưởng, nếu không cũng sẽ không làm thận trọng như thế việc động tác. Cái này cũng theo một cái khía cạnh khác phản ứng ra, lưỡng nghi vi trần trận tại tu chân thế giới phân lượng bên trong, chỉ sợ liền bình thường thần khí đều không thể tới đánh động. Nắm ngọc giản, Miếp Nguyên Đức liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, mới hơi bình phục lại tâm tình kích động, hai mắt nhắm nghiền, đem ngọc giản nhẹ nhàng kề sát ở cái chán, thần thức chìm vào trong đó. Nay xem xét, trọn vẹn liền là gần nửa canh giờ. Thiên binh các mặt khác bảy tên đệ tử đều trông mong nhìn chằm chằm Niết Nguyên Đức, chỉ thấy chính mình tông chủ trên mặt biểu lộ, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Khi thì cho mày, khi thì mừng rỡ như điên, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn khoa tay múa chân. Mấy trăm năm qua, bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy Niết Nguyên Đức như vậy thất thố biểu hiện. Chẳng lẽ bên trong ngọc giản cho ghi chép thật là lượng nghi vi trần trận? Mọi người trong lòng lộ bộ một thoáng, nhìn về phía Trương Thiên Cửu trong ánh mắt càng nhiều một tia thật sâu kính sợ. Nay thần bí đầu trọc tinh, đến cùng là lai like lịch gì? Sẽ không thật sự là thần đế con rồi ta. Lại hơn 10 phút trôi qua, Niết Nguyên Đức lúc này mới niệm niệm không bỏ buông xuống Ngọc Giản, chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt chỉ còn lại có kinh sợ cùng vẻ mừng như điên, bờ môi run rẩy nửa ngày, mới thật sâu thở dài một tiếng. Nghĩ không ra, tại lão phu sinh thời, còn có may mắn đủ tận mắt nhìn đến này Hồng Hoang thứ nhất phòng ngự đại trận, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. Trương Thiên Cửu chờ hắn cảm khái hoàn tất, mới vừa cười vừa nói, "Thế nào, có nắm chắc hay không?" Niết Nguyên Đức ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Trương Thiên cửu, mặt lộ vẻ quá quyết vẻ, nói ra, "Vạn Bối nguyện ý dẫn đầu môn hạ đệ tử, dốc hết toàn lực, vì tiền bối xây xong trận này, xây trận cần thiết tài liệu" Vạn Bối tông môn cũng tự nguyện cống hiến, mặc cho tiền bối điều động. Giờ này khắc này, cái gì tông môn lợi ích, cái gì người được mất, hết thảy bị Niết Nguyên Đức quên hết đi. Có thể tự tay tham dự lưỡng Nghi Vi Trần trận thành lập, đối với hắn mà nói liền là thu hoạch lớn nhất, trả bất cứ giá nào đều đáng giá. Trong chấp nhóm này, bị Trương Thiên Cửu tù binh cái kia một tia không cam tâm, chợt để tan thành mấy khói. Nếu không phải trở thành Trương Tiền bối tôi tớ, chính mình lại cái nào có cơ hội nhìn thấy Lượng Nghi Vi Trần trận tái hiện thiên hạ, giá trị đơn giản quá đáng giá. Trương Thiên Cửu đối Niết Nguyên Đức biểu hiện ra kích động dị thường, cũng là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận tu chân thế giới vẫn là văn minh khoa học kỹ thuật, dân kỹ thuật đặc điểm đều có không đổi chung nhau chỗ. Đối bọn hắn tới nói, học thuật nghiên cứu so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu Niết Nguyên Đức chính mình đưa ra nguyện ý đem Thiên binh các toàn bộ vốn liếng cống hiến ra đến, Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không ngốc đến mở miệng cư tuyệt. Làm tu chân giới luyện khí đại lão, Thiên binh các nội tình chi sâu, thậm chí khả năng so một ít siêu cấp tông môn còn muốn qua trường, rất nhiều bên ngoài khó tìm tài liệu quý hiếm, cơ bản đều có thể ở nơi đó tìm tới. Làm rất tốt, ca sẽ không bạc đãi các ngươi. Trương Thiên Cửu biết, theo giờ khắc này bắt đầu, bọn này dân kỹ thuật coi là là chân chính nguyện ý khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Hai ngày sau, ẩn hình dừng sắt ở phủ Tổng đốc trước cửa Thiên Diễn truyền rồng, Lặng Yên khởi động, biến mất tại mịt mở sâu khoảng trống. Trương Thiên Cửu mở ra lần thứ hai tu chân thế giới mạo hiểm hành trình. Cùng lần thứ nhất có chỗ khác biệt chính là, lúc này hắn không còn là cái kia khổ ép đại pháp sư Lục Nguyên, mà là dùng Thiên Hợp mình chủ thân phận, quang minh chính đại tiến vào tu chân giới. Nghiệp Nguyên Đức cũng tại đồng hành lực tê. Nghe Trương Thiên Cửu đề nghị, Hắn đã quyết định đem Thiên binh các sơn môn gì chuyển đến nộ lợi tinh, mặc dù nộ lợi tinh bên trên linh khí mỏng manh, chỉ khi nào lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận xây thành đằng sau, liền có nghịch chuyển âm dương điên đảo cản khôn các loại không thể tưởng tượng nổi công hiệu. Tin tưởng không bao lâu, nộ lợi tinh liền lại biến thành một chỗ tốt nhất động thiên phúc địa, mà lại có hồng hoàng thứ nhất phòng ngự đại trận che chở, coi như thần vương đích thân tới cũng phải thuốc thủ vô sách, hoàn toàn có khả năng gối cao không lo. Kỹ càng nghiên cứu trận đồ đằng sau, Niết Nguyên Đức đã liệt kê ra một phần thật dài danh sách, đều là kiến tạo đại trận cần thiết đồ vật, một phần trong đó Thiên binh các bảo khố liền có, về phần còn lại tự có Trương Thiên Cửu đi tìm Thiên hợp Minh muốn, mặt khác liền là lưỡng nghi vi trần trận quá mức huyền ảo cao thâm, Niết Nguyên Đức mặc dù thân làm một đời luyện khí tông sư, cũng không cách nào bằng vào hắn sức một mình hoàn thành, còn cần một vị đồng dạng tinh thông trận pháp cao thủ tương trợ. Trương Thiên Cửu chính mình hiển nhiên không phải khối này liệu, bởi vậy hắn lần này tu chân giới chuyến đi, ngoại trừ chuẩn bị xây trận tài liệu bên ngoài, vẫn phải tìm kiếm hỏi thăm một cái thích hợp trận pháp đại tông sư, đem hắn đưa đến nội Lệ đi. Căn cứ Niết Nguyên Đức mánh liệt đề cử, một vị gọi là Vô Nhai con thâm niên trận pháp pháp sư, trở thành Trương Thiên chiêu mộ đối tượng. Về ngắt dùng thủ đoạn gì, vậy thì phải nhìn đối phương thái độ. Dù sao lửa mang đi tu sĩ đem con tin loại sự tình này, trương cửu ra những ngày này làm không ít qua, đã sớm xe nhẹ đường quen. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 324, trận nhãn thái của đồ. Tu chân thế giới trận pháp đại sư ngàn vạn, nhất nguyên đức sở dị hết lần này tới lần khác để cử vị kia vô nhai con, trừ hắn tinh thông đại trận hộ sơn liên quan đến bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Mặc kệ bất luận cái gì trận pháp, đều không thể rời bỏ trận nhãn cái này bộ vị trọng yếu, nó là hết thể pháp trận vận chuyển tiền đề, mà lưỡng nghi vi Trần trận trận nhãn nhất định phải phối hợp thêm cổ chí bảo thái của đồ mới có thể ở trong trận diễn sinh ra sống chết tiêu tan sáng tối sáu cánh cửa phát huy hắn uy lực lớn nhất lưỡng nghi vi trần trận trận đồ mặc dù thất truyền nhưng trận nhãn thái cực đồ lại ngay tại vô nhai tử thủ bên trong bí mật này cũng là nhiều năm trước vô nhai con trong lúc vô tình mới tiết lộ cho chi giao hảo hữu niết với nước kết quả bây giờ lại bị nhiếp lao đầu không chút do dự đã kéo xuống nước may mắn vô nhai con không có biết trước năng lực nếu không giờ phút này phải ở nhà dơ chân mắng to chính mình mắt mù giao hữu vô ý thái cực đồ chỗ chân quý còn tại ở chỉ lần này một kiện cũng không người nào có thể mô phỏng bằng không mà nói trương thiên Cựu bằng vào trận đồ thay toàn bộ hệ ngân hà khoa kỹ thế giới mỗi viên hành tinh đều kiến tạo một tòa lưỡng nghi vi trận trận vậy liền căn bản không cần thiết chiến tranh ba tiên thần vương liên kết mới có thể phá vỡ thiên hạ này phòng ngự mạnh nhất trận tu chân thế giới đầu kia sông thần bên trong nghe nói hết thể liền 12 vị thần vương mệt chết bọn hắn cũng không đủ dùng nửa tháng sau thiên diễn tuyển dòng đến tu chân giới địa bàn trương thiên cựu cùng nghiết nguyên đức ước định cẩn thận chạm mặt thời gian cùng địa điểm đằng sau liền mỗi người đi một nguyên đức hồi trở lại tông môn đi chủ trì thiên binh các di chuyển công việc mà trương thiên Cửu thì thẳng đến bạch trạch thành mà đi Về phần Nhếp nguyên đức có thể hay không cứ như vậy một đi không trở lại Trương Thiên Cửu cũng không phải hết sức lo lắng. Đối lao quỷ này tới nói, lưỡng Nghi Vi Trần trận trí mạng lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ thắng qua hết thảy, mà lại Cửu gia cũng không phải ba tuổi tiểu hài, cho lúc trước hắn xem trận đồ, chỉ có nửa bộ phận trước mà thôi. Mong muốn tại sinh thời tự tay tham dự lưỡng Nghi Vi Trần trận kiến tạo, chỉ có thể thành thành thật thật hồi trở lại nổ lấy tinh. Thiên Diễn thuyền rồng đi tốc độ cực nhanh, đâu chỉ tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Bạch Trạch Thành đã gần ngay trước mắt. Giờ phút này, Thiên Hợp Minh thương hội tổng bộ, một vị dâu tóc bạc trắng uy nghiêm lão giả, đang khoanh chân ngồi có trong hồ sơ trước sân khấu, hết sức chăm chú liếc nhìn quan. Trương Thiên Cửu sau khi đi, Ngụy Vô Nhai toàn bộ tiếp quản Thiên Hợp Minh hết thể sự vật, một lát cũng không dám sơ suất, sợ ngày nào Cửu ra sau khi trở về, phát hiện hắn hành sự bất lực. Từ khi Thiên Kiếm Tông phân đà bị nổ tận gốc, Thiên Hợp Minh trở thành bạch trạch thành duy nhất bá chủ, sinh ý làm được càng thêm phát triển không ngừng, mười nhà thương hội hội trưởng cả ngày đều cười đến không ngậm miệng được, còn kém không cho Trương Thiên Cửu cung phụng một khối bài vị. Đại diện Minh Chủ Ngụy Vô Nhai thế nhưng là một vị thực sự cao dài thánh nhân, mà lại vô cùng có khả năng tiến thêm một bước trở thành đại thánh, liền hắn đều đối Trương Thiên Cựu như thế thần phục, những người khác lại như thế nào dám sinh ra cái gì hai lòng? Đương nhiên Ngụy Vô Nhai đối ngoại một mực tự xưng Trương Thiên 10, không có bại lộ qua chính mình thiên phách tông hai đời lao tổ thân phận. Cũng không phải là cảm thấy mất mặt, chỉ là không muốn thay Trương Thiên cựu rước lấy phiền toái không cần thiết mà thôi. Ngày xưa Ngụy Vô Nhai tung hoành tu chân giới hơn 2000 năm, gây thù hàn vô số, nếu là hắn khởi tử hoàn sinh tin tức một khi lưu truyền ra đến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có to lớn đợt cựu ra tìm tới cửa. Mặc dù Ngụy Vô Nhai bây giờ tu vi cực kỳ cường hãn, bằng vào kim giáp khôi lỗi thân thể, càng là liền Sơ giai đại thánh đều có chính diện sức đánh một trận, nhưng hắn thủy chung nhớ kỹ thân phận của mình, hết thệ dùng Trương Thiên Cửu lợi ích vi tôn. Thiên Phách Tông hai đời lão tổ sớm đã chết đi, bây giờ hắn liền là trời hợp thương hội đại diện minh chủ, trương thiên mười. Gian phòng cửa chính đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người tốc độ cao đi đến. Ngụy vô nhai buông xuống sổ sách, trên mặt vẻ tức giận lở đầu. Hạn tại trương thiên cựu trước mặt biểu hiện tất cung tất kính, không có nghĩa là đối với những khác người cũng là như thế, liền xem như trời hợp thương sẽ những hội trưởng kia cũng không có can đảm như thế không hỏi mà vào. Chẳng qua là khi ngụy vô nhai ngẩng đầu một khắc này, trên mặt tức giận liền liền biến thành vẻ mừng như điên, cái mông giống như chứa đạn hoàng giống như đằng một thoáng đứng lên, kích động kêu lên, cựu gia, ngài có thể rốt cục hồi trở lại đến, đến rồi. Trương Thiên Cửu mỉm cười, nói ra: "Thế nào, chẳng lẽ có người khi dễ chúng ta thương hội hay sao?" Ngụy Vô Nhai cười ha ha nói: "Cửu gia yên tâm, có lão phu tọa trấn, bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm cũng không dám xâm phạm, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nhờ ngài hưởng phúc." Trương Thiên Cửu phủi hạ miệng, "Nhiều ngày không thấy, lão gia hỏa công phu nịnh hót vẫn là đơn giản như vậy thôi bảo." Không đợi Trương Thiên Cửu nói chuyện, Ngụy Vô Nhai cầm lấy án trên đài sổ sách, bước nhanh đi đến Trương Thiên Cửu trước mặt, hai tay giơ lên, nói ra: "Cửu gia, đây là ngài không tại mấy ngày này, thương hội kinh doanh khoản, xin ngài tìm đọc." Trương Thiên Cửu không có đưa tay đón, cười lắc đầu, nói ra: Sổ sách liền không cần nhìn, ngươi làm việc ta yên tâm, ta lần này đến, chủ yếu là vì hai chuyện, thời gian cấp bách, xong xuôi liền đi. Ngụy Vô Nhai vội vàng bên tai, rất cẩn thận nói, "Cửu gia xin ngài phân phó, ta cần ở bên kia xây một tòa đại trận hộ sơn, tài liệu phương diện còn kém một bộ phận, đây là danh sách, ngươi thay ta mau sớm chuẩn bị đầy đủ." Trương Thiên Cửu đưa qua một cái ngọc giản, trong này bày ra kiến tạo lượng nghi vi trận trận cần thiết tài liệu, ngoại trừ Thiên binh các bảo khố có thể cống hiến ra những cái kia bên ngoài, còn lại đều tại viết danh sách bên trong. Ngụy Vô Nhai đương nhiên biết bên kia là địa phương nào. Mặc dù có chút kỳ quái trương thiên cửu vì sao muốn tại sâu kiến thế giới kiến tạo đại trận hộ sơn, nhưng vẫn là vô cùng biết điều không có hỏi nhiều, nhưng làm hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngọc giản, chìm vào tâm trạng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua đằng sau, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vệt kinh sợ. Mai Ngọc giản này bên trong tài liệu danh sách, nhiều đến thực sự có chút kinh khủng, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là thế gian hiếm có chân quý đồ vật, tỷ như cựu dương ô kim thạch, huyền hoàng một mạch nước, thái âm vẫn thạch các loại, căn bản không phải có tiền liền có thể mua được đồ vật. Thiên hợp minh mặc dù bị sở giữa bầu trời khổ tâm kinh doanh 3000 năm, nội tình vô cùng nồng hậu, lần này đoán chừng cũng phải bị lấy hết hơn phân nữa. Trương Thiên Cửu trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, hỏi: "Thế nào, đau lòng à nha?" Ngụy Vô nhai liền vội vàng lắc đầu, một mặt sợ hay nói: "Cửu gia ngài đây là nói chỗ nào lời nói, toàn bộ thương hội đều là ngươi, coi như toàn bộ chuyển khoảng trống đều là là, lão phu làm sao dám có ý kiến, ta chỉ là có chút tò mò, đến cùng là loại nào đại trận hộ sơn, vậy mà cần hao phí nhiều như vậy tài nguyên?" Trương Thiên Cửu âm thầm cười một tiếng này mẹ nó vẫn chỉ là một nửa đâu, mà khác cái kia nửa thiên binh cất chủ động đánh chịu, nếu không không được hữu chết ngươi. Lưỡng nghi vi trần trận trận, ngụy vô nhai vẻ mặt đại biến, nghĩ thầm cá lăm, hai, lưỡng nghi vi trận trận. Hán thân là thiên phách tông khai sơn lão tổ một trong, kiến thức rộng rãi, làm sao có thể chưa từng nghe qua này hùng hoang thứ nhất phòng ngự đại trận, chỉ là theo trương thiên cửu miệng bên trong nói ra, thực sự vẫn còn có chút bị kinh đến. Sau một khắc, ngụy vô nhai trong ánh mắt liền lộ ra sùng kính vẻ của nhiệt, không nghĩ tới tòa này truyền thuyết sớm đã thất truyền pháp trận, nguyên lai like ngay tại cửu gia nắm trong tay hắn nhưng không có giống như niết nguyệt nước, hoài nghi Trương Thiên Cửu căn bản không có có năng lực như thế, dù sao tại Ngụy Vô Nhai trong lòng, Trương Cửu gia là so thần vương còn kinh khủng hơn đỉnh cấp đại lao, hiểu được kiến tạo lưỡng nghi vi trận trận, cũng không tính là gì quá ly kỳ sự tình. Mà cái này cũng lại một lần nữa ấn chứng, Trương Thiên Cửu lai lịch đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chính mình quả thật không có ép sai bảo. Xây trận tài liệu một chuyện, xin mời Cửu gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Ngụy Vô Nhai kiềm chế lại kích động trong lòng, tất cung tất kính xoay người ôm quyền bảo đảm nói. Trương Thiên gật gật đầu, nói ra, lại nói chuyện thứ hai, ta lần ngày tới mang theo chút tươi mới đổ trời, ngươi tổ chức một buổi đấu giá, quy mô càng lớn càng tốt. Vâng, thuộc hạ vậy mà đi an bài. Ngụy Vô Nhai lần này liền hỏi đều không có hỏi nhiều nữa câu, liền một lời đáp ứng, vội vã liền muốn hướng ngoài cửa đi. Cứu ra có thể cầm ra, khẳng định là đồ tốt. Mặc dù sở giữa bầu trời tại vị thời điểm, Thiên Hợp Minh trước kia quy củ là mỗi cách 3 năm mới cử hành một lần cỡ lớn đấu giá, nhưng bây giờ Minh chủ là Trương Thiên Cửu, chỉ cần hắn cao hứng, một ngày mở ba trận đều được. Không có vội hay không? Trương Thiên Cửu kéo lại lòng như lửa đốt Ngụy Vô Nhai, cười mắt nói ra, lần đấu giá này đồ vật, có chút chỗ đặc thù. Muốn trước đối đầu giá sư tiến hành mấy ngày huấn luyện, ngươi lựa chọn mấy cái thông minh tài giỏi, khẩu tài lợi hại mang đến gặp ta, đến tại cái gì cái gì tiến hành đấu giá, ta lại cái khác thông trì, ngươi bây giờ chỉ cần sớm tạo thế là được, người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Còn muốn huấn luyện? Ngụy Vô Nhai hơi run run, nghĩ thầm không phải liền là đấu giá sư không phải liền là phụ trách biểu thị pháp khí công năng hoặc là giới thiệu đan dược đặc tính sao, này có gì có thể huấn luyện. Nhưng mà nếu Trương Thiên Cửu lên tiếng, hắn cũng không tiện lắm miệng, đồng dạng gật đầu đồng ý nói xong chính sự, Trương Thiên Cửu ngồi vào án sau đài mặt, ra hiệu Ngụy Vô Nhai cũng không cần lại tiếp tục đứng đấy. Hai người cách quán đài mặt đối diện ngồi xuống đằng sau, Trương Thiên Cửu thoáng trầm ngầm chỉ chốc lát, ngẩng đầu nói ra, "Ta cổ thân thể này bên trong, có một cỗ kỳ quái lực lượng, ngươi xem một chút có biện pháp nào không đưa nó loại trừ đi." Lần trước trở về thời khắc, vị vị kia có thể là Thiên đạo Liên Minh chủ bản tôn, cách ngàn tỷ khoảng cách xa ra tay đánh lén đằng sau, Trương Thiên Cửu thương thế mặc dù nhưng đã khôi phục được 7, 8 phần, nhưng trong cơ thể cái kia một đạo quỷ dị nhân quả cắn trả lực lượng, vẫn như cũ âm hồn bất tán, hóa thành một cái màu đen khối không khí sống nhờ tại trong khí hải. Trương Thiên Cửu chính mình nghĩ tới rất nhiều phương pháp, đều không có thể đem nó xử lý, càng nghĩ vẫn là thỉnh giáo một thoáng ngụy vô nhai được rồi dù sao người ta là đã sống hơn 3.000 năm láo quái vật so với trương cửu gia tự phong tu chân thông báo danh hiệu không thể nghi ngờ hiểu biết phải sâu xa được nhiều ngụy vô nhai sợ hãi kinh hãi trên mặt vẻ ân cần không có chút nào làm giả nói ra cửu gia ngài thụ thương trương thiên cửu khoát khoát tay cười nói không quan trọng mặc dù kém chút vứt bỏ nửa cái mạng nhưng bây giờ đã sắp tốt ngụy vô nhai mặt mũi tràn đầy phẫn nộ khái vẻ nhiên vô bản đứng dậy kêu lên người nào lại dám như thế to gan lớn mật cửu gia ngài cứ nói đừng ngại lão phu nhất định thay ngươi lấy lại công đạo diệt hắn cả nhà Trương Thiên Cựu nhìn hắn một cái, trên mặt kìm nén một cố cười xấu xa, nói ra, người kia chính là Thiên Đạo Liên Minh minh chủ, về phần tu vi nhà, cũng liền cái Thánh Vương mà thôi, tông môn hẳn là ngay tại tứ đại thánh vực một trong số đó, không bằng chúng ta lập tức lên đường, đi giết hắn sơn môn như thế nào? Chán. Ngụy Vô Nhai liền vẻ mặt cứng ngắc, cứ thế đã hơn nửa ngày, mới chậm rãi ngồi trở về, cười khan nói, cái kia, kiểu gia, đi thánh vực đường quá xa, ta cũng không quen, muốn không phải là chờ một chút đi. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 325, địa tàng bản người kinh. Trương thiên Cựu không có tiếp tục trêu đùa Ngụy Vô Nhai nói sang chuyện khác hỏi Thiên Kiếm Tông bên kia không có náo ra động tĩnh gì à? Đây là hắn một mực lo lắng chỗ Thiên Kiếm Tông 12 vị Thái Thượng trưởng lão một trong số đó Lý Thiên Dịch bị sợ giữa bầu trời thiết kế chém giết tại bạch trạch nội thành mặc dù tại sợ giữa bầu trời tận lực che lấp phía dưới không có tiết lộ ra ngoài ra cái gì tin tức có thể nhiều ngày như vậy đi qua khó đảm bảo Thiên Kiếm Tông liền không có cái gì thôi diễn bi pháp tính ra Lý Thiên Dịch nguyên nhân cái chết Thiên Hợp Minh Thương Hội bây giờ có ngụy vô nhai cái này cao giai thánh nhân toạ chấn cộng thêm hai vị trung giai thánh nhân cũng phụng kinh sợ môn phái tự nhiên dư sải chỉ khi nào đối mặt thiên kiếm tông loại này quái vật khổng lồ vẫn là không hề có lực hỏa thủ trừ ra tứ đại thánh vực cùng trên trời đấu kia sung thần thiên kiếm tông thực lực tại tu chân thế giới bên trong có thể được xưng là đỉnh tiêm chạm thảo trừ căn loại chuyện này trương thiên cựu hiện tại liền hiện cũng không dám nghĩ người ta không chủ động tìm tới cửa báo thủ liền đã đến thắp nhang cầu nguyện ngụy vô nhai lắc đầu lão phu cũng một mực phái người lưu ý lấy thiên kiếm tông có thể bên kia tựa hồ chưa bao giờ có bất luận cái gì dị động có lẽ thật sự là còn không biết lý thiên dịch sự tình ừm chỉ mong là như thế này đi trương thiên cựu thở dài nghiêm mặt nói nhưng các ngươi cũng không thể buông lòng cảnh giác Một khi phát hiện cái gì dị thường, không cần hướng về phía ta xin chỉ thị, ngươi trực tiếp xử trí là được. Nhớ lấy không cần liều mạng, bảo tồn thực lực mới là vương đạo. chờ ta bên kia đại trận Hộ Sơn xây thành đằng sau, thương hội có khả năng di chuyển đi qua. Hết thảy mặc cho cửu gia phân phó ngụy vô nhai không người đáp, lại đem thoại để chuyển tới trước đó Trương Thiên Cựu trên thương thế. Cao mày nói, cửu gia, ngài mới vừa nói trong cơ thể có cố quái dị lực lượng, vẫn là trước hết để cho lão phu điều tra một thoáng như thế nào. Ừ, cũng tốt. Trương Thiên Cựu gật gật đầu, cười nói, căn cứ ta phỏng đoán, hẳn là một loại nào đó nhân quả cắn trả lực lượng nhưng ta lấy nó thật sự là không có biện pháp gì nhân quả cản trả ngụy vô nhai sợ hãi kinh hãi có thể liên lụy đến nhân quả phương diện không hề nghi ngờ ít nhất đều là thánh vương cấp bậc bên trong đỉnh cao cường giả đổi thành chính mình chúng vào nửa điểm chỉ sợ thần hồn đã sớm hôi phiên diệt, cửu gia hiện tại thế mà còn nhảy nhót tươi mừng thực sự không tầm thường kỳ thật nếu không phải tiên diễn thuyền rồng vô cùng cường đại pháp trận phòng ngự triệt tiêu gần một nửa tổn thương lại thêm trương cửu có được biến thái năng lực khôi phục nói không chừng vẫn thật là một mệnh o oh hô oh. ngụy vô nhai hít sâu một hơi đưa ngón trỏ ra điểm tại trương cửu mi tâm vị trí hai mắt khép hờ đem thần thức dò vào trong đó. Qua nửa nén hương thời gian, hắn mới từ từ mở mắt, sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, "Cửu gia đoán không lầm, quả nhiên là nhân quả cắn trả người liền đáng tiếc lao phu mặc dù tinh thông thần hồn chi thuật, nhưng đối với này cũng bất lực." Trương Thiên Cửu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy bị bại. Hắn khiến cho Ngụy Vô Nhai ra tay, bất quá là vì chứng thực trong lòng suy đoán, không có hy vọng có thể đem tiêu trừ. Thánh Vương dù sao cũng là thần linh phía dưới tồn tại cường đại nhất, thủ đoạn tự nhiên cao thâm mặt chắc, như thế nào cao giai thánh nhân có khả năng tùy tiện hóa giải được. Ngụy Vô Nhai đột nhiên vẻ mặt khẽ động, tiếp tục nói, "Cửu gia không nên lãng trí." Có lẽ có thể cho Lỗ trí Sâm tới thử một lần." Hắn, Trương Thiên Cửu hơi run run, nếu không phải Ngụy Vô Nhai nhấc lên, hắn đều kém chút đem vị này có thể là phụ tuệ thần tăng hậu bối đệ tử quên mất. Ngụy Vô Nhai cười nói, "Lỗ trí Sâm mặc dù tu vi không bằng La Phu, nhưng người trong Phật môn đối nhân quả chi đạo tinh thông nhất, nói không chừng liền có thể muốn ra biện pháp." Trương Thiên Cửu cười cười, nói ra, "Vậy liền để hắn thử một chút đi. Dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi, nô nhớ gặp quỷ đây." Nay đoàn khói đen mặc dù tạm thời không có bùng nổ dấu hiệu, trời mới biết nó ngày nào liền lại đột nhiên làm yêu, đánh chính mình một trở tay không kịp không đem viên này bom hẹn giờ bài trừ trương thiên cửu trong lòng thủy chung cảm giác có chút lo lắng như có gai ở sau lưng ngụy vô nhai phát ra một đạo thần niệm cũng không lâu lắm một tên dáng người cường tráng đầu trọc tam nhân liền lệnh bước sải bước đi tiến đến mới vừa vào phòng lỗ trí sâm liếc mắt liền thấy được trương thiên cửu trương cửu gia viên kia lớn đầu trọc thực sự quá bắt mắt không có cách nào không khiến người ta dẫn tới chú ý lỗ trí sâm sừng sốt một chút vội vàng bước nhanh hành lang án trước sân khấu chắp tay trước ngực tiểu tăng bái kiến cửu gia mười gia cửu gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không biết gần nhất được chứ từ khi bị trương thiên cửu thu nhập dưới trướng đằng sau Lỗ Chí Sâm đi theo Ngụy Vô Nhai cùng một chỗ trở lại Bạch Trạch Thành, vẫn cả ngày không có việc gì, ngoại trừ mỗi ngày dốc lòng niệm Phật tu luyện bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì cần hắn ra sức địa phương. Lần này đột nhiên bị Ngụy Vô Nhai triệu kiến, khó tránh khỏi trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng. Không phải là chính mình ăn uống chùa không có chút nào thành tích, muốn bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Kỳ thật tại Bạch Trạch Thành mấy ngày này, Lỗ Chí Sâm trôi qua so trước kia thư thái nhiều, Thiên Hợp Minh Thương Hội có thể so sánh phái Tiêu Giao phải cường đại quá nhiều, không cần lại cả ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Dù sao người xuất gia luôn luôn thói quen không tranh quyền thế, tuyệt không sẽ cảm thấy an nhàn tháng ngày buồn tẻ vô vị. Ngụy vô nhai không có dài dòng, nói thẳng, kiểu gia thân thể có chút vấn đề, gọi ngươi qua đây, là muốn ngươi giúp hắn nhìn một chút. Lỗ trí sâm do dự một chút, không quá tự tin nói, này, cái này tiểu tăng không am hiểu y đạo, chỉ sợ. Ngụy vô nhai kém chút bị hắn khí cười, lộn xộn cái gì, kiểu gia lại không bệnh, là trong thân thể của hắn bị cao thủ gieo một đạo nhân quả người lừng rủa. Các ngươi phật môn không là am hiểu nhất cái này sao? Có thể có cái gì đường giải quyết? Nhân quả lực lượng. Lỗ trí Sâm trên mặt liền lộ ra một vẹt vẻ cổ quái, chừng ngâm một lát mới lên tiếng, "Cửu gia, có thể hay không khiến cho tiểu tăng trước điều tra một thoáng, làm tiếp kết luận." Trương Thiên Cửu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng mà lỗ trí sâm vừa rồi cổ quái sắc mặt, không khỏi cũng làm cho hắn hơi có chút tò mò. Lỗ Chí Sâm không dám sơ suất, liền vội quanh chân sau lưng Trương Thiên Cửu ngồi xuống, hết sức chăm chú đem tâm trạng chìm vào trong đó. Lần này so ngụy vô nhai tiêu tốn thời gian muốn dài rất nhiều, đợi chừng gần nửa canh giờ, trung niên tăng nhân mới mở hai mắt ra, kinh ngạc nói, "Thật đúng là nhân quả lượng." Nói nhảm, không phải sớm nói cho ngươi biết sao? Ngụy vô nhai vô cùng không nói chừng mắt liếc hắn một cái, vậy rốt cuộc có biện pháp nào không giải quyết? Lỗ trí xâm nuốt vạn án nước, mời ra không nên nóng lòng, trước cho tiểu tăng tinh tế nói tới. Trương Thiên Cựu cười nói, không nóng nảy, ngươi từ từ nói đi. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết, nhân quả chi đạo là có hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, coi như mở màn tầm mắt. Lỗ trí xâm tổ chức một thoáng ngôn ngữ, tiếp tục nói, Phật môn cái gọi là nhân quả, vốn là chỉ kiếp này chi thiện ác nghiệp trưởng, có thể dẫn tới thế thiện ác quả báo phản tác dụng tự thân. Cựu gia trong cơ thể này nhân quả cắn trả lực lượng, chính là từ ngàn vạn đầu không tiêu tan đoan hồn tạo thành, tuy nhiên lại có chút kỳ quái bởi vì những này rất chóc nghiệp chướng cũng không phải là phát sinh ở đi qua mà là tương lai không thể tưởng tượng thật sự là không thể tưởng tượng ngụy vô nhai nghe được không hiểu ra sao trương thiên cửu đấy mắt lại lóe lên một vệt vẻ kinh dị âm thầm nhẹ gật đầu không hổ là phổ tuệ thần tăng chọn chúng chuyên nhân quả nhiên mấy phần bản sự hắn nguyên bản là theo 300 năm sau xuyên qua mà đến những cái kia từng chết trong tay hắn dưới đấy muôn vàn tu sĩ hiện tại còn nhảy nhót tươi mừng tự nhiên không tồn tại mang cái gì nghiệp chướng có thể vị kia thần bí thiên đạo liên minh chủ lại có như thế thông thiên chỉ năng cứ thế mà đem sớm thực hiện trên người mình thực sự kinh khủng không nói mặt khác nguy hại chỉ bằng vào trong cơ thể cỗ này nhân quả lực lượng liên lụy trương thiên cựu tương đương liền là trong bóng đêm dẫn theo đèn lồng bước đi dù như thế nào ẩn giấu đều không thể trốn qua cái kia thi pháp người ánh mắt cho dù cách xa nhau ước vạn dặm xa hắn nhất cử nhất động chỉ sợ đều ở hắn trong không chế nghĩ đến tầng này trương cựu ra lập tức thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo nay mẹ nó cũng thật là đáng sợ tương đương với trên đỉnh đầu bao giờ cũng treo lấy một đầu nhìn không thấy con mắt hết thảy bí mật đều không chỗ che thân trương thiên cựu sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi đem ngụy vô nhai lời nói lặp lại một lần cái kia có cái gì biện pháp giải quyết Lỗ trí sâm lắc đầu cười khổ nói, tiểu tăng điểm ấy không quan trọng tu vi, tự nhiên không cách nào cởi ra. Thảo, lúc này xong con bê. Trương Thiên cựu liền trong lòng mắt lạnh. Lỗ trí sâm không nhanh không chậm ho khan một tiếng, lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá. Trương tiên cựu ngồi thẳng thân thể, kém chút nghĩ một quyền đấm chết hòa thượng này. Người mẹ nó có thể hay không đừng chỉ đem lời nói một nữa, dễ dàng hù chết người có biết không thấy Ngụy vô nhai cùng Trương Thiên Cửu ánh mắt hai người đều có chút không có hảo ý, lỗ trí xâm sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, nuốt ngoạm ăn nước. năm đó phổ tuệ sư tổ lưu lại vậy bản tu luyện trong sách quý, phía sau cùng vừa lúc ghi chép một bài tâm kinh, gọi là điệu Tàng Bản Nguyện Kinh, chỉ cần mỗi ngày thành tâm niệm tụng, nghe nói có thể siêu độ thế gian hết thảy vong hồn, hẳn là có thể giải cứu gia chi nạn. Điệu Tàng Bản Nguyện Kinh, lại là phổ tuệ lão hòa thượng lưu lại phủ bút, Trương Thiên Kiệu chừng trong mắt, trong lòng lần nữa giật nảy cả mình, nhắc tới là trùng hợp, không khỏi thực sự có chút không nói được. Hắn vừa chứa chấp Lỗ Chí Sâm, không có qua mấy ngày liền bị tại trở về trên nửa đường Thiên Đạo Liên Minh Chủ đánh lén, gieo xuống nhân quả lực lượng, kết quả lại phát hiện Lỗ Chí Sâm vừa lúc liền là giải quyết mấu chốt của vấn đề chỗ. Như thế Liên Hoàn Dan Sen căn bản không phải Cơ duyên xảo hợp bốn chữ chỗ có thể giải thích. Quả nhiên, tất cả những thứ này phía sau còn không biết cất giấu nhiều ít đại nhân vật tại phân cao thấp đến cờ. Được rồi, đem Lão Tử đùa bỡn trong lòng bàn tay đúng không? Chọc giận Lão Tử, trực tiếp liền bản cờ đều cho các ngươi sốc. Trương Thiên cửu trợ mặt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc hắn hiện tại còn xa xa không có vén bản cơ năng lực, đành phải tạm thời nén giận, giữ lại về sau cùng nhau tính sổ. Phổ tuệ lão hòa thượng đến tọt cùng là hảo ý vẫn là ác ý, Trương Thiên Cửu hiện tại cũng không dám tùy tiện kết luận, nhưng bất kể nói thế nào, đã có biện pháp tiêu trừ sạch nhân quả cắn trả lực lượng, dù như thế nào vẫn là đến thử một lần. Về phần có thể hay không mới ra hang hổ lại vào ổ sói, hiện tại cũng không cho phép bận tâm nhiều như vậy, trước giải quyết trước mắt quấn bách lại nói. Đại danh đỉnh đỉnh địa tàng bản nguyện kinh, Trương Thiên Cửu đương nhiên biết hắn chỗ chân quý. Theo như truyền thuyết điệu tàng trải qua tổng cộng quyển, bản nguyện trải qua chính là một cái trong số đó chính là Phật môn chí bảo, bí mật bất truyền. Phổ tuệ thần tăng vậy mà bỏ được bên dưới này vốn gốc, đủ thấy hắn toan tính tínhưu to lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nếu bị người ta xem như con cờ, Trương Thiên Cửu tiếp nhận phần này lên ân huệ đến, cũng yên tâm thoải mái, tùy tiện khẽ vươn tay nói, vậy liền lấy ra đi. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 326, Phật môn chí bảo. Lỗ trí sâm chỉ là kinh ngạc một lát, lập tức liền xuất ra một khối chỗ chống ngọc giản, kề sát ở trên trán, đem trong đầu ghi lại ngày đó quý giá kinh văn, một chữ không kém in dấu khắc ở trong đó vì không phức tạp năm đó phổ tuệ thần tăng lưu lại công pháp nguyên bản sớm đã bị hắn tiêu hủy nhưng bản này địa tàng bản nguyện kinh lỗ chí sâm đương nhiên một chữ cũng không dám nhớ lầm trương thiên cựu không biết là kỳ thật kinh văn cuối cùng còn có một hàng chữ nhỏ khiến cho lỗ chí sâm ấn tượng khắc sâu nhất kinh này tạm giao ngươi đảm bảo lưu lại chờ ngày sau người có duyên tới lấy kết hợp đủ loại dấu hiệu đến xem không hề nghi ngờ trương thiên cựu liền là vị này người hữu duyên nếu không lỗ chí sâm cũng sẽ không để lộ ra địa tàng bản nguyện kinh tồn tại giờ này khắc này tại trung niên tăng trong lòng người đối với vị kia chưa từng gặp mặt tiện nghi sư phó càng ngày càng sùng kính vô cùng liên mấy chục năm sau phát sinh sự tình đều coi là không lộ chút sơ hở, không hổ là một đời truyền kỳ thần tăng. trương thiên cựu một mặt lạnh nhạt tiếp nhận ngọc giản, tiện tay để vào nhận chữ vật, may nhìn không ra có cái gì đạt được một bài phật môn trí bảo xúc động cảm xúc. lao tử thân vì con cờ của các ngươi cầm chút chỗ tốt không phải thiên kinh địa nghĩa sao? chẳng lẽ còn muốn cảm động đến rơi nước mắt không thành? lỗ chí sâm đại khái cũng nhìn ra trương thiên cựu tựa hồ tâm tình không tốt lắm, không dám tiếp tục lưu lại, thận trọng nói, cái kia, cựu gia không có phân phó gì khác, tiểu tăng liền cáo lui trước. đi thôi. trương thiên cửu đối với hắn cũng là không có ác ý gì, phất phất tay. Khích lệ nói, thiếu khuyết cái gì tài nguyên tu luyện, liền cùng lão ngụy nói, an tâm tu luyện sớm ngày thành thánh. Vâng, tiểu tăng nhất định siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vì cửu gia hiệu lực. Lộ trí xâm vội vàng chấp tay hành lễ, cung cung kính kính lui ra ngoài. Ngụy vô nhai cười nói, cửu gia, lão phu vì ngươi chuẩn bị một gian yên lặng mất thất, ngươi những ngày này liền lưu tại nơi này, an tâm lĩnh hội địa tàng bản nguyện kinh, sự tình khác liền giao cho lão phu đi làm là đủ. Từng, ngươi an bài đi. Trương Thiên cửu nhẹ gật đầu. Dù sao Niết Nguyên Đức bên kia còn phải bận một chút, chờ hắn làm xong thiên binh các gì chuyển công tác chuẩn bị, đi vào bạch chạy thỉnh tụ hợp đằng sau hai người mới có thể cùng đi tìm trận pháp kia đại sư vô nhai con thừa dịp cái này khoảng cách chính mình đang rất quen thuộc có khả năng điệu tàng bản nguyện kinh mở mang kiến thức một chút này phật môn không truyền bí thuật chỗ lợi hại trương thiên cửu bế quan nơi trốn được an bài tại thiên hợp minh lộ cột chỗ sâu một chỗ ngất thất tuyệt không người ngoài quấy rầy khả năng trong phòng còn có một đạo dưới mặt đất linh tuyển lưỡng lờ trôi chạy qua linh khí vô cùng dồi dào hiển nhiên là tốt nhất tu luyện động phủ khuân chân ngồi tại bồ đoàn bên trên trương thiên cửu vứt bỏ tạp niệm hai mắt nhắm chặt giữa đất trời liền hoàn toàn yên tĩnh mọi vật đều là xa trong mơ hồ Hắn tựa hồ cảm nhận được hai cố cực kỳ mịt mờ khí tức cường đại, liền chiếm cứ tại cách đó không xa, nhưng mà cũng không bất kỳ địch ý nào. Không cần hỏi, khẳng định là Thiên Hợp Minh hai vị kia thần bí thánh nhân cung phụ. Trương Thiên Cựu rất là tò mò, hai người này lão rùa đen đoán chừng đã trên trăm năm chưa từng rời đi dưới mặt đất và phủ, liền sẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Nếu vì truy cầu trường sinh đại đạo, tháng ngày liền muốn trôi qua như thế nhạt nhẽo vô vị, cuộc sống như vậy, đánh chết hắn cũng không nguyện ý, Trương Thiên Cựu thở dài, theo nhẫn chữ vật xuất ra cái viên kia thể ngọc màu trắng, nhẹ nhàng kề sát ở cái trán. thân thức vừa thăm dò vào trong đó, trong đầu liền một tiếng nổ vang nhiều hơn một bài kim quang sá lạ, khí thế hùng vĩ kinh văn, từng chữ phù đều chỉ có nòng nọc lớn nhỏ, lấp nhá lấp nhít trôi nổi giữa không trung, cộng lại ước chừng có mấy ngàn chữ. Trương Thiên Cửu nín thở tập trung suy nghĩ, trong lòng bắt đầu yên lặng nhập độ. Như là ta nghe, tạm thời Phật tại đạo lợi trời, vì mẹ thuyết pháp. Nay nọ lúc thập phương vô lượng thế giới, không thể nói không thể nói hết thể chư Phật kịp đại Bồ Tát Mahātát, đều là tới hội nghị. Tán thưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, có thể tại ngũ cho các thế, hiện không thể tưởng tượng nổi đại trí tuệ thần thông lực lượng, điều ẩn nó kiên cường chúng sinh, biết khổ vui phương pháp, đều phái người hầu, hỏi thăm thế tôn trong lúc bất chi bất giác trương thiên cựu tâm thần liền lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái tại hắn sâu trong thức hải chỉ cứ tại đan điền vị trí cái kia cỗ màu đen khối không khí dần dần hiện lộ ra hình dáng giờ này khắc này hắn mới thình lình phát giác tạo thành này đoàn hắc khí lại là ngàn vạn cái nhỏ bé trôi nổi hạt tròn nếu như đem phóng to vô số lần liền có thể thấy rõ mỗi một viên màu đen hạt nhỏ đều là một khuôn mặt người những người này trên mặt đều không ngoại lệ đều tràn ngập vô tận bi thương oán hận cùng tuyệt vọng vẻ mặt như là cựu u địa ngục những cái kia vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh linh há hốc miệng phát ra im ắng gào thét Trương Thiên Cựu thần thức buông xuống trong chốc lát, những này khuôn mặt dữ tận lập tức sao động, giống như thấy được nhất cam thủ đến tận xương tủy cự địch, từng cái dương nhanh múa vút, lộ ra sắc nhọn màu đen răng nanh, tựa hồ hận không thể coi Trương Thiên Cựu là trận sẽ thành mà nhỏ. Liếc nhìn lại, này ngàn vạn quen thuộc khuôn mặt, đều là tại tương lai thế giới bên trong, chết trong tay Trương Thiên Cựu Thiên Đạo Liên Minh Tu sĩ, vô số đạo tâm tình tiêu cực mãnh liệt mà đến, tựa như hung mãnh nhất sóng biển, một đợt nối một đợt đánh thẳng vào Trương Thiên Cựu tâm trạng con đê. Trong hoàng hốt, Trương Thiên Cựu bên tai mơ hồ truyền đến từng đợt thấp giọng xì xào bàn tán, cực kỳ giống cắn răng nghiến lợi tiếng chửi rủa, nhưng cẩn thận nghe xong nhưng lại phát hiện căn bản nghe không chân thiết, vô cùng kỳ dị. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, Trương Thiên Cựu sáng bóng trên đầu trọc, liền đã che kín đầu nành đại nhất viên mồ hôi. Nghiệm tụng điệu tàng bản nguyện kinh tiêu hao niệm lực to lớn, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như không phải thần trí của hắn thâm bất khả chắc, chỉ sợ sớm đã hư thoát ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng may Trương Thiên Cựu trải qua vô số lần tàn khốc khảo nghiệm, tâm trí tối luyện đến vô cùng kiên định, đương nhiên không thể có thể tùy tiện bị đánh bại. Núi đá hạt bụi nhỏ, một vật khẽ đếm là một sông hằng, một hàng hà sa, một hạt cát một vũ một giới bên trong, nhất chân một kiếp, một kiếp bên trong, chỗ tích bụi mấy, tận sung vị kiếp. Địa tàng bản nguyện kinh nghiệm tụng, một khắc cũng không có dừng lại, từng cái ký tự màu vàng, theo trường thiên cựu sâu trong thức hải không ngừng chạy đi ra, hóa thành một đầu dòng sông màu vàng nóng, theo hắn kinh mạch toàn thân, chậm rãi chạy vào trong đan điền, đem đoàn ngưu màu đen khí vụ bao vây lại. Dòng sông màu vàng nóng tới gần trong ngay mắt, tạo thành màu đen khối không khí cái kia vô số tờ khuôn mặt dữ tợn, lập tức như là nhìn thấy kinh khủng nhất thiên địch khắc tinh, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Nhưng mà vô luận bọn hắn dễ rủa như thế nào, đều thủy chung trốn không thoát bị kinh văn bao khỏa vận bệnh. Kéo dài sau nửa canh giờ, cả đoàn lớn trừng quả đầm khói đen, mặt ngoài toàn bộ đều bị dắt lên một tầng chói lọi màu vàng, lộ ra đến vô cùng trang nghiêm thần thánh. Trương Thiên Cửu cũng rốt cục thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt, đưa tay xoa xoa đầu đầy mồ hôi, mệt mỏi hơi thai ngựa mặt nằm trên mặt đất, nửa ngày đều không thể động đậy. Hiện tại đương nhiên còn không thể nói đại công cáo thành, chỉ là tạm thời đem những này cắn trả hồn giam cầm lên, không cách nào làm yêu mà thôi, mong muốn đưa chúng nó toàn bộ độ hóa, ít nhất vẫn phải dùng một năm nửa năm thời gian tới niệm tụng điệu tàng bản Nguyễn kinh. Mỗi ngày nửa canh giờ, Đây đã là Trương Thiên Cựu trước mắt thần thức đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, lại tiếp tục, không đợi nhân quả lực lượng bị tiêu trừ, chính mình liền muốn trước biến thành ngu ngốc rồi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, khoảng cách bạch trạch thành chỗ tinh vực, không biết nhiều ít tức vạn giảm xa chỗ. Cành lá um tùm đại thụ che trời dưới, một vị râu tóc bạc trắng, giống như người trong trốn thần tiên lão giả, trong miệng nhẹ a một tiếng, cũng trầm chậm mở mắt, hai đạo lông mi trắng hơi nhữ lên. Là người phương nào ở sau lưng ra tay, che giấu lão phu thiên cơ. Ông lão hai mắt như điện, đầu tiên là nâng tay phải lên nhìn một chút vuốt tay, ngay sau đó lại bắt đầu bấm ngón tay suy tính mới ngắn ngủi mấy giây đi qua, ông lão đột nhiên thân thể chấn động, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết. khí độ phi phàm ông lão, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ, rung động cùng vẻ mặt sợ hãi, bờ môi run run rầy rầy, lại nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thân là Huyền Vũ Thánh Vực Am Hiểu nhất thôi diễn thiên cơ người, cũng có đá chúng thiết bản một ngày, cái kia bị chính mình gieo xuống nhân quả cắn trả lực lượng ra hỏa, đến cùng là lai like lịch gì? giờ khắc này, lão giả vô cùng kiên định đạo tâm gần như triệt để thất thủ sụp đổ, giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, lão giả mới cuối cùng duy trì hai tay bấm miệng pháp quyết tư thế dùng thanh âm khàn khàn nói, chấn hồn định thần. Ngụy Vô Nhai hiệu suất làm việc phi thường cao, ngắn ngủi 4 năm ngày thời gian, liền đem Trương Thiên Cửu chỗ tài liệu đó danh sách chỗ bày ra, tài nguyên tập hợp hơn vặn nửa, đồng thời còn không quên tỉ mỉ chọn lựa ba tên thông minh lanh lợi đấu giá sư, giao cho Trương Thiên, Cửu tự mình dạy dỗ. Đối với Cửu gia lần này, dòng chống Khư chiên chuẩn bị bán đấu giá huyền bí pháp khí, Ngụy Vô Nhai cũng thấy phi thường tò mò. Chỉ là Trương Thiên Cửu lại một mực cố ý thừa nước đục thả câu nhử, thủy chung không thể lộ ra nửa điểm phong thanh, liền huấn luyện mấy cái kia đấu giá sư, đều là ở trên trời diễn trên truyền rồng lén lút tiến hành. Theo Trương Thiên Cửu vừa tới đến Bạch Trạch thành ngày đầu tiên lên, dựa theo phân phó của hắn, Ngụy Vô Nhai liền đã sai người tại tu chân giới bốn phía phát ra tin tức, trắng trận Tuyên Dương Thiên Hợp Minh đem nâng làm một lần xưa nay chưa từng có đấu giá hội. Nhưng mà cùng trước đó có chỗ khác biệt, lần hội đấu giá này, trước đó không có bất kỳ cái gì vật phẩm danh sách cung cấp, mà lại ngoại trừ ghế khách quý vị bên ngoài, cũng không thu lấy bất luận cái gì ra trợ phí. Là đặc biệt nhất chính là, lần này bán đấu giá một bộ phận pháp khí, chính là từ tu chân thế giới đại danh đỉnh đỉnh thiên binh các tự tay lựa chế, phẩm chất đương nhiên không cần nói nhiều. Làm 3000 năm danh tiếng lâu năm, Thiên Hợp Minh lực ảnh hưởng coi như không thể Thiên binh các càng là đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Lại thêm Trương Cửu gia làm đủ mạnh lưới lúc này mới 5 ngày đi qua, Quang Lâm Bạch Trạch nội thành tu sĩ liền đã nhiều đến mấy chục và người, đều là chạy đấu giá hội mà đến. Tại sâu đủ mọi người khẩu vị đằng sau, ngày thứ 6, Trương Thiên Cửu rốt cục tuyên bố, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Tin tức vừa vừa truyền ra, các tu sĩ giống như là thủy triều hống tuân ra mà tới, có thể dung nạp 10 vạn người cơ lớn hội trường, chưa tới một canh giờ liền bị toàn bộ chiếm hết, không còn chỗ ngồi. Cái này cũng cực nhọc thua thiệt Trương Cửu gia tham khảo văn minh khoa học kỹ thuật sân thể dục quán kiến thiết kinh nghiệm, tại trung kiến phòng đấu giá thời điểm, Đem nguyên là ra trận lối đi số lượng tăng lên gấp 10 lần, bằng không thì ánh sáng vào sân liền phải hao phí mất nửa ngày thời gian. Về phần mặt khác tự mình thì cũng không có công khai lộ diện dự định, mà là chiếm cứ một cái trên lầu khách quý gian phòng, thanh thản ổn định làm của chúng. Trương Thiên Cựu hết sức muốn biết, tại nhìn thấy hắn tự mình thiết kế ra những cái kia pháp khí đằng sau, tu chân thế giới rế nhủi nhóm, trên mặt sẽ lộ ra dạng gì kinh sợ biểu lộ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 327, văn hóa thua suất lực lượng. Trung ương trên đài cao, rất đi mau đi lên một vị tinh thần phân chấn áo đen láo giả, người này tên là Lý Đào. Tại Thiên Hợp Minh Thương hội đã làm hơn 100 năm đấu giá sư, là Ngụy Vô Nhai chọn chúng đấu giá người chủ trì. Sau lưng Lý Đào, còn đi theo một vị tay nâng hộp gỗ thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng mà nhìn sắc đẹp phi thường phổ thông, không, có nửa điểm kinh diễm cảm giác. Lão giả cầm lấy trùy, tại đặc chế trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, vang rội thanh âm liền chuyển khắp toàn bộ phòng đấu giá, giữa sân liền lặng ngắt như tờ. Lý Đào hai tay ung quyền, ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, cất cao giọng nói, "Đa tạ các vị đạo hữu tân bốc, lão phu liền không nói nhiều chậm trễ thời gian, hiện tại dâng lên hôm nay kiện thứ nhất vận đấu giá, vật này gọi là Tinh Thần Thạch, chính là thiên ngoại đồ vật, không thể phá vỡ." Theo Lý Đào thành thạo mở màn, từng kiện từng kiện vật đấu giá lần lượt ra sân biểu diễn, tuyệt đại bộ phận đều vô ra không sai giá cả, nhưng mà những pháp khí này đan dược mặc dù chân quý, nhưng cũng xa còn lâu mới có được đi đến vận động toàn trường hiệu quả. Trong lúc bất chi bất giác, hơn 2 canh giờ liền đã qua. Mắt thấy giới đại các tu sĩ, trong mắt đều dần dần bắt đầu lộ ra vẻ mong mỏi, Lý Đào mỉm cười, quay đầu nháy mắt ra dấu, phía sau quản sự ngầm hiểu, lập tức mang lên một cái đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ. Chư vị, đằng trước đều chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm, tiếp xuống liền đến phiên chân chính bảo vật ra sân. Lý Đào mới mở miệng, liền trước cho mọi người ăn viên thuốc an thần. Mọi người lập tức đình chỉ trâu đầu gãy ai, dồn dập ngồi thẳng thân thể, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm trên bệ đá cái kia hồ gỗ, nếu không phải bên trong phòng đấu giá thiết trí cao minh phát triển, ngăn cách hết thảy thần thức nhìn trộm, đoán chừng đã có người không kịp chờ đợi nhìn trước cho thỏa trí. Lý Đào mặt mỉm cười, lên giọng, "Vật này chính là từ ta Thiên Hợp mình mình chủ tự mình thiết kế, số tiền lớn thuê thiên binh các luyện khí đại sư ra tay luyện chế mà thành, hắn chố kỳ diệu, khiến cho người dư vị vô tận." Lý La Quỷ, "Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian sáng lên ra đi." Dưới đại những cái kia tính tình gấp người, nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thúc giục. Lý Đào cũng không tức giận, mỉm cười, đưa tay mở ra hộp gỗ, từ bên trong xuất ra một cái vương bức màu đen, cái hộp nhỏ, so bàn tay hơi lớn hơn một chút, nhìn bề ngoài bình thản không có gì lạ, đỉnh chốc cùng chính diện đều có lưu một cái lỗ khảm, một lớn một nhỏ. Đám người trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, đây chính là ngươi thiên hợp Minh khoác Lắc Nịch Thiên Bảo Vật, nhìn không giống bất luận cái gì hiếm thấy vật liệu luyện khí, cũng không có nửa điểm linh lực ba động, rất bình thường nha. Lý Đào cười ha ha, tiếp tục giảng giải, vật này gọi là máy chiếu ba d, thiết kế tinh diệu, công dụng kỳ lạ, quả thật tu sĩ chúng ta lúc rảnh rỗi làm hao mòn thời gian lựa chọn tốt nhất tại hắn nói lời nói này thời điểm sau lưng hình dáng kia mà bình thường thiếu nữ đã đỏ mặt túi đầu trước mấy ngày trương thiên cựu tiến hành huấn luyện thời điểm nàng cũng là ở đây tận mắt chứng kiến qua này máy chiếu 3 d đến cùng là cái thứ độ gì dưới này gần 10 văn người đều là không hiểu ra sao nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện không làm được là chính mình hiểu biết quá ít cho tới bây giờ chưa từng nghe qua gọi loại này tên pháp khí thôi dù sao thiên binh cấp uy danh tại toàn bộ tu chân giới đều có thể được xưng là số một số hai phía dưới ta tới biểu diễn một lượt pháp khí này cách dùng chỉ cần một khối thượng phẩm nguyên thạch liền có thể thôi động liên tục vận chuyển bảy ngày Lý Đào sắc mặt bình tĩnh như thường, theo trong tay háo xuất ra một khối nguyên thạch, cảm nhận đến màu đen hộp sắt đỉnh chốt lô khảm bên trên vừa vặn kín kẽ. Nguyên bản đen kịt hộp sắt, đột nhiên sáng lên một hồi hơi hơi huyền quang. Lý Đào không nhanh không chậm, lại lấy ra một cái thẻ ngọc màu trắng cắm vào hộp sắt chính diện đầu kia lô khảm bên trong, đồng dạng lớn nhỏ phù hợp. Chư vị, phía dưới liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Đào vừa dứt lời, một đạo cồn sáng theo máy chiếu ba d bên trong bắn ra, ở giữa không trung nương tụ thành một mặt màn ánh sáng lớn. Sau một khắc, màn sáng bên trên liền xuất hiện vô cùng rõ ràng hình ảnh một đôi tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ, thân vô thối lũ đang ở một tấm xưa cũ trên giường lớn viên vân phúc vũ tràn ngập mị hoặc dê lớn gì quen quần tại mọi người bên hai mười vạn tu sĩ phòng đầu giá trong nháy mắt từng cái ngây ra như phóng ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm một màn kia màn kinh tâm động phách gương diễm hình ảnh một lát cũng không bỏ được rồi những cái kia vừa bước vào tu hành đường không lâu đạo hạnh còn thấp tu sĩ trẻ tuổi càng là thấy hô hấp rồn rập hai chân không tự giác kẹt chặt về phần giữa sân một phần nhỏ nữ tu nhóm thì liền mặt đỏ tới mang hai túi đầu khẽ gắt một tiếng căn bản không còn dám ngẩng đầu biểu thị đại khái hơn 10 phút đằng sau lý đào lấy ra khảm nằm tại hộp sắt bên trên nguyên thạch cắt đứt đặc sắc hình ảnh sau đó cười tùng tẩm nhìn xem lâm vào đờ đắng, đắng người, chư vị biểu thị liền tới đây, như có chỗ không rõ, có thể lớn mật đặt câu hỏi, lão phu tất nhiên biết gì nói đấy. mọi người này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền là không người tốt ý tứ đặt câu hỏi. lý đào tựa hồ sớm dự liệu được cục diện như vậy, phối hợp hiểu nói ra, này máy chiếu 3 d dùng nguyên thạch vì động lực thôi động, trong tấm hình cho nhà thì đều tồn tại trong ngọc giản, mỗi một miếng đều đều có điểm đặc sắc, có thể nói bao hàm toàn diện, cái gì cần có điều có, cam đoan chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không thấy được, vật này ta thiên hợp mình tạm thời cũng chỉ luyện chế được mười đài. Số lượng có hạn, giá khởi đầu 5000 thượng phẩm nguyên thạch, có thể miễn phí đưa. Thanh ngọc giản ba cái, xin mời các vị đạo hữu ra giá đi. Hử, lẽ nào lại như vậy? Không đợi Lý Đào nói xong, dưới đài cao nhất nhất đặng trên chỗ ngồi, một lão giả tu sĩ đã giận dữ vô bàn đứng dậy, tức giận nói, như thế đổi phong bại tục độ vận, tại sao có thể trèo lên nơi thanh nhã? Lão phu nguyện ra 5000 thượng phẩm nguyên thạch, mua xuống vật này, miễn cho hắn tai họa hậu sinh văn bối. Liếu lao tiền bối, loại sự tình này vừa lại không cần ngại tự thân đi làm tôn kém, tại hạ nguyện ý ra 6000 thượng phẩm nguyên thạch, thay tiền bối phân ưu giải nạn. Lập tức lại có một cái trung niên hán tử đứng dậy, lớn tiếng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mặt mũi tràn đầy đều là đại nghĩa lăng nhân vẻ. Liễu Lao tiền bối hơi run run, lập tức lắc đầu nói, "Nguyên lai like là chút một mình lao đệ à, hạ lao đệ ngàn vạn không cần như thế, lão phu thân là trưởng giả, làm hậu bối làm chút hy sinh cũng là nên." Lão phu liền ra ngàn thượng phẩm nguyên thạch, hạ lao đệ liền tuyệt đối không nên tránh với ta. "Chút một minh không chút nào cam yếu thế, như vậy sao được, ngài đức cao." Không chờ hắn đem vọng trọng hai chữ nói ra, phía sau trong góc lại đứng lên một vị người mặc trưởng sam xa màu xanh. Cầm trong tay bạch ngọc quán xếp văn sĩ trung niên, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc nói: "Tiêu diệt bực này khó coi tà vận, ta chính khí tông thân là nho đạo chính thống, lại có thể lạc hậu hơn người, ta ra một vạn thượng phẩm nguyên thạch." Triệu đạo hữu lời ấy sai rồi, ngươi chính khí tông có đắc độ, ta thiên phách tông lại có thể ngồi yên không lý đến, ta nguyện ra một vạn 5000 thượng phẩm nguyên thạch. Vai vị đều không nên tranh cãi, tu sĩ chúng ta, người người đều có trách nhiệm. Đúng đúng đúng, tất cả mọi người đi ra giá đi. Mọi người tại đã trải qua lúc đầu kinh ngạc đằng sau, lập tức liền lấy lại tinh thần, lập tức tranh nhau chen lấn nhấc tay đấu giá, cơ hội là tại trong quần khắc. Liền đem giá cả mang lên 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trương Cửu da ngồi tại khách quý giữa đài, nhìn xem bọn này thực lực diễn kỵ phái kích tình biểu cho vui, mở rộng tầm mắt sau khi, cười đến chân đều nhanh không khép lại được. Hắn phí hết tâm tư đem văn minh khoa học kỹ thuật chỗ đặc sản tình yêu động tắc mạng lớn mở rộng đến tu chân thế giới, không chỉ có riêng là vì kiếm tiền đơn giản như vậy. Chủ yếu hơn tầm nhìn có 3 cái, nói lớn chuyện ra, là muốn trong lúc vô hình làm hao mòn các tu sĩ ý chí, dao động to lớn đạo căn bản. Từ chỗ nhỏ xem, Trương Thiên Cửu thiết kế đài này pháp khí bản hình chiếu 3D dụng cụ, mặc dù không cần bất luận cái gì địa lực, nhưng tiêu hao khiêng linh, cũ đi thể đến Đó cũng là vô cùng kinh ngợi, bảy ngày thời gian liền có thể hao hết một khối thượng phẩm nguyên thạch. Đây đương nhiên là hắn cố ý vi chi, nguyên thạch làm tu chân thế giới đặc hữu một loại chân quý tài nguyên khoáng sản, mặc dù chỉ cần linh mạch không dứt, liền có thể liên tục không ngừng thai ngẽn ra đến, thuộc về có thể tái sinh tài nguyên, nhưng quá trình này lại cực kỳ dài dòng buồn chán, ít nhất đều là dùng mấy trăm năm mà tính toán. Thời gian trăm năm, đối tuổi thọ dài rằng giật tu sĩ tới nói, có lẽ không tính là gì, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân giới trận chiến tranh này, chịu chắc chắn lúc trong vòng trăm năm phân ra thắng bại. Trương Thiên Cựu cũng không quá chắc chắn, dạng này tài bọn hai đối sau cùng toàn cục có khả năng đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng tục ngữ nói tụ nước vì biển, trồng chất cắt thành núi, có đôi khi cái nào đó không đáng chú ý việc nhỏ, nói không chừng liền sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Về phần cái cuối cùng lý do, lại có chút đặc biệt. Tại Trương Thiên Cựu trong lòng, đây cũng là một loại biến tướng văn hóa phát ra, khiến cái này còn không có cuốn vào chiến tranh các tu sĩ, cảm thụ một chút văn minh khoa học kỹ thuật kỳ diệu mị lực, nói không chừng tương lai liền có thể nuôi dưỡng được mấy cái phản chiến tu sĩ cũng không nhất định. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến. 10 đại hình chiếu ba dế dụng cụ liền bị tranh mua hết sạch. Đang trước 9 đại đều vỗ ra hơn 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch giá cả, cuối cùng cái kia một đại bởi vì đầu cơ kiếm lợi, trực tiếp bị xào đến 4 vạn thượng phẩm nguyên thạch, mới rơi vào một cái nào đó đại tông môn con em thế gia trong tay. Lý Đào thừa thắng xông lên, tại hắn miệng lưỡi dẻo quẹo giải thích dưới, ra giá, giá 100 khối thượng phẩm nguyên thạch một cái tài nguyên ngọc giản, một hơi cũng bán ra hơn mấy trăm miếng. Những cái kia đạt được hình chiếu ba dế dụng cụ các tu sĩ, tự nhiên vui vô cùng, cái đừng nóng lòng người thậm chí trực tiếp liền sớm rút lui, về phần trở về làm gì, mọi người tự nhiên đều lòng dạ biết rõ. Mà những cái kia đấu giá thu sĩ thì từng cái không có cam lòng, ngẩng đầu nhìn Lý Đào, ánh mắt bên trong mang theo vẻ chờ đợi. Lý Đào thật có lôi cười một tiếng, "Các vị đạo hữu, xin lỗi à, vật này độ khó luyện chế cực lớn, lần này Thiên binh Các cũng chỉ lấy ra 10 đài, chỉ có thể chờ đợi lần sau. hứng thú đạo hữu, có thể tại đấu giá hội tân cuộc đằng sau, tìm lão phu giao tiền đặt cọc hẹn trước đăng ký, chờ Thiên binh Các giao hàng đằng sau, bản thương hội định ngay đầu tiên thông tri chư vị." Đây đương nhiên là tại trận tròn mắt nói với nói vẫn. Trương Thiên Cựu Thiên diễn long trong đỏ, ít nhất còn chất đống hơn ngàn đài, bất quá là không muốn lập tức toàn bộ lấy ra thôi. Vật hiếm thì quý. Trương Bỉu gia mặc dù không phải cái gì xuất sắc ra đường, nhưng đói khát marketing nguyên lý, là đã sớm tại Văn Minh Khoa học Kỹ thuật thời đại viễn cổ chơi nát xáo lộ, hắn không có lý do không biết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 328, mỹ nhan thần khí, tu chân bản hình chiếu 3D dụng cụ lâu giá, tạm thời có một kết thúc. Lý Đào sạch dưới cổ họng, lần nữa lớn tiếng nói, phía dưới, tiếp tục từ lão phu tới thay các vị đạo hưu giới thiệu, đồng dạng là xuất từ Thiên binh cấp thủ bút kiện thứ 2 bảo vật. Toàn chương ánh mắt liền lại đều tập trung vào trên đài cao. Vừa rồi cái kia màu đen nhỏ hồ sắt, có thể nói cho mọi người mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Không biết lần này lại có cái gì mới lạ đồ chơi. Lý Đào mỉm cười, rất nhanh sau lưng chấp sự liền nâng bên trên tới một cái thây, phía trên đồng dạng để đó một đầu hộ, Cùng trước đó hình chiếu ba dây dụng cụ nhìn không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng mà tạo hình lại còn tình mỹ hơn lộng lây gấp trăm lần. Dùng màu đỏ ngọc thô vì liệu, mặt ngoài còn khảm nạm lấy ngũ thải lưu ly li đá quý, lộ ra một loại cực hạn xa hoa hơi thở. Vật này, tên là mỹ nhan thần Hộ, chính là nữ tu đồng đạo nhóm vật chuyên dụng. Về phần hắn tác dụng đến cùng như thế nào, xin mời chư vị xem xét tỉ mỉ biểu thị liền có thể. Lý đào quay đầu mắt nhìn vẫn đứng sau lưng hắn, hình dáng kia mạo phổ phổ thông thông thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ ngầm hiểu, lập tức hướng phía trước bước ra mấy bước, đi tới bàn đấu giá trước, nhẹ nhàng mở ra cái kia tinh mỹ bảo hạp. Trong hộp tình hình, liền nhìn một cái không sót gì. Bên trong có 7 cái ô vương nhỏ, phân biệt chứa màu sắc khác nhau thất thải bột phấn, mặt khác liền là mấy cây bỏ túi trời lông nhỏ, cùng với mọi người đều không gọi được tên của quái công cụ, tại nắp hộp bên trong, còn khảm nạm lấy một chiếc gương. Mọi người dưới đài đều thấy không hiểu ra sao, không rõ cái đồ chơi này đến cùng có cái gì thần kỳ tác dụng, thế mà còn chỉ có thể nữ tính tu sĩ sử dụng. Lý Đào cười nhạt một tiếng, bắt đầu đi. Thiếu nữ trẻ tuổi gật gật đầu, dựa theo trương Thiên Cựu trước đó học bổ túc qua quá trình, thuần thục theo bảo hạ bên trong cầm lấy một khối hình tròn vẫn nào, dính chút bột màu trắng, nhẹ nhàng ở trên mặt bôi lên. Sau đó lại nắm lên một đầu màu đen nhỏ bút, bắt đầu đối tấm gương phát hỏa mặt mày. Lại bước kế tiếp, liền đến phiên trổi lông nhỏ ra sân, theo thiếu nữ động tác trên tay, không ngừng tại phương cách bên trong dính vào các loại thất thải thuốc màu, lại ở trên mặt bôi bôi vẽ tranh. Nguyên bản tấm kia không có gì lạ khuôn mặt, thình linh trở nên chiếu sáng rạng rỡ, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian trôi qua. Hình dạng bình thường thiếu nữ, liền như là triệt để thay đổi một bộ khuôn mặt, da thịt trắng như tuyết, mày liêu như đào, một đôi mắt đẹp tựa như trên trời trăng sáng, điều diễn bước gát môi đỏ, càng là tràn đầy vô tận dục hoặc. Chuyện này, này mẹ nó vẫn là vừa rồi nữ tử kia sao? Mọi người lại một lần trận mắt hốt mồm. Lý Đào thanh âm hợp thời vang lên, tin tưởng chư vị đã thấy được, này mỹ nhan thần hộp chỗ kỳ diệu, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, khiến cho thiên hạ nữ tu nhẹ nhõm có được thế gian dung nhan tuyệt mỹ, có vật này, cho dù là hoa tan đi bướm, sau này cũng lại không thể khắc tiêu hao linh lực, tới biến nào dung mạo mặt khác nam các đạo hưu cũng có thể mua được tặng cùng bên người nghĩ phải thân cận nữ tử nói không chừng liền có kết thành đạo lữ cơ hội ngày sau song túc song phi ha không vui thích đừng nói nhiều lý lao đầu mau nói ra đi một đạo thanh âm thu bạo cắt ngang lý đạo giảng giải nguyên lai like là phía trước nhất đang ngồi vào bên trong một tên tôn giả cảnh giới nam tử trung niên đang bị bên người nữ tử nói lữ dắt quần áo lúc cần lúc hiện tay áo đều nhanh xé đứt lý đạo cười ha ha một tiếng vật này cũng là 5.000 thượng phẩm nguyên thạch giá bắt đầu đồng dạng chỉ hạn 10 cái đập xong liền ngừng lại muốn mua nhanh chóng nha thứ này cũng phải 5.000 thượng phẩm nguyên thạch quá a Trung nhiên tôn giả như mày, một mặt đau lòng. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, bên người đạo lữ liền mày liêu đường đấy, vừa rồi cái kia hình chiếu 3 d dụng cụ, ngươi ra giá 2 vạn thời điểm, làm sao lại không chế quý. Chán. Cái này. Tôn giả tu sĩ nhất thời ngẩn ra mắt, trong lòng âm thầm thầm nói, đằng sau đám cháu kia cố tình nâng giá quá mạnh, ta mẹ nó không phải cuối cùng cũng không có mua đến sao. Đương nhiên lời như vậy, hắn cũng chỉ có thể tại trong đầu yên lặng oán thầm, quả quyết không dám nói ra. Ta ra năm ngàn. Nhìn thoáng qua đằng đằng sát khí đạo lữ, trung niên tu sĩ phía sau lưng trở nên lạnh leo, không lo được đau lòng Nguyên Thạch, vội vàng giơ tay lên lớn tiếng tiêu giá. 6000 thượng phẩm Nguyên Thạch. Người trên ngựa trong đám đứng lên một vị tu nữ trẻ sĩ, ngựa khí kiên định, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Ta ra 7000. Bên phải phía trước nơi hẻo lánh, lập tức vang lên một cái khác thanh thúy thanh âm cô gái. Hôm nay bên trong phòng đấu giá không còn chỗ ngồi, 10 vạn tên tu sĩ bên trong, nữ tử số lượng cũng không tính nhiều, nhưng cộng lại cũng có hơn 1000 người còn trừng, nhưng mà mỹ nhan thần hộp hết thảy liền cái, tăng nhiều thì ít, đương nhiên phải liều mạng tăng giá đoạt mới được. Tại hiểu biết thiên hợp minh tên kia nữ đấu giá sư tự mình biểu thị đằng sau. Ở đây nữ tu nhóm đã sớm đối này lịch thiên mỹ nhan thần khí cảm biến không thôi. Hán tăng giá điên cuồng trình độ, thế mà không thua kém một chút nào trước đó hình chiếu ba dây dụng cụ cạnh tranh, khiến cho ở đây các nam nhân mở rộng một lần tầm mắt. Đối với kết quả này, trương thiên cựu tự nhiên đã sớm dự liệu được. Tại văn minh khoa học kỹ thuật xã hội cũng là như thế, nữ nhân vĩnh viễn là tiêu phí chủ lực quần thể, vì ô hiếm đồ vật thậm chí có khả năng bất an hơn mấy tháng. Sau đó hào khí vung tiền như rác, chặt tay đảng xưng hô thế này cũng không phải gọi không. Về phần chương cừu da đến cùng có thể tại tu chân thế giới bồi dưỡng được nhiều ít cái chặt tay đảng, chiếu tình hình dưới mắt đến xem, vẫn là tương đối vui vẻ. Không ra thời gian một nén nhang, 10 cái mỹ nhan thần hộp liền đã không có chút hồi hộp nào bị cướp mua không còn, trung bình giá cả đều tại ba vạn thượng phẩm nguyên thạch, lại một lần nữa khiến cho mọi người thấy được nữ nhân đáng sợ mua sắm năng lực. Mỹ nhan thần hộp làm tương lai chủ đánh sản phẩm một trong, Trương Thiên Cửu tự nhiên suy tính được vô cùng chu đáo, không chỉ có tham khảo văn minh khoa học kỹ thuật lấy làm tự hào đồ trang điểm kỹ thuật, hơn nữa còn hết sức thân mật vì mỗi một bộ sản phẩm đều trang bị một cái ngọc giản, bên trong chép chế có kỹ càng sử dụng nói rõ. Chân nhân tự mình làm mẫu, xem xét liến sẽ. Lý Đào Nguyên bản còn có chút thất vọng, sợ Trương Thiên Cửu đem giá cả định quá cao, xuất hiện không người đáp ứng giá cục diện khó xử, kết quả sự thật chứng minh, Minh chủ liền là Minh chủ, ánh mắt chi độc đáo, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Nhưng liền này hai kiện mới lạ phát bảo, Thiên Hợp Minh liền nhập chướng gần trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch, bù đắp được cả năm thu nhập. Nguyên bản bởi vì Trương Thiên Cửu muốn kiến tạo lưỡi nghi hạt bụi nhỏ đại trận hộ sơn, mà móc một nửa vô liếng, đột nhiên lại trở nên phong phú. Một mực tại phía sau màn chú ý đấu giá hội mười vị hội trưởng, càng là triệt để tâm phục khẩu phục. Cuối cùng cái kia một tia khúc mắc cũng không còn sót lại chút gì. Đi theo cựu gia chỗ lẫn, lo gì không kiếm được bó lớn nguyên thạch. Mãi đến sắp trời vào đêm, oanh oanh liệt liệt đấu giá hội mới cuối cùng kết thúc. Tại rút lui thời khắc, lại có mấy ngàn người phun lên bụi đá, một lần kéo lấy Lý Đào gấp áo, dơ túi chứa vật lớn tiếng hô hào muốn đặt cọc. Lý Đào tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, cười tủm tỉm nhận lấy nguyên thạch đằng sau, tại Ngọc Dạn bên trên nhớ kỹ tên của mỗi người, Vũ Bộ ngực đoan, nhất định sẽ thúc giục thiên binh các tăng tốc luyện chế vào độ, tranh thủ khiến cho tất cả mọi người sớm ngày hưởng thụ được Lịch Tiên thần vật mang đến niềm vui thú. Chờ biển người hoàn toàn tản đi, Trương Thiên Cựu tâm lúc này mới đủ hài lòng trở lại lộ cột trong mặt thất, tiếp tục niệm tụng hắn địa tàng bản nguyện kinh. Thiên binh các bên kia, Niết Nguyên Đức đã truyền đến tin tức, Tông môn di chuyển công việc cơ bản an bài hoàn tất, hai ngày này liền sẽ đến Bạch Trạch Thành tới với hắn tụ hợp, hai người cùng đi tiếp trận pháp kia Tông sư vô nhai con. Thừa dịp đoạn này khé hở, Trương Thiên Cựu đương nhiên phải nhanh một chút khôi phục thực lực, luyện hóa màu đen khối không khí bên trong những cái kia văn hồn, không thể nghi ngờ là trước mắt trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Mau vang ký tự chậm rãi chạy xuôi, đi sâu đến khối không khí bên trong, ngàn vạn tờ nhỏ bé mặt người như trong hồ nước bị hoảng sợ nòng nọc, dồn dập bốn phía tới lui chạy trốn. Nhưng cuối cùng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị chữ viết bắt vận mệnh. Tại tiếp xúc đến màu vàng chữ viết trong náy mắt, mặt người đều sẽ phát ra một tiếng kêu the lương thảm thiết, bốn phía dâng lên một hồi sương mù màu đen, chờ sương mù tán đi đằng sau, những cái kia nguyên bản giữ tận vẻ mặt thống khổ, đã kinh biến đến mức vô cùng yên vui an lành, không mang theo mảy may lợi khí. Khôi phục khuôn mặt bình tĩnh, hướng phía Trương Thiên Cửu khẽ gật đầu gật đầu, lập tức hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Trương Thiên Cửu lại ngoại ý muốn phát hiện, chúng nó cũng không có chuyện để tiêu tán, mà là biến thành một quả nhỏ không thể thấy điểm sáng màu và nóng sống nhờ tại thức hại của hắn chốc sâu. Một màn này khiến cho trương thiên cửu có chút nửa vui nửa buồn, có thể nhìn tận mắt oan hồn bị luyện hóa, đương nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình, có thể cái kia kim sắc ánh sao lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là phổ tuệ lao hòa thượng thủ đoạn? Nhưng mà giờ này khắc này, hắn cũng không có cách nào truy nguyên, chỉ có thể trước mảnh đầu một đầu lại nói. Dù như thế nào, tại thiên đạo minh minh chủ cùng phổ tuệ thần tăng ở giữa, nếu như không phải phải tín nhiệm một người, đương nhiên không phải cái sau không ai có thể hơn. Dù sao tại văn minh khoa học kỹ thuật đứng trước thay hoạ ngập đầu thời điểm, lão hòa thượng thế nhưng là hy sinh tính mạng của mình mới ngăn cản hai vị thần vương. Mỗi lần niệm tụng kinh văn đi đến sau nửa canh giờ, trương thiên cửu liền sẽ chủ động nghỉ ngơi một lát, chờ tâm trạng khôi phục sau đó lại tiếp tục. Hai ngày hai đêm cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Mãi đến ngày thứ ba sáng sớm, trương thiên cửu mới lại một lần nữa từ từ mở mắt, đứng dậy. Mặc dù trên mặt vẻ mặt nhìn dị thường mọi người không thể tả, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ hưng phấn chi ý này hai ngày hai đêm thời gian, hắn niệm tụng mấy trăm khắp địa tạng bản nguyệt kinh, màu đen khối không khí bên trong oan hồn mọi người đã bị luyện hóa gần một phần 10 nhưng cái kia bị luyện hóa oan hồn, sau cùng toàn bộ hóa thành điểm điểm màu vàng tinh mang, tụ tập tại hắn thức hải chỗ xấu nhất về phần đây rốt cuộc ý vị như thế nào, trương thiên Cửu mặc dù tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng không chuẩn bị đi thỉnh giáo lỗi trí sâm. đoán chừng hỏi cũng không tốt, chắc hẳn tên kia nhưng mà cũng là phổ tuệ một quân cờ mà thôi, hắn tồn tại tầm nhìn chính là vì đem địa tàng bản nguyện kinh giao cho trong tay mình. trương thiên Cửu rũ lưng một cái, đi ra lộ cột mất thất, đi thẳng tới ngụy vô nhai trong phòng. không ra hắn sợ liệu niếp nguyên đức đã đúng hẹn mà tới, đang cùng lão ngụy mặt ngồi đối diện nhau, trò chuyện với nhau thật vui. mặc dù dùng ngụy vô nhai tu vi, động động ngón tay liền có thể đâm chết một cái niếp nguyên đức, bất quá đối với vị này thiên binh các tông chủ. Hắn vẫn là biểu hiện được dị thường nhiệt tình. Trừ gia Trương Thiên Cựu nguyên nhân bên ngoài, đương nhiên vẫn là Thiên binh các thanh danh quá lớn. Bất quá khi nghe Niết Nguyên Đức nói lên, muốn đem Thiên binh các sơn môn gì chuyển đến nội Lật Tinh thời điểm, vẫn là đem Ngụy Vô Nhai dọa cho phát sợ. Không nghĩ tới cựu gia thủ đoạn như thế cả mình, liền tu chân giới luyện khí thủ đoạn mạnh nhất tông môn, đều cam tâm tình nguyện trở thành hắn phụ thuộc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 329, mềm không được cứng không xong. An bài tốt hết thảy, Trương Thiên Cựu liền cùng Niếp Nguyên Đức cùng rời đi Bạch Trạch Thành, đi tới tìm kiếm hỏi thăm trận pháp tông sư Vô Nhai tử. Ngụy vô nhai nguyên bản cũng muốn cùng cùng nhau tiến đến, nhưng mà trương thiên cửu cân nhắc liên tục đằng sau, vẫn là không có mang lên hắn. Trải qua hai ngày nữa trước cuộc đấu giá tia đại hội, thiên hợp minh tên tuổi càng ngày càng vang dội, có thể khó tránh khỏi cũng có bị tới có ý khác hạng người ngấp é. Ngụy vô nhai thân là thương hội trong chiến lực cao nhất tồn tại, vẫn là tọa chấn nội thành so sánh vững chắc. Mặc dù thiên hợp minh còn có hai vị thánh nhân cung phụng, nhưng căn cứ bọn hắn di vãng đủ loại biểu hiện, trương thiên cửu thủy chung vẫn là không quá yên tâm. Nếu quả thật tao nộ những cái kia cường giả tuyệt đỉnh xâm phạm, hai người này chuyên môn đoạt đầu người láo đen sẽ sẽ không xuất thủ thật đúng là khó nói. Tung chi theo Niết Nguyên Đức nói, vị kia vô nhai tử mặc dù tinh thông trận pháp nhất đạo, tu vi cũng bình thường, càng hết cỡ cũng chính là cái tuấn giả. Trương Thiên Cựu thực lực trước mắt, so sánh thụ thương trước đã khôi phục 7, 8 phần, chỉ cần không phải cùng thánh người liều mạng tranh đấu, tại tu chân thế giới bên trong tự vệ dư xài. Lại nói thánh nhân cũng không phải ven đường rau cải trắng, sao có thể nói gặp được liền gặp được. Dọc theo con đường này hào không vặn sóng. Ba ngày sau, Trương Thiên Cựu cùng Niết Nguyên Đức đáp xuống một viên tu chân tinh một chỗ náo nhiệt thành phố trong vương. Nhìn thoáng qua bốn phía rộn rộn ràng ràng đám người cùng san sát cửa hàng, Trương Thiên Cựu không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyệt Nguyên Đức không phải nói Vô Nhai Tử là vị ngăn cách nhiều năm ẩn sĩ cao nhân sao? Chẳng lẽ còn thật sự là đại ẩn ẩn tại thành thị? Cửu Gia, không nên nóng lòng. Đi theo ta liền biết. Nguyệt Nguyên Đức hung hổ thành túc cười nhạt một tiếng, dẫn đầu cất bước đi ở phía trước dẫn đường. Hắn bây giờ cũng theo Ngụy Vô Nhai học theo, đổi giọng gọi Cửu Gia. Hai người xuyên đường phố qua ngõ hẻm, ước chừng đi nửa nén hương thời gian, đi vào một chỗ yên lặng viện nhỏ trước mặt. Chợt nhìn, tòa này nhà tựa hồ đã sớm hoang phí rất nhiều năm, rách nát không chịu nổi, trên bậc thang rêu xanh đầy giấy. Mái hiên nơi hẻo lánh kết đầy lít nha lít nhít màng nện, hai cánh cửa lớn đóng chặt, căn bản không giống có người ở lại dáng vẻ. Tu sĩ dù cho lại thế nào không tham niệm hưởng thụ, Đoán Trừng cũng sẽ không lựa chọn tại như thế hỏng bét địa phương an thân, đây không phải tự ngược sao? Niếp Nguyên Đức lại vẻ mặt như thường, nện bước nhanh chân trực tiếp đạp lên bậc cấp, cũng không đưa tay đẩy cửa, liền trực tiếp như vậy đi tới. Liên tại thân thể tiếp xúc đến cửa gỗ trong nháy mắt, một đạo ánh sáng nhu hòa thoáng hiện, trên cửa nổi lên trận trận kỳ dị gợn sóng, đem thân ảnh của hắn nuốt chửng không thấy. Nguyên lai là có cơ quan khác. Trương Thiên Cửu hai mắt mở sáng, liền bừng tỉnh đại ngộ. Chắc hẳn Toàn này náo nhiệt thành phố phường xa suốt phách nhà cửa bất quá là trướng nhãn pháp mà thôi, chính là một loại nào đó trận pháp cao minh. Nếu như đẩy cửa vào khẳng định cái gì đều không nhìn thấy, trực tiếp xuyên qua cửa chính mới có thể đến vô nhai tử chân chính trụ sở. Trương Thiên Cựu lắc đầu mỉm cười, học nhất nguyên đức dáng vẻ đi lên bậc cấp xuyên qua cửa chính. Ánh sáng lóe lên, trước mắt cảnh trí đột nhiên biến đổi. Lúc đầu thành phố phường sớm liền không thấy bóng dáng, xuất hiện trong tầm mắt là một chỗ bị dãy núi vờn quanh sơn cốc cú Tính, trong sơn cốc ngoại trừ một gian nhà tranh, một tòa hồ nước bên ngoài, liền lại không cái khác. Bên hồ nước bên trên một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang đang nhắm mắt thả câu khoan thai tự đắc trương thiên cửu lòng dạ biết rõ ngay tại vừa rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt mình đã không biết bị truyền đưa đến nhiều ít vạn dặm xa đi tới vô nhai tử chân chính nhận cư chỗ không hổ là niết nguyên đức mãnh liệt để cử trận pháp tông sư cao minh như thế truyền tống trận thật là khiến người đáng giá kinh ngạc tản thán ý thức được có người xông vào lão giả tóc trắng hai mắt đột nhiên mở ra trong lúc triển khai một đạo lăng lệ tinh quang lộ ra giai đại tôn giả trương thiên cửu thần thức khẽ động lập tức liền có kết luận xem ra vô nhai tử tu vi so niết nguyên đức trước đó theo như lời cao hơn ra không ít bất quá bọn hắn hai người đã có hơn 100 năm chưa từng thấy mặt, vô nhai tử cảnh giới có đột phá cũng là như người bình thường. trương thiên cửu đại khái ước lượng một thoáng, dùng trước mắt hắn trạng thái thân thể, động dùng vũ lực bắt sống một vị sơ giai đại tôn giả mặc dù có chút độ khó, nhưng vẫn là có thể thử một chút. nhưng mà vô nhai tử tinh thông trận pháp chi đạo, lại là tại trên địa bàn của người ta độc thủ, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. có thể không đánh mặt, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. mọi người vui vẻ hòa thuận, vô cùng cao hứng cùng một chỗ hồi trở lại nỗ lệ tinh, chung xây lưỡng nghi vi trận trận, chẳng phải là vui thích bên hồ nước bên trên, Vô Nhai tử buông xuống cần câu, chân mày hơi nhíu lại, "Niếp lão quỷ, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta có hơn 100 năm không gặp à. Hiển nhiên đối với vị này bất ngờ tới lao hưu, Vô Nhai tử có vẻ hơi kinh ngạc. Niếp Nguyên Đức cười ha ha một tiếng, "Đâu chỉ hơn 100 năm, đều 200 năm à, làm sao? Không chào đón lão phu đến nhà đến thăm." Vô Nhai tử nhàn nhạt hừ một cái, "Ngươi cái tên này mỗi lần tới đều vô sự tốt, lần trước mượn thảo luận trận pháp danh nghĩa, lừa gạt đi lão phu một khối cựu dương thạch, lão phu còn không có tính sổ với ngươi đây." Ách, Niếp Nguyên Đức lộ ra một vẻ cười, ra vẻ hào khí vung tay lên nói, Những cái kia chuyện cũ năm xưa còn nói nó làm cái gì, ta đều không nhớ rõ. Chúng ta thật tốt tự ông chuyện, mau đưa ngươi trong hầm ngầm chân tảng những cái kia rượu ngon rượu ngon lấy ra uống trước hơn mấy đàn lại nói. Vài hũ, vô nhai tử mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, lão phu còn trăng ngưỡng, một cái liền có thể kéo dài tuổi thọ mười năm. Bên ngoài mười vạn nguyên thạch cũng mua không được một chén, trước mắt tổng cộng chỉ còn lại không đến hai vỏ, thua thiệt ngươi nói ra được. Trương Thiên Cựu không khỏi có chút trợn mắt trước đó thật đúng là không nhìn ra, Trung Thực Niếp nguyên đức thế mà cũng có vô sỉ như vậy một mặt, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ngừng, người này là ai? cho đến lúc này, vô nhai tử mới đột nhiên giật mình trương thiên cựu tồn tại, trên mặt liền lộ ra nồng đậm vẻ cái rác. theo đạo lý tới nói, trong sơn cốc này một đông hoa một cọng cỏ rắn côn trùng chuột kiến động tĩnh đều đều ở hắn thần thức khống chế phía dưới. hết lần này tới lần khác một người sống sờ sờ đứng ở nơi đó, thế mà không có bị phát hiện, này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ hoặc. kỳ thật đơn thuần thần thức cường độ mà nói, trương thiên cựu không biết vượt qua vô nhai tử gấp bao nhiêu lần, hắn nếu là thật sự có ý ẩn giấu, chỉ sợ vô nhai tử căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Nhiếp nguyên đức vẻ mặt bình thản lung tung, cười nói, vị này à là ta gần nhất kết giao một vị đạo hữu gọi là trương thiên cửu. Nghe nói ngươi tinh thông trận pháp chi đạo, lúc này mới cô ý yêu cầu ta dẫn hắn cùng một chỗ đến đây, kiến thức một chút trận pháp tông sư phong thái. vô nhai tử sắc mặt lập tức lạnh xuống, khen nói, hiện tại đã gặp được, có thể đi được chưa? trương thiên cửu hơi hơi bĩu môi một cái, lão nhân này quả nhiên như nghe nguyên đức theo như lời, tính tình cổ quái, không thích cùng người trao đổi, khó trách sẽ tránh tại như thế địa phương bí ẩn, trải qua ngăn cách sinh hoạt. nếu là xin người ta hỗ trợ, đương nhiên phải tiên lễ hậu binh. trương thiên cửu không còn khí bồn bực. Cười tủm tỉm chắp tay nói, "Lão tiền bối, tại hạ gần đây đang chuẩn bị kiến tạo một cái đại trận hộ sơn, có chút nghi nan vấn đề mong muốn cùng tiền bối ở trước mặt thỉnh giáo, mong rằng vui lòng chỉ giáo." Không ngờ Vô Nhai tử liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, "Lão phu bế quan đã lâu, trận pháp một đường đã sớm lạnh nhạt, không có gì tốt chỉ giáo, ngươi vẫn là mời trở về đi." Niết Nguyên Đức liền gấp đến độ dậm chân, "Lão gia hỏa, người ta trương đạo hữu thế nhưng là khiêm tốn đến đây Tịnh giáo, ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi, làm sao vô lễ như thế đâu?" Không nghĩ tới hơn 200 năm không thấy Vô Nhai Tử trở nên so trước kia càng thêm khó chơi, hắn là thật sợ trường cựu ra dưới cơn nóng giận, một quyền đem lão quỷ này đầu đập nát. Vô Nhai Tử tay háo hất lên, là chính hắn muốn tới tìm lão phu, lão phu không cần khách khí với hắn, không có khởi động trận pháp đem đuổi ra ngoài, liền đã coi như là nể mặt ngươi. Nói xong, Vô Nhai Tử quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Cửu, tiểu bối, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi, lão phu trong sơn cốc này trận pháp một khi phát động, cũng không phải dễ chịu như vậy, đến lúc đó hối hận có thể đã muộn. Ồ. Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, không biết tiền bối trong sơn cốc bố trí trận pháp, có ý tứ gì nói cho ngươi thì thế nào? Vô nhai từ mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ngẩng đầu lên nói: Lão phu trận này chính là phòng theo thời kỳ hồng hoang tứ đại sát trận một trong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận kiến tạo mà thành, có thể dẫn tới lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời công kích xâm lấn tri địch. Cho dù là thánh nhân ở đây, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, thành thành thật thật lui ra ngoài. Trương Thiên Cựu đối tu chân giới vô cùng quen thuộc, đương nhiên cũng nghe qua trận pháp này đi danh. nghiêm chỉnh mà nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận danh tiếng cũng không thua bởi lưỡng nghi vi trận trận, bất quá là cái trước nặng sát phạt, cái sau nặng phòng ngự mà thôi. Tương truyền chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận là theo Hồng nông sao trời vận chuyển quy luật bên trong thu hoạch được linh cảm, dung hợp Cửu Thiên 365 ngôi sao lực lượng, sát khí cường thịnh, có thể xưng tuyệt đỉnh. Đáng tiếc là, cùng lưỡng nghi vi trần trận một dạng, những này hồng hoang đại trận hoặc là trận đồ sớm đã thất truyền, hoặc là trận nhãn pháp khí tại trận kia chư thần đại chiến bên trong bị triệt để hủy đi, từ đó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Về phần vô nhai tử cái này hàng nhái Chu Thiên Tinh đấu trận, đến cùng có bản tôn mấy phần lý năng, Trương Thiên Cửu cũng không được biết. Nhưng mà theo hắn vừa mới nói, cũng chính là có thể ngăn cản cấp bậc thánh nhân tu sĩ mà thôi, mặc dù cũng coi như mạnh mẽ nhưng mong muốn khiến cho trương cửu ra sợ hãi cái kia còn còn thiếu rất nhiều mặc dù trương thiên kiệu tu vi hiện tại còn so ra kém thánh nhân nhưng nói đến bị động bị đánh bản sự thánh nhân nhìn thấy hắn cũng phải cam bái hạ phong nếu tiền bối đem trận này nói đến lợi hại như thế ta đổ muốn thử xem trương thiên kiệu ngẩng đầu mỉm cười lão ra hỏa này mềm không được cứng không xong mong muốn khiến cho hắn thành thành thật thật theo chính mình hồi trở lại nộ lệ tinh trước hết khiến cho hắn tâm phục khẩu phục mới được nếu vô nhai tử cả đời nghiên cứu trận pháp chi đạo dùng tông sư tự cho mình là vậy liền theo hắn đáng tự hào nhất địa phương tới tay đem hắn ngạo khí mạnh mẽ đánh dũng giết người chu tâm không có gì hơn đúng bệnh hô thuốc. Vô nhai tử trừng to mắt, nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu nhìn nửa ngày, mới ngửa đầu ha ha cười nói, "Tiểu tử, đừng vội hung hăng cả quái, xéo đi nhanh lên, lão phu không tâm tư đùa giỡn với ngươi." Hắn hoàn toàn đem Trương Thiên Cửu trở thành hồn luôn loạn nữ. tên trọc đầu này tiểu bối, mặc dù hơi thở có chút cổ quái, nhưng linh lực trong cơ thể gọi sóng, các hết cỡ cũng chính là đại pháp sư cảnh giới, liền đại trận vòng thứ nhất công kích đều chịu không được, thật không biết Niếp lão quỷ phát cái gì thần kinh, thế mà kết giao loại này tự đại cuồng vọng chi đổ quả thực là tuổi đã cao toàn sống đến chó trên người. Lúc này, Tiên Lặng không nói thật lâu Niếp mới nước Đột nhiên cũng mở miệng nói chuyện, khiến cho Trương Đạo hưu thử một chút thì thế nào, chẳng lẽ là ngươi lão gia hỏa này trột dạ hay sao? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 330, dùng lực phá trận. Vô Nhai Tử liền một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía nghiếp Nguyên Đức, trong lòng tự nhủ tên trọc đầu này tiểu bối đầu gốc không bình thường, chẳng lẽ liền ngươi cũng bị truyền nhiễm rồi. Nghiếp La Quỷ, các ngươi đang chơi hoa dạng gì? Nghiếp Nguyên Đức ha ha cười nói, ta chỉ là phụ trách đem Trương Đạo Hữu mang vào trong sơn cốc này đến, về phần mặc khác muốn làm cái gì, lão phu liền không còn được. Trương Thiên Cửu cũng trực tiếp nói trắng ra, lão tiền bối Ta hôm nay tới đây, là muốn mời ngươi rời núi, cùng Niếp tông chủ cùng một chô giúp ta chung nhau kiến tạo một tòa hộ núi lại. Không cần phải nói. Vô Nhai Tử lạnh lùng vung tay lên cắt ngang Trương Thiên Cửu, cười khẩy nói, ngươi có tư cách gì, đáng giá khiến cho lão phu giúp ngươi già tay xây trận, ta mặc kệ Niếp lão quỷ là như thế nào bị ngươi lừa qua đi, nghĩ muốn thuyết phục lão phu, ngươi chỉ sợ đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Trương Thiên Cửu mở ra hai tay, cười nói, ta không phải mới vừa nói đến sao, nguyện ý thử một lần ngươi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nếu như may mắn không chết, vậy thì mời tiền bối cho ta mượn một kiện đồ vật, sau đó theo ta cùng nhau rời đi sơn cốc như thế nào? Vô nhai tử những mày, ngươi muốn mượn cái gì? Tự nhiên là Thái cực đồ. Nie Nguyên Đức, vô nhai tử toàn thân khí thế triệu vừa tăng, dấu tóc phóng lên tận trời, tức giật quát, Lão Phu đem ngươi trở thành bản thân, ngươi lại bán Lão Phu. Thái cực đồ bí mật, hắn chỉ nói cho Nie Nguyên Đức một người. Hiện tại Trương Thiên Cửu há miệng liền đưa ra muốn mượn vật này, tin tức đến cùng là như thế nào tiết lộ ra ngoài, tự nhiên hỏi đều không cần hỏi. Mặc dù không có lượng nghi vi Trần trận trận đồ, trận nhãn Thái cực đồ tương đương liền là không dùng được, nhưng bực này Hồng hoàng chí bảo, cho dù là biết do hắn vô dụng, cũng sẽ có đến không hết cường giả tuyệt đỉnh không tiết thân phận ra tay cắt đoạn giờ này khắc này, vô nhai tử xem như đem niếp nguyên đức hận đấu xương, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở ra chu thiên tinh đấu đại trận, đem hai người bọn họ tại chỗ cắn giết. niếp nguyên đức thì là một mặt vô tội giận dữ nói, cái gì ra không bán đi, cái kia thái cực đồ trong tay ngươi bất quá là minh châu bị long đòng, còn không bằng đem giao cho chân chính người hữu dụng, cũng coi là công đức một kiện. vô nhai tử giận quá mà cười, chỉ trương thiên tiểu nói, ngươi cũng không phải là muốn nói cho lão phu, tên chọc đầu này tiểu bối so lão phu có tư cách hơn nắm giữ thái cực đồ bàn về trận pháp chi đạo toàn bộ tu chân giới hắn vô nhai tử mặc dù không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất nhưng ngoại trừ tứ đại trong thánh vực những cái kia đại lao bên ngoài bên ngoài có năng lực cùng hắn khiêu chiến người lác đác không có mấy thái cực đồ trong tay hắn bảo tồn nói thế nào đều kéo không lên minh châu bị long đong bốn chữ này nghiệt nguyên đức lắc đầu cười nói trương đạo hữu đương nhiên không kịp ngươi tinh thông trận pháp có thể trong tay hắn lại có lượng nghi vi trần trận bức vẽ lần này đến đây liền là muốn mời ngươi đi ra núi mang lên thái cực đồ trợ giúp hắn xây thành trận này chẳng phải là một cọp khai thiên rích diệu thiên phong lượng nghi vi trần trận bức vẽ Vô Nai Tử chỉ là kinh sợ chỉ chốc lát, liền ngửa đầu cười ha ha, loại này vụng về thủ đoạn, cũng muốn tới lựa gạt lão phu, các ngươi thật coi lão phu là ba tuổi thằng nhóc sao? Trên đời ai không biết, từ khi chư Thần đại trận hạ màn kết thúc đằng sau, lưỡng nghi vi trận trận liền đã sớm thất truyền, kỹ càng trận đồ chỉ sợ cả trên trời đấu kia sông thần bên trong đều không nhất định tìm được, lại làm sao có thể xuất hiện tại tên trọc đầu này tiểu tử trên người? Trương Thiên Cựu trong lòng cười thầm không thôi, ngươi này mềm không được cứng không xong tính xấu, thật đúng là so ba tuổi thằng nhóc cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt tình hình này, đoán chừng hắn hiện tại coi như xuất gia ngọc giản để chứng minh cũng sẽ bị Vô Nhai Tử trực tiếp vứt xuống trong hồ nước đi, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Dạo qua một vòng, sự tình lại về tới nguyên điểm. Trương Thiên Cửu thở dài nói, "Được rồi, nhiều lời vô ích, ta vẫn là trước lãnh giáo một chút tiền bối Chu Thiên Tinh đấu đại trận đi." Vô Nhai Tử lần này không tiếp tục tự tuyệt, biết được Niếp Nguyên Đức đã đem thái cực đồ tại bí mật trên người hắn nói cho Trương Thiên Cửu đằng sau, hắn đã động sát tâm. Hiện tại vừa vặn, tên chọc đầu này tiểu bối chủ động một lòng muốn chết, ngược lại bất đi hắn không ít phiền phức. Vô Nhai Tử lạnh lùng nhìn lướt qua Nguyên Đức, lão quỷ, ngươi cần phải cùng hắn cùng một chỗ cùng lao phu là địch." Hai người vốn là chi giao hảo hữu, cũng đều tinh thông trận pháp chi đạo năm đó mô phỏng tòa này chu thiên tinh đấu đại trận thời điểm niết nguyên đức đã từng ở một bên bảy mưu tinh kế toàn trình tham dự bên trong trong trận pháp rất nhiều đảo diệu chỗ hắn đều rõ rõ ràng ràng chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù sát phạt vô địch nhưng nếu là niết nguyên đức cùng trương thiên cựu cùng một chỗ phá trận kết quả thật là có chút khó liệu cũng may niết nguyên đức liền vội vàng khoát tay nói lão phu chỉ là làm dẫn tiến người thôi người ta hảo hữu một trận sao có thể tự giết lẫn nhau đây niết nguyên đức trong lòng rất rõ ràng muốn là chính mình cũng vào trận tương trợ coi như may mắn thắng ngược lại chỉ có thể tạo được tương phản tác dụng Căn bản là không có cách khiến cho này bướng bỉnh lão quỷ tâm phục khẩu phục. Đối với trương thiên cựu thực lực chân chính, nghiệt nguyên đức hiểu biết cơ hội kỳ thật không nhiều, cũng không phải là đặc biệt hiểu, nhưng theo hắn có thể xuất ra lưỡng nghi vi trận trận bức vẽ cử động đến xem, không hề nghi ngờ mánh khóe thông thiên, thâm bất khả chắc. Lại thêm trước mấy ngày hắn đi tới thiên hợp minh thương hội, nhìn thấy một vị cao gia thánh nhân cũng đối trương thiên cựu tất cung tất kính, hoàn toàn một độ người hầu diễn xuất, trong lòng càng là rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đối với thân phận của trương thiên cựu bối cảnh, liền đoán dung khí cũng không có. Nghe nói như thế. Vô Nhai Tử trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu một chút, chỉ cần Niếp Nguyên Đức không theo bên trong cái nhiều, tên chọc đầu này tiểu bối hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy thì mời Trương Đạo Hữu vào trận nhìn qua đi, ngươi nếu có thể phá được trận này, lão phu tự nhiên nguyện ý rời núi tương trợ, nếu là chết ở trong trận. Trương Thiên Cựu tiếp nhận Vô Nhai Tử, thần thái tự nhiên cười nói, vậy coi như ta vận khí không tốt, chết không được bất luận kẻ nào. Vô Nhai Tử trầm mặt gật gật đầu, rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết hướng phía trước bước ra một bước, vừa muốn thôi động trận pháp, đột nhiên nghe được Nguyên Đức đang lẩm lầu bầu nhỏ giọng lầm bầm, bên trên hàng chi quá nhỏ. Bên trong hàng chi tử vi, bên dưới hàng chi thiên thành phố. Lần này kém chút không có đem Vô Nhai Tử giận đến tại chỗ bắn ra một cái máu sấm. Con mẹ nó ngươi còn nói mình không lẫn vào, vừa rồi câu nói này, trực tiếp liền đem lại trận sinh môn vị trí chỗ ở đều điểm ra tới, còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Đón Vô Nhai Tử giết người màu đỏ bừng ánh mắt, Niết Nguyên Đức sắc mặt xấu hổ, cười khan mấy lần, vội vàng vươn tay che miệng, còn vừa tự trách không thôi, thanh âm hơi bị lớn, ngượng ngùng, ngượng ngùng a. Trương Thiên Cửu kém chút cười ra tiếng. Không nghĩ tới Niết Nguyên Đức còn có như thế đùa ép một mặt, chính mình trước kia thật đúng là nhìn lầm hắn có thể đem lão bằng hưu gài bẫy loại trình độ này, cũng coi như làm khó hắn. Trương Thiên Cựu hướng phía Vô Nhai Tử cười hát, hát nói, tiền bối không cần chú ý, ta tự có phá trận phương pháp, sẽ không gian lận. Vô Nhai Tử kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Coi như Niếp Nguyên Đức tiết lộ sinh môn chỗ lại như thế nào, đại trận một khi mở ra, lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời đột kích, tu vi không đủ người trong nháy mắt liền bị nghiền thành thịt nát, căn bản không có bất luận cái gì thời gian tìm ra đường. Hắn chỉ là nghĩ không thông, Niếp Lao Quỷ đến cùng bị tên trọc đầu này tiểu tử cái gì mê dược, bị chơi đến xoay quanh, liền nhiều năm lão hữu đều bỏ được bán. Vừa nghĩ đến đây, Vô Nhai Tử sát tâm nổi lên, khẽ quát một tiếng, "Tiểu tử, chịu chết đi." Ầm ầm, giữa thiên địa truyền đến một đạo tiếng vang. Trương Thiên Cửu đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, chờ ánh mắt lần nữa khôi phục thời gian, bốn phía cảnh trí đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cảnh tượng Thanh Tú Sơn cốc biến mất không thấy gì nữa, Niết Nguyên Đức cùng Vô Nhai Tử cũng không có tung tích gì nữa, chỉ còn lại có hắn lẻ loi trơ chọi một người, đứng tại một khối xương mù nồng nạc hoang dã trên đất, căn bản không phân rõ được phương hướng. Trương Thiên Cửu vốn là không am hiểu trận pháp, vừa rồi Niết Nguyên Đức lộ ra phá trận yếu quyết tự nhiên cũng không dùng được, dứt khoát dứt khoát tại tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy tính chế độ. Trương Cửu ra cái gọi là phá trận phương pháp, nói ngắn gọn liền là một chữ, khiêng. Hắn dự định dùng chính mình kinh khủng thân thể lực lượng, trọi cứng cái này sơn chạy bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận, khiến cho Vô Nhai Tử mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhất lực phá vạn pháp. Trương Thiên Cửu có can đảm lựa chọn làm như vậy, đương nhiên là bởi vì giờ khắc này đối mặt cũng không phải là hàng thật giá thật Chu Thiên Tinh đấu đại trận, muốn thật sự là cái kia thượng cổ thứ nhất sát trận, hắn chạy cũng không kìm. Bình nói: Trời ruộng, tuần đỉnh, một đạo vang rội thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến, hiện nhiên là vô nhai tử đang ở thi pháp. Giữa thiên địa đột nhiên kịch liệt đung đưa, nhìn qua tầng tầng sương mù, mơ hồ có thể thấy bầu trời chỗ sâu có ba cái xa xôi ánh sao đang bay nhanh mà xuống. Trong nay mắt, cái kia ba đạo tinh quang liền đã biến thành to lớn màu đen thiên thạch, bởi vì cùng không khí cấp tốc ma sát duyên cớ, mặt ngoài giấy lên hừng hực ngọn lửa, mang theo lớn lao đất trời bay, hướng xuống đất đánh tới. Trương thiên Cựu sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn cái kia ba quả vẫn thạch sao trời, con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Rầm rầm rầm như là văn minh khoa học kỹ thuật chính xác chỉ đạo như đã tháo ba khóa thiên thạch công bằng, tuần tự đập vào trường thiên cũ chỗ ngồi. Nguyên bản mặt đất thật sâu lõm xuống, bị vênh ra một cái hố sâu to lớn. Trận pháp bên ngoài, Vô Nhai Tử cùng Miếp Nguyên Đức đứng tại bên hồ nước bên trên, nhìn không chuyển mắt quan sát lấy trong trận tình hình. Vô Nhai Tử mô phỏng chu thiên tinh đấu đại trận thời điểm, bởi vì không có trận đồ cùng trận nhãn pháp bảo, chỉ là bắt chước một chút thô sơ giản lược ra lông, đương nhiên không có khả năng dẫn động 365 ngôi sao lực lượng, cũng chính là đầu cơ trục lợi, có thể theo 28 tinh tú mượn lực mà thôi. Đương nhiên có thể làm được loại trình độ này. Tại tu chân thế giới kỳ thật đã cực kỳ khó được. Vô nhai tử bất quá là sơ giai đại tôn giả tu vi, băng vào trận này, liền liền thánh nhân đích thân tới cũng không làm gì được hắn, đủ thấy hắn chỗ lợi hại. Chỉ là hắn tuyệt đối không nào tới, Trương Thiên Cửu mặc dù không phải thánh nhân tu vi, bị đánh bản sự lại so thánh nhân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trang ngập bụi mù dần dần tản đi. Vô nhai tử tập trung nhìn vào, trong hô sâu, Trương Thiên Cửu vẫn như cũ tốt mang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngoại trừ quần áo có chút ngang bên ngoài, căn bản nhìn không ra nửa điểm mới vừa rồi bị ba quả thiên thạch va chạm qua dáng vẻ. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Vô Nhai Tử hạ to mồm, trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không phải trong đại trận hết thảy đều ở hắn trưởng không phía dưới, Trương Thiên Cựu hơi thở rõ ràng vô cùng, hắn gần như đều muốn hoài nghi ngồi tại trong hố lao đầu chọc chỉ là cái hư hào giả tượng mà thôi. Nghiệp Nguyên Đức thì âm thầm thở phào một cái. Cựu gia quả nhiên người phi thường, xem ra chính mình trước đó lo lắng, quả thật có chút dư thừa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 331, Vô Nhai Tử lựa chọn. Đối mặt quỷ dị như vậy tình hình, Vô Nhai Tử liền cảm giác mặt mò có chút nhịn không được rồi, Tiêu nói, "Lão phu cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần?" Hán vô ý thức liền cho rằng trương thiên cựu trên người tất nhiên là ăn mặc lợi hại gì phòng ngự bảo giáp, nếu không chỉ là một cái đại pháp sư cảnh giới tiểu bối, lại như thế nào có thể mạnh mẽ chống đỡ sao trời ai? Thánh nhân cũng không dám như thế khinh thường. Kỳ thật trương thiên cựu thật là có một kiện phòng ngự trí bảo, cái kia chính là sở giữa bầu trời tại bạch trạch nội thành chém giết thiên kiếm tông thái thượng trưởng lao lý thiên dịch đằng sau, lưu cho hán bộ kia trường sam màu xanh, không thể ra được đạo khí, có thể chống đỡ ngự đại thánh một kích toàn lực. Trương thiên cựu hiện tại đương nhiên không có đem nó mặc lên người, vô nhai tử này đại trận hộ sơn mặc dù uy lực to lớn, còn xa xa không tới phải vận dụng đạo khí trình độ vừa rồi cái kia đợt công kích thứ nhất tiếp tục chống đỡ, mặc dù trong cơ thể có chút khí huyết sôi trào, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Dùng trương thiên cửu bây giờ thân thể này, lại kiên trì nửa canh giờ đoán chừng cũng không thành vấn đề. đây cũng là thân thể mạnh mẽ chỗ tốt. tu chân giới tu sĩ, mặc dù đi qua điều khiển thiên địa linh lực, trong lúc giơ tay nhất chân có thể bộc phát ra lớn lao uy năng, có thể tự thân thể sắc cường hãn người lại cũng ít khi thấy. dù sao thần thông phép thuật cường đại, sớm đã siêu thoát sức người cực hạn, để cao tu vi cảnh giới mới là đại đạo chỗ căn bản. mặc dù cũng có chút phương pháp vo xong tu người, cũng cũng chỉ là thô sơ giản lược luyện chút rèn thể ra lông mà thôi cùng trương thiên cựu như thế từng bước một cức đạp thực địa, đem gân xương ra thị thậm chí thân thể mỗi một cái sợi tế bào đều thối luyện cường hóa, căn bản không thể so sánh nổi. không biết bọn hắn trong miệng nói những cái kia thượng cổ thể tu, thân thể lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. trương thiên cựu ngồi tại trong hố sâu, trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. từ khi nghe sở giữa bầu trời đại khái giới thiệu qua một lần về sau, hắn liền bù trừ lẫn nhau mất tại tu chân thế giới trong dòng sông lịch sử thể tu một mạch, sinh ra hứng thú thật lớn. Chân kia dẫn đến chư thần xuống, thể tu một mạch diệt sạch thượng cổ đại chiến, chân thực tình hình bên trong đến cùng như thế nào, ngẫm lại tiểu hiến người cảm xúc sục sôi mấu chốt nhất chính là, sở giữa bầu trời tại nâng lên thể tu công pháp đặc thù thời gian. Nói đến tế bào hai chữ, khiến cho trương thiên cựu một luôn nhớ mãi không quên, hoặc là nói là cảnh cảnh trong lòng. Chỉ tiếc thể tu đã biến mất hơn mười vạn năm, tu chân giới rất nhiều lao già đều chưa hẳn biết được kỳ cụ thể tình hình, căn bản là không thể nào tra được. tiến bào hiển, thiên môn, kho lâu, càng tố, trong hư không hét lớn một tiếng, cắt ngang trương thiên cựu suy nghĩ, hiển nhiên là thẹn quá thành giận vô nhai tử, lần nữa phát động trận pháp công kích. Lần này, chừng bốn quả thiên thạch vũ trụ gào thét mà đến, hợp thành một đường thẳng, thanh thế chi to lớn, thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Thiên Cửu cười ha ha, dứt khoát đứng dậy, theo trong hố sâu nhảy lên một cái, vung đầu nắm đấm, chủ động đón cái kia bốn quả thiên thạch đánh tới. Những ngày thiên thạch vũ trụ, chỉ là vô nhai tử đi qua trận pháp vận chuyển, theo 28 tinh tú mượn tới bộ phận lực lượng, xa xa không tính là chân chính sao trời lực lượng, đối kháng chính diện lại có sợ gì? Bành bành bành bành, liên tiếp bốn đạo kinh thiên nổ vang. Đầy trời tản ra mảnh vỡ thiên thạch, như một trận lít nha lít nhít mưa đen, đem mặt đất ném ra đến không hết mấp mô. Chương thiên thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất, khí định thân nhàn, ngẩng đầu nhìn lên trời cười nói, chưa đủ nghiền, lại đến, từ khi sau khi bị thương, rất lâu không từng có qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ra tay rồi. Bây giờ văn minh khoa học kỹ thuật những cái kia cải tạo gen chiến sĩ, liền hắn một ngón tay lực lượng đều không chịu được nổi, thường xuyên khiến cho cựu gia không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời hắt vang một khúc. vô địch là cỡ nào, cỡ nào tịch mịch. trong sân gốc, vô nhai tử một mặt vừa bị con chó qua biểu lộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nếp nước. tiêu diên nói, người này là cá thể tu, chỉ cần không phải đồ đần, hiện tại cũng có thể nhìn ra trương thiên cựu thân thể của quái. vô tử vốn là kiến thức rộng rãi, lập tức liền liên tưởng đến cái kia cái cọc thượng cổ bí văn. nghe vô nha tử một nhắc nhở. Niếp Nguyên Đức đồng dạng toàn thân chấn động, mới chợt hiểu ra. Nói cẩn thận. Niếp Nguyên Đức xông lên phía trước, trực tiếp một tay bịt vô nhai tử miệng, nhẹ giọng nói: "Ngươi không muốn sống." Khó trách cửu gia như thế thâm bất khả trắc, liền cao giai thánh nhân cũng cam nguyện chịu hắn thúc đẩy, nguyên lai là thật sự là bối cảnh thông thiên, bất quá hắn thân phận này, tuyệt đối không thể công khai bại lộ, nếu không sẽ chỉ rước lấy vô cùng vô tận trời phiền phức lớn, thậm chí không làm được liền treo trên cao trên 9 tầng trời đầu kia xung thần, đều muốn bị kinh động. Đến lúc đó tu chân giới lại là một trận gió tanh mưa máu, vô luận thiên binh các vẫn là ngăn cách vô nhai tử, đều đưa biến thành thao thiên cự lãng bên trong tông ca. Thân bất do kỷ, sống chết chỉ tại người khác một ý niệm. Niếp Nguyên Đức cử động, ngược lại càng khiến cho Vô Nhai Tử khẳng định trong lòng suy đoán. Lão đầu luôn luôn mềm không được cứng không xong tính xấu, lần này thế mà lần đầu tiên không có nổi giận, mà là đẩy ra Niếp Nguyên Đức bàn tay, đồng dạng thấp giọng nói ra, thật sự là một mạch kia chuyên nhân. Niếp Nguyên Đức lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, nói ra, 89 phần 10 đi. Vô Nhai Tử cả giận nói, vậy ngươi còn đem hắn mang đến ta nơi này, đây không phải rõ ràng muốn hố chết lão tử sao? Niếp Nguyên Đức cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta đã đầu phục tiểu gia, mà lại đang chuẩn bị đem Thiên binh Các Sơn môn gì chuyển đi qua. Vô nhai tử con mắt trợn thật lớn, gần như kêu lên sợ hãi. Niep lão quỷ, ngươi nên lên rồi. Một ngày kia thân phận của hắn bại lộ, có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Chuyển thuyết thể tu một mạch mặc dù từng phong quang vô hạn, liền thần linh đều muốn e ngại ba phần. Có thể cái kia sớm đã là cùng ngày, chỉ tồn tại ở thượng cổ bí văn bên trong, bây giờ căn bản không người dám nhấc lên. Niep nguyên đức nghiêm mặt nói ra, đây chính là ta lần này tới tìm ngươi duyên cớ. Cự gia chuẩn bị tại hắn tinh cầu bên trên kiến tạo một tòa đại trận hộ sơn, liền là mới vừa rồi cùng ngươi đã nói lượng nghi vi trợn trợn, bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn kém ngươi thái cực đồ làm lá trợn nhãn. Vô Nhai Tử biến sắc, chần chờ nói ra, hắn thật có lưỡng nghi vi chẩn trận bất vẻ. Nghiệp Nguyên Đức tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, "Sớm cùng ngươi nói, ngươi không phải không tin, ta có biện pháp nào?" Vô Nhai Tử vẻ mặt liên tiếp biến hóa nhiều lần, hiển nhiên trong lòng đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Quyết định này một khi làm ra, không nói qua trường chút nào, đem đủ để ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới tương lai vận mệnh. Trước lúc này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như thế then chốt một lần lựa chọn, thế mà lại rơi vào hắn một trận pháp nho nhỏ tông sư trên đầu. Lưỡng nghi vi chẩn trận xây thành đằng sau, năng lực phòng ngự mạnh cử thế vô địch, danh xưng thần linh đối mặt đều muốn thúc thủ vô sách chẳng lẽ thể tu một mạch, lại lại muốn độ của thời? Niết Nguyên Đức một mặt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi Vô Nhai Tử làm ra quyết đoán. Kỳ thật dùng hắn đối vị này tương giao mấy trăm năm láo hữu hiểu rõ trình độ, Vô Nhai Tử xem trận pháp như mạng, khẳng định không cách nào cự tuyệt lưỡng mi vi trận trận to lớn rụt hoặc, vô luận hắn lại thế nào xoắn xuyết, cuối cùng cũng tất nhiên cần phải thành thành thật thật đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, châm ngâm nửa ngày đằng sau, Vô Nhai Tử đột nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ dậm chân một cái, tiêu lên, thôi được, lao phu làm cả một đời rùa đen rút đầu. Lần này liền cùng các ngươi điên một lần, nhưng mà ngươi trước tiên cần phải khiến cho tên kia đem trận đồ cầm cho ta xem một chút, phân rõ thật giả." Ngụ ý, hắn đối Niệp Nguyên Đức ánh mắt hết sức không yên lòng. Niệp Nguyên Đức đương nhiên không sẽ cùng hắn so đo, gật đầu cười nói, "Đó là tự nhiên, ngươi trước tiên đem đại trận rút lui." Vô nhai tử rên khẽ một tiếng, phất tay thu lại đại trận Hồ Sơn. Cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận tự xây thành về sau, Trương Thiên cựu làm là thứ nhất cái chủ động đạp vào trong trận người, không nghĩ tới là cá thể tu, không nhìn thẳng kinh khủng sao trời lực lượng, cái này khiến lao đầu thấy thật mất mặt. Trước mắt cảnh trí biến đổi, Trương Thiên Cửu lại về tới bên hồ nước bên trên phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. A, này liền xong rồi. Trương Vũ gia hơi kinh ngạc, hắn nguyên bản còn làm xong đánh một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, không nghĩ tới lúc này mới hai đợt công kích đi qua, chính mình liền bị rời ra đại trận. Vô Nhai Tử vô cùng căm tức chừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng đưa tay nói ra, lấy ra. Cầm, lấy cái gì? Niết Nguyên Đức vội vàng cười nói, trận đồ, lão gia hỏa này đã đáp ứng hỗ trợ. Trương Thiên Cựu liền vui mừng quá đỗi, cũng không so đo Vô Nhai Tử thái độ, theo trong nhận chứa lấy ra ngọc giản, đưa tới. Đồng thời còn không bên lặng lẽ đối Niết Nguyên Đức thụ một thoáng ngón tay cái có thể đem này lão ngoan cố thuyết phục, đúng là không dễ. Niệp Nguyên Đức một mặt thản nhiên tự nhiên nhận Trương Thiên Cựu tán thưởng, hoàn toàn cũng không nói đến chân tướng ý tứ. Vô Nhai Tử đem ngọc giản kề sát ở cái chán, nhìn có gần nửa canh giờ, sau đó mới mở to mắt, không nói một lời trực tiếp quay người đi vào trong nhà lá. Không đến thời gian qua một lát, hắn lại đi ra, nhưng mà lúc này trong tay nhiều một cái hộp gỗ nhỏ. Trương Thiên Cựu đã đoán được, trong này chứa 8 phần 10 liền là món kia hồng hoang cổ bảo, đại danh đỉnh đỉnh thái cực đồ. Hai ngày sau, ba người cùng nhau trở về Bạch Trạch thành Thiên Hợp Minh thương hội tổng bộ. Dựa theo trương thiên Cựu phân phó, ngụy vô nhai đã sớm đem xây trận cần thiết tài liệu đều giả bộ lên trời diễn truyền rộng. Thấy tu chân tàu cao tốc bên trong, trông chất như núi quý hiếm dị bảo, vô nhai tử cũng không nhịn được kinh hãi. Xem ra trương thiên cửu lời nói không loa, thật sự là định đem nguyên một viên hành tinh đều đặt vào lưỡng nghi vi trận trận phòng ngự phạm vi bên trong. Vừa nghĩ tới như thế vô tiền khoáng hậu đại công trình, đem ở trong tay chính mình hoàn thành, lao đầu khó tránh khỏi có chút tâm trạng chập chập, lộ ra một vệt vẻ kích động. Về phần tu chân giới tương lai vận mệnh như thế nào, quan mẹ nó, trước tiên đem đại trận xây xong lại nói, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng đằng sau thiên diễn thuyền rồng lại một lần nữa lái rời bạch trạch thành bước lên về nhà hành trình về phần thiên binh các bên kia niết nguyên đức đã an bài hoàn tất không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đi tới nội lôi tinh cấm dã tông môn đệ tử đều cho một số lớn nguyên thạch lãm phân phát trong bảo khố vật phẩm cùng đệ tử trong môn phái an bài mấy chiếc cỡ lớn tu chân tàu cao tốc chờ xuất phát chỉ chờ trương thiên cự lên đường liền theo sát phía sau ngay tại trương thiên cự khởi hành cùng ngày tu chân rời tứ đại thánh vực một trong chu tức bên trong tinh vực một viên tu chân tinh bên trên một vị mặt mũi hiền lành râu tóc tuyết trắng lao tăng người tay thuận nâng bình bát chậm rãi đi đi tại náo nhiệt tập hợp trong thành phố Chu Tước tinh vực, mặc dù cùng mặt khác ba tòa thánh vực một dạng, cường giả tuyệt đỉnh vô số kể, nhưng trong đó cũng không thiếu người bình thường. Tỷ như tăng nhân chỗ đi qua chỗ này phiên chợ, theo đại bộ phận đều là chút sinh trưởng ở địa phương người địa phương, tu sĩ ngược lại lác đác không có mấy. Thời tiết ngấm dần lạnh, lão hòa thượng nhưng như cũ chân trần, đạp tại lạnh buốt đường đá nhỏ bên trên, môi khẽ nhúc ních, tựa hồ tại niệm tụng lấy kinh văn. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 332, ngủ say sư tử. Lão tăng người cứ như vậy xuyên qua đám người, đi ra phiên chợ, đi qua lần lượt thôn xóm hoặc là thành trì từ đầu đến cuối không có dừng lại một lát bước chân, càng chưa từng đi vào bất luận cái gì một gia đình cổng hóa duyên. Tại nhiều người phức tạp phố xá xâm mất bên trong, tăng nhân đi được cực chậm, một bước một cái dấu chân, nhưng mỗi khi đến đi một ít hoang tàn vắng vẻ chỗ lúc, hắn thường thường một cước bước ra, thân hình liền đã tại ở ngoài ngàn giảm. Dòng dã thời gian nửa tháng đi qua, tăng nhân gần như hai chân đạp biến viên này tu chân tinh mỗi một chỗ ngóc ngách, cuối cùng rốt cục đi vào một chỗ nơi cực hẳn, một tòa nguy nga dưới chân núi tuyết. Chu tước tinh vực vốn thuộc hỏa hệ thần thông phát nguyên chỗ, tuyệt đại bộ phận tu chân tinh cả ngày đều bị mặt trời gắt ba phủ, nóng bức vô cùng. Nhưng bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, nơi này nhiệt độ không khí cực thấp, trong miệng núi hơi thở vừa thở ra liền sẽ trong nháy mắt ngưng kết thành băng, đối với những cái kia chưa từng đạp vào qua con đường tu luyện phàm phu tục tử mà nói, nơi đây liền là tuyệt đối cấm địa sinh mệnh. Cho dù là tu sĩ, nếu là cảnh giới quá thấp, trong cơ thể khí thế cũng sẽ bị lạnh lẽo đông cứng, không cách nào lưu chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình dần dần hóa thành một vị tơ băng, nhưng mà tăng nhân tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt đứng thẳng vào mây trời tuyết trắng ngầm núi, ánh mắt phảng phất xuyên qua gió tuyết nơi trời, rơi vào muôn trường trên đỉnh núi. Tội gì khổ như thế chứ? tăng trên mặt người lộ ra một vệt vẻ thương hại, nói một mình lắc đầu, sau đó liền bắt đầu đi chân trần leo núi. Lần này hắn không có vận dụng bất luận cái gì thần thông phép thuật, hoàn toàn là nương tựa theo hai chân từng bước một thực tế tiến lên. Leo tòa này cao vạn chưa phong, chọn vẹn dùng hắn 3 ngày ba đêm thời gian, càng lên cao khí lạnh càng là kinh khủng. Khi đi đến nửa đường thời điểm, thậm chí ngay cả không khí đều đã bị ngưng động, mảng lớn lông ngỗng đông tuyết, liền quỷ dị như vậy đứng im ở giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Loại trình độ này giá lạnh, liền liền thánh nhân trở xuống người tu luyện đều không thể thừa nhận. Đây vẫn chỉ là giữa sơn núi, về phần đỉnh trên đỉnh lại cái tiên là kinh khủng bực nào. Thân bản là không, có cách tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác, Tăng Nhân cứ như vậy bình bình đạm đạm leo lên đỉnh phong, liền như là lúc trước hắn tại phiên chợ bên trong hành đầu, như giống trên đất bằng, lông mày cùng tăng ý bên trên chưa từng dính vào nửa điểm phong tuyết. Liên liên trong tay hắn nâng cái kiếm màu vàng bình bát, cũng không có một mảnh đông tuyết rơi vào trong đó. Núi tuyết đỉnh chính giữa, là một khối xung quanh khoảng 20 trượng đã tảng, bởi vì lâu dài bị khí lạnh ăn mòn, tảng đá sớm đã đã biến thành vạn năm băng. Ngay tại băng trên giường, lại ngửa mặt nằm một cái lão giả, đang ở nằm ngáy đại khái là lâu dài chưa từng rửa mặt nguyên nhân. Lão nhân râu tóc đã sớm thắt nút loạn thành một bầy, phủ lên đại bộ phận khuôn mặt, không cách nào thấy rõ hắn chân thực hình dạng. Tăng nhân nhẹ nhàng buông xuống bình bát, lần đầu tiên chắp tay trước ngực, xoay người thi lễ một cái. Toàn bộ tu chân giới, có tư cách chịu hắn này thi lễ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam tại xe trượt tuyết bên trong ngủ ống lão, toàn thân cao thấp không có nửa điểm linh lực ba động, hơi thở mỏng manh, phảng phất trong gió lớn một chút đông đón, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Nhưng chẳng biết tại sao, vô luận mạnh nữa liệt kinh khủng cửu thiên cơn gió, cũng không cách nào thổi tắt hắn cuối cùng một tia sinh mệnh chi hỏa, trừ phi chính hắn từ bỏ. Tăng nhân thở dài một tiếng, Chậm rãi đi đến băng bên trên giường, khuynh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy ông lão tỉnh lại. Lần ngồi xuống này, lại là bảy ngày. Trong ngủ mê lão giả, đột nhiên trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn thống khổ, giống như mơ tới cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, thân thể run dậy kịch liệt mấy lần, mở choáng mắt, vươn mình ngồi dậy. Một cố càng cao hơn hồng hoang thú dữ ngàn vạn lần hung hãn hơi thở, theo ông lão đứng dậy động tác, ầm ầm nổ tung. Gió tuyết đầy trời trong nháy mắt cuốn ngược mấy trăm thước, không dám tới gần. Chỉ bất quá sau một khắc, lão giả khí thế khủng bố liền triệt để trừ khử ở vô hình, đã biến thành một vị gần đất xa trời ông già bình thường. Ánh mắt bên trong cái kia một tia thanh minh vẻ, cũng bị vận độ ánh mắt thay thế. Ông lão trên mặt vẻ mờ mịt, chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt ngồi ở bên cạnh Tam nhân, liền không nói một lời ngã vào xe trượt tuyết bên trên, tiếp tục vụ vụ chìm vào giấc ngủ, phảng phất thế gian mọi chuyện đều sớm đã không có quan hệ gì với hắn. Long Mi trắng tăng nhân cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm nói, năm đó trận đại chiến kia, mặc dù thể tu một mạch cuối cùng là bại, truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng hết thể đều chưa hết, thể đều kết thúc, ngươi vừa lại không cần như thế tự trách, bây giờ mới thời cơ đã xuất hiện, vị kia kỳ thủ tự mình vào cuộc, có nguyện ý không giúp hắn một chút, tất cả ngươi một ý niệm chỉ tiếp ông lão đã sớm chết đi nửa chữ đều chưa từng nghe tới tăng nhân xuề bàn tay ra lòng bàn tay không biết lúc nào nhiều một khối nhỏ tàn khuyết không đầy đủ địa đồ hắn đem tàn đồ đặt ở xe trượt tuyết bên trên thấp giọng nói ra ngươi biết đi nơi nào tìm người kia lão nạp không thể nói quá nhiều dù sao thiên ý khó dò ta cũng bất quá là cái người trong cuộc thôi a di đà phật tăng nhân thấp tuyên một tiếng niệm phật thân hình liền bị gió lạnh thổi tan biến mất tại đỉnh núi về khoảng cách lần tu chân thế giới chuyến đi trương thiên cựu trở lại nội lực tinh đã qua gần một tháng ba ngày trước Thiên binh các tông môn rốt cục toàn bộ hoàn thành di chuyển, mới sơn môn chọn nền móng tại một chỗ hoang không có dấu người thường trong vách, để cho ẩu thỏa. chương Thiên cựu đem xung quanh 3.000 cây số toàn bộ vách nên quân sự cấm khu, miễn cho nỗ lực tinh cư dân nội nhập, dẫn phát một chút phiền vãi không cần thiết. Nỗ lực tinh chẳng những là văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại ở lại hành tinh, tương lai cũng phải trở thành kết nối tu chân thế giới một tòa cầu nối. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới công khai thời gian. Dù sao ở trong mắt mọi người, tu sĩ đều là việc các bất tận ma quỷ, muốn giải khai đạo này khúc mắc, tuyệt không phải tổng đốc đại nhân dăm ba câu có thể làm đến, không làm được sẽ còn kích thích dân biến. Trương Thiên Cựu trước mắt làm việc trọng tâm, toàn bộ đặt ở lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận kiến thiết bên trên. Nhưng mà kiến tạo đại trận hộ sơn loại này siêu cấp công trình, khẳng định không thể lén lút tiến hành để cho tiện làm việc. Trương Thiên Cựu linh cơ khẽ động muốn ra một cái man thiên quá hải chủ ý từ hắn dùng tổng đốc thân phận dẫn đầu thành lập một cái tên là thành phòng bộ xây dựng đơn vị. Đối ngoại thì tuyên bố cái kia bộ môn chủ yếu phụ nỗ lực tình quân sự phòng ngự hệ thống trùng kiến. đương nhiên bên trong nhân viên công tác lại là toàn bộ từ tu sĩ tạo thành. Niết Nguyên Đức cùng vô từ phân biệt đảm nhiệm đang phó bộ trưởng, thủ hạ nhân viên thì là thiên binh các tông môn đệ tử. Cùng với trước đó Trương Thiên Cửu theo Oving Lôi Tư Nguyên Tinh tù binh tới cái kia hơn 100 tên cấp thấp tu sĩ. Tại Trương Thiên Cửu ý tưởng sâu xa mở rộng yêu cầu xuống, Nghiếp Nguyên Đức đám người cởi tu sĩ trường bào, mặc vào chuyên môn thiết kế làm việc chế phục, lắp mình biến hóa trở thành khoa học kỹ thuật trong nhân loại một thành viên, nên ngang xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Dù sao mọi người kỳ thật dài đến đều không khác mấy, dứt bỏ đặc hữu trang phục, chỉ từ bề ngoài căn bản là không có cách phân chia ra tu sĩ cùng khoa học kỹ thuật nhân loại. Chỉ là vô nhai tử gần như mỗi ngày trở về đều tại phần ản, quần áo lao động mặc lên người thực sự quá khó chịu, hoàn toàn không có áo giải tới dễ chịu. Về phần tu sĩ khác, đương nhiên không có có đảm lượng ngay trước mặt Trương Thiên cựu chủy bậy, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ hoàn thầm. Mới tới nổ lực tinh thời điểm, Vô Nhai Tử đơn giản giật mình tê lên. Nơi này đơn giản quá kỳ quái, mỗi người đều mặc lấy kỳ trang dị phục, hơi thở mỏng manh không có nửa điểm linh lực ba động, tu chân giới có khác biệt một trời một vực. Mặc dù tu chân thế giới cùng văn minh khoa học kỹ thuật chiến tranh đã đánh gần 20 năm, nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ tôi nói, vẫn như cũ vẫn còn không biết rõ khoa học kỹ thuật xã hội tồn tại. Dù sao tu chân giới thực sự quá khâm lồ, thời gian 20 năm còn so ra kém tu sĩ một lần ngắn ngủi bề quan càng đừng đề cập giống vua nhai tử như thế, hơi một tí ngăn cách mấy trăm năm, ngoại giới tình thế hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. đi qua trương thiên Cửu một phen dài dài, hắn mới cuối cùng đối với thế cục có một cách đại khái hiểu rõ, nhưng mà cũng chưa sinh ra quá phức tạp hơn ý nghĩ. bởi vì chém giết tranh đấu đối với tu chân giới tới nói, thật sự là chuyện thường ngày, không phải người giết ta chính là ta giết người, mỗi ngày đều có tông môn che diệt, không có gì đáng giá ngạc nhiên. chỉ là hắn có chút không biết rõ, bên này thế giới người, tựa hồ căn bản sẽ không tu luyện. trương thiên cửu nếu như cũng là một thành viên trong đó, lại là như thế nào có được này một thân tu vi kinh người? Cũng may vô Nhai Tử cũng không phải là loại kia ưa thích truy nguyên người, mà lại hắn đã sớm coi Trương Thiên Cựu là thành thể tu một mạch truyền thừa người, biết rõ có chút cấm kỵ tuyệt không phải hắn cái này đại tôn giả có khả năng đụng vào, toàn tâm toàn ý chỉ đặt ở lưỡng Nghi Vi trận trận kiến thiết bên trên. Đây mới là khiến cho hắn có thể lưu danh sử xanh chưa từng có tiên phong, nói cái gì cũng không thể qua loa đối đãi. Bây giờ một tháng thời gian đi qua, đại trận hộ sơn kiến thiết tiến trình đã hoàn thành gần 10%. Tiến độ nhìn có chút chậm chạp, kỳ thật tất cả mọi người là tại dốc hết toàn lực, hồng hoang thứ nhất phòng ngự đại trận, như thế nào có thể nhẹ nhõm hoàn thành, làm sao cũng phải hao phí một năm nửa nằm công phu. Trương Thiên Cựu giao ra hoàn chỉnh trận đô đằng sau, liên triệt để làm vùng tay trường quý, mỗi ngày ngoại trừ nằm tại nguyên thạch trong đống tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại đều tại cùng tiểu đảo hồng trao đổi, diễn đàn ký đệ ẩn phía trên hôm nay cái kia để lộ bí mật cái gì kỹ thuật mới tư liệu. Gần hơn 20 ngày đến, Trương Thiên Cựu phân biệt dùng mấy cái bí danh, phát rồi liên tiếp phát biểu hơn 10 thiên tiếng mời. Bao quát một chút tương lai vật lý học lý luận cùng mấy đạo trước mắt còn không người cởi ra phức tạp toán học phương trình. Đương nhiên trong đó nhiều nhất vẫn là cùng cải tạo gen giải phẫu có quan hệ, dù sao quan hệ này đến văn minh khoa học kỹ thuật sức chiến đấu tăng lên căn bản về phần cơ giáp phương diện kỹ thuật, bởi vì liên lụy tới mũi nhọn phần tử tài liệu học, trong thời gian ngắn rất không có khả năng hoàn thành đổi mới, liền tạm thời không có nói ra bất luận cái gì mới suy nghĩ. nhưng mà lần này, trương thiên cửu tại phát bài viết thời điểm, không có mượn dùng hacker tiết lộ bí mật danh nghĩa, mà là trực tiếp dùng mới bí danh tuyên bố xong nội dung bên trong liền mặc kệ. về phần những này kỹ thuật tư liệu đến cùng là từ lâu tới, để bọn hắn tùy tiện đi mở rộng ý tưởng sâu xa, dù sao diễn đàn tin tức an toàn có tiểu đào hồng giữ cửa ải, tuyệt đối sẽ không có người ngược dòng tìm hiểu đến trên người mình. trong lúc nhất thời, diễn đàn kỳ đi ẩn lần nơi trở thành toàn bộ hệ ngân hà chú mục tiêu điểm gần như mỗi ngày đều có mấy trăm ức điểm kích tỷ suất, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là những quốc gia kia nghiên cứu khoa học trung tâm, từng cái ngành nghề chuyên gia học giả, từng cái trông mong soát tân diễn đàn, hy vọng thấy một bài thuộc về mình ngành học lĩnh vực kỹ thuật cách làm. Trương Vũ gia dĩ nhiên không phải cho không chỗ tốt, dựa theo lúc trước hắn suy nghĩ, đối mỗi thiên thiếp mời nội dung tiến hành mã hóa thiết trí, mong muốn thu hoạch bản đầy đủ nhất định phải theo số lượng từ trả tiền. Về phân giá cả nha, một vạn ngân hạt tệ một chữ, chút tiền đấy, đối với giàu nước đố đổ vách quốc gia khoa nghiên bộ cửa nói, hoàn toàn liền là chín châu mất sợi lông. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 333 bắt đầu thấy hiệu quả. Vậy xỉ đế quốc thủ đô tinh, đế phong dị thường xâm nghiêm nghiên cứu gen trung tâm bên trong. Một tên khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi đang nằm tại trên bàn giải phẫu, bác thịt toàn thân như như là nham thạch cứng rắn. Tại đèn mổ chiếu chiếu bên dưới tản mát ra một loại kim loại cảm nhận sáng bóng. Một vị tóc nhìn rối bời, an mặc tùy ý xinh đẹp thiếu nữ, hai tay cắm ở túi áo bên trong, mật thiết nhìn chăm chú lên giam khống nghi khí cụ bên trên số liệu biểu hiện. Tại thiếu nữ sau lưng còn đứng lấy một cái vẻ mặt uy nghiêm, khí độ phi phàm nam tử trung niên giờ phút này trên mặt đang lộ ra một vẻ khẩn trương. lần này xưa nay chưa từng có cải tạo gen giải phẫu, có thể hay không thu hoạch được thành công. liền xem tiếp xuống mấy phút. sớm tại hai năm trước, thân bí điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn liền đã công khai phát biểu qua một bài liên quan tới cải tạo gen kỹ thuật trước xem tính thiết mời, tại hệ ngân hà đều quốc gia bên trong đưa tới hành động cực lớn. thiết mời bên trong lần thứ nhất kỹ càng nóng ra, cải tạo gen chiến sĩ tại đi đến bình thường cựu giai đằng sau, như thế nào mới có thể đột phá thân thể bình cảnh, càng tiến một bước đối với do lốc chiến sĩ thậm chí cao cấp hơn sấm chớp chiến sĩ kỳ thật mọi người đối nó khái niệm đều đã coi hiểu biết dù sao trong diễn đàn trước đó liền đã đề cập tới chẳng qua là lúc đó cải tạo gen giải phẫu điều kiện vẫn còn tương đối là hậu một chút sinh vật học bên trên nan để còn chưa từng giải quyết chỉ có lý luận cũng không cách nào đi thực tiễn cũng may không gì làm không được diễn đàn kỳ đi ẩn tựa hồ luôn luôn có thể chính xác nắm bắt đến trước mắt khoa học kỹ thuật xã hội thiếu thốn nhất tri thức phương diện rất nhanh liền lục tục no ngoe phát biểu ra tương quan kỹ thuật luận văn trong hai năm này diễn đàn bên trên tiếp mời số lượng đã nhiều đến mấy ngàn tiên chỗ bao gồm phạm vi rộng càng là bao hàm và hàn diện chữa bệnh. Vật lý, thiên văn, toán học, mỗi một thiên nội dung đơn độc lấy ra đều đủ để kinh sợ toàn bộ nghiên cứu khoa học giới. Đối với cái này huyền bí diễn đàn, rất nhiều quốc gia internet xỉu cụ gì ti bộ môn gần như đã dùng hết hết thể biện pháp thủy chung không cách nào tra ra gốc rễ đáy chỗ. Đến cuối cùng mọi người không thể không thừa nhận một sự thật. Điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn dựng người, có lẽ căn bản không tại hệ ngân hà bên trong, mà là một cái khác vĩ độ cao trí năng sinh vật, vì tăng lên hệ ngân hà trình độ khoa học kỹ thuật mà tận lực sáng lập. Lý do này nhìn hoang đường, nhưng là duy nhất hợp lý tồn tại. Nếu không căn bản là không có cách giải thích được, phía trên phát biểu những cái kia kỹ thuật luận văn, lấy trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, có lẽ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cũng không nhất định có thể được ra nghiên cứu kết luận, phát bài viết người lại là như thế nào nắm giữ những kiến thức này. Ngoại trừ trong vũ trụ những cái kia cao trí năng sinh vật chủ quẩn, còn có ai có thể làm đến? Nào đó trong một thời gian ngắn, hệ ngân hà thậm chí hưng khởi một hồi vũ trụ tìm tòi bí mật dậy sóng, vô số quốc gia dồn dập hướng phía sâu trong vũ trụ phóng ra mang theo tin tức phi thuyền vũ trụ, kỳ vọng có thể có được cao trí năng giống loài khôi phục đối với kết quả này, người khởi sướng trương thiên cửu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. vậy thì đế quốc là số ít chưa từng tham dự vũ trụ tìm tòi bí mật một trong những quốc gia. tại gò gì gò gì thân vương xem ra cái gì cao trí tuệ đều là vương nghĩa, căn bản chính là lão đầu trọc tại phía sau màn điều khiển. chỉ là theo diễn đàn bên trên tuân gia kinh thiên nội dung càng nhiều, gò gì gò gì thân vương trong lòng rung động cũng đang từng bước tăng lớn. đối trương thiên cửu triệt để có chút xem không hiểu. nếu không phải từng cùng nhau đối mặt mặt trung đụng không ít tháng này liền hắn đều muốn cho rằng lão đầu trọc là ngoài hành tinh cao sinh vật có trí khôn ngụy trang thành nhân loại tại hệ ngân hà giả heo ăn thịt hổ. Trấn Kinh thì trấn kinh, đối với tiếp mời nội dung bên trong, về xì si đế quốc đều là giống nhau không rơi toàn bộ tiếp nhận, mà lại nghiêng hết tất cả tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh. Sinh vật cải tạo gen kỹ thuật chính là trọng yếu nhất. Tại thủ tịch kỹ thuật viên Emmy dẫn đầu dưới, về xì si đế quốc nghiên cứu gen trung tâm đoàn đội, đi qua dòng giá 2 năm khắc khổ công quan, rốt cục hoàn thành ví dụ đầu tiên vượt qua thức cải tạo gen giải phẫu. Cùng trước kia bình thường cải tạo giải phẫu, cùng với gen điểm song song đổi thành cũng khác nhau, lần này gen giải phẫu, trồng vào chúa gen đầu, cũng không phải là theo bất cứ sinh vật nào trong cơ thể rút ra tinh túy mà đến, mà là tinh khiết sức người bồi dưỡng. Đây chính là nhạy võ thức phát triển nơi mấu chốt. Hệ ngân hà bên trong không thiếu có những cái kia lực lớn vô cùng, da dày thịt béo hung mánh cử thú, nhưng thủy trung tiềm lực có hạn, không cách nào đánh vỡ gông cùng xỉn xích. Sức người bồi dưỡng thì hoàn toàn không giống, có thể dựa theo nhu cầu lượng thân định chế sinh vật chuỗi gen, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân thể nếu có thể chịu được. Nhưng mà bị giới hạn trình thể trình độ khoa học kỹ thuật, trước mắt hệ ngân hà có thể bồi dưỡng ra chuỗi gen vẫn còn vô cùng sơ cấp giai đoạn, vẹn vẹn có thể thỏa mãn gió lốc chiến sĩ lên cấp nhu cầu. Đây là tại Trương Thiên Cửu âm thầm kỹ thuật duy trì giới mới làm đến bước này, muốn dựa theo lúc đầu lịch sử quy tích, khoa học kỹ thuật nhân loại thành công bồi dưỡng ra đầu thứ nhất sinh vật chữa gen, ít nhất phải tại 20 năm đằng sau. vậy gì đế quốc cái thứ nhất tiếp nhận chuỗi gen cắm vào giải phẫu người tình nguyện, đúng là tinh anh đặc huấn doanh đại diện huấn luyện viên, Từ Mã Nhẹ về sau. Trương Thiên Cửu hiển nhiên không có khả năng lưu tại đặc huấn trong doanh trại tự mình đảm nhiệm dạy bảo nhiệm vụ, chỉ là treo cái tổng huấn luyện viên tên tuổi mà thôi, 2 năm này hết thảy sự vật cụ thể đều là từ tư Mã Nhẹ về sau tại đại diện. hai năm qua Emi cờ giờ tờ tinh luyện hiệu quả rõ rệt, đi qua bích Thanh làm nguyên dịch thần kỳ tác dụng, bốn đời cờ giờ tờ độ tinh khiết đã để cao đến 80%, có thể trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong thỏa mãn Chương Tiên Cựu nhu cầu. Đương nhiên đối với cấp độ tinh khiết cờ giờ tờ tinh luyện, cũng là Emi phòng thí nghiệm công tác trọng yếu nhất, dù sao tuyệt đại bộ phận cải tạo gen chiến sĩ phẩm giai cũng còn không cao, không có khả năng giống Chương Cựu già quái thai này mở dạng, tiêm vào cao độ tinh khiết cờ giờ tờ 4. Tư mã nhẹ về sau cũng chính là tại cờ giờ tờ trợ giúp dưới, dùng hơn một năm thời gian thành công tiến cấp tới tinh anh cựu giai, bằng không thì liền đem chuột bạch tư cách đều không có trừ hắn ra, toàn bộ tinh anh đặc huấn doanh, trở thành cựu giai tinh anh chiến sĩ cũng số lượng cũng không ít. Ngụy An Đông cùng cả rộ lỉnh nắm người, cũng đều đã đưa thân cường giả định cao hàng ngũ, lần này giải phẫu người tình nguyện danh nghịch, vẫn là tư mã nhẹ về sau vận dụng đại diện huấn luyện viên đặc quyền, chơi xấu giành được. Trong phòng giải phẫu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. È Mị cùng gỡ dị gọ dị thân vương trên mặt thần sắc khẩn trương, cũng tại dần dần làm sâu sắc. Lần này thí nghiệm thành bại quan hệ cực lớn, thậm chí đủ để dao động đến hoàng đế bệ hạ bảo tọa. Vậy xỉ đế quốc thi hành tam tập thay phiên chức chính, bây giờ cách gỡ dị gọ dị đệ ngũ thoái vị, đã chỉ có chưa tới nửa năm thời gian bởi vì đương nhiệm hoàng đế bệ hạ tại vị trong lúc đó thống trị thủ đoạn so sánh thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn nên ngừng chuyên quyền đặc biệt là gần hai năm đối nội lợi tinh chút xuống quá nhiều tài chính tài nguyên đã khiến cho mặt khác hai đại gia tộc mắng liệt bất mãn tinh anh chiến sĩ đặc vấn doanh, vốn là gờ gì gò gì gia tộc trong tay một lá vương bài nếu là giải phâu thất bại tin tức truyền đi chỉ sợ ngày mai nghị hội bên trên liền có người dám thảo luận hoàng đế sớm thoái vị để tại thảo luận đương nhiên nếu là thành công liền mang ý nghĩa gờ gì gò gì gia tộc lá vương bài này thể đánh bạc lại một lần nữa tăng cường trong hoàng thất những cái kia thanh không hài hòa hết thảy đều đưa bị đè xuống tích tích tích sinh mệnh giám sát dụng cụ, đột nhiên phát ra một hồi nhẹ vang lên. Sau một khắc, giải phẫu khoang thuyền tư mã nhẹ về sau, mỹ mắt chậm rãi kéo nhúc nhích một chút, chậm rãi mở mắt. Hai đạo vô cùng ánh mắt bén nhọn, theo con ngươi đen nhánh chỗ sâu bắn ra, như hai thanh lợi kiếm, đâm vào mặt người gò má đau nhức. Xong rồi, gò gì gò gì, thân vương không lo được trên mặt làn da truyền đến đâm nhói cảm giác, như cái vừa đạt được đồ chơi tiểu hài, nắm chặt hai quả đấm tại chỗ nhảy lên rất cao, không có chút nào thân vương ngày thường uy nghiêm, e bỉ cũng như chút được gánh nặng thở phào một cái. Cuối cùng đối lao đầu chọc có cái bàn dao làm duy nhất biết trương thiên cựu thân phận chân thật người nàng càng minh bạch nhân loại văn minh thời gian đến cỡ nào gấp gáp, mỗi một cơ hội đều phải tóm chặt lấy kéo liền ở trên người những cái kia lít nha lít nhít đường ống tư mã nhẹ về sau theo giải phẫu trong khoang thuyền đứng lên lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười thẳng nhiên thế nào làm là thứ nhất cái gió lốc chiến sĩ có cảm tưởng gì ẹm e mỉ một mặt nhẹ nhõm cười hỏi theo trương thiên cựu lời giải thích nhất giai gió lốc chiến sĩ không cần mượn nhờ bất luận cái gì thiết bị liền có thể đi qua điều chỉnh bắp thịt toàn thân lợi dụng không khí tiến hành cự ly ngắn bay lượng cùng tu sĩ cơ bản không có gì khác biệt Tư Mã Nhẹ về sau hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ một trong hạ thể cái kia cỗ mênh mông lực lượng, sau đó mở to mắt, nhếch miệng cười nói, thoải mái. Nhưng vẫn là so huấn luyện viên Trương kém xa. Thực lực càng tiến một bước, Tư Mã Nhẹ về sau ngược lại càng là có thể lý giải Trương Tiên Cửu mạnh mẽ. Tiên trọng đầu này lão, đưa giản liền là cái biến dị quái thai, thật không biết hắn là thế nào đạt cho tới hôm nay trình độ, chẳng lẽ đây chính là có cái nghiên cứu gen trung tâm thủ tịch kỹ thuật viên bạn gái chỗ tốt. Emily cùng Trương Tiên Cửu quan hệ, sớm liền không còn là bí mật gì. Trong hai năm này, Trương tổng đốc cũng từng trở lại mấy lần thủ đô tinh, hai người trực tiếp liền trắng trợn ngủ đến cùng một chỗ đối với kết quả này, to gia tộc lao tộc trưởng kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đường không thấy. Trương Thiên Cựu đi nội lực tinh tiền nhiệm 2 năm, chẳng những không có chết tại tu sĩ trong tay, ngược lại đem nội lực tinh quản lý đến đâu vào đấy, gần nhất càng là tuyên bố xây xong một đạo đặc biệt lợi hại tinh cầu hệ thống phòng ngự, không nhưng này chút hải tặc vũ trụ không dám tới quá nhiều, liền đi ngang qua tu sĩ đều đi vòng qua. Một màn này khiến cho mấy xỉ đế quốc cao tầng các đại lao đơn giản mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ cái kia hệ thống phòng ngự thật có lợi hại như vậy, tu sĩ đều công không phá được? Kỳ thật bọn hắn nơi đó sẽ biết cái này cái gọi là tinh cầu hệ thống phòng ngự, nói trắng ra liền là lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận mà thôi. Mà các tu sĩ sở dĩ đi vòng qua nguyên nhân là bởi vì cảm nhận được trong đại trận kinh khủng linh lực uy áp, còn tưởng rằng nỗ lực tinh là bị tu chân thế giới một cái nào đó siêu cấp đại tông môn chiếm cứ, còn tại này dựng lên đại trận hộ sơn, nơi nào còn dám xông đến muốn chết. Mặc dù mọi người chưa hẳn nhận được này hồng hoang thứ nhất phòng ngự đại trận, nhưng chỉ cần không phải đồ đần, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, có năng lực đem nguyên một hành tinh đặt vào đại trận phạm vi bên trong, tuyệt đối là những cái tia truyền thừa vài vạn năm quái vật khổng lồ một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Hiện tại lưỡng nghi vi Trần trận rốt cục xây thành, Chương Thiên Cựu bức kế tiếp kế hoạch cũng là có thể tiếp tục mở dương. Đầu tiên chính là muốn thuyết phục Gở Dĩ Gọ Dĩ hoàng đế, khiến cho hắn đồng ý đem nghiên cứu gen trung tâm di chuyển đến nội Lệ Tinh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 334, hai bút cùng vẽ. Nghiên cứu gen trung tâm, vô luận tại hệ ngân hà quốc gia nào, đều thuộc về nhất là mũi nhọn khoa nghiên bộ cánh cửa một trong, chớ nói chi là còn gánh chịu lấy gen chiến sĩ công trình quân sự trách nhiệm. Mặc dù hai năm này đến nay, tại Gở Dĩ Dĩ thân vương trợ giúp dưới, Vậy vì hoàng đế đối Trương Thiên Cửu gần như cầu sao được vậy, liền phí tổn đắt đỏ đời thứ nhất toàn năng cơ giáp, đều điều phối 2000 đại cho nô lệ tinh, nhưng di chuyển nghiên cứu gen trung tâm loại đại sự này, thân vương điện hạ gật đầu đều còn thiếu rất nhiều, nhất định phải thuyết phục hoàng đế tự mình. Bây giờ nỗ lệ tinh đại trận hộ sơn xây thành, tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề, liền xem như Thiên đạo liên minh sớm phát động quy mô tiến công cũng có thể gối cao không lo, chỉ cần không có thần vương tự mình rơi xuống tôn ra tay là được. Vô luận cuối cùng trận đại chiến kia có đánh nhau hay không, để cho thỏa, Demsey đế quốc trọng yếu bộ môn di chuyển đến lệ tinh, bắt buộc phải làm. Nghiên cứu gen trung tâm chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có toàn năng hình cơ giáp dây truyền sản xuất. Dưới cơ duyên xảo hợp, trương thiên cửu mặc dù trở về thủ đô tinh mấy lần báo cáo công tác, cũng một mực không cùng gõ gì gõ gì đệ ngũ đã gặp mặt. đương nhiên tại lúc trước hắn trải qua lịch sử thời không bên trong, đã sớm cùng vị hoàng đế bệ hạ này đã từng quen biết. Cái viên kia tử tinh huân trương liền là gõ gì gõ gì đệ ngũ tự mình ban phát. Động cơ trong tiếng nổ vang, phục cửu nữ vương hảo phi thuyền chậm rãi đáp xuống thủ đô tinh quân cảng. Khoang thuyền cửa mở ra, trương thiên cửu một thân giả bộ đi ra, hai phía bả vai cùng trước tướng tinh huy trương chiếu lấp lánh, nhìn cuối cùng có mấy phần khí thế. Lần này cần gặp mặt hoàng đế bệ hạ, mặc dù Trương Cửu gia cũng không có đem bất luận cái gì quyền quý để vào mắt, nhưng dính đến nghiên cứu gen trung tâm di chuyển việc lớn, vẫn là muốn ăn mặc chính thức một chút, miễn cho cho hoàng đế lưu lại cái gì không ấn tượng tốt, cuối cùng trao đổi tan dã trong cung vui. Nửa năm trước, Trương thượng tá quân Hàm tiến thêm một bước, được tấn thăng làm thiếu tướng. Nhưng mà lần này chính phủ cao tầng bên trong thanh âm phản đối gần như không có, Trương Thiên Cửu cùng gờ gì gọ gì gia tộc, hiển nhiên có cực kỳ chặt chẽ quan hệ, ai cũng không đáng đi sở hoàng đế bệ hạ và thân vương các hạ sủi sẹo. Chúng chi Trương Thiên Cửu 2 năm này tại nội tinh lấy được thành kiểu, rõ như ban ngày So với cái khác thích hợp cư ngụ hành tinh cái kia 26 vị tổng đốc tới có thể nói mạnh hơn quá nhiều, dễ hoa trên gấm nhiều hơn bị một cái quân hàm thiếu tướng, cũng không có gì lớn, thực chí danh quy. Trương Thiên Cửu vừa đi bên dưới cầu thang mạng, hai cái đã sớm chờ đợi ở một bên, thân mặc đồng phục tác chiến quân nhân trẻ tuổi lập tức chạy bộ tiến lên đón. Bên trong một cái khí thế lăng lệ, tựa như một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ, đúng là vừa làm xong chuỗi gen cắm vào giải phẫu không bao lâu tư mã nhẹ về sau. Về phần một vị khác, thì là cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên, toàn thân đồng dạng tràn ngập một cỗ bạo tạc tính chất lượng. Trung Hồ tấn Hạo sớm tại một năm dưới trước, trương thiên cựu liền đã đem trùng hổ đưa đến thủ đô tinh giao cho em tại trương cựu gia chỉ đạo dưới, đi qua mấy lần giải phẫu đằng sau, trùng hổ cảm xúc bên trong hung tàn thừa số cơ bản đều bị loại trừ, không còn điên điên cùng khủng, nhưng làm từng khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật trợ đen quân thủ. trên người cái kia cố nồng đậm sát khí làm sao cũng rửa không sạch, nhất là tại trở thành cựu gia tinh anh chiến sĩ, bị phái đi tiền tuyến cùng tu sĩ đại quân chém giết mấy lần về sau, sát khí càng sâu lúc trước. Đặc huấn doanh các chiến sĩ đều gọi lùa, đối mặt những pháp sư kia cảnh giới phía dưới cấp thấp tu sĩ, trùng hổ cái tên này căn bản không cần đến ra tay, chỉ cần vừa chứng mắt là có thể đem kẻ địch dọa đến hai chân như nhũn ra. Từng có lúc, tại khoa học kỹ thuật nhân loại trong mắt cường đại đến không thể chiến thắng tu sĩ, đã không còn là vô địch tồn tại. Bây giờ với Cí Đế Quốc tinh anh đặc huấn trong doanh trại, hết thảy 560 vị cải tạo gen chiến sĩ, cấp độ thấp nhất người cũng đạt tới ngũ giai, tuyệt đại bộ phận đều tại bảy trên bậc, mà khác 10 cái thì là tinh anh, cựu giai đỉnh phong. Gặp được những linh đồng đó cùng pháp sĩ, cho dù là đặc huấn doanh thực lực yếu nhất binh sĩ, cũng có thể không tá trợ cơ giáp tay không đánh giết về phần tư mã nhẹ về sau thực lực mặc vào toàn năng hình cơ giáp hoàn toàn có khả năng đối kháng chính diện sơ giai đại pháp sư cục diện như vậy là quân đội trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là cải tạo gen chiến sĩ số lượng còn còn thiếu rất nhiều nhu cầu cấp bách mở rộng đội ngũ nhưng chuyện này gấp cũng vô dụng dù sao tiếp nhận cải tạo gen giải phẫu đối thân thể thiên phú yêu cầu cực cao nói là ngàn dặm mới tìm được một nửa điểm còn khoa trương Vậy thì Đế quốc tổng nhân khẩu cộng lại quá ngắn ước, trước mắt thủ đô tinh cơ bản đã bị sàng chọn hoàn tất, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển di hướng về phía mặt khác cái kia 26 viên thích hợp cư ngụ hành tinh. Trương Thiên Cựu đang là muốn mượn cơ hội này, thuyết phục Gở Dĩ gọ Dĩ đệ ngũ, trước tiên ở nội lực tinh thi hành cải tạo gen công trình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ệ mỹ cùng nàng thí nghiệm đoàn đội muốn cùng một chỗ theo tới. Huấn luyện viên tốt. Nhìn thấy Trương Thiên Cửu đi xuống phi thuyền, Tư Mã Nhẹ về sau cùng chủng hộ vội vàng đưa tay cúi chào. Cựu gia bây giờ là cao quý tướng quân, lại là nhất tinh tổng đốc quan to một phương, nhưng chạy huấn luyện xuất thân chiến sĩ, vẫn là thói quen xưng hô hắn là tổng huấn luyện viên. Mặc dù vị này tổng huấn luyện viên một mực thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, chưa từng có đường đường chính chính truyền thụ qua cái gì kinh nghiệm tác chiến, nhưng ở tư mã nhẹ về sau cùng ngụy an đông đám người phụ lên lên dưới, trương thiên cựu tại đặc huấn doanh các chiến sĩ trong lòng, y hệ trở thành thần thoại nhân vật anh hùng. đều là nhà mình Huynh đệ, không cần khách khí như thế. Chương thiên cựu phất tay, nhìn xem tư mã nhẹ về sau cười nói, xem ra muốn chúc mừng ngươi. Trợ gen cắm vào giải phẫu thành công tin tức, ép mì trước tiên liền gửi đi cho Trương Thiên Cửu, có thể thấy chiến hữu thực lực tăng lên, kiểu gia tự nhiên thấy cao hứng. Tư Mã Nhẹ về sau cười hắc hắc, còn đến tiếp tục cố gắng a, ít nhất trước tranh thủ hướng về phía ngươi làm chuẩn lại nói. Hắn đến nay đều đoán không ra Trương Thiên Cửu thực lực, chỉ là ở trong lòng có cái đại khái suy đoán, lao đầu chọc tối thiểu nhất đã vượt qua gió bao tam giai. Tư Mã Nhẹ về sau suy đoán đã đầy đủ lớn mật, nhưng mà cách thật vẫn là kém cách xa vạn dặm xa. Đi qua hai năm thời gian khôi phục, Trương Thiên Cửu cảnh giới đã sớm vượt qua gió lốc Cửu giai cánh cửa, bước vào sấm chấp chiến sĩ hàng ngũ. Cứ việc vẫn là nhị giai, có thể đã có chính diện khiêu chiến thánh nhân tư cách, phối hợp trương cửu gia đặc hữu thân thể cường hãn lực lượng, dù cho tay không tất sắt đối phó sơ giai thánh nhân, cũng hoàn toàn không nói chơi. nhưng mà trương thiên cửu thực lực chân chính, còn hoàn toàn không chỉ như thế. ngũ hành linh mạch diệu dụng vô tận, tùy thời tùy chỗ đều tại thổ nạp linh lực tự động vận chuyển, lưỡng nghi hạt đuổi nhỏ đại trận xây thành đằng sau trong vòng nửa năm, nỗ lực tinh không còn là trước kia cái kia xa xôi hoàng vũ tinh cầu, trở nên linh khí vô cùng dồi dào, hơn xa tu chân thế giới tiên nhân phụ đệ. mượn nhờ đại trận tác dụng, trương thiên cửu tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, trong cơ thể linh lực mạnh, không thua gì cao giai tôn giả tu sĩ so với những cái được gọi là phương pháp võ song tu đến, hắn đây mới gọi là làm chân chính linh thể song tu, gần như không tồn tại. Nếu như không phải những ngày này việc vật quá nhiều, không cách nào bình tĩnh lại an tâm bế quan tu luyện. Trương Thiên Cựu đoán chừng đã gần đến sắp sở đến thánh nhân ngưỡng cửa. Lưỡng nghi Vi Trần trận xây thành đằng sau, trận pháp tông sư vô nhai tử không hề rời đi nổ lệ tinh, mà là lưu tại thiên binh các bên trong, cùng tông chủ Niết Nguyên Đức cả ngày nghiên cứu luyện khí tâm đắc, cuộc sống tạm bỡ qua đến vô cùng thư thái. Nhưng mà Trương Cựu gia cũng không có khiến cho Niết Nguyên Đức dối, ngoại trừ tu chân bản hình chiếu ba dụng cụ cùng mỹ nhan thần khí bên ngoài. Hắn lại ý tưởng sâu xa mở rộng, nghiên cứu ra mấy dạng tươi mới đồ chơi, tại Bạch Trạch thành đấu giá hội bên trên bán chạy đặc biệt bán, kiếm được đầy buồn đầy bát. Tận mức độ lớn nhất F2 chân thế giới nguyên thạch, là Trương Thiên cựu kiên định không thay đổi chấp hành một hạng chiến thuật. Dù cho củi đốt thiêu đến lại vượng, cũng không chịu nổi lâu dài tháng dài rút củi dưới lấy nổi, luôn có thấy hiệu quả vào cái ngày đó. Tại Trương Thiên cựu tự mình chỉ đạo dưới, như hôm nay hợp mình thương hội cũng thay hình đổi dạng, đẩy ra một hạng trọng đại biến đổi. Internet đấu giá trung tâm. Cái này hàng nhái từ Văn Minh khoa học kỹ thuật Internet thương thành đấu giá trung tâm, một khi đẩy ra liền nhận được to lớn cái Dĩ vãng các tu sĩ cần vượt qua thiên sơn và thủy, thậm chí mấy cái tinh vực mới có thể gặp phải một trận thịnh hội bán đấu giá. Bây giờ chân không bước ra khỏi nhà, chỉ cần đi qua trong tay một dạng đặc thù pháp khí, đem thần thức rót vào trong đó, liền có thể kết nối vào thiên hợp minh thương hội tổng bộ thiết lập vạn bảo cát. Xem cần có pháp khí đang dược, trực tiếp bên dưới đơn mua sắm, từ sẽ có người tự mình đưa lên độc phủ. Về phần như thế nào thanh toán nguyên thạch, trương thiên Cửu đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Các tu sĩ có khả năng trước đó dùng nguyên thạch hối đoái trời hợp tệ, trời hợp tệ cũng không phải là vật thật. Đi qua thủ đoạn đặc thù tồn vào hắn kết nối pháp khí thế nào? Từ vô nhai tử cùng Niếp Nguyên Đức chung nhau thiết kế, cùng người nắm giữ tâm trạng tương liên, bên trong đưa tự hủy chương trình, người bên ngoài căn bản là không có cách đánh cắp hoặc cưỡng ép kết đoạn. Đương nhiên trong này đến cùng có không chuyện ẩn ở bên trong cửa sau, cũng chỉ có cựu gia mới biết. Đương nhiên tại tuyến cạnh tranh phục vụ, trước mắt chỉ giới hạn ở cùng Bạch Trạch thành cùng tinh vực tu sĩ, dù sao lộ trình quá xa, đưa hàng tới cửa cũng không thực tế. Nhưng mà Trương Thiên Cựu đã tại chuẩn bị, liên hợp hắn mấy cái khác tu chân tinh thương hội, chung nhau thành lập mấy cái truyền thống đại trận, xem như hậu cần vận chuyển trung tâm. Cứ như vậy, là có thể đem mua qua internet phục vụ tiến một bước mở rộng đến toàn bộ tu chân thế giới. Mà lại tại hưu ý vô ý bên trong, chương thiên cửu khiến cho ngụy vô nhai để lộ ra, thiên hợp minh bây giờ rất nhiều kiện mới lạ pháp khí, đều là tham khảo văn minh khoa học kỹ thuật thế giới kinh nghiệm, mới sau cùng luyện chế mà thành. Lúc mới bắt đầu nhất, các tu sĩ tự nhiên có chút mâu thuẫn. Dù sao sâu kiến giới ở trong mắt mọi người, căn bản chính là một đám nhỏ yếu con kiến, mà lại trước mắt tu chân giới rất nhiều tông môn đều tại sâu kiến thế giới trắng trận đánh cướp, chiến hỏa kéo dài chừng 20 năm. Bất quá thời gian một dài mọi người mới dần dần phát hiện văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải là không còn gì khác ít nhất thiên hợp mình những cái tiêu kỳ lạ phát khí, mặc dù đối tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp lại mỗi người đều mang thần rượu có một phen đặc biệt mùi vị thậm chí đã có cực kỳ cá biệt tu sĩ trẻ tuổi trên đấu giá hội công khai hô lên lượng giới chung sống hòa bình cầu hiệu dù sao văn minh khoa học kỹ thuật bên này thế giới linh khí vô cùng mỏng manh tài nguyên cũng bần cùng coi như chiếm cứ thì có ích lợi gì mặc dù thanh âm như vậy trước mắt chỉ là ít số rất ít thậm chí tại chỗ dứt lấy không ít phúng nhưng ở trương thiên cựu trong mắt xem ra Xem như một cái coi như không tệ mở đầu. Đối mặt cường đại đến không cách nào tưởng tượng tu chân giới, rút tuổi dưới đáy nổi còn thiếu rất nhiều, nhất định phải hai bút cùng vẽ. Đây chính là văn hóa thua xuất lực lượng. Phản chiến hạt giống đã trốn xuống, liền xem lúc nào chui từ dưới đất lên manh nha. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 335, gặp mặt với thị hoàng đế. 2 giờ về sau, Trương Thiên Cửu tọa giá một đường thông suốt, lái vào hoàng cung. Tại hoàng đế bệ hạ tư nhân trong thư phòng, hai người rốt cục lần thứ nhất gặp mặt. Đương nhiên đối với Trương Thiên Cửu tới nói, đây cũng không phải là lần đầu. Gọ gì gọ gì đệ ngũ cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ không có thay đổi gì, là cái hơn 50 tuổi nam tử trung niên, chính vào trẻ trung khỏe mạnh, đại triển quyền cước tuổi tác. Cùng Trương Thiên Cửu một thân nung trang khác biệt, gọ gì gọ gì đệ ngũ ăn mặc y phục hàng ngày, hết sức tùy ý ngồi tại rộng lớn gỗ thật phía sau bàn làm việc, nhìn thoáng qua Trương Thiên Cửu, khẽ cười nói, "Thường xuyên nghe Oldston nhắc lên ngươi, không nghĩ tới cách lâu như vậy, chúng ta mới gặp mặt." Vị này Oldston, nói tự nhiên là hoàng đế bệ hạ đường hình, gọ gì, gì thân vương. Trương Thiên Cửu không có nửa điểm đối mặt đế quốc đại lão khẩn trương không lưu loát, đồng dạng cười nhạt một tiếng, nói ra, "Bại hạ Nhật Lý và Kỳ?" lần này có thể nhẫn chút thời gian thấy ta đã hết sức không dễ dàng ngươi rất nhiều sự tình, Osten mặc dù không có nói tỉ mỉ nhưng trong lòng ta lại rất rõ ràng cần gì khen thưởng cứ việc có khả năng nói vậy xì hoàng đế lặng lặng nhìn trương thiên kiệu nửa khí rất bình thản may may nhìn không ra nửa điểm đế vương giá đỡ nhưng trương thiên kiệu đấy lòng lại cùng sáng như gương gõ gì gõ gì đệ ngũ lời này nghe bình thản không có gì lạ kỳ thật lại giấu giếm lời nói sắc bén rất rõ ràng là trong bóng tối nhắc nhở hắn đừng tưởng rằng ngươi những tiểu bí đó mà không có người biết rõ phía sau thủy chung có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi đối với loại này không đau không nỡ gõ Trương Thiên Cựu hoàn toàn lựa chọn bỏ qua. Chính mình trước kia làm ra nhiều như vậy động tĩnh, vậy gì si Đế quốc ngành tình báo khẳng định âm thầm điều tra qua hắn, nhưng đến cùng có thể tra ra cái kết quả gì, không cần đoán đều biết. Dứt bỏ nguyên bản xuất thân, Trương Thiên Cựu liền là cái chưa từng có đi xuyên qua nhân sĩ, dù cho những tin tình báo này, nhân viên đảo ba thước đất cũng là không tốt, trừ phi bọn hắn có thể xuyên qua đến tương lai 3 năm sau đi. Trương Thiên Cựu ra vẻ hồ đồ, cười hắc hắc, nói ra, ta lại không có công lao gì, cái nào có tư cách muốn khen thưởng, nếu không phải thân vương điện hạ thưởng thức, để cho ta lưu ở bên cạnh hắn, ta bây giờ còn đang trong bộ đội sát thương đây. Hả? thật là như thế sao? gõ gì gõ gì đệ ngũ quẹt miệng dương lên trong ánh mắt đột nhiên lộ ra mấy phần lệ khí đế vương oai hiển lộ không thể nghi ngờ hơi tâm trí bất định người tại kia mắt kia nhìn gần bên dưới chỉ sợ liền muốn làm trận tâm trạng sụp đổ thành thành thật thật bản giao hết thảy dù sao hoàng quyền tại về sĩ công dân trong đầu xây dựng ảnh hưởng rất sâu cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ liền là trên đỉnh đầu trời không người dám phản kháng nhưng trương cửu gia liền tu chân thế giới những cái kia chân chính thần linh đều chém rất qua há lại sẽ để ý một cái nhân gian đế vương chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước liền đem gõ gì gọ gì đệ ngũ tích lũy cái kia cô đế vương khí thế đáp đến không còn sót lại chỗ gì. vậy hạ suy nghĩ nhiều, ta giống như thân vương, cũng là vì gắn bó đế quốc một thành viên, không có gì tốt giấu diếm. Những này cái gọi là cao tầng các đại lão, chính là điểm này nhất làm người chán ghét, muốn đem mọi chuyện đều nắm giữ trong lòng mình, không cho phép nửa điểm không ổn định nhân tố. So sánh dưới, vẫn là gờ gì gọ gì thân vương càng thức thời, chỉ cần có chỗ tốt môi là được, nào có nhiều như vậy lòng nghi ngờ. Hai người bốn mắt đối lập, tròn vẹn qua hơn 10 giây. Đổi lại người bên ngoài, cho dù là những cái kia ngồi ở vị trí cao đế quốc đại lão, cũng không có can đảm cùng hoàng đế đối mặt, càng đừng đề cập dài đến 10 giây lâu. Nhưng trương thiên cử ánh mắt lại nửa khắc đều chưa từng lùi bước qua, coi như đàm phán không thành, dùng thực lực của hắn bây giờ muốn mang đi ệ cùng toàn bộ nghiên cứu khoa học đoàn đội căn bản không thành vấn đề, trực tiếp không mang theo về sỉ hoàng đế chơi chính là, đây là lực lượng vị trí, không người nào có thể giao động. Giang quan một lát, hoàng đế bệ hạ đột nhiên cười ha ha một tiếng, trong thư phòng không khí khẩn trương cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Osten nói đến một chút cũng không sai, người cái tên này căn bản là không có đem hoàng quyền để vào mắt, ngay từ đầu ta còn có chút không quá tin tưởng, hiện tại cuối cùng xác nhận vậy thì hoàng đế triệt để thay đổi một bộ khuôn mặt cười nói ngươi những sự tình kia ta không hứng thu truy vấn chỉ cần ngươi cam đoan một chút không cần đối đầu bất luận cái gì đế quốc có hại cử động chúng ta gò gì gò gì gia tộc đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi trương thiên cửu cũng cười gật gật đầu cái kia liền đa tạ bệ hạ chiếu cố gò gì gò gì đệ ngũ này thái độ chợt chuyển biến là thật tâm hoặc là chỉ là muốn tìm lối thoát trương thiên cửu mới lười đi suy đoán chỉ cần mặt ngoài không trợ mặt là đủ rồi ngươi lần này chuyên tới gặp ta khẳng định có chuyện quan trọng gì hiện tại có khả năng nói thẳng giao phong ngắn mũi qua đi vậy thì hoàng đế không có quá nhiều khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nói đến chính sự, trương thiên cựu biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên, trầm giọng nói, lần này gặp mặt bệ hạ, là mang đến một cái tin tức tốt. Tin tức tốt gì? vậy thì hoàng đế lông mày nhớ lên, lúc trước hắn cũng không biết trương thiên cựu mặt thấy chính mình nguyên nhân, hôm nay thuần túy là xuất phát từ tò mò mới nhìn chút thời gian, cùng tên chọc đầu này lao đánh liên hệ, nhìn hắn có phải là thật hay không như Austin nói như vậy đặc biệt. Đi qua đoạn thời gian trước sáng chọn, nô đùi tinh có chừng hơn một ngàn tên thích hợp tiếp nhận cải tạo ghen lận tại mục tiêu, ta cảm thấy e cùng nàng đoàn đội có thể cân nhắc đi một chuyến nổ lệ tinh, y theo trước mắt chiến tranh trả thái, chúng ta nhu cầu cấp bách bổ sung gen chiến sĩ máu mới. Trương Thiên Cửu đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác ném ra ngoài. Hắn lời này ngược lại cũng không phải đang lừa dối gờ gì gò gì đệ ngũ, nổ lẩy tinh xác thực có hơn ngàn tên có tiếp nhận cải tạo gen giải phẫu người trẻ tuổi. Sở dĩ số lượng nhiều như vậy, kỳ thật cùng lưỡng nghi vi trần trận tồn tại thoát không ra quan hệ. Nổ lẩy tinh dư thừa linh khí, mặc dù không cách nào cải biến địa phương các cư dân nội tại kinh mạch kết cấu, để bọn hắn đạp vào con đường tu luyện, nhưng cũng tại trong lúc vô hình tăng cường hắn tố chất thân thể, mà lại theo thời gian chuyển rời cái số này còn sẽ kéo dài không ngừng gia tăng. điểm này là trương thiên cựu tại kiến lập đại trận hộ sân chỗ, chỗ chưa từng dự liệu được, xem như cái niềm vui ngoài ý muốn. vậy mà có nhiều như vậy, lần này liền gõ gì gõ gì đệ ngũ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. nội tinh chỗ xa xôi mang, thủ đô tinh nhân khẩu số lượng ít nhất là thứ 5 lần trở lên, những năm gần đây hết thảy cũng mới chân chọn lựa hơn 500 tên gen chiến sĩ. vừa rồi trương thiên cựu lại nói nội tinh điều kiện phù hợp người có hơn 1.000 tên, thực sự để cho người ta có chút ngoài ý muốn nhưng mà sĩ hoàng đế rất nhanh lại như mày trên mặt vẻ ngờ vực ghen chiến sĩ công trình một mực là từ nghiên cứu ghen trung tâm cùng quân đội liên hợp phụ trách chân tuyển làm việc nhất định phải từ nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành mà lại khảo thí điều kiện vô cùng phức tạp nội tinh có điều kiện này đối với ghen chiến sĩ công trình gò gì gò gì đệ ngũ hiển nhiên hết sức quen thuộc rất nhanh liền đưa ra nghi vấn trương thiên cự đã sớm chuẩn bị cười nhạt một cái nói vậy hạ khả năng còn không biết phi thuyền của ta bên trên liền có một gian phòng thí nghiệm bên trong thiết bị Toàn bộ là theo chuột đế quốc dẫn vào tiên tiến nhất dụng cụ, Emmy tiến sĩ không có đi nghiên cứu gen trung tâm nhậm trước trước, vẫn ở ta trên thuyền trong phòng thí nghiệm làm việc, điểm này thân vương điện hạ cũng rõ ràng. Gò gì gọi gì đệ ngủ khẽ gật đầu. Trong ấn tượng ổ tấn là cùng hắn nói tới qua chuyện này, mà Trương Thiên Cựu cùng Emmy quan hệ mập mờ, mờ, sớm đã mọi người đều biết, không coi là bí mật gì. Nhưng hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm, nỗi lo tinh là tu sĩ đại quân thường xuyên sẽ dọc đường tinh vực, nghiên cứu đoàn đội an toàn làm sao có thể đủ cam đoan. Trương Thiên Cựu tràn đầy tự tin, cười hỏi ngược lại, vậy hạ hai năm này đến nay có nghe nói hay không qua nội lực tinh bị tu sĩ hoặc là hại tặc vũ trụ công kích tin tức gõ gì gõ gì đệ ngũ túi đầu trầm ngâm một lát lắc đầu nói tựa như là không có ta nghe qua ngươi xây một cái tinh tế hệ thống phòng ngự rất lợi hại trương thiên cựu cân nhắc dùng từ hồi đáp mặc dù hao phí to lớn tài lực cùng vật lực nhưng cuối cùng có chút hiệu quả lấy trước mắt tu chân thế giới phái ra binh lực hẳn là không cách nào công phá hắn lời nói này đến có chút khiếm tốn, nhưng thật ra là nội nhỡ sợ nói khoác đến quá lợi hại hoàng đế bệ hạ tâm huyết dâng khiến cho hắn tại thủ đô tinh cũng xây một cái vậy liền đau đầu hơn nữa còn tận lực nhấn mạnh hao phí to lớn miễn cho cái gì hoàng đế đầu vóc phát sốt nhưng ở dì gò gì gò gì rất nhanh liền đưa ra nghi vấn không thể đem cái kia hơn một ngàn người sàng chọn đi ra sau đó vận chuyển đến thủ đô tinh sao đặt vấn doanh ngay ở chỗ này chẳng phải là dễ dàng hơn trương thiên cử quả quyết lắc đầu bác bỏ nói không được đại quy mô như vậy nhân viên chuyển vận rất có thể dẫn tới tu sĩ đại quân cảnh giác nếu là lầm cho là chúng ta tại điều động quân đội không làm được sẽ phái ra cao thủ ở nửa đường chặn đường đến lúc đó tổn thất coi như quá lớn đây đương nhiên là đơn thuần lừa dối có thiên diễn thuyền dòng tại đừng nói một ngàn người coi như 10 vạn người hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay vận đưa tới. Bội hạ, tận dụng thời cơ, còn xin ngươi mau sớm làm ra quyết đoán." Trương Thiên Cửu tăng thêm ngữ khí nói ra, căn cứ tình báo biểu hiện, tu chân thế giới bên kia lại có xuất động đại quân dấu hiệu, khả năng gần trong vòng mấy tháng liền sẽ một lần phát động quy mô tiến công, nếu như không thừa dịp trong khoảng thời gian này, mở rộng chúng ta ghen chiến sĩ đội ngũ, an toàn quốc gia thế tất lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Câu nói này lời ngầm là biểu thị, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, không làm được ngươi liền hoàn vị cũng ngồi không vững." Gò gì gò gì đệ ngũ ánh mắt sáng ngời, không nói một lời nhìn chầm chầm Trương Thiên Cửu nhìn một hồi lâu, mới rốt cục thở dài gật đầu nói, "Vậy thì tốt." Ta ký tên mệnh lệnh, đem nghiên cứu gen đoàn đội tạm thời điều động đi nội luật tinh làm việc một quãng thời gian, nhưng mà ngươi phải bảo đảm tất cả nhân viên an toàn, Minh mà chưa. Bệ hạ xin yên tâm, chắc chắn sẽ không nhường người thất vọng. Trương Thiên Cửu tự nhiên miệng đầy đáp ứng, về phần tạm thời điều động vẫn là mãi mãi lưu lại, đến lúc đó quyền quyết định nhưng lại tại hắn Cựu ra trong tay. Theo hoàng cung đi ra, Trương Thiên Cửu lại đi một chuyến gở gì gọ gì thân vương phủ để hưởng thụ lấy một trầu phong phú bữa tối, cơm nước no nê về sau, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, trò chuyện lên gần nhất thế cục. Trong hai năm này, Tu chân thế giới mặc dù một mực động tác không ngừng, nhưng đều là một chút tiểu quy mô quái nhiễu, không từng có qua cái gì quy mô xâm chiếm hành vi, như thế thân vương điện hạ cao hứng rất nhiều, lại có chút thấp thỏm lo lắng. Mà tại Trương Thiên Cửu trong trí nhớ, trong khoảng thời gian này hẳn là bùng nổ tại hệ ngân hà khu vực đông bộ hai trận cỡ nhỏ chiến dịch dịch, sát thực cũng một mực chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình xuất hiện, đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 336, bị sơ sót sự tình. Trương Thiên Cửu cũng không quá chắc chắn, tu chân thế giới 2 năm này đối lập bình tĩnh, là hắn định chế chiến lược có tác dụng vẫn là âm thầm tại chuẩn bị cái gì động tác lớn. Dù sao hắn không biết cái gì thôi diễn chi thuật, có thể biết trước toàn bộ nhờ xuyên qua trước trí nhớ và hắc. Mắt nhìn lo lắng gỡ gì gọ gì thân vương, Trương Thiên Cửu rút miệng xì gà, cười an ủi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, hiện tại nộ lực tinh hệ thống phòng ngự vững như thành đồng, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, có thể đem một vài ngành chủ yếu di chuyển đi nơi nào. Đối mặt gỡ gì gọ gì, Trương Thiên Cửu nói chuyện liền không cần che che giấu giấu, trực tiếp liền nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Thân vương điện hạ chừng lao đầu chọc liếc mắt, khẽ nói, thành thật khai báo, ngươi khiến cho nghiên cứu gen trung tâm nghiên cứu khoa học đoàn đội chạy đến nộ lợi tinh có phải hay không tại đánh ý định quỷ quá gì? Bây giờ với xì đế quốc đối nội Lữ Tinh có thể nói chuyện để đã mất đi lực khống chế trên danh nghĩa trương thiên cựu là hoàng thất bổ nhiệm tổng đốc thực tế hắn chính là chỗ đó thổ hoàng đế địa phương quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm hết thề tài chính chi tiêu toàn bộ đều là trương thiên cựu định đoạt liên liên hai năm trước trương thiên cựu đột nhiên ngoài ý muốn tuyên bố tại nội Lữ Tinh hủy bỏ dòng giống chế độ trước đó cũng căn bản không cùng thủ đô Tinh chào hỏi một tiếng cũng may chuyện này mặc dù làm được phản chạy qua cách nói nhưng vóm lại không ảnh hưởng tới những hành tinh khác hoàng thất cũng lời đi xen vào việc của người khác mặc cho hắn đi làm khổ tốt chỉ cần trương thiên cửu hàng năm có thể đúng hạn nộp lên trên một bút kết xu tiền thuế mặt khác tất cả đều dễ nói chuyện trương thiên cửu một mặt vô tội vẻ buông tay nói ra ta có thể có ý kiến gì không còn không phải là vì thay quân đội mở rộng lực lượng câu nói này nửa thật nửa giả bổ khuyết quân đội ghen chiến sĩ số lượng đương nhiên là sự thật nhưng mặt chạy e mì nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng là trương cửu gia đã sớm kế hoạch tốt sự tình nhưng dù như thế nào hắn vẫn là sẽ không chớ mắt nhìn xem một si đế quốc bị tu sĩ đại quân từng bước xâm chiếm làm tất cả những thứ này cuối cùng hay là vì nhân loại tương lai vận mệnh gõ gì gõ gì thân vương thở dài nói ra ta biết Dùng năng lực của ngươi, đã định trước không phải chỉ là một cái nỗ lực tinh tổng đốc có khả năng phối hợp, nhưng bất kể như thế nào, ta hay là hy vọng ngươi có thể nhiều vì quốc gia suy nghĩ. Tiếp qua mấy năm, ta vị kia đường đệ liền nên thoái vị, đến lúc đó gở gì gọ gì gia tộc tại hoàng thất quyền lên tiếng chắc chắn có chỗ giảm xuống, chỉ sợ không cách nào lại tiếp tục cho ngươi quá lớn duy trì. Khó được thân vương điện hạ thành thật với nhau một lần, trương thiên cựu cũng không che giấu, thoải mái nói ra, có một chút ngươi có khả năng liên tâm, vô luận tương lai thế cục như thế nào biến hóa, chỉ cần ta tại ta phạm vi năng lực bên trong, liền sẽ che chở với Sỉ đế quốc an uy. Dung hắn chỉ là một cái tổng đốc thân phận, tại thân vương một nước trước mặt, rõ giặc nói ra nếu như vậy, gở dị gọ gì thế mà không có cảm thấy có nửa điểm không hài hòa, ngược lại rất là vui mừng gật gật đầu. Cẩn thận tính toán, hắn cùng Trương Thiên Cựu nhận biết đã sắp 3 năm. Thời gian 3 năm không ngắn, nhưng đối gở gì gọ dị thân vương tới nói, hắn chẳng những không có nhìn thấu Trương Thiên Cựu trên người những cái kia bí ẩn, trong mắt hắn, lao đầu chọc ngược lại càng ngày càng sâu không lường được, thậm chí đã đến một loại căn bản là không có cách suy đoán theo lẽ thường tình trạng. Trụ gen sức người bồi dưỡng kỹ thuật, toàn năng hình cơ giáp đổi mới, các phương diện nghiên cứu khoa học trình độ đột phá tính tiến triển. Những chuyện này phía sau màn đều không thể rời bỏ trương thiên cửu thân ảnh. Có đôi khi gõ gì gõ gì thân vương cũng không nhịn được đăng nghĩ, mọi người cái gọi là cái vũ trụ kia cao sinh vật có trí khôn lý luận, có phải là thật hay không có việc, mà trương thiên cửu chính là cái này chủ quần phái tới lại biểu. đương nhiên loại này hoang đường suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, đánh chết cũng hỏi ra. Đối với trương thiên cửu trắng trợn đem thủ đô tinh hàng loạt tài nguyên đều hướng nộ lực tinh chuyển gì cách làm, g gì gọ gì mặc dù không cách nào rõ ràng đồng ý, nhưng cũng sẽ không đứng ra phản đối, ngang ngược ngăn cản. Tại thân vương điện hạ trong đầu mơ hồ có như thế một cái dự cảm. Nếu là tương lai có một ngày, bởi vì đế quốc thậm chí toàn bộ hệ ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật đều đưa tao ngộ tai họa ngập đầu thời khắc, Trương Thiên Cựu là có khả năng nhất ngăn cơn sóng dữ người kia. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Cựu chưa có trở về phi thuyền, mà la ngủ lại tại phủ thân vương đế. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế bệ hạ thủ khiến chính thức đưa đản. Y e bị cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội một nhóm chung hơn 20 người, từ đội xe hộ tống đến bến cảng, leo lên phục cửu nữ vương hảo. Về phần thiết bị phương diện, ngoại trừ mới nhất nghiên cứu ra chỗ gen sức người bồi dưỡng dụng cụ bên ngoài, mà khác đều như thế không mang, Trương Thiên Cựu phi thuyền trong phòng thí nghiệm có nghiên cứu khoa học thiết bị cũng không nhất định thủ đô tinh nghiên cứu gen trung tâm kém bao nhiêu. đối với lần này nỗ lực tinh chuyến đi, vậy thì hoàng đế lộ ra đặc biệt coi trọng, chuyên môn điều ra một nhánh hạm đội võ trang một đường hộ tống. trong đó bao quát một chiếc 3 vạn tính bằng tấn tuần dương hạm cùng bốn chiếc tàu bảo vệ, hai chiếc khu trục hạm. như thế đại quy mô lực lượng vũ trang, dù cho nửa đường đụng tới đại tôn giả đều có lực đánh một trận, có thể bảo đảm an toàn không ngại. đương nhiên hoàng đế bệ hạ chiêu này, cũng chưa hẳn không có bao hàm nhắc nhở trương thiên cựu mũi vị, đế quốc hoàng thất quân lực cường đại, hoàn toàn không phải một khoa bình thường hành tinh có khả năng chống cự, tốt nhất đường chơi hoa dạng gì đối với vị này tâm cơ rất sâu hoàng đế trương thiên cựu mới lười nhắc so đo thật coi hắn lượng nghi vi trần trận là ăn chay sao đừng nói ba vạn tính bằng tấn tuần dương hạm hàng không mẫu hạm đi cũng không tốt nhìn xem đang ở quân cảng vùng trời tập kết hạm đội trương thiên cựu sở lấy lớn đầu trọng đột nhiên ý thức được chính mình giống như một mực không để ý đến cái gì xuyên việt về tới này thời gian 3 năm hắn đều tại tận hết sức lực mà tăng lên văn minh khoa học kỹ thuật thực lực tổng hợp theo cải tạo ghen đến cơ giáp nghiên cứu phát minh duy chỉ có còn chưa từng bước chân đến tinh tế chiến hạm cấp độ này phải biết tại tương lai thế giới ngoại trừ mạnh mẽ ghen chiến sĩ bên ngoài hỏa lực kinh khủng hạng nặng vũ trang chiến hạm cũng là đối phó tu sĩ cấp cao nặng muốn đại sát khí cụ một trong, 10 vạn tính bằng tấn chiến nhóm tuần dương hạng, là có thể đối kháng chính diện một vị sơ giai thánh nhân. Về phần những cái kia hơn trăm vạn tấn to lớn quái vật thì là tầng thứ cao hơn tu sĩ khắc tinh. Nhưng mà hiện nay văn minh khoa học kỹ thuật, chiến hạm phát triển trình độ còn xa không có đi đến trình độ kia, 3 vạn tính bằng tấn tuần dương hạng, ngoại trừ hàng không mậu hạm bên ngoài, tại QC đế quốc đã coi như là trọng tải lớn nhất vũ trang thuyền, có thể ở đợi sau, 3 vạn tấn chỉ có thể thuộc về hạng nhẹ cấp bậc, căn bản không coi là gì. Ký được nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất thời điểm, đã nghiên cứu ra ngàn vạn tính bằng tấn vô địch tàu chiến đấu chỉ muốn số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể vây giết cao cấp tổ thần. Thời khắc cuối cùng trương thiên cựu dẫn đầu hộ vệ đội, liền la hộ tống cái kia chiếc trang bị chết đường đại pháo vô địch hào chiến hạng, đi tới tu chân thế giới đầu kia sông thần thánh điện, muốn cho hắn triệt để lâm vào trầm luân. Mặc dù cuối cùng thất bại trong gan tấc, có thể tu chân giới lại phái ra ba vị thần vương tại nửa đường chặn đường, cái này cũng theo một cái khác khía cạnh phản ứng ra, chết đường đại pháo hoàn toàn chính xác có uy hiếp được sông thần sinh tử tồn vong tư cách. Xem ra là thời gian cho diễn đàn lại nhiều thêm chút mới nội dung. trương thiên cựu mỉm cười, trong lòng đã có quyết đoán, vậy mà mang ý nghĩa tương lai không lâu. Hệ Ngân Hà lại một vòng thăm dò vũ trụ cao cấp sinh mệnh có trí tuệ dậy sóng, sắp nên lên. Một tháng sau, Trường Thiên Cựu hạm đội thuận lợi đến nô lệ tinh. Kỳ thật dùng phục cựu nữ vương hào bắp nhảy không gian năng lực cùng tăng tốc độ, căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy, nhưng phía sau đi theo một nhánh tuần dương hạm tạo thành vướng hữu hạm đội hộ tổng, Trường Thiên Cựu cũng không thể để phi thuyền bộc lộ ra diện mục chân thật, đành phải thành thành thật thật ở trong không gian phiêu lưu dòng giá một tháng. Cũng may đoạn đường này hữu kinh vô hiểm. Ven đường mặc dù đụng phải mấy cỗ hải tặc vũ trụ, cũng cùng mấy đợt tu sĩ tu chân tộc cao tốc sượt qua người, cuối cùng cũng không có dẫn phát giao chiến. Dù sao ba vạn tính bằng tấn tuần dương hạng khổ người còn tại đó, đám hải tặc khẳng định đã sớm nghe ngóng rồi chuẩn. Về phần Tu sĩ, nếu như tàu cao tốc bên trên không có đại tôn giả che đợi, tự nhiên cũng không có dụng khí chủ động tới một chết. Phi thuyền đáp xuống nội lữ thành phố quân cảng, Trương Thiên Cửu đã sớm vì EMI đoàn đội đến, sắp xếp xong xuôi phòng thí nghiệm, đều là vừa mới kiến không lâu thí nghiệm cao ốc, liền gần sát tại phủ tổng đốc bên cạnh không xa. Như thế đã thuận tiện Trương Thiên Cửu tùy thời nắm giữ thí nghiệm lâu hết thảy động tinh cùng làm việc tiến độ, cũng cho hắn cùng EMI anh anh em em cung cấp ưu thế về địa lý chi tiện. Bất quá dưới mắt, Trương Thiên Cửu tạm thời còn không để ý tới nhi nữ tình trường tại thu xếp tốt nghiên cứu gen đoàn đội đằng sau, sau đó liền đem Tang Đức Linh Na gọi đến phụ tổng đốc. Tang Đức Linh Na trước đó một mực được an bài tại U Mạ Thành, phụ trách nội thành an toàn sự vụ. Mặc dù lưỡng nghi hạt đuổi nhỏ đại trận, có thể chống cự bất luận cái gì mạnh mẽ từ bên ngoài đến chi địch xâm phạm, nhưng lại không phòng được nội bộ ăn trộm. Tang Đức Linh Na nhiệm vụ, liền là thanh lý U Mạ Thành những cái kia bản địa hắc bang thế lực còn sót lại. Một vị cựu giai tinh anh chiến sĩ toả chấn, tự nhiên lại không có người gây sóng gió. Nàng 2 năm này thực lực một mực trì trệ không tiến, đây là bởi vì thân thể cực hạn bố trí. Nhất định phải chờ đến mới nhất cải tạo gen kỹ thuật ra mắt mới có thể bước ra một bước kia. Hiện nay, em mỹ nghiên cứu khoa học đoàn đội đã thành công bồi dưỡng ra sức người chứa gen, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng mà trương thiên cửu lần này triệu hồi tăng đức linh na ngoại trừ cải tạo gen giải phẫu nguyên nhân bên ngoài còn có một cái khác trọng yếu mục đích. Phủ tổng đốc trong văn phòng trương thiên cửu bắt chéo hai chân ngồi tại ghế salon bằng da thật ngủ lớn hút xì gà. Tăng đức linh na thì không nói một lời đứng tại trước bàn làm việc lặng lặng chờ chỉ thị. U mạ thành 2 năm lịch luyện thời gian khiến cho vị này ngày xưa tuyệt sắc nữ gián điệp càng già dặn cùng trầm ổn. Trương Thiên Cựu đưa tay gậy bên dưới khói bụi, cười hỏi, có muốn hay không cùng ta ra ngoài đi đi. Tăng Đức Linh Na kinh ngạc nói ra, ngươi không phải mới từ thủ đô tinh trở về sao, lại muốn đi đâu? Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ lầm Trương Thiên Cựu là tại mời mời mình ra ngoài toàn bộ, nắm tay nhỏ đảm cuộc sống lý tưởng. Đương nhiên lão đầu chọc nếu quả thật có tâm tư như vậy, Tăng Đức Linh Na tự nhiên cũng sẽ không từ tuyệt. Trương Thiên Cựu cười thần bí, nói ra, đi một cái ngươi quen thuộc nhất quốc gia, liền là ngươi du học tốt nghiệp địa phương. Ạ, đế quốc thủ đô. Tăng Đức Linh Na rốt cục mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, kêu lên, ngươi thật chuẩn bị đi tìm người quân sư kia. Trương Thiên Cựu sờ lấy đầu trọng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, có thể nhìn thấy người kia tự nhiên tốt nhất, không gặp được cũng không quan trọng, lần này ta không là hướng về phía hắn đi. Mặc dù tại Trương Thiên Cựu trong lòng, đối vị kia hư hư thực thực người xuyên việt huyền bí quân sư hết sức có hứng thú, nhưng hắn lần này ạ Tột Đế quốc chuyến đi, hắn mục đích chủ yếu thật đúng là cũng không phải là vì người này. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 337, tu chân thế giới động tác lớn. Tăng Đức Linh Na lần nữa quái lạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, không phải là vì người quân sư kia, vậy ngươi chạy đi ạ Đế quốc thủ đô tinh làm gì? Trương Thiên Cựu đem xì gà ngậm lên miệng, đưa tay vướt vướt hai bên huyệt Thái Dương, vừa nói, cùng vị Hoàng Đế kia đằng một ít chuyện. Tăng Đức Linh Na mở to hai mắt nhìn, có chút mở miệng không biết làm sao, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trương Thiên Cựu cùng ạ Tọa Đế Quốc Hoàng Đế vốn không bình sinh, có thể có chuyện gì đang nói, thậm chí người đều không nhất định gặp được. Trương Thiên Cựu tựa hồ nhìn thấu Tăng Đức Linh Na ý nghĩ, cười ha ha nói, đừng kỳ quái, ta cần sự tỉnh, cùng đánh lén một trận Tu Sĩ tổ chức quy mô lớn tiến công, có quan hệ, ạ Đế quốc cũng tương tự ở tại lần này mục tiêu công kích bên trong, bọn hắn là sẽ không tự tuyệt hợp tác. Tu Sĩ phải quy mô lớn tiến công. Tăng Đức Linh Na kinh ngạc nói, "Chuyện xảy ra khi nào?" Đại khái 2 tháng về sau đi, hơn 10 tông môn, tổng cộng hơn 3000 tên tu sĩ sẽ theo mấy cái tọa độ không gian nhảy ra đến, đồng thời xâm lấn hệ ngân hà, người đầu lĩnh hẳn là Sơ giai thánh nhân tu vi. Trương Thiên Cửu nói đến mức dị thường kỹ cảng, cuối cùng lại bổ sung một câu, là theo thiên hợp mình tổng bộ bên kia tin tức truyền đến. Hôm nay vừa đắp xuống nộ lực tinh thời điểm, hắn liền nhận được ngụy vô nhai báo động ngọc giản. Lượng Nghi Vi trần trần bắt đầu chính thức vận chuyển đằng sau, lực tinh trở nên linh khí rồi rào, cái này cũng cho lượng giới thông tin cung cấp điều kiện tiên quyết, tại niết Nguyên nước hiệp trợ dưới xây dựng lên một cái có thể vượt qua mấy cái tinh vực, bạch trạch thành cùng nỗ lực thành ở giữa định hướng đưa tin thiết bị. Thiên hợp minh thai mắt rất nhiều, đại hội đấu giá càng là ngư long hữu tạp, rất dễ dàng liền có thể nghe nóng đến tu chân giới một chút động tĩnh. Đoán chừng các tu sĩ đều không nghi tới, nhà này mấy năm gần đây càng ngày càng thanh danh lên, cao uy tín lâu năm thương hội, sớm đã trở thành văn minh khoa học kỹ thuật nằm vùng. Đối với trương thiên cửu, tăng đức linh na không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào, hắn cùng tu chân thế giới quan hệ mật thiết, sớm cũng không phải là bí mật gì, kiến tạo đại trận hộ sơn thời điểm, thiên binh các đám kia tu sĩ coi như an mặc tràn ngập hiện đại hơi thở của áo lao động. Cả ngày tại U Mạ Thành khắp nơi đi dạo, lừa dối được những cái kia dân chúng bình thường, lại thế nào lừa qua Mị Nữ gián điệp con mắt. đương nhiên đây cũng là Trương Thiên Cửu không định đối người bên cạnh tận lực giấu giếm nguyên nhân. Chỉ là tại Thu đến Ngụy vô nhai đưa tin Ngọc Giản thời điểm, hắn còn là hơi lấy làm kinh hãi. Lần này quy mô không coi là nhỏ tập thể xâm lấn, nhưng tại hắn nguyên bản trí nhớ cũng không tồn tại, vậy mà mang ý nghĩa lúc đầu thời gian đường triệt để bị cải biến, rất nhiều chuyện lại không cách nào bằng vào xuyên qua trước trí nhớ đi làm ra phán đoán. Thánh Nhân cấp bậc cường giả nhanh như vậy liền xuất hiện trên chiến trường, có chút vượt quá Trương Thiên Cửu ngoài ý liệu. Mặc dù chỉ là cái sơ giai thánh nhân, nhưng đối với văn minh khoa học kỹ thuật quân đội tới nói, đem tạo thành bao lớn rung động, có thể nghĩ. Trương Thiên Cựu cách đối phó, tự nhiên là đón đầu thống kích. Nếu thời gian cùng nhảy vọt tọa độ không gian mở miệng đều nắm giữ, đánh một trận sinh đẹp mai phục chiến, khiến cho này hơn 3000 tên tu sĩ có đến mà không có về, cũng không phải gì đó việc khó. Đương nhiên, chỉ bằng vào Quỷ Sĩ Đế Quốc cái kia hơn 500 tên cải tạo gen chiến sĩ, còn còn thiếu rất nhiều người ta nhét cái răng, nhất định phải liên hợp hắn hắn mấy cái quốc gia cùng một chỗ hành động mới được. Vấn đề là Quỷ Đế Quốc lực hiệu triệu thực sự là có hạn, có thể lôi kéo thanh hạ đế quốc thế là tốt rồi vẫn là cần phải mượn một cái uy vọng cực cao siêu cường quốc phát ra tiếng mới có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả làm đế chế quốc gia hiệp ước liên minh thủ lĩnh ạ tuột đế quốc đương nhiên là có tư cách nhất phát ngôn nhân trương thiên cựu lần này ạ tuột đế quốc chuyến đi coi như muốn gặp mặt vị hoàng đế bệ hạ kia hiểu dung lợi hại khiến cho hắn ra mặt liên hợp chư quốc ghen chiến sĩ tổ kiến một nhánh mạnh hùng hồn chiến đội đánh thắng trận chiến tranh này mang lên tang đức linh na cùng một chỗ đơn giản là thân phận nàng so sánh thủ, đối ạ thủ đô tinh tình huống cũng quen thuộc có thể cung cấp rất có bao nhiêu dùng tin tức mặt khác cũng thuận tiện khiến cho ạ đế quốc hoàng đế hiểu rõ bọn hắn tại với xì đế quốc xếp và ở giữa điểm hành vi cũng không phải là thần không biết quỷ không hay về sau vẫn là thu liễm một chút ta đi theo ngươi tăng đức linh na không có quá nhiều lưỡng lự lập tức liền gật đầu đáp ứng chính như trương thiên cựu suy tính như thế nàng tại ạ tội đế quốc hoàng thất có không ít người mạnh nhiều ít có thể lên chút tác dụng không vội tại tạm thời ngươi trước đi một chuyến nghiên cứu gen ốc thu thập xong tiêu bảng gen sau đó chúng ta tái xuất phát sức người bồi dưỡng cho gen là một cái khá phức tạp quá trình nhất định phải cam đoan cùng tiếp nhận cắm vào người hoàn mỹ phù hợp chuyện như vậy trước đều muốn thu thập giải phẫu đối tượng gen đặc thủ. Tiến hành đo ni đóng giày. Toàn bộ quá trình, đại khái cần vừa đến 2 tháng, đoán chừng muốn chờ Tang Đức Linh Na theo Á Tộc Đế Quốc trở về, mới có thể tiếp nhận cải tạo giải phẫu. Đưa mắt nhìn Tang Đức Linh Na rời đi tổng đốc văn phòng, Trương Thiên Cửu vẻ mặt nhìn đối lập vẫn tương đối nhẹ nhõm. Căn cứ tiểu đạo Hồng Thiên võng tình báo biểu hiện, Á Tộc Đế Quốc Gen chiến sĩ bộ đội, số người đã vượt qua 2000, mà lại tuyệt đại bộ phận đều đạt đến tinh anh cửu giai, gió lốc cấp chiến sĩ cũng có hơn 30 người. Nghe nói vị kia có quân thần thanh danh tốt đẹp lăng thiên, tại cắm vào chuỗi Gen giải phẫu sau khi hoàn thành, đã bước vào gió lốc 5 giai đoạn cảnh giới, có thể xương vô địch. Mà lại trương thiên cựu hết sức vững tin, tiểu đào hồng cha được tin tức, vẫn chỉ là mặt ngoài số liệu tư liệu, làm hệ ngân hà cường đại nhất siêu cường quốc một trong, ạ tột đế quốc thực lực chân thật hoàn toàn không chỉ như thế. Thanh hạ đế quốc đi qua 2 năm phát triển mạnh, ghen chiến sĩ số người cũng vượt qua 600 người, trong đó tinh anh cựu dai chiếm cứ hơn 400 tên, nghe nói trôi gen sức người bồi dưỡng sắp hoàn thành, lập tức liền có thể tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Như thế hai cỗ chiến lược mạnh mẽ, lại thêm một xì đế quốc ghen binh sĩ, dù cho không có quốc gia khác tham dự, tại số người phía trên đã cùng tu sĩ đại quân năng hàng, phối hợp toàn năng hình cơ giáp cùng với số lượng nhất định vũ trang chiến hạng, đánh thắng chiến tranh không có chút hồi hộp nào. Về phần cái kia sơ giai thánh nhân, liền từ trương kiệu ra tự mình đến thu thập là được. Tin tưởng đi qua lần này chiến dịch, tu chân thế giới đối hệ ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật thực lực, có cái chính xác hiểu rõ, cũng không phải là bọn hắn chỗ trong tưởng tượng sâu kiến. Về phần chiến tranh kết thúc về sau đưa tới hậu quả, là tu chân giới sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời không còn dám quy mô xâm chiếm cũng hoặc thẹn quá hóa giận tệ hại hơn, liền không được biết rồi. Trương Thiên Cựu không phải thần linh, có thể không chế chỉ có trước mắt. bị động bị đánh xưa nay không là tác phong của hắn, nếu địch nhân dám tới mắt, liền để bọn hắn nếm thử cơ giáp thiết quyền mùi vị. Hai ngày sau, Tăng Đức Linh Na hoàn thành ghen số liệu thu thập, cùng Trương Thiên Cựu cùng một chỗ leo lên phục cửu nữ vương hảo. Phi thuyền nổ vang dâng lên, biến mất tại mịt mở vũ trụ. Lần này, Trương Thiên Cựu không có bắt trước đi sứ thanh hạ đế quốc lúc như thế, khiến cho gờ gì gọ gì thân vương làm một phần ngoại giao văn bản tài liệu, dùng đại sứ thân phận xuất mã, mà là lựa chọn người danh nghĩa tới làm chuyện này. Ạ tuật đế quốc cùng Thanh Hạ đế quốc không thể so sánh nổi. Vậy xỉ hoàng thất đại sứ, tại Ạ tuật dạng này siêu cấp đế quốc trong mắt, bất quá là cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, muốn gặp hoàng đế căn bản không cửa, tùy tiện an bài một cái quan ngoại giao liền đổi. Không có chối buộc, Phục Kiều nữ vương hào động lực tốc độ cao nhất mở ra. Nửa tháng sau, liền đã tới Ạ tuật đế quốc thủ đô Tinh Trô Tinh Ngực. Phục Kiều nữ vương hào bề ngoài nhìn chỉ là một chiếc bình thường thương thuyền, mà lại Trương Thiên cửu lại không có mang theo bất luận cái gì ngoại giao văn bản tài liệu, tự nhiên không có tư cách dừng sát ở quân cảng, mà là lái vào một cái vô cùng bận rộn thương nghiệp vũ trụ cảng vịnh. Nhìn xa xa bên cảng bên trong, Lít, lít nhít ra vào thương dụng phi thuyền, chừng hơn vạn chiếc nhiều. Trương Thiên Cựu cũng không chỉ có âm thầm tắt lưới, không hổ là Long Thành, quả nhiên có siêu cường quốc thủ đô khí thế, như thế đại quy mô thương nghiệp biến cảng, vậy xỉ đế quốc liền một phần mười cũng không đội kịp. Tại đẳng cấp cái người thân phận tư liệu về sau, Phục Cựu nữ vương hào đi qua hải quan khe gắn, chậm rãi dừng sắt ở một cái không đáng chú ý trong góc. Đi, đi trước có một bữa cơm no đủ. Vừa bên dưới phi thuyền, Trương Thiên Cựu liền không kịp chờ đợi sờ lấy bụng, lôi kéo tăng Đức Linh Na leo lên một đại không người đưa đỏ xe bay, tăng thêm theo về sĩ thủ đô tinh hồi trở lại nỗ lực tinh một tháng. Hắn đã gặp hơn 40 ngày vũ trụ áp suất thực phẩm, đây đối với ăn hàng cựu ra tới nói, đơn giản so ngồi tù còn khó chịu hơn. Đưa đỏ xe bay lại đi qua nửa giờ bay lượn, mới rốt cục lái ra to lớn vô cùng thương nghiệp cảng, dừng sát ở phố xá xâm bất đầu phố. Nơi này là long thành phồn hoa nhất khu buôn bán một trong, mấy trăm tầng nhà chọc trời chỗ nào cũng có, bây giờ đang là ban đêm, to lớn hình chiếu 3D quảng cáo tràn ngập từng không gian, không ngừng biến hóa lấp loé diễm lệ hình ảnh, nhìn có chút kỳ quái. Trương Thiên Cựu đương nhiên không phải lần đầu tiên đặt chân long thành. Tại xuyên qua trước đó Hắn từng có nhiều lần cùng ạ Tọa Đế quốc Hoàng thất liên hệ trải qua, nhưng mà kết cục cuối cùng đều không phải là đặc biệt vui sướng. Siêu cường quốc tự có một cố vinh và hung hăng mùi vị, cho dù là tại đối mặt tu chân giới quy mô xâm lấn trạng thái giới, Y Nguyên tin tưởng vững chắc mình có thể chống cự đến cuối cùng, không cần liên hợp bất kỳ lực lượng nào. Đương nhiên lịch sử đã đã chứng minh hết thảy, không cần nói thêm nữa. Đối với lần này, có thể hay không thuyết phục vị Tiêu ngạo mạn tự đại Hoàng đế bệ hạ, Trương Vũ trong lòng cũng không phải là đặc biệt có lực lượng, cũng may hắn cũng có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị mở ra lối riêng, theo khía cạnh vào tay, đi ra thương nghiệp càng không bao xa. Hai người liền đi ngang qua một nhà nhìn tương đối cao ngăn cơm cửa tiệm, Trương Thiên Cửu lôi kéo sản giờ dị nạ trực tiếp đi vào trong. Cải tạo ghen người bản thân tiêu hao liền xa so với người bình thường lớn, gần nửa tháng lương khô, Trương Cửu gia cảm giác mình đều nhanh có thể nuốt vào nguyên một con trâu. Không ngờ vừa mới vượt lên bậc cấp hai bước, cổng tiếp khách nam đồng tiện lập tức chủ động chạy xuống, giới, đưa tay ngăn cản Trương Thiên Cửu. "Thật xin lỗi, người không thể đi vào." Trương Thiên Cửu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ta trên trán khắc lấy không có tiền hai chữ? Nhìn những mã 16, 17 tuổi cửa nhỏ đồng, trên mặt vẻ nhạo v้าง quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Lúc này Tăng Đức Linh na giật một thoáng Trương Thiên cựu tay háo, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bộ dáng của ngươi." "Bộ dáng của ta." "Chẳng lẽ ca giải đến xấu như vậy, liền tiệm cơm đều không cho tín bảo?" Trương Thiên Cửu đang ở phiền muộn thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên tiểu đào hồng thanh âm: "Đầu trọng, ngươi còn tưởng rằng đây là tại với xí đế quốc đâu, đừng quên ngươi rỗng rỗng." 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 338, ạ tuột hoàng đế bí mật. Trương Thiên cựu sửng sốt một chút mới phản ứng được, liền nhịn không được cười lên. Tại nỗi tinh đợi đến quá lâu, hắn gần như muốn đem vụ này quên mất. Càng là quyền lợi tập trung đế chế quốc gia. Trong giống chế độ chấp hành càng nghiêm ngặt, à, sẽ làm đế chế quốc gia liên minh lão đại, đẳng cấp chi xâm nghiêm trình độ, hơn xa với xỉ đế quốc. Atos đế quốc thống trị dưới thích hợp cư ngụ hành tinh nhiều đến hơn 200 viên, kỳ lạ nhất là mỗi viên hành tinh đều có chính mình một bộ tại chỗ chế độ pháp luật, đương nhiên không thể vượt qua Atos hiến pháp chỗ quy định phạm vi. dòng giống chế độ cũng không ngoại lệ. Thủ đô Long Thành, hoàn quyền là tập trung nhất địa phương, cũng là thấp dòng giống đám người sinh hoạt địa ngục, thứ đẳng dòng giống dù cho đi tại Long Thành trên đường, cái bị cao dòng giống người cho một súng bê đầu, cảnh sát cũng chỉ sẽ chẳng quan tâm, mở một tấm 200 ngân hà tệ hóa đơn phạt liền xong việc, về phần tiền phạt lý do càng là làm người mở rộng tầm mắt, ô nhiễm hoàn cảnh. ai bảo ngươi không ở trong nhà giết, khiến cho đường đi trên mặt đất tràn đầy máu, đương nhiên muốn chịu phạt. về phần cái kia dân đen chết sống, ai quan tâm? không bố như thế pháp lệnh thi hành một lúc sau, dân đến dám xuất hiện tại ạ tổ đế quốc thủ đô tinh tứ đảng dòng giống càng ngày càng ít, mọi người dồn dập thoát đi long thành, di chuyển đến đối dòng giống chế độ hơi không biến thái như vậy hành tinh. long thành cấp quý tộc, đối điểm này ngược lại vui thấy kỳ thành. dù sao những cái kia cấp thấp bận mệnh mọi làm việc, coi như không có dân đen đi làm, còn có thể dùng trí năng máy móc thay thế chỉ cần bọn này con rán không còn trước mặt mình chướng mắt là có thể. Giống Trương Thiên Cửu như thế, chịu lấy một tấm điện hình chèn nạn tộc nhân khuôn mặt, còn dám lên ngang xuất hiện tại long thành trên đường cái tứ đảng dân đen, gần như đã sớm diệt tuyệt. Nhanh lên nhanh lên. Tuổi trẻ người giữ cửa giống như là đang đổi rồi mỗi một dạng, không kiên nhẫn vất tay xua đuổi lấy Trương Thiên Cửu, sợ tên trọc đầu này lao thời gian đứng quá lâu, nộ nhờ đúng lúc bị vị nào đi ngang qua quý tộc tâm huyết dâng trào, trực tiếp một súng cho sợ, khiến cho bậc thang đầy đất đều là máu, không tốt thanh lý. Nếu là tại với sì đế quốc, thay đổi Trương Cửu ra bạo thính tỉnh, cửa này đồng sớm đã bị một bàn tay đập bay đến ngoài chín tầng mây đi bất quá hắn lần này tới là ôm đàm phán tầm nhìn làm việc tự nhiên không tốt phô trương quá mức ạ tuột hoàng đế nổi danh tâm cao khí nạo nếu là hắn không đồng ý xuất binh khoa học kỹ thuật xã hội lần này bị tổn thất to lớn có thể nghĩ mà nó vì toàn nhân loại phúc lợi lao tử nhẫn trương thiên cựu trong lòng như thế yên lặng an ủi chính mình muốn làm chúa cứu thế tự nhiên đến đánh đổi một số thứ cùng hy sinh thật không nghĩ tới ngươi thế mà bảo trì bình thản hơn 10 phút long thành phồn hoa khu buôn bán bên ngoài bị chôn vùi tại nhà trọp trời bên trong nào đó đầu yên lặng nhỏ Trương Thiên Cựu sầu mi khổ kiểm ngồi sồn ở một chỗ đơn sơ nhỏ trước gian hàng, ăn rẻ nhất hợp lý ăn nhẹ, ba ngân hà tệ to lớn bác, tiện nghi đến không thể tiện nghi hơn, chỉ có những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhất nhân dân mới có thể vào xem dạng này có nhỏ. Tăng Đức Linh Na cũng bùi Trương Thiên Cựu ngồi sồn ở bên đường, cười mỉm mà nhìn xem hắn, như là phát hiện đại lục mới. ở trung này hơn 2 năm qua, tại Tăng Đức Linh Na trong vấn tượng, Trương Thiên Cựu một mực là tính cách khoa trương, hiểu được hưởng thụ, mà lại tuyệt không chịu người chịu thua thiệt, lần này tới đến hạ Đế Quốc, cư nhiên như thế thả xuống được tư thái, thực sự có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu chỉ là như vậy một màn, chẳng những không có khiến cho Tăng đức linh na xem nhẹ Trương Thiên Cửu, này giống như giờ phút này, ngồi chồm hổm trên mặt đất Trương Cửu ra, tại nàng hình tượng trong lòng, ngược lại lộ ra đến mức dị thường cao lớn. Này tính là gì, ca cũng không phải những cái kia ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời con em quý tộc. Trương Thiên Cửu ngụm lớn nhai nuốt lấy đồ ăn, trong miệng một bên mơ hồ không do nói đến. Thỉnh thoảng có đi qua người đi đường, thấy này một đôi ngồi sổm ở ven đường nam nữ, đều khó tránh khỏi quang tới ánh mắt tò mò. Một cái trẻ nạn tộc tứ đẳng dân đen trên mặt đất bày ăn cái gì đương nhiên không kỳ quái, vừa vặn một bên nếu như lại thêm một vị nhìn tràn ngập quý tộc hơi thở lánh diễm cao quý tiểu nữ mà lại hai người còn có tất cả cười liền lộ ra vô cùng không hợp với lẽ thường liên liên cách đó không xa chủ quán đều ở trong lòng thầm nghĩ không biết là nhà ai quý tộc tiểu thư không khỏi đối tôi tớ cũng quá quan tâm chút cái kia lao đầu chọc thật sự là gặp vận may đi làm chính sự đi trương thiên cựu đứng dậy vô vô cái bụng không có hình tượng chút nào ở một cái tăng đức linh na cười hỏi tiếp xuống đi thì sao trương thiên cựu hạ giọng cười thần bí nói ra hoàng cung tăng đức linh na giật nảy cả mình con mắt chừng đến tròn căng hiện tại nàng vốn cho là trương thiên cựu ít nhất phải trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại nghĩ biện pháp làm sao có thể đủ nhìn thấy ạ tuất hoàng đế. không nghĩ tới như thế hắn nhanh liền chuẩn bị tiến vào hoàng cung. phải biết ở đây cũng không phải là gì đế quốc, ạ tuất hoàng cung chính là là tuyệt đối cấm địa, thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, nhất là giống trương thiên cựu như thế, mọc ra một tấm chèn nạn tộc nhân khuôn mặt. đêm hôm khuya khuất tại hoàng cung phụ cận lắc lư, chỉ sợ còn không có tiếp cận hoàng cung cửa chính, thân thể liền đã bị năng lượng pháo đánh thành phân tử. gen chiến sĩ có mạnh đến đâu, đối mặt hạng nặng hỏa lực vẫn là không có bất kỳ ưu thế nào, ngoại trừ tránh né không còn cách nào. trương thiên cựu cười hắc hắc cố ý thừa nước đục thả câu nói ra, "Vinh quý thần tốc, theo ta đi chính là." Nói xong, trực tiếp bước nhanh chân liền đi ra hẻm nhỏ, tăng Đức Linh Na vội vàng theo sát ở phía sau. Một màn này, thấy trung niên quầy an vật chủ có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn sống hơn 50 tuổi, lần đầu đụng phải như thế không biết sống chết tứ đẳng tôi tớ, lại còn dám đi tại nữ chủ nhân đằng trước, không sợ trở về liền bị người đánh chết sao? Long Thành Sở Dĩ gọi tên, là bởi vì chỉnh tòa thành thị đặc biệt lối kiến trúc, theo vũ trụ quan sát đi xuống, tựa như một đầu rất sống động tự long, xoay quanh tại đất đai phía trên. Mà đầu rồng vị trí chỗ ở, dĩ nhiên chính là ạ Đế quốc hoàng cung. Trương Thiên Cựu lúc này liền đứng cách cái kia tòa hoàng cung không đến một cây số đầu phố, thân thức giống như là thủy triều tràn ngập mà đi. Hắn đã không phải lần đầu tiên thây ạ tuột hoàng cung, thậm chí tại nào đó trận sau đại chiến, may mắn gặp được hắn di chỉ. Tại Thiên Đạo Minh Đại quân một lần tiến công bên trong, này tòa siêu cường quốc hoàng cung bị một vị thánh vương cường giả pháp tướng theo vũ trụ một cước đạp xuống, tại chỗ liền biến thành một vùng phế tích. Thân thức tản ra, Trương Thiên Cựu trong ý thức xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, đây đều là đóng giữ trong hoàng cung cải tạo gen chiến sĩ, hào quang càng sáng. Đại biểu cho thực lực càng mạnh. Tại trung ương nhất vị trí kia bên trong, có một đạo vô cùng lóa mắt ánh sáng, như giữa trời trắng sáng, đem cái khắc điểm sáng áp chế đến lu mờ ảm đạm. Nghe nói ạ, Toad Đế quốc vị kia quân thần lăng thiên, đã đạt đến gió lốc ngũ giai cảnh giới, thực lực có thể so với tu chân thế giới đại pháp sư. Nhưng trương thiên cựu trong lòng lại vô cùng rõ ràng, giải đất trung tâm đạo ánh sáng kia cũng không phải là lăng thiên, mà là một người khác hoàn toàn. Chân chính đáp án nói ra, có lẽ sẽ kinh sợ hệ ngân hà vô số quốc gia thủ lĩnh, ạ Đế quốc hoàng đế, khách lạm khắp tư bản thân liền là một vị cải tạo gen người mà lại thực lực cực cao cảnh giới tuyệt đối không tại quân thần lang thiên phía dưới bí mật này ngoại trừ xuyên qua thời không trương thiên cựu bên ngoài tạm thì không có bất cứ gì người biết một vị đế quốc lãnh tụ dám mạo hiểm lấy thiên đại nguy hiểm tiếp nhận cải tạo gen giải phẫu mà lại thân thể thiên phú mạnh thậm chí vượt xa tuyệt đại bộ phận cải tạo người có được một vị mãnh liệt như vậy hoàng đế bệ hạ khó trách hạ tuột đế quốc thống trị ổn như là bản thạch không thể lay động trương thiên cựu thu hồi thân thức quay đầu nhìn một chút tăng đức linh Na, nói ra ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại có thể đem độc thân ban đêm sông vào hạ tuột hoàng cung còn nói đến như thế nhẹ nhàng thoải mái toàn bộ hệ ngân hà chỉ sợ cũng chỉ có trương thiên cửu một người giờ khắc này liền tiệm cơm cửa nhỏ đồng đều có thể ngăn cản bên ngoài chèn nạn tộc lao đầu chọc, rốt cục thể hiện ra hắn mạnh mẽ một mặt tăng đức linh na gật gật đầu, không nói gì thêm chú ý an toàn loại hình nói nhảm có năng lực uy hiếp được trương thiên cửu sinh mệnh kẻ địch cũng không ở chỗ này, chỉ tồn tại ở tu chân thế giới trương thiên cửu nhanh chân đi ra đầu phố mỗi bước ra một bước thân hình của hắn liền sẽ trở nên mơ hồ mấy phần vài chục bước đằng sau cả người như là hòa tan trong không khí một dạng không ẩn vô tung tăng đức linh na ngơ ngác nhìn xem một màn này che miệng kinh hô Nàng cũng không biết, sức người chuỗi gen bồi dưỡng, giai đoạn thứ nhất chỉ là đơn thuần tăng cường cơ thể người lực lượng, tốc độ, thể năng các loại các phương diện sinh lý chỉ tiêu. Nhưng đến lần thứ hai nhảy vọt thức tiến triển, thì đã tiến vào dị năng gen nghiên cứu phát minh, có thể bồi dưỡng ra đủ loại có đặc thù dị năng chuỗi gen, tỉ như khống chế một loại nào đó năng lượng vũ trụ nguyên tố, lửa, nước, phong, lôi điện các loại, hoặc là thấu thị, ẩn hình, chế tạo huyễn cảnh. nghiêm chỉnh mà nói, cùng tu sĩ chỗ cho thấy thần thông phép thuật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây mới là gen chiến sĩ cùng người tu chân có thể địa vị ngang nhau chỗ căn bản. Mà Trương Thiên Cựu làm tương lai thế giới cường đại nhất kết thúc sát lục vương người, trong thân thể chỗ có được dị năng, có chừng hơn 20 chủng, chỉ bất quá hắn tại xuyên qua quá trình bên trong tuyến tụy bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào lại bài tiết cỡ giờ tờ sáu, mới đưa đến hắn biến thành phế nhân, dị năng đương nhiên cũng không còn tồn tại. Hiện tại theo cảnh giới dần dần khôi phục, Trương Thiên Cựu dị năng tự nhiên đi theo tái hiện. Về phần giai đoạn thứ 3 cải tạo gen, trọng tâm chuyển rời đến hư vô mở mịt tinh thần niệm lực phương diện. Tu sĩ có thể dùng thần thức cường đại ép chế địch nhân, cải tạo gen chiến sĩ đến trình độ kia, đồng dạng cũng có thể làm đến ý niệm giết người. Nhưng mà những này đều quá mức xa xôi co như Trương Thiên Cựu sớm tiết lộ kỹ thuật, dùng khoa học kỹ thuật xã hội bây giờ sinh vật trình độ, cũng căn bản là không có cách thực hiện. Cùng với sĩ đế quốc cực điểm xa hoa hưởng lạc chủ nghĩa hoàn toàn khác biệt, Atos đế quốc mặc dù thân vị siêu cường quốc, hoàng cung lối kiến trúc lại có vẻ dị thường địa thấp. Nhìn một cái, không có bất kỳ cái gì giường cột chạm trổ trang trí, khắp nơi đều là lạnh bút kim loại đen, như cùng một cái to lớn quân sự thành lũy. Hoàng cung vị trí trung tâm nhất, là hoàng đế bệ hạ làm việc cùng ở lại nơi chốn. Hơn 500m vuông gian phòng bên trong, đèn áp tường phát ra lạnh leo ánh sáng, bắn ra tại thật dày trên mặt thảm. Một bóng người đang đứng tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi say mê. Cho dù không có xoay người lại, thấy không rõ người này cụ thể dung mạo, vẫn như cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cố cường đại áp bách cảm giác, uy nghiêm bên trong mang theo vô tận tự tin. Hắn liền là ạ tột đế quốc, cao cao tại thượng quân chủ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 339, ạ tột quân đội ba điều kiện. Đột nhiên, người đàn ông trung niên xoay người lại, hai đạo lăng lệ ánh mắt xuyên qua gian phòng trống rỗng, chăm chú nhìn cửa phòng lối vào, trầm quát, người nào dây nặng cửa chính chậm rãi từ bên ngoài đẩy ra, đi tới một tên dáng người hơi mập đầu trọc nam tử trẻ tuổi, đang cười hiếp mắt nói ra, hoàng đế bệ hạ quả nhiên thiên phú kinh người, nếu là quý quốc vị kia quân thần lớn người biết, chỉ sợ cũng không dám lại mặt dạn mày dày chịu lấy cái kia tên tuổi. ạ, tuột hoàng đế lông mày nhíu lên, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không có nửa điểm thất kinh biểu lộ, từ tố nói, ngươi chính là trương thiên cửu a, cương giả tự có cường giả tự tin, căn bản không cần thông chi phía ngoài cơ giáp cảnh vệ. hướng chi trương thiên cửu nếu có thể thần không biết quỷ không hay đột phá tầm tầm cửa ải, đi vào hoàng cung nhất khu vực trung tâm, cũng liền mang ý nghĩa đám phế vật kia căn bản không làm gì được hắn. Xem ra bất đi ta làm tự giới thiệu mình, không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ thế mà nhận biết ta tiểu nhân vật này. Trương Cửu ra trên mặt ý cười, hai tay mở ra, biểu thị chính mình đột nhiên đến thăm cũng không bất kỳ địch khí nào. Hách Lạp Khắc Tư siết lạnh lùng hừ một cái, nói ra, hơn 2 năm trước, nước ta ngành tình báo liền bắt đầu điều tra qua lai lịch của ngươi, điểm ấy ngươi chắc hẳn lòng dạ biết rõ. Trương Thiên Cửu tại với sỉ đế quốc nhảy lên thang tốc độ thực sự quá kinh người, xác thực không có cách nào không để cho người chú ý ạ tình báo đế quốc bộ môn đem hắn đặt vào trọng điểm đối tượng nghiên cứu một trong, cũng thuộc về hợp tình hợp lý. A hoàng đế đổi đề tài, nói ra Ngươi đêm khuya tự tiện xông vào nước ta hoàng cung, thật muốn luận tội, chỉ sợ các ngươi vị hoàng đế kia cầu tình cũng vô dụng. Tự ngươi nói nên làm sao bây giờ? Trương Thiên Cựu cũng không có để ý uy hiếp, cười hắc hắc, hỏi ngược lại, giống như hoàng đế bệ hạ đối ta đến thăm, cũng không phải là thật bất ngờ. Hừ, ngươi tại lén lút nhập cảnh nước ta thời gian, hải quan liền đã đem tình báo đưa đến ta trên bàn công tác, đừng tưởng rằng có thể man thiên quá hải. Ạt Toàn Hoàng Đế lần nữa hừ lạnh nói, trong lời nói lộ ra một cố cực lớn tự tin, dùng nhãn lực của hắn, như thế nào lại nhìn không ra Trương Thiên Cựu kỳ thật cũng là một tên thực lực siêu quần cải tạo gen người, nhưng thì tính sao? chỉ cần tại này bên trong tòa Long Thành, dù cho đại tôn giả tu sĩ tới cũng đừng hỏng sống lấy rời đi. Về phần Trương Thiên cửu, càng là không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là hách lạp khắp tư siết mới có thể bình tĩnh như thế. Đội thành đế quốc khác hoàng đế, đêm hôm khuya quét trong tẩm cung đột nhiên xông vào tới một người, không tại chỗ dọa đến mặt không còn chút máu, hô to hộ giá mới là lạ. Trương Thiên cửu nhịn không được cười lên. Ạ, tuột đế quốc mạng lưới tình báo, quả nhiên danh bất hư truyền. đương nhiên đây cũng là hắn không có bên dưới đại lực khí diếm thân phận nguyên nhân. Nếu không khiến cho tiểu đào hồng ở trên trời lưới hệ thống làm chút tay chân, ai cũng đừng hỏng tra được hành tung của mình thừa dịp hai người bây giờ còn có thể bình tĩnh hòa nhã đối thoại, trương thiên cửu cũng không dám chễm mãi quá nhiều thời gian, trực tiếp tiến vào vào chủ đề, đi thẳng vào vấn đề nói ra. hoàng đế bệ hạ, ta lần này mạo hiểm tới chơi, là có một tin tức trọng yếu truyền đạt cho ngài. ạ, tuấn hoàng đế trên mặt lóe lên một vệt đáng giá nghiền ngẫm nụ cười, từ tuấn nói, nói một chút, nếu là tin tức có giá trị, ta có lẽ có khả năng cân nhắc miễn đi tội lỗi của ngươi, nếu không ngươi liền tự cầu phúc đi. trương thiên cửu chỉ có thể yên lặng liếc mắt, giả trang cái gì lão sói với đuôi, lão tử thật muốn đi ngươi ngăn được sao? nhưng mà giờ phút này hắn là có việc cầu người. Đương nhiên không có khả năng xuất ra ngày thường diễn xuất, nghiêm mặt nói ra, căn cứ nước ta thu hoạch đáng tin tình báo, tu chân thế giới trong vòng 2 tháng sẽ đối với chúng ta phát động một trận quy mô không nhỏ tập kích, có một vị thánh nhân cường giả tự mình dẫn đội, có chừng hơn 3000 tên tu sĩ sẽ tham dự xâm lấn. Tu sĩ đại quân xâm lấn. A Tô Hoàng đế khẽ cho mày, hỏi ngược lại, ngươi có thể bảo chứng tình báo chuẩn xác sao? Trương Thiên cự cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, ta nào dám lúc này lén xông vào quý quốc hoàng cung. A Tô Hoàng đế thong thả tới lui mấy bước, sau đó đè xuống thủ đoạn máy tri tin, nói ra, Lang Thiên, lập tức tới ngay một chuyến. Trương Thiên Cửu âm thầm vui vẻ, xem ra có hy vọng. Nếu hoàng đế nguyện ý đem hạ tọa quân đế quốc phương nhất uy danh hiển hách quân thần Triệu hòa tới, liền biểu thị đối với chuyện này đủ rất coi trọng. Mới đi qua ngắn ngủi vài phút, một hồi tiếng bước chân trầm ổn theo ngoài hành lang truyền đến. Cửa chính đẩy ra, đi tới một vị dáng người thẳng tắp, khí thế lăng lệ nam tử trẻ tuổi, hai đạo mày rậm tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm, khí khai anh hùng hùng ngực. Liên hoàng đế bệ hạ tẩm cung cũng có thể không gõ cửa mà vào, đầy đủ cho thấy vị này quân thần địa vị là thủ. Áo tọa hoàng đế ngồi trở lại đến trên ghế salon, trầm giọng nói ra: cùng quân sự có quan hệ hết thể sự vật, ta không tham dự, ngươi cùng Lăng Thiên tướng quân thương lượng là được. Lăng Thiên ngũ quan tuần lãng, khí chất cùng Thanh Hạ đế quốc vị Tia Hạ đồn ở Vinh thiếu tướng có mấy phần rất giống, nhưng lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần hùng hổ dọa người ý vị, hiện nhiên là trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao nguyên nhân. Trương Thiên Cựu cùng hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên liên hệ, nhưng mà sau khi xuyên việt, hai người đây là lần đầu gặp mặt. Đi tiến ra phòng, thấy Trương Thiên Cựu trong nấy mắt, Lang Thiên rõ ràng có một lát lây người. Hoàng đế bệ hạ đêm khuya triệu chính mình vào cùng khẳng định là có việc quân cơ việc lớn thương lượng, không nghĩ tới lại có thêm một cái không hiểu thấu lao đầu chó Á, Tu Hoàng đế cười nói, "Lăng tướng quân, vị này là sứ thị Đế quốc Trương Tiên cựu thiếu tướng, mang đến một phần liên quan tới tu chân thế giới bên kia tình báo mới nhất, ngươi không ngại nghe một chút xem." Lăng Thiên mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Trương Tiên cựu, trong ánh mắt lộ ra một không chút nào che giấu ham mang. Tựa hồ tại ý mắng nghi vấn, "Cái này mọc ra trẻ nạn tụ khuôn mặt lão đầu chọc có tài đứa gì, cũng có tư cách xứng với thiếu tướng quân hàm. Cũng liền sứ thị Đế quốc nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhượng, mới có thể xuất hiện như thế không thể tưởng tượng sự tình." Nếu Hoàng đế bệ hạ mở miệng, Lăng Thiên cũng không dễ dàng câm vào điếc, lạnh lùng nói ra, "Cái gì tình báo? Nói đi." Trương Thiên Cựu đành phải đem trước đó theo ạ Tổ hoàng đế nói chuyện qua, lại lần nữa thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Lăng Thiên một mặt lạnh nhạt, nói ra, thì tính sao? Trương Thiên Cửu kém chút nghĩ một bàn tay phiến chết cái này trang bức mắc, người mẹ nó không phải liền là cái gió lốc ngũ giai sao, thật đem mình làm vô địch thiên hạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ạ Tổ đế quốc chỉnh thể lực lượng quân sự, so với tỷ đế quốc vượt qua một đoạn dài, hạm đội võ trang số lượng cùng trọng tải đều hơn xa quốc gia khác, sơ giai thánh nhân cùng 3000 tên tu sĩ, thật đúng là dao động không được về căn bản, trừ phi có thánh vương cấp bậc cường giả ra tay. Trương Cửu ra hít sâu một hơi, mới kiềm chế lại chính mình muốn đánh người xúc động, nhân lại tính tình giải thích nói, nước ta cho rằng, đây là một lần tốt nhất phản kích cơ hội, đối phương tiến công kế hoạch sớm đã bị chúng ta thấy rõ, chúng ta có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại không gian của bọn hắn nhảy vọt tiết điểm bố trí trọng binh mai phủ, đánh một trận sinh đẹp trận tiêu diệt, nhưng mà làm như vậy, muốn vận dụng hàng loạt binh lực cùng hạm đội, chỉ bằng vào một hai quốc gia lực lượng còn thiếu rất nhiều. Lang Thiên cười ha ha, nói ra, há, nguyên lai là cầu viện, viện binh cái đầu mẹ ngươi a. Trương Thiên Cựu chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, một câu tục gần như liền thoát ra. Lao tử thiện ý ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy, kết quả kết quả là ở chỗ này nhìn người sĩ diện. Giờ khắc này, Trương Cửu Gia yên lặng thầm hạ quyết tâm, chờ nguy cơ lần này vượt qua đằng sau, nói cái gì cũng phải hết tất cả cố gắng tăng cường thực lực bản thân, miễn cho về sau bịt khuất bị khinh bỉ. Trương Thiên Cửu cười đến rất là miễn cưỡng, nói ra, vậy coi như là cầu viện đi, dù sao quan hệ này đến hệ ngân hà rất nhiều quốc gia an nguy, hiện tại đúng là mọi người cần đoàn kết nhất trí thời khắc, hy vọng quý quốc quân đội cũng có thể từ đó ra một phần lực. Một màn này nếu như bị gở rỉ gọ rỉ thân không thấy, chỉ sợ muốn mở rộng tầm mắt, đối với hắn ấn tượng triệt để đổi mới không nghĩ tới lao đầu chọc như thế kiệt ngạo bất tuần lưu manh, cũng có ăn nói khép nép cầu người một ngày, mà lại còn không phải là vì ích lợi của mình. Lăng Tiên ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu nhìn một hồi lâu, mới rốt cục mở miệng nói ra, nước ta có khả năng xuất binh, nhưng có hai cái điều kiện tiên quyết. Trương Thiên cựu gật gật đầu, tướng quân các hạ có lời có khả năng nói thẳng. À Tột Đế quốc muốn ra điều kiện, nay vốn là nằm trong dự liệu của hắn, chỉ cần không phải quá phận liền tốt, mũi lại đáp ứng lần này, về sau mọi người đường ai nấy đi. Trước khi tới, Trương Thiên Cửu đã suy nghĩ qua dự tính xấu nhất. Nếu như À Hoàng đế, đế, đế trực tiếp từ chối không tiếp ra tay, Hoặc là Lăng Thiên yêu cầu quá mức hạ khắc, cùng lắm thì hắn mang lên Ngụy Vô Nhai cùng với bên người mấy tên đắc lực chiến hữu, giết sạch cái kia 3000 tu sĩ cũng không phải làm không được. Nhưng mà làm như vậy chị ngọn không trị gốc, đối khoa học kỹ thuật nhân loại tiền đồ không có chút nào trợ giúp. Che chở bảo vệ được tạm thời, bảo hộ không được một thế. Chờ thiên đạo liên minh phát động thời điểm tiến công, 10 cái Ngụy Vô Nhai cũng không được việc. Trừ phi tất cả mọi người trốn ở nỗ lệ tính sắc rùa đen bên trong, bị động bị đánh. Hùng chi lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận cũng không phải vô địch tồn tại, đối mặt mấy tên thần vương công kích, vẫn như cũ muốn bị đánh phá phòng ngự chỉ có khiến cho văn minh khoa học kỹ thuật quân đội từng bước một tại trong chiến hỏa lịch luyện không ngừng tăng lên thực lực mới có thể đi đến cùng tu chân thế giới thế lực ngang nhau tình trạng trương thiên kiệu suy nghĩ bay xa đồng thời lang thiên đã ở bắt đầu nói điều kiện thứ nhất ngươi đem tình báo hoàn toàn cùng hưởng đi ra chiến dịch từ nước ta chủ đạo nên như thế nào đánh hết thể từ ta chỉ huy các ngươi chỉ cần theo bên cạnh hiệp đồng là đủ không có vấn đề trương thiên cửu gật đầu đáp ứng dùng hạ tuột đế quốc trước sau như một không coi ai ra gì tự ngạo trình độ quân đội lại làm sao có thể nghe lệnh của người khác lang thiên tranh thủ quyền chỉ huy đương nhiên thứ hai chiến trường hết thảy chiến lợi phẩm Từ bên ta nhất định phải lấy đi 80%, còn lại bộ phận chính các ngươi phân phối." Lăng thiên tướng quân ngay sau đó lại đưa ra yêu cầu thứ hai. "Tu sĩ trên người pháp khí, đan dược cùng với chữ vật thiết bị bên trong vật phẩm, mặc dù không cách nào bị văn minh khoa học kỹ thuật trực tiếp sử dụng, nhưng tương tự có trọng đại nghiên cứu khoa học giá trị, rất nhiều tiến đầu khoa học kỹ thuật, không thiếu có tham khảo tu chân thế giới luyện khí kinh nghiệm ví dụ." Trương Thiên Cửu cũng rất sảng khoái gật đầu. "Không có vấn đề. Hắn bây giờ có được toàn bộ thiên hợp minh thương hội, muốn cái gì dạng pháp khí đan dược đều có, căn bản không quan tâm điểm ấy li ti lợi nhỏ." Trương Thiên Cửu từ trong túi xuất ra một phần sớm liền chuẩn bị xong văn kiện điện tử, nói ra, liên quan tới tu chân thế giới lần này đại quân xâm lấn ký càng tình báo, đều ghi chép ở bên trong, thời gian cấp bách, cụ thể kế hoạch tác chiến, hy vọng quý quốc quân đội mau sớm định ra đi ra. Lăng Thiên không có đưa tay đón văn bản tài liệu, mà là nhếch lên khỏe miệng cười nói, ta kém chút quên đi, còn có cái điều kiện thứ ba. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 340, đạo lý không hơn được nửa năm đấm. Nhìn thấy Lăng Thiên biểu tình tự tiếu phi thiếu, Trương Thiên Cửu liền có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Lăng Thiên khẽ miệng lên, không nhanh không chậm nói ra cái điều kiện thứ ba mặt khác, bên ta quân đội xuất phát phí tổn, cùng với chiến tổn tiêu hao, quý quốc cũng nhất định phải toàn bộ gánh chịu. Một mực ngồi ở trên ghế salon hạ tội hoàng đế, lông mày hơi nhíu một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn không có ý lên tiếng. Trương Thiên cựu sắc mặt biến đến hơi lạnh đạm, nói ra, Lăng tướng quân, như thế có phải hay không thật quá mức một chút? rất quá mức sao? Lăng Thiên cười nói, nếu như bản tướng quân nhớ không lầm, là ngươi hướng nước ta thỉnh cầu viện trợ, quân đội chúng ta đưa ra những yêu cầu này, hẳn là rất bình thường đi, vô luận là hạ đội nhiên liệu cũng đã dược, vẫn là nhân viên tử vong đối với nước ta tới nói đều là lẽ ra không cần tiếp nhận tổn thất, các ngươi cho ra thích hợp đền bù tổn thất, ta cảm thấy không có chút nào quá phận. Trương Thiên Cựu tăng thêm ngữ khí nói ra, tướng quân các hạ, ta muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, lần này tu chân thế giới quy mô sầm lớn, liên quan mục tiêu cũng không phải là chỉ có với Sĩ Đế Quốc, quý quốc xa xa mấy khỏa hành tinh cũng ở tại bên trong phạm vi công kích, quan hệ giữa chúng ta là chung nhau ngăn địch, cũng không phải là đơn phương cầu viện. Lăng Thiên cười hắc, hắc, nói ra, nếu là nếu như vậy, vậy chúng ta liền riêng phần mình phòng thủ kỹ, không có gì liên minh tất yếu, nước ta có đầy đủ lòng tin có thể chống cự kẻ địch tiến công, đến cho các ngươi nhà Vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc." Trương Thiên Cửu hít một hơi dài, nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói ra, "Thật không, có đến đảm." Lăng Tiên vẻ mặt ngượng ngễ, trên mặt giễu cận, nói ra, "Đương nhiên có khả năng đảm, đáp ứng ta vừa rồi nói lên ba điều kiện, nước ta sẽ đồng ý xuất binh giúp giúp đỡ bọn ngươi vượt qua lần này cửa ải khó." Trương Thiên Cửu quay đầu, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon uy nghiêm nam tử trung niên, hỏi, "Hoàng đế bệ hạ, ý của ngài đâu?" A Tô Hoàng đế nói mà không có biểu cảm gì nói, "Ta trước đó đã nói qua, phương diện quân sự hết thể hạng mục công việc từ đăng tướng quân làm chủ." "Được a." Trương Thiên Cửu khẽ thở dài một cái, nói ra, xem ra là ta mong muốn đế vương sẽ không vấy dậy. ạ tuệ hoàng đế cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc dù lần này không có đạt thành hợp tác có chút tiếc nuối, bất quá ta nghe nói trương thiếu đem còn đảm nhiệm lấy với sì đế quốc tinh anh đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên chức vị, bản lĩnh hơn người, chắc hẳn cùng lăng thiên tướng quân hẳn là có không ít tiếng nói chung, nói không chừng các ngươi có thể trở thành không sai bằng hiu. trương thiên Cựu đặc huấn doanh huấn luyện viên thân phận, đối với ngoại giới tới nói thuộc về bí mật, nhưng dùng ạ tuệ hoàng đế lựa chọn ở thời điểm này đột nhiên nhắc lên chuyện này, hiển nhiên thâm ý sâu sắc. Trương Thiên Cựu cười cười, lắc đầu nói ra: Lăng tướng quân bằng hữu như vậy, ta không với cao nổi, vẫn là thôi đi. Kỳ thật Lăng Thiên cái điều kiện thứ ba, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, chỉ là trên trăm ức ngân hà tệ, Trương Thiên Cựu thậm chí căn bản không cần đi qua huy sở hoàn thất, tư nhân là có thể đem ra được. Có thể mấu chốt là ạ Tọa Đế quốc loại kia vinh và hung hăng thái độ, lại làm cho Trương Cựu ra thực sự không thể nhịn. Hắn đã nhường lối lại để cho, tư thái thả cứ thấp, ngươi còn muốn được voi tiền, cái kia mọi người liền dứt khoát nhất phách tán, đường ai nấy đi tốt. Dù sao cái kia ba tên tu sĩ đại quân, đồng thời chia ra thành mấy đường. Từ khác nhau tọa độ không gian nhảy ra đến, chính mình mang theo quân đội bảo vệ tốt cái kia mấy chỗ then chốt tiết điểm chính là, về phần ạ tột đế quốc bên này phòng tuyến, liền khiến cho chính bọn hắn đi đau đầu đi. Dừng lại. Ngay tại Trương Thiên Cựu quay người vừa mới chuẩn bị hướng đi cửa chính, phía sau đột nhiên vang lên Lăng Thiên lạnh bước thanh âm. Lăng tướng quân còn có cái gì chỉ giáo. Trương Thiên Cựu quay đầu lại, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vệt lạnh lẽo. Lăng Thiên cười nói. Vừa rồi nghe Hoàng đế bệ hạ nói, Trương thiếu chính là quý sĩ Đế quốc tinh anh đặc hắn doanh tổng huấn luyện viên, các ngươi ở sĩ Đế quốc sinh vật gen công trình giống như trình độ cũng không tệ lắm, ngươi có thể lên làm đặc huấn huấn luyện viên, hẳn là cũng có mấy phần bản sự, không bằng chúng ta luận bàn một trận thế nào. Thua cũng không cần gấp, coi như là hai nước quân sự trao đổi. Lúc này, Lăng Tiên cũng rốt cục nhớ tới, vì cái gì ngay từ đầu nghe được Trương Thiên cựu ba chữ này thời điểm, mơ hồ có chút quen thuộc. Ba năm trước đây hệ ngân hà tây nam khu vực lính đặc chủng mời giải thi đấu vậy xì đế quốc như kỳ tích đoạt được danh hiệu đệ nhất phá vỡ một mực hạng chót ma chú làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt mà lúc đó đội trưởng đúng là gọi trương thiên cựu Lăng thiên lúc này đột nhiên đưa ra muốn cùng trương thiên cựu luận bàn, nói trắng ra là thuần túy chỉ là muốn chen ép một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng lao đầu chọc mà thôi khiến cho hắn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Hùng chi vừa rồi hoàng đế hạ ý ở ngoài lời đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng lang thiên lại làm sao có thể nghe không hiểu luận bản trương thiên Cửu đánh giá liếc mắt lang thiên. Lắc đầu cười nói, "Vẫn là thôi đi. Cái này tự cho là đúng đồng ngu, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không biết, ngồi ở bên cạnh hắn hạ Tổ hoàng đế, thực lực so với hắn càng thêm cường đại được nhiều. Cái gì cầu thí quân thần?" Tại Trương Cửu ra trong mắt, bất quá là một cái gió lốc ngũ giai chiến năm cận bã mà thôi, khiến cho hắn nghiêm túc ra tay từ cách đều không có. Trương thiếu đem vẫn là không cần khiếm tốn. Hạ Tổ hoàng đế lại một lần lên tiếng, trầm giọng nói ra, "Ngươi hôm nay lén xông vào hoàng cung, ta đều không cùng ngươi so đo, cùng Lăng Thiên tướng quân luận bàn một trận cũng sẽ không có tổn thất gì, ngươi cảm thấy thế nào?" Trong lời nói, đã mơ hồ mang theo vài tia uy hiếp mùi vị. Trương Thiên Cửu ngược lại bình tĩnh lại, cười hỏi: "Xem ra hôm nay không đánh một trận, hoàng đế bệ hạ là sẽ không để cho ta đi ra hoàng cung rồi." Đamưu túc trí ạ tổ hoàng đế, hiện nhiên là mượn cơ hội này muốn sờ sạch thứ sỉ đế quốc ghen bộ đội thực lực tổng hợp. Tổng huấn luyện viên trình độ như thế nào, theo khía cạnh cũng có thể phản ứng ra trước mắt của sỉ đế quốc cải tạo ghen thành tiểu tối cao. Lăng Thiên đôi lông mày nhíu lại, nói ra: "Trương thiếu đem chẳng lẽ là lo sự tình chuyển đi, ảnh hưởng tới ngươi tại sỉ tinh anh đặc huấn doanh làm huấn luyện viên uy tín. Yên tâm, ta đảm bảo lần này kết quả tỷ thí sẽ không còn có người thứ tư biết." Trương Thiên Cửu kém chút nhịn không được cười lên. Lăng Thiên giọng điệu này, rõ ràng là đang bày tỏ hắn đã thắng chắc, quả nhiên người không biết không sợ. Nếu người ta đều hùng hổ dọa người đến trình độ này, Trương Thiên Cửu nếu là lại nhường nhìn xuống, không khỏi liền vi phạm với hắn xử thế phong cách. Lúc này cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật ta lo lắng chính là, thi thí lần này sẽ có tổn hại quân thần các hạ uy danh của ngươi. Lăng Thiên liền có chút buồn cười, nói ra, huấn luyện viên Trương thật đúng là hài hước, điểm ấy cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, nhưng mà quyền cước không có mắt, một hồi đầu thủ, ngươi vẫn phải nhiều hơn lưu ý mới là. Trương Thiên Cửu này một thân thịt ba giỏi, nơi nào có nửa điểm tinh anh chiến sĩ phong thái, thật không biết hắn cái này đạt huấn doanh tổng huấn luyện viên là thế nào nhận được, chẳng lẽ quý đế quốc hoàng thất đạm kia giá áo túi cơm, liền một cái ra dáng cao thủ đều tìm không ra tới sao? Lăng Tiên Tả Hưu ró néo một thoáng cổ, đề nghị, sát vách không xa liền có một gian phòng huấn luyện, chúng ta qua bên kia. Trương Thiên Cửu khoát khoát tay, không hề lo lắng nói ra, không cần phiền toái như vậy đi, liền vài giây đồng hồ sự tỉnh, đánh xong ta liền đi. Lăng trời có chút sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần đằng sau cười nói, huấn luyện viên Trương nói đến cũng đúng, cái kia ngay ở chỗ này tỷ tỉ thí tốt. Vậy hạ ngài không có ý kiến chớ, xem ra lão đầu chọc đổ còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, rõ ràng mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, xem ở hắn trung thực như vậy mức, chờ sau đó xuất thủ thời điểm, có thể cân nhắc thủ hạ hơi lưu tình, khiến cho hắn thua không khó coi như vậy. A tuột hoàng đế có chút hăng hái khoát khoát tay, nói ra, các ngươi tùy ý liền tốt. Huấn luyện viên Trương, ta đây liền không khách khí. Lăng Thiên hai chân hơi hơi tách ra, bày ra một cái tiến công trạng thái. Trương Thiên cựu đứng tại chỗ, một mặt đẫn, tựa hồ tâm tư căn bản không tại luận võ phía trên, có lẽ là cảm thấy mình không có phần thắng chút nào, dứt khoát lựa chọn cam chịu, tiêu cực cứng đối. Tên đã trên dây, Lang Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, chân sau ở trên thảm nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như như mũi tên rời cùng bắn ra, lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, gào thét quyền phong, liền ở bên trong phòng tiếng vang ầm ầm lên. Thân là gió lốc ngũ giai chiến sĩ, Lang Thiên này tùy ý một lần ra quyền, liền đã đột phá vận tốc âm thanh, so với thiên thạch từ không trung rơi đập uy lực cũng chẳng yếu đi đâu. Đối mặt như thế thạch phá thiên kinh một quyền, Trương Thiên cựu lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một thoáng, hết sức tùy ý phất phất tay, cùng trước đó tại Long Thành khu buôn bán nhà kia xa hoa cửa tử tuổi trẻ người giữ cửa xua đuổi chính mình lúc động tác không có sai biệt, bành. Một tiếng vang thật lớn. Hai người tiếp xúc trong máy mắt, trong đó một bóng người giống như là bị chạy nhanh đến đoàn tàu cao tốc đối diện đục vào, dùng tốc độ cực nhanh bay rất ra ngoài, thậm chí so lúc đến càng nhanh hơn hơn mấy phần. Thật dày hợp kim vết tường, phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, vang vọng thật lâu tại cả phòng. Độ cứng cao vết tường kim loại bên trên, xuất hiện một cái thật sâu hình người lỗ khảm, bên trong còn khảm nạm lấy một người mặc gã tổ quân phục đế quốc người sống sờ sờ. Nhưng mà giờ này khắc này, người này lại mặt hướng tường, toàn bộ khảm vào đi vào mười mấy cm kiến căn bản không thể động đậy, cực kỳ giống một tiện chân nhân phủ điêu họa. Trương Thiên Cửu hai tay thả ở sau lưng, nhìn lấy chính mình vừa rồi kết tác, mang trên mặt một loại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật biểu lộ, trong miệng còn chật chật có tiếng. Gật gù Đắc ý nói, không nghĩ tới, quân thần các hạ cùng mặt này tưởng phong cách thật sướng, bệ hạ ngài cảm thấy thế nào? Hắn vốn là không nguyện ý nhanh như vậy cùng hạ Tọa Đế quốc vạch mặt, chỉ là đối phương thực sự khinh người quá đáng, chạm tới danh giới cuối cùng của hắn. Hạ Tọa Hoàng Đế mặt trầm như nước, từ trên ghế sã lòn chậm rãi đứng dậy, một cỗ cường vô cùng hơi thở, theo trên người không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ mấy trăm mét vuông cung. Trương Thiên Cửu cười nói, chẳng lẽ Hoàng Đế bệ hạ? cũng muốn cùng ta luận bàn một thoáng. Trương Kiều ra thân thể hơi hướng phía trước một nghiêng, chính là như vậy một cái đơn giản đến cực điểm động tác, rơi vào ạ tụ Hoàng đế trong mắt, lại tựa như một vị trăm trượng cự nhân trong hư không nghiền ép mà đến, khí thế ngập trời, đất trời đều đang vì đó độ vang. Như là đã ra tay, Trương Thiên Kiều dứt khoát lười nhác cần dấu, đem chân thực lực lượng lần thứ nhất hiện lộ ở trước mặt người đời. Giờ khắc này, tự nhận là vô địch thiên hạ ạ tụ Hoàng đế, tâm trạng chỗ sâu truyền đến một hồi không cách nào ức chế run rẩy, phảng phất trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người đàn ông đầu trọc, chỉ cần tùy ý động một ngón tay, liền có thể khiến cho hắn thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục ạ Tô Hoàng đế vừa đứng lên một nửa thân thể, giằng co sau một lát, lại chậm rãi ngồi xuống lại. Trên trán chảy ra một mảnh vàng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Trương tướng quân, xuất binh sự tình, nước ta, nguyện ý vô điều kiện, thực hiện." Ngắn ngủi hơn 10 chữ, ạ Tô Hoàng đế lại nói đến mức dị thường cố hết sức, thanh âm vô cùng khàn khàn. Nguyên lai đạo lý vẫn là không hơn được nữa năm đấm a, a, không có ý nghĩa. Trương Thiên cửu điểu môi tự giễu cười một tiếng, có chút mất hết cả hứng. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 341, khinh người quá đáng. Mấy năm gần đây, ngành tình báo tài chính đầu nhập càng lúc càng lớn, đây chính là các ngươi cho ta hồi báo. A Tố Đế quốc, gian kia có được trong hoàng cung quyền hạn tối cao to lớn trong văn phòng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm hoàng đế bệ hạ đứng tại hình nửa vòng tròn sau bàn công tác, hai tay chống lấy mặt bàn, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn trước mặt mấy cái nam tử trung niên. Vài vị trong ngày thường quyền cao chức trọng tình báo đế quốc bộ môn đại lao, giờ phút này liền dọa đến liền thở mạnh cũng không dám, đều không ngoại lệ túi thấp đầu, không dám cùng hạ Tố hoàng đế ánh mắt đối mặt. Ban làm việc 3D trên màn hình, một cái tuổi trẻ nam tử đầu tóc ảnh chụp hình lình xuất hiện tại trong tấm hình, hình dạng nhìn qua bình thường không có chút nào lạ thường. À, toa hoàng đế trên mặt, ánh mắt tại trên mặt mọi người vừa đi vừa về dò xét. Phát sinh ngày hôm qua tại trong tẩm cung một mặt kia, tuyệt đối là hắn cả đời khó quên một đoạn trí nhớ. Quân thần lăng Thiên, gió lốc chiến sĩ ngũ giai thực lực, lại tại Trương Thiên Cựu thủ hạ liền một chiêu đều sống không qua, trực tiếp bị một bàn tay đập tới trong vách tường làm thành cơ thể người phù điêu. Trương Thiên Cựu trong cơ thể tản ra cái kia cổ kinh khủng áp lực, thậm chí mạnh mẽ khiến cho hách lạm khắc Tư Hoàng Đế thấy tuyệt vọng. Cho dù là hắn toàn lực ra tay, kết quả chỉ sợ cũng so Lang Thiên cũng không khá hơn chút nào. Một khắc này. Trong tâm bừng bừng ạ Tổ đế quốc hoàng đế, mặc dù tại không hiểu hoàn sợ bên trong, chủ động nói ra nguyện ý vô điều kiện xuất binh, cái kia lời nói, kỳ thật chỉ là dạ vờ dạ vịn kế hoan binh mà thôi. Trong đầu hắn toát ra chân chính ý nghĩ đầu tiên, liền la lập tức triệu tập quân đội đem Trương Thiên Cửu bao vây tiêu diệt trong hoàng cung, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi ạ Tổ đế quốc. Chỉ tiết hách lạm khắc tư thiết ý nghĩ này vừa mới manh phát ra tới, tựa hồ liền bị Trương Thiên Cửu tại chỗ khám phá. Một phen thiên nhân giao chiến đằng sau, ạ Tổ hoàng đế cuối cùng vẫn không có dũng khí đè xuống dấu ở cổ tay ở giữa còi báo động, thông chi đóng tại hoàng cung tinh anh bộ đội cơ giáp mặc dù trương thiên cựu cá nhân thực lực cường hãn đến không thể tưởng tượng tình trạng nhưng hắn y nguyên có lòng tin chỉ cần nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng quân đội còn có thể đem chu diện. bất quá khi đó khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần một khi đè xuống còi báo động cái thứ nhất chết khẳng định là chính hắn chỉ có thể chờ đợi trương thiên cựu rời đi tẩm cung đằng sau lại tính toán sau hoàng đế trong tẩm cung có xây một gian bí ẩn lô cốt không thể phá vỡ cho dù là dùng đại đường tính năng lượng pháo chính diện đánh kích đều không thể phá hủy lại càng không cần phải nói thân thể máu thịt quân cước, chỉ cần trốn lộ cột bên trong, sau đó trước tiên điều động hạm đội cùng cơ giáp tinh anh chiến sĩ tiến hành vây công, coi như đem chỉnh tòa hoàng cung đều đập nát cũng không quan trọng. Đối với ạ Tổ hoàng đế mà nói, Trương Thiên Cửu chỗ bộc lộ ra thực lực chân chính, khiến cho hắn thấy ăn ngủ không yên, hắn không biết vì sĩ đế quốc là như thế nào chế tạo ra như thế một cái kinh khủng quái vật, nhưng như muốn tiêu diệt suy nghĩ, lại là trước nay chưa có mấy liệt. Nhưng mà ạ Tổ hoàng đế rất nhanh phát hiện, hắn tính toán lại một lần thất bại. Trương Thiên Cửu chân trước vừa bước ra tầm cùng, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi liền liên trong hoàng cung dị thưởng chức vào giám sát báo động trước hệ thống, cũng hoàn toàn không có ghi chép lại có quan hệ hắn bất cứ dấu vết gì. Ghen chiến sĩ mạnh mẽ tới trình độ nhất định, là có thể như là tu sĩ như thế, bằng vào thân thể độn khoảng trống bay lượng, điểm này lăng thiên cũng có thể làm được, nhưng dù như thế nào đều khó có khả năng trốn qua thiên nhãn cùng hồng ngoại xạ tuyến do xét, hết lần này tới lần khác trương thiên cựu liền làm được. Cái này khiến ạ tột hoàng đế cảm thấy hoang mang sau khi, ở sâu trong nội tâm càng nhiều hơn chính là một loại nôn nóng lo lắng. Đi qua tối hôm qua cuộc nháo kia, ạ Tọa đế quốc cùng với xỉ sì đế quốc xem như chính thức không để mặt mũi. Nếu là bỏ mặt đáng sợ như vậy một địch nhân rời đi Long Thành, đối an toàn quốc gia tới nói tuyệt đối không phải một kiện chuyện gì tốt. Đương nhiên nếu như Trương Thiên Cựu liền tiềm phục tại thủ đô tinh nơi nào đó, không có trở về với xỉ sì đế quốc, thì càng làm cho không người nào có thể bất lo. Thứ này cũng ngang với ở bên người trôn giấu một khoa uy lực to lớn bom hẹn giờ, hơn nữa còn không cách nào giải trừ. Đây đối với quen thuộc giường nằm chi sườn, tuyệt không cho người khác ngủ say ạ hoàng đế mà nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự thật. Vấn đề là hiện tại Trương Thiên Cựu đã không biết tung tích mang ý nghĩa ạ, tột hoàng đế tối hôm qua tại trong tẩm cung cái kia phiên liên quan tới xuất binh tỏ thái độ, nhất định phải đổi tiền mặt thừa nhận, nếu không tất nhiên sẽ triệu đến báo thủ. Cứ việc ban đêm hôm ấy, Hách lạp khất tư xiết liền ra lệnh, đem hoàng cung cảnh vệ cấp bậc tăng lên tới độ cao cao nhất độ, thậm chí đem phạm vi cảnh giới khuyết trương lớn đến ngoài hoàng cung vây năm cây số, hơn 400 tên cơ giáp tinh anh chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai chi hạng nặng hạm đội võ trang cũng giữa không trùng tùy thời trở lệnh, có thể nói liền nửa con rồi đều mơ tưởng bay vào được. Có thể ạ, hoàng đế vẫn như cũ không dám cầm tính mạng của mình an toàn làm tiền đặt cược. Sáng sớm hôm nay, hắn đã triệu tập vài vị trong quân cao tầng tướng lĩnh, cẩn thận thương thảo qua xuất binh đánh lén tu chân đại quân kế hoạch. Về phần lang Thiên, nhận được Trương Thiên Cựu một kích trọng kích đằng sau, toàn thân xương cốt chỉ cần là có thể gãy, trên cơ bản đều chặt đứt. Cũng may cải tạo gen chiến sĩ thân thể khác hẳn với thường nhân, loại trình độ này bị thương nặng cũng không biết chí mạng, tu dưỡng một khoảng thời gian liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà lang Thiên tinh thần tổn thương đến cùng có thể tiêu trừ tới trình độ nào, vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Thân là siêu cấp quân đế quốc bên trong chiến thần, bị địch nhân một trưởng vô tiến vào vách tường làm thành phù điêu, dạng này vô cùng độc nhã chỉ sợ cả đời đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, trừ phi ngày nào trương thiên cựu chết trong tay hắn xuống. Cũng may trận kia luận võ không có người ngoài ở đây, Hách lạp khắc tư siết tự nhiên cũng sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra được chứ, miễn cho dao động có tâm. Liên liên lăng thiên được đưa đi nghiên cứu ghen bộ trị liệu thương thế đều là từ ạ tuệ hoàng đế an bài tâm phúc tự mình chấp hành, đối ngoại chỉ là tuyên bố lăng thiên tướng quân giải phẫu cải tạo xuất hiện đột phát tình huống, cần tu dưỡng một quãng thời gian. Thật vất vả tại trong quân đội dựng đứng mặt này có tiêu, quyết không thể tùy tiện ngã xuống. Cũng chính bởi vì vậy. Hôm nay bị hạ tổ hoàng đế gọi vào văn phòng tới đón chịu huấn thoại mấy tên hệ thống tình báo đại lão, dồn dập không hiểu ra sao, căn bản không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hoàng đế bệ hạ đối cái này không có danh tiếng gì lão đầu chọc đột nhiên để ý như vậy, hơn nữa còn phủ định hoàn toàn mọi người trước đó tất cả làm việc kết quả. Tại bọn hắn trong trí nhớ, về cị si đế quốc cái này gọi là Trương Tiên Cựu Gia Hỏa, đơn giản liền là nhảy lên thăng tốc độ quá nhanh một chút, hơn nữa còn là bởi vì gặp vận may trèo lên gỡ gì gọ gì gia tộc diễn cớ, phương diện khác liền lại không, cái gì chỗ kỳ lạ. Chỉ là ngành tình báo mấy vị này đầu lĩnh, trong lòng có lại nhiều nghi vấn cũng không dám ở trước mặt lấy ra. đồ đần đều nhìn ra được, hoàng đế bệ hạ hôm nay tâm tình thật không tốt, tuyệt đối đừng ngay tại lúc này tự tìm đường chết, cách trước điều tra việc nhỏ, mất mạng cũng có thể. bệ hạ là chúng ta công tác tình báo không đủ đúng chỗ, về sau nhất định tăng cường, cam đoan sẽ không lại khiến cho ngài thất vọng. văn phòng yên lặng một hồi lâu, năm người bên trong đứng tại ở giữa nhất vị kia có chút hói đầu nam tử trung niên, rốt cục chủ động mở miệng nói ra. mặc kệ chuyện gì xảy ra, hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ là vĩnh viễn không có khả năng có lỗi, trước tiên đem trách nhiệm tiếp tục chống đỡ lại nói. A to hoàng đế âm trầm sắc mặt, cũng không có như vậy hòa hoãn, lạnh lùng nói ra, "Cha, cho ta không tiếc bất cứ giá nào đi thăm dò, chỉ cần là có quan hệ Trương Thiên Cửu bất luận cái gì tư liệu, đều không thể bỏ qua. Xin mời bệ hạ yên tâm, chúng ta." Hói đầu nam tử trung niên không người, vừa mới chuẩn bị biểu vài câu quyết tâm, đột nhiên trên cổ tay nhiều chức năng máy truyền tin tích nhỏ vang lên. Cơ hồ là cùng một thời gian bên trong, mà khác bốn tên ngành tình báo đại lao máy truyền tin, cũng phát ra dồn dập thanh âm nhắc nhở. Ngay sau đó, A hoàng đế thủ đoạn cũng bắt đầu chấn động. Sáu người đồng thời kinh ngạc tối đầu nhìn về phía màn hình cấm chế bắn ra 3 d trên tấm hình cho thấy một đầu chữ viết tiêu đề địa chỉ internet kết nối kinh sợ A tuột quân đế quốc thần lang Tiên, đêm khuya cùng người thần bí luận bản thế mà bị tại chỗ đánh nổ này đây là cái gì quỷ lang Tiên tướng quân cùng người luận bản còn bị đánh bại quả thực là lời nói vô căn cứ mà hiện tại những mạng lưới này truyền thông thật sự là càng ngày càng không tiết tháo theo dệt vô cơ tiêu đề chỉ vì bắt ánh mắt vai vị ngành tình báo đầu lĩnh thấy cái này tiêu đề trước tiên liền cười ra tiếng đừng nói ạ tuột đế quốc dù cho phóng nhãn toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật lang tiên tướng quân đều là vô địch tồn tại Có tư cách cùng hắn so tài người đều lắc đắc không có mấy, lại làm sao lại thua? Quân thần hai chữ này, cũng không phải gọi không. Chỉ có hách lạp khắc tư siết không những cười không nổi, nguyên bản liền âm trầm khuôn mặt, ngược lại trở nên càng mây đen giăng đầy. Trong văn phòng cái kia nam vị ngành tình báo đại lao, chỉ cảm thấy đột nhiên ngực một hồi khó chịu, giống như bị một cố lực lượng vô hình bưng kín miệng mũi, hô hấp khó khăn. Đều ra ngoài. Văn phòng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ về sau, a Hoàng đế mới khoát tay áo, mở miệng nói chuyện. Năm tiên ngành tình báo phụ trách người đưa mắt nhìn nhau, biết điều không có hỏi nhiều một câu thành thành thật thật thối lui ra khỏi văn phòng nhưng mà mọi người trong lòng lại đều tại tò mò hôm nay hoàng đế bệ hạ đến cùng là thế nào liền nhìn đến một đầu như thế vô cùng hoang đường tiêu đề đáng tin tức, đều trở nên đại thất thường thái thật là khiến người suy nghĩ không đấu trương thiên cửu ngươi khinh người quá đáng chờ đến tất cả mọi người rời phòng làm việc đằng sau ạ tổ hoàng đế hai mắt đỏ bừng rốt cục tầng tầng một quyền nện ở trên bàn chỉnh cái bàn làm việc liền hóa thành chai phấn một ngày này một mực dùng phát biểu đủ loại vượt mức quy định khoa học kỹ thuật văn hiến mà nổi tiếng hệ ngân hà diễn đàn kỳ địa ẩn lại một lần nữa dẫn nộ tất cả mọi người ánh mắt nhưng mà cùng trước đó có chỗ khác biệt lúc này tiếp mời cùng kỹ thuật để lộ bí mật không có nửa xu quan hệ mà là một đoạn vài giây đồng hồ đánh nhau video trong video có thể thấy rõ ràng ạ tổ quân đế quốc thần lang thiên đang cùng một vị người thần bí giao thủ nhưng mà quay phim dụng cụ hiển nhiên là lắp đặt tại vị thần bí nhân kia trên người bởi vì quay chụp góc độ vấn đề chân chính ra kính chỉ có lang thiên một người đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm chân chính không thể tưởng tượng nổi địa phương ở chỗ vị kia nghe nói đã đi đến gió lốc chiến sĩ tầng thứ 5 cử thế vô địch quân thần thế mà bị người thần bí dễ như trở bàn tay một bàn tay đã bay trực tiếp khẳm vào vách tường kim loại Đóng vai một lần chân nhân phù điêu. Xem xong đoạn video này đằng sau, gần như tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Đến từ sâu trong vũ trụ cao sinh vật có trí khôn, không nhưng có lấy vượt mức quy định văn minh khoa học kỹ thuật, liền vũ lực cũng khủng bố như vậy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 342, thiện ý nhắc nhở. Ngắn ngủi mấy tiếng bên trong, video điểm kích tỷ suất liền đã vượt qua trăm tỷ, trở thành hết thệ chủ lưu truyền thông cùng với bắt quái bình đại bản tán sôi nội chủ đề. Nhưng mà mọi người chấn kinh thì chấn kinh, đối với đoạn video này chân tự tính, lại không ai đưa ra nghi vấn lý do đương nhiên rất đơn giản mấy năm qua này huyền bí khó lường diễn đàn ký địa ẩn sớm đã dùng vô số thiên vật xa trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật kỹ thuật tiếp dựng lên không thể lay động tuyệt đối quyền uy hoàn toàn không cần thiết bôi đen hạ tổ địa quốc nhưng mà có người hiểu chuyện tại nghiêm túc phân tích xong video đằng sau đạt được một cái kinh người kết luận vị kia chưa từng hiển lộ bộ mặt thật cao sinh vật có trí khôn ngoại hình phải cùng nhân loại cực kỳ tương tự bởi vì trong video cái kia đập bay lăng tiên tay nhìn trắng trắng mềm mềm cùng người bình thường không khác cũng không phải gì đó che kín kinh khủng vậy chào về phần nhẹ nhõm đánh bại Lang Thiên vì cái gì không phải hệ ngân hà bên trong nào đó quốc gia quân đội đỉnh tiêm cao thủ chỉ có thể là vũ trụ cao vĩ độ sinh vật nguyên nhân cũng rất rõ ràng ạ thuộc đế quốc làm số một số hai siêu cường quốc vô luận kinh tế khoa học kỹ thuật hoặc là thực lực quân sự đều xa xa dẫn trước quốc gia khác ở trong đó đương nhiên cũng bao quát sinh vật cải tạo gen kỹ thuật mặc dù gần 2 năm bởi vì huyền bí diễn đàn ký đỉ ẩn xuất hiện hàng loạt tương lai khoa học kỹ thuật bị sớm tiết lộ đều quốc gia chỉ ở giữa trên lệch tại từ từ nhỏ dần nhưng còn còn lâu mới có được đi đến thế lực ngang nhau trình độ lại nói diễn đàn ký đỉ ẩn bên trong những cái kia kỹ thuật văn kiện, là mặt hướng toàn nhân loại phải mở, chỉ phải bỏ tiền đặt mua liền có thể thu được tương quan nội dung, ở trong đó đương nhiên bao gồm những cái kia siêu cường quốc, tất cả mọi người tại chung nhau tiến bộ, này lên kia xuống hiện tượng cũng không tồn tại. Maatots đế quốc là hết thể đế chế quốc gia trong liên minh đỉnh phong nhất lãnh tụ, vị kia lăng thiên quân thần chỗ đạt tới cảnh giới, đại biểu trước mắt cải tạo ghen cao nhất trình độ, không người nào có thể siêu việt, trừ phi là cao chiều không gian sinh vật tự mình ra tay. Trong lúc nhất thời, vô số đầu hỏi thăm tin tức như là bông tuyết một dạng bay về phía ạ tột Đế quốc, mọi người dồn dập yêu cầu Lăng Thiên đứng ra cẩn thận miêu tả một thoáng cùng cao chiều không gian sinh vật có trí không tiếp xúc cảm giác. nhưng mà những tin tức này tại truyền tống đến ạ tột Đế quốc hoàng thất đằng sau liền như châu đất xuống biển, không có đạt được đôi câu vài lời đáp lại. màn đêm dần dần buông xuống, ạ tột thủ đô Long Thành vẫn là đầu kia chôn vùi tại vô số nhà cao tầng bên trong trong hẻm nhỏ đơn sơ quẩy ăn vật vị trước. trương Diệu ra bưng to lớn bát mì đang ăn đến quên cả trời đất. cái bàn đối diện, tăng Đức Linh Na một tay chống cằm, cười mỉm mà nhìn xem hắn không phong độ chút nào có thể nói tướng ăn nói ra, ngươi lần này xem như đem ạ tội đế quốc triệt để đã tội, liền không sợ vị hoàng đế bệ hạ kia thẹn quá hóa giận. chẳng những cự tuyệt xuất binh, hơn nữa còn sẽ đối với ngươi hạ đặt cách sát lệnh. phát sinh ngày hôm qua trong hoàng cung sự tình, trương thiên cựu sau khi trở về, trước tiên liền cùng nàng nói, chỉ là dính đến diễn đàn ký đi ẩn cái kia bộ phận, hơi làm một chút dầu dím, chỉ nói là liên hệ đến một cái nào đó lợi hại hacker, đem video giao cho hắn đi ban bố. nghe được sạn giờ gì nàng nghi vấn, trương thiên cựu cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần ta một ngày không lộ diện, hắn liền không có lá gan kia. không cần nghĩ, video tiết lộ đằng sau. Hiện tại ạ Tổ Đế quốc ngành tình báo chắc chắn đang toàn lực truy xét tung tích của mình, chỉ sợ đã đem toàn bộ Long Thành đảo sâu bắt thước. Nhưng mà Trương Thiên Cửu căn bản không có để ở trong lòng. Dù cho không sử dụng gen dị năng, bằng vào tiểu đào hồng ra tay, liền có thể khiến cho ạ Tổ thủ đô Tinh Thiên vong hệ thống cái kia mấy trăm vạn cái ở khắp mọi nơi thiên nhan biến thành mù lòa, đối với hắn làm như không thấy. Nếu như không phải Lăng Thiên cuối cùng cố ý khiêu khích, coi như ạ Tổ Đế quốc cự tuyệt xuất binh, Trương Thiên Cửu khả năng cũng chỉ là yên lặng rời đi, nhưng mà làm ra cái gì trả thù hành vi tình dục. Có thể hết lần này tới lần khác có người liền nữa thích tìm đường chết, vậy cũng đừng trách hắn thực lực đánh mặt không có ở trong video công khai thân phận của mình đã coi là trường cựu gia đặc biệt nhân tử cho hạ tột quân đội bảo lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi. đương nhiên nếu như vị kia hùng tài đại lược hoàng đế bệ hạ cùng quân thần vẫn như cũ không biết hối cải, hắn cũng không để ý giật xuống khối kia tấm màn che. tối hôm qua tại trong tầm cung, hạ tội hoàng đế biểu thị nguyện ý vô điều kiện xuất binh, trương thiên cựu đương nhiên đoán được hắn ý đồ chân chính. cái kia cáo giả ra hỏa chỉ là bị thực lực mình chấn nhiếp, nghĩ một đang nói một mèo mà thôi, xoay người liền sẽ trở mặt không quái biết. Mà đêm đó trong hoàng cung bộ đội cơ giáp khẩn cấp xuất động, thậm chí ngay cả vũ trang chiến hạm đều điều tới mấy chiếc, lại thế nào giấu giếm được trương cựu ra thái mắt? Chắc là ạ tuột hoàng đế động sát tâm, chỉ là khổ vì không cách nào tìm tới chính mình thôi. Tăng Đức Linh na mày liếu hơi nhũ lên, hỏi: vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực trốn tránh, chờ đến bọn hắn xuất binh mới thôi? Nàng đối trương thiên cửu thực lực, tự nhiên có lòng tin tuyệt đối, có thể cá nhân lực lượng một khi đối mặt cơ quan quốc gia, nhất là giống ạ tuột đế quốc cường đại như vậy siêu cấp thế lực, liền lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tại tập trung hạng nặng hỏa lực phong tỏa cùng cơ giáp đại bộ đội cắn giết phía dưới. Không người nào có thể đào thoát. Nếu như ạ Tột Hoàng đế nguyện ý trả giá đem Long Thành nổ nát một nửa một cái ra lớn, Trương Thiên Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thiên Cửu ăn xong trong chén cuối cùng một cái mì sợi, ợ một cái, cười nói, không cần phải vậy, chúng ta đợi bên dưới liền đi, hồi trở lại nổ lợi tinh. Đi như thế nào? Tăng Đức Linh Na kinh ngạc nói. Phục cửu nữ vương hảo phi thuyền, còn dừng sát ở Long Thành thương nghiệp tinh tế cảng bên trong, tại Trương Thiên Cửu mạnh mẽ đánh ạ Tột quân đế quốc vừa mới cái bạt thai đằng sau, chắc hẳn nơi đó đã sớm âm thầm không biết tiến vào chiếm giữ nhiều ít lực lượng vũ trang chỉ cần phi thuyền khởi động lên không, tại chỗ liền sẽ đạn đạo bị tạc thành mảnh vỡ. Biện pháp duy nhất là thông chi nổ lựu tinh, đem cái kia chiếc có thể ẩn hình tu chân tàu cao tốc phái tới, đón hắn nhóm trở về. Chỉ là theo nổ lựu tinh đến ạ Tôt Đế quốc thủ đô, muốn vượt qua tốt mấy cái tinh hệ, không có thời gian nửa tháng căn bản không có khả năng đến. Trương Thiên Cửu nói đợi chút nữa liền đi, hiện nhiên có chút không quá hiện thực. Trương Thiên Cửu xem thấu Tăng Đức Linh na lo lắng, cười nhạt một cái nói, ta không phải mới vừa nói qua sao? Chỉ cần ta không xuất hiện, ạ Hoàng đế cũng không dám có bất kỳ động tác gì, ngươi cũng có thể quang minh chính đại theo bến cảng xuất phát rời đi. Ta đi theo phía sau người là được rồi. Tăng Đức Linh Na lúc này mới đột nhiên nhớ lại, tối hôm qua Trương Thiên Cựu tại cất bước hướng đi hoàng cung thời điểm, đi đi người liền biến mất không thấy, như là ẩn hình mở dạng. Lúc ấy nàng kém chút tưởng rằng chính mình hoa mắt. Không đợi nàng đặt câu hỏi, Trương Thiên Cựu đã nhẹ giọng mở miệng nói rõ lý do. Mặc dù gì năng chuỗi gen sức người bổ dưỡng, còn cần các loại cái kế tiếp giai đoạn, nhưng sớm cho người bên cạnh phổ cập khoa học một chút thường thức cũng không có gì đáng ngại. Cải tạo gen hết thảy có bốn cái đại giai đoạn, giai đoạn thứ nhất vì thân thể lạnh có thể cải tạo, một bước này trước mắt hệ ngân hà hết thảy tinh anh chiến sĩ đều đã đi đến mà giai đoạn thứ hai thì là chuỗi gen cắm vào người sau khi trở về cũng chẳng mấy chốc sẽ trải nghiệm đến về phần giai đoạn thứ ba coi như dị năng gen khai phá như là các tu sĩ thần thông phép thuật ẩn hình bất quá là trong đó một môn bình thường nhất dị năng không có gì thật là kỳ quái cuối cùng giai đoạn kia nha dính đến phương diện tinh thần huyền diệu khó giải thích một hai câu nói không rõ ràng trương thiên cựu thần thái tự nhiên chầm rãi mà nói thanh âm mặc dù không thấp kỳ quái là ngoại trừ ngồi tại bản của hắn đối diện tăng đức linh na bên ngoài đi qua người đi đường lại nửa chữ đều không thể nghe được liền liền gần trong gang tức trung niên chủ quán cũng mỉm mặt làm ngơ Tăng Đức Linh Na thâm ý sâu sắc nhìn Trương Thiên Cựu lướt mắt, cười nói, giống như tất cả mọi người còn tại trải qua giai đoạn thứ hai, mà ngươi lại đi tới tất cả mọi người đằng trước. Lần đầu tiên nghe được Trương Thiên Cựu nói lên những bí mật này, Tăng Đức Linh Na ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cố không hiểu cảm động. Đây là một loại tín nhiệm biểu thị. Trương Thiên Cựu trên người những cái kia nhìn không thấu chỗ thần bí, ở Chung Lâu đằng sau, nàng đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Nếu suy nghĩ không thấu cái kia liền dứt khoát toàn bộ tiếp nhận tốt. Bởi vậy câu nói này, kỳ thật trêu chọc ý vị vượt xa tại nghi vấn. Trương Thiên Cửu không để ý chút nào cười ha ha một tiếng, nói ra đều sẽ trải qua, thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi, không cần nóng lòng. Theo tình thế từng bước một phát triển tiếp, có nhiều thứ đã định trước không có cách nào một mực giấu giếm, đối với bên người những cái kia tín nhiệm đồng bạn cùng chiến hữu, Trương Thiên Cửu cũng không ngại để bọn hắn biết được so người khác nhiều chút, coi như là sớm phòng hở. Miễn cho về sau hắn nộ nhỡ tâm huyết dâng trào, tự bạo người xuyên việt thân phận, kết quả ngược lại được mọi người đem thành bệnh tâm thần đến đối đãi. Tam Đức Linh Na quả nhiên không có tiếp tục truy vấn ý tứ, chủ động rời đi chủ đề, nói ra, cái kia, chúng ta bây giờ liền đi bến cảng. Không đợi, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi ta lại đi cho vị hoàng đế bệ hạ kia một chút thiện ý nhắc nhở, miễn cho hắn đầu óc phát sốt làm sai sự tình. trương thiên cửu cười nhạt một tiếng, móc ra mấy cái ngân hà tệ để lên bàn, đứng lên thân tới đi ra hẻm nhỏ, rất nhanh biến mất tại trong biển người mênh mông. sau 2 giờ, ạ thuật đế quốc hoàng cung, chỉ huy tác chiến bộ trong đại sảnh, hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chằm chằm trên vách tường ba d màn hình lớn. trong tấm hình, một chiếc màu đen đồ trang vũ trang thương thuyền đang ở theo bến cảng chậm rãi lên không. bệ hạ, mục tiêu đã khóa chặt, xin hỏi có hay không phóng ra đạn đạo phá hủy thân mặc một thân nhung trang trung niên tướng quân, mặt hướng hạ tội hoàng đế kính cái quân lễ, chờ chờ lấy cuối cùng chỉ thị. Hách làm khắc tư siết mặt không biểu tình, hai quả đấm nắm chặt, không nói một lời. toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến đều lâm vào một mảnh yên lặng. bệ hạ, nếu là lại không phóng ra đạn đạo, chờ phi thuyền thăng vào tầng khí quyển bên ngoài, sẽ rất khó chuẩn xác trúng mục tiêu mục tiêu. trung niên tướng lĩnh nhịn không được lần nữa nhẹ giọng nhắc nhở, nhìn ba dê trên màn hình càng ngày càng nhỏ cái điểm đen kia, hạ tội hoàng đế nắm chặt quả đấm, dần dần ra, ra lắc đầu trầm giọng nói ra, nếu trương thiên cựu không đang bay trên thuyền, phá hủy cũng không có ý nghĩa, từ bỏ truy tung đi cùng lúc đó, một mực nắm chặt tại lòng bàn tay phải tờ giấy nhỏ kia, bị hắn dùng lực lượng vô hình chấn vì bực phấn. nửa giờ trước, tẩm cung trên hành lang đột nhiên còi báo động máy liệt, nhưng mà nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào hiện tượng, ngoại trừ tờ giấy này không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hoàng đế trong tẩm cung trên bản sách tờ giấy nhỏ. dùng tờ giấy viết chữ viết nội dung, nhiều cổ xưa sự tình, thế mà liền có người làm được. nhưng chân chính khiến cho hoàng đế bệ hạ phiền muộn vô cùng là tờ giấy này bên trên nội dung, hoàng đế lao hinh, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng ở ngươi làm quyết định trước đó, không ngại nghĩ nhiều nữa tưởng tượng, nghĩ thông suốt, đối tất cả mọi người tương đối tốt. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 343, quốc sư dịch tiên sinh. Lúc đêm khuya, ạ tổ trong hoàng cung vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng. Cao mấy ngàn thước không công đố ngừng lại mấy chục chiếc mười vạn tính bằng tân chiến hạm, lại như cùng một mảnh mây đen to lớn, đem đầu đỉnh ánh sao đều che chắn tại ánh mắt bên ngoài. Hoàng thất đối với ngoại giới nói rõ lý do là, tu chân thế giới rất mau đem sẽ lại một lần quy mô lớn sớm lớn, bởi vậy tăng cường thủ đô tinh nhất là hoàng cung phòng ngự hệ thống, hợp tình hợp lý, mọi người không cần thấy kỳ quái chỉ có số rất ít tạ thuộc đế quốc cao tầng tại biết như thế giống chống cua chiêng điều động binh lực căn bản không phải vì đề phòng tu sĩ tiến công vẹn vẹn chỉ là vì phòng một người mà thôi theo tối hôm qua cho tới bây giờ trương thiên cựu thật giống như bước hơi khỏi nhân gian một dạng dù cho hạ tuột hoàng đế phái ra gần như toàn bộ tinh nhuệ nhân viên đặc công đem toàn bộ thủ đô tinh mũi một cái xóa xỉn đều lão lẩn cũng không có phát hiện lao đầu trọc tung tích giờ phút này khách lạp Khắc tư Siết đang đứng tại trong tẩm cung rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước cao mày phóng nhan toàn bộ hệ ngân hà hắn đại khái là hết thảy đế quốc bên trong duy nhất tiến hành qua cải tạo gen hoàng đế Ngoại trừ quyền lực trí cao vô thượng bên ngoài, lực lượng cường đại cũng tận ở tại trong lòng bàn tay. Theo leo lên hạ tuột đế quốc hoàng vị đến nay, đế quốc hết thảy sự vật vô luận lớn nhỏ đều tại dựa theo ý chí của hắn vận chuyển. Hắn còn chưa bao giờ giống hôm nay như thế, cảm giác được thật sâu lo nghĩ cùng lo lắng. Cái kia đến từ vải xỉ đế quốc lao đầu trọc, giống như là một cái nào đó chỉnh tự bình thường dấu hiệu bên trong xuất hiện to lớn mở úa chỉ có đem hắn triệt để gạt bỏ mới có thể để cho hết thảy khôi phục lại quỹ đạo đi lên. Từng có khoảnh khắc như thế, hắc lạp khắc tư siết thậm chí động đậy một cái cực kỳ điên cuồng suy nghĩ đối với gì đế quốc phát động một cuộc chiến tranh đem trương thiên cửu hành sát tại hỏa lực bên trong, đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể là một cái không thiết thực ý nghĩ, không cách nào thay đổi áp dụng. tại hệ ngân hà bên trong, ạ tổ đế quốc mặc dù thuộc số một số hai siêu cường quốc, các phương diện đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép đế quốc, bình thường căn bản không cần đem để vào mắt, nhưng ngang nhiên phát phát động chiến tranh, cái kia chính là một chuyện khác. tinh hà thời đại, dù cho ngươi nắm đấm lại lớn, cũng nhất định phải tại tinh tế pháp tắc quy định hệ thống bên trong làm việc, nếu không tinh tế nghị hội liên minh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. so sánh viện cổ địa cầu thời đại liên hiệp quốc, tinh tế nghị hội liên minh quyền hành không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều. Có chiều cùng quân lực không thua bởi siêu cường quốc, đây cũng chính là gần ngàn năm đến, hệ ngân hà đều quốc gia mặc dù ma sát không ngừng, nhất là đế chế Liên minh cùng chế độ Cộng hòa Liên minh ở giữa, càng là như nước với lửa, lại từ đầu đến cuối không có bùng nổ qua quy mô lớn chiến tranh chủ yếu nguyện ý một trong. Mặt khác một một nguyên nhân trọng yếu, đương nhiên là tu chân thế giới dương dương mắt hổ, cũng làm cho hệ ngân hà hai đại liên minh trận doanh không thể không tạm thời vứt bỏ hiếm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Tại dạng này đặc thù đối cảnh giới, nếu như ạ đế quốc dám coi trời bằng vùng, không có bất kỳ cái gì lý do chính đáng đối gắn bó đế quốc phát động quân sự xâm lấn, không khác tự tìm đường chết chỉ sợ không cần chờ tinh tế nghị hội liên minh bộ đội gìn giữ hòa bình ra tay chế độ cộng hòa trận do những cái kia cường quốc nhóm liền đã đánh lây giữ gìn chính nghĩa hòa bình ngụy trang phát ra vũ khí trang bị đại phát chiến tranh tài tại cửa sổ thủy tinh chân trước đủ đứng nửa giờ ạ tổ hoàng đế rốt cuộc xoay người chậm rãi đi đến mặt phía nam vách tường kim loại trước mặt xuê bàn tay ra đặt tại kim loại trên tường một tia sáng trắng sáng lên đây là vân tay phân biệt thiết bị đang ở khởi động tiêu chí nguyên bản kín kẽ kim loại mặt tường theo răng rắc một tiếng từ giữa đó hướng về phía hai phía dần dần tách ra lộ ra một cái có khả năng dung nạp hai người sánh đôi thông qua lỗ hổng Á, hoàng đế mặc qua vách tường, đi vào một đầu bí ẩn trên hành lang. Toàn bộ hành lang ngoại trừ trên đỉnh đầu màu trắng bóng đèn, liền không có vật gì, duy chỉ có chính đối vách tường cửa vào địa phương, có một đạo cửa thang máy. Hách Lạp khắp tư siết đi đến thang máy trước, lại một lần nữa đưa tay chứng nhận vân tay, đủ để chống cự đại đường kính năng lượng pháo đánh đặc chế màu trắng cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Đi vào thang máy kiệu toa bên trong, phía bên phải bảng điều khiển bên trên, hết thảy chỉ có 3 cái ấn phím. Theo thứ tự là mở cùng cửa ải, cùng với một cái đánh dấu lấy 100 tầng lầu cái nút. Vô luận đế chế quốc gia hoặc là chế độ cộng hòa quốc gia, các cao nhất quyền lực lãnh tụ trụ sở đều sẽ thành lập một chỗ tuyệt đối an toàn lỗ cốt, để đối phó đột phát mỗi nguy tình huống, mà ạ tổ hoàng đế cái này lỗ cốt, thế mà một mực đi sâu tới mặt đất mấy ngàn thước phía dưới, có thể được xưng là vững như thành đồng. Dù cho toàn bộ thủ đô tinh đều bị tạc thành một vùng phế tích, chỉ phải kịp thời trốn lỗ cốt bên trong người, đều có thể bảo đảm bình yên vô sự. Cửa kim loại đóng cửa đằng sau, thang máy bắt đầu nhanh như gió giảm xuống, đương nhiên đứng người ở bên trong căn bản không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ có thể đi qua phía trên màn hình tốc độ cao nhảy lên con số, mới có thể đánh giá ra thang máy đang đang vận hành. Ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ, cùng với tích một tiếng nhắc nhở, màu trắng cửa kim loại lại một lần nữa mở ra, một gian hơn 2000 mét vuông, hết thảy thiết bị đầy đủ mọi thứ dưới mặt đất an toàn thành lũy, hiện hiện ở trước mắt. Nhưng mà kỳ quái là, ạ tổ hoàng đế đang đi ra thang máy đằng sau, không có ở lộ cột bên trong có một lát dừng lại, mà là trực tiếp xuyên qua trong đại sảnh, đi tới phía trước nhất bức tường kia, ngoài dự liệu tiến hành lần thứ 3 vân tay chứng nhận. Lô cột bên trong, thế mà còn có xây một chỗ mật thất, bí mật này toàn bộ ạ tổ đế quốc ngoại trừ hách lạm khất tư siết bên ngoài, lại cũng không người nào biết. Năm đó kiến tạo mật thất nhân viên xây cất, đều đã bị hắn ông thẩm xử lý xong, không có để lại bất cứ dấu vết gì vách tường từ từ mở ra, lộ ra một cái vô cùng đen kịt không gian, không có một tia ánh sáng. đưa tay không thấy được năm ngón. tại ạ tuệ hoàng đế đi vào lộ cột thời điểm, bên trong đại sảnh đèn cảm ứng kỳ thật đã sớm toàn bộ phát sáng lên, đem toàn bộ hơn 2.000 mét vuông gian phòng chiếu lên giống như ban ngày. nhưng bị dị chính là, những này tia sáng nhưng không có một tia có thể xuyên thấu qua cái tia mật thất cửa vào, chiếu vào bên trong. phảng phất này thần bí mật thất liền là một cái lô đen, thôn vẽ thế gian mọi vật. nhưng ạ tuệ hoàng đế hiển nhiên đối một màn này sớm đã không thấy kinh ngạc, hắn đứng tại cửa vào nhưng không có cất bước đi vào, mà là hướng về phía hắc ám trầm giọng nói một câu nói. Dịch tiên Sinh, không có quấy rầy đến ngươi đi. Dùng hách làm khắc tư xiết địa vị trí cao vô thượng, vô luận đối mặt cấp bậc gì đại nhân vật, hoặc là gọi thẳng tiên huý, hoặc là sưng hô kỳ cụ thể chức vị, căn bản không có khả năng dùng tới Tiên Sinh cái này tôn sưng. duy chỉ có có một người là ngoại lệ. Vị kia chưa bao giờ công khai lộ diện qua, tại trương thiên cửu trong suy nghĩ nghi là một vị khác người xuyên việt huyền bí quốc sư. Yên lặng sau một lát, tuyệt đối trong bóng tối chỉ truyền tới ngắn ngủi ba chữ. chuyện gì? Nữ khí lộ ra đến vô cùng đậm mặn, tựa hồ vị này Dịch tiên Sinh đối với hạ đế quốc người cầm lái cũng không có thường nhân có cái kia phần lòng tính sợ. "Ạ, tọa hoàng đế lơ đễnh, chỉ hơi hơi nhíu mày nói ra, không biết Dịch Tiên Sinh có hay không tính tới, hôm qua trong hoàng cung chuyện phát sinh. Trong bóng tối, bình thản thanh âm lại một lần vang lên. Ngươi chỉ cái kia Trương Thiên Cửu a. Tiên Sinh quả nhiên liệu sự như thần." "Ạ, tọa hoàng đế liền mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra ngành tình báo không cách nào tra ra đồ vật, có lẽ có khả năng tại Dịch Tiên Sinh ở đây đạt được mong muốn đáp án. Người này, thực lực vượt quá tưởng tượng, mà lại trên người bí mật quá nhiều, ta đã dùng hết tất cả biện pháp đều không thể truy xét đến lai lịch của hắn, hy vọng tiên sinh có thể giúp ta." À, hoàng đế ngữ khí dị thường thành thận. Một lát sau, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân dịch tiên sinh mới thở dài, nói ra, người này kỳ thật ta quan tâm hắn rất lâu, liên quan tới hắn nền tảng, ta trước mắt còn chỉ là có chút đại khái suy đoán, không cách nào hình thành chuẩn xác suy luận, căn hệ trọng đại, tạm thời không thể đối ngươi lộ ra. ạ Tòa hoàng đế sắc mặt liền biến đến vô cùng nghiêm trọng. ở trong mắt hắn, dịch tiên sinh liền là không gì làm không được tồn tại, trên thế giới này gần như không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu giếm được hắn, thậm chí bao gồm tương lai một ít còn chưa phát sinh biến cố nhưng bây giờ liền Dịch Tiên Sinh đều nói, không có cách nào suy đoán ra Trường Thiên Cựu chân thực lai lịch, khiến cho đáy lòng của hắn cuối cùng cái kia một chút hy vọng đều triệt để thất bại. bất quá, có một việc ngươi có khả năng nhớ kỹ. Dịch Tiên Sinh lại gấp nói tiếp, chỉ cần có cơ hội, ngươi nhất định phải đem người này giết chết. Lúc cần thiết, có thể không tiếc bất kỳ giá nào, tuyệt đối không nên lưỡng lự, nếu không hậu hoạn vô tận. trong giọng nói, đã mang tới một tia giữ tận mùi vị. ạ, toàn hoàng đế sợ hãi cả kinh. hai người liên hệ đã có mấy năm thời gian. Hắn còn chưa từng nghe từng tới Dịch Tiên Sinh dùng loại này ngữ điệu nói chuyện, tâm tình chập chập vô cùng rõ ràng. Cùng trước đó lạnh nhạt đơn giản tưởng như hai người. Ạ, Toàn Hoàng Đế cười khổ nói, thế nhưng là ta hiện tại liền hành tung của người này đều không thể nắm giữ, muốn giết hắn nói nghe thì dễ. Thật chẳng lẽ muốn ra động chiến hạm, đi đem một si đế quốc nổ thành một vùng phế tích không thành? Dịch Tiên Sinh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, hư lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chẳng lẽ quên? Rất nhanh liền có một trận đại chiến bung xuống sao? Đã ngươi đã đáp ứng xuất binh, vậy liền làm tròn lời hứa đi. Đến lúc đó trên chiến trường, Trương Thiên Cựu chắc chắn xuất hiện, còn sợ không có cơ hội ra tay? Áo của Hoàng đế hơi sững sờ đằng sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên chính mình kém chút bị Trương Thiên Cửu sợ mất mật, thế mà không nghĩ tới tầng này, cũng may dịch tiên sinh để điểm kịp thời, sự tình rất có chuyển cơ. Mặc kệ Trương Thiên Cửu hiện ở trong cái số nào, nhằm vào tu sĩ đại quân trận kia phục kích chiến, hắn làm vì sĩ đế quốc tuyệt đối chủ lực, khẳng định phải lộ diện, cá nhân thực lực cho dù cường đại hơn nữa, lại thế nào địch nổi vũ khí hạng nặng đạt đến cực điểm công kích. Hung chi trên chiến trường, nguyên bản liền tồn tại đủ loại không xác định nhân tố, xuất hiện một chút nhỏ ngoài ý muốn căn bản không lạ kỳ, coi như sau đó bị phát hiện, cũng chỉ là ngộ thương quân đội bạn mà thôi. Tinh tế nghị hội liên minh đều không thể nói gì nữa. Về phần Vô Sĩ Đế quốc có thể hay không vì vậy mà trả thù, căn bản không tại hắn cân nhắc bên trong. Một cái mặt trời sắp lặn lao Đế quốc, kéo dài hơi tàn, đến nay còn không có bị tu chân thế giới triệt để chiếm đoạt cũng đã là kỳ tích. Cấp cho Vô Sĩ hoàng thất đám phế vật kia 10 cái lá gan, đoán chừng bọn hắn cũng không dám có động tác gì. Giờ khắc này, A Tu đột nhiên cảm thấy, mình bị bước rơi vào đường cùng mới đáp ứng xuất binh thừa nhượng, ngược lại thành lao đầu chọc một đạo đùa đòi mạng. Trương Thiên Cửu, là ngươi khinh người quá đáng trước đây, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ả Tụt Hoàng Đế nắm đấm bóp một hồi khanh khách rung động, đằng đằng sát khí. Tại trước người hắn là một mảnh tựa như vô tận vực sâu hắc cắm khu vực. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 344 phòng ngừa chú đáo. Nỗi nỗi tinh phụ tổng đốc bên trong, Trương Thiên Cựu ngồi tại sau bàn công tác, nheo mắt lại nhìn xem vừa đi tới tăng Đức Linh Na, gật đầu cười, không tệ, thoát thai hoàn cốt. Theo Ả Tụt Đế quốc chuyến đi, vừa đi vừa về hao tốn hơn một tháng thời gian. Sau khi trở về chuyện thứ nhất, Trương Thiên Cựu liền an bài tăng Đức Linh Na tiếp nhận giai đoạn thứ hai gen cắm vào giải phẫu, hơn 30 ngày. Vì tăng Đức Linh Na lượng thân định chế sinh vật chuỗi gen đã sức người bồi dưỡng hoàn thành, thỏa mãn giải phẫu điều kiện. Tại ẽ Mì bị tự mình mổ chính giới, tắm vào quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Giờ này khắc này, tăng Đức Linh Na trở thành kế tư mã nhẹ về sau đằng sau. Vậy thì đế quốc hạng 2 gió lốc tinh anh chiến sĩ, trương thiên cựu dùng thoát thai hoán cốt để hình dung nàng không có chút nào quá phận. Theo tinh anh cựu dài đến gió lốc nhất dài, thực lực sai biệt cơ bản hiện đem tại tu chân giới cao dài pháp sư cùng sơ dài đại pháp sư, cả hai căn bản không tại cùng một đẳng cấp bên trên. Tăng Đức Linh Na cũng hưng phấn dị thường, khuôn mặt từng đỏ một đôi mắt đẹp nhìn so trước đó càng lánh diễm hơn động lòng người. Trương Thiên Cự vốn là dự định đi nghiên cứu gen cao ốc tự mình toàn trình quan sát quá trình giải phẫu, không nghĩ tới mới vừa đi tới giải phẫu cửa khoang, liền bị Äm Mỹ tiến sĩ vô tình đánh ra. Äm Mỹ một mặt khinh bị biểu lộ, tựa hồ muốn nói, đừng tưởng rằng bạn tiểu thư không biết người mục đích thật sự, đơn giản liền muốn nhân cơ hội mở rộng tầm mắt thôi. Đụng nhầm cây đinh, Trương Kiểu ra đành phải từ bỏ suy nghĩ, sám xịt trở về phủ tổng đốc. Äm đoạn thời gian gần nhất đều tương đương bận rộn, vẫn là ít chọc giận nàng thì tốt hơn. Sáng tại khởi hành xuất phát đi tới ạ Tô Đế quốc thủ đô tinh thời điểm. Trương Thiên Cựu liền đã thông tri với sĩ hoàn thất, đem đặc huấn doanh thỏa mãn giai đoạn thứ 2 giải phóng điều kiện tinh anh chiến sĩ toàn bộ chuyển rời đến nỗ lợi tỉnh đến, mau sớm hoàn thành chuỗi gen bồi dưỡng. Đại chiến sắp đến, Huệ sĩ đế quốc chiến lực nhu cầu cấp bách cấp tốc tăng lên, sức người bồi dưỡng chuỗi gen liền tốt hao phí một tháng, nếu như chờ hắn trở về lại đi làm chuyện này, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh, đương nhiên nhất định phải đồng bộ tiến hành. Nếu liền nghiên cứu gen trung tâm đều tạm thời rời chuyển qua nỗ lợi tỉnh, Huệ Cì hoàng đế đối lần này đặt huấn doanh nhân viên điều động thật không có nhiều hơn quá nhiều, hết sức sẵn khoái ký tên mệnh lệnh. Bởi vậy tại Trương Thiên Cựu trở về cùng ngày, bao quát cả Dỗ Lìn, Ngụy An đông các loại nguyên lão tiểu đội thành viên ở bên trong, hơn 20 tên cựu giai tinh anh chiến sĩ đã toàn bộ tại nửa tháng trước đã tới nổ lẩy tinh, hoàn thành gen điểm phối hợp, chỉ chờ qua một đoạn thời gian chuỗi gen bồi dưỡng hoàn thành, liền có thể lập tức tiếp nhận cắm vào giải phẫu. Liên quan tới tu chân thế giới lập tức liền quy mô xâm lấn tình báo. Trương Thiên Cửu hôm qua mới đối gở gì gò gì thân vương truyền tin tức, khiến cho thân vương làm tốt chiến chuẩn bị trước, đem tương quan vật tư cùng hạm đội điều phối đúng chỗ, đến lúc đó đánh một trận sinh đẹp phục kích trận tiêu diệt. Mặc dù Trương Thiên Cựu mới là chàng chiến dịch này chủ đạo người nhưng trên danh nghĩa vẫn là muốn mượn dùng gò gì gò gì thân vương địa vị mới có thể danh chính luôn thuận điều động quân đội nghe được tu chân đại quân thành đoàn tiến công tin tức hơn nữa còn là thánh nhân dẫn đội kém chút không có đem gò gì gò gì thân vương dọa đến hồn phi phách tán thánh nhân là cái gì tu chân thế giới cao giai chiến lược thay đội cơ giả có được phiên giang đảo hải uy năng hắn mặc dù đến nay vô cùng may mắn chưa từng thể nghiệm qua thánh nhân oai lại tận mắt nhìn đến những tôn giả kia tu sĩ một trưởng xuống mấy ngàn tấn phi thuyền đều có thể bị đập thành sắt vụn mà căn cứ chương thiên cựu trước đó miêu tả 100 cái tôn giả trung vào một chỗ cũng đánh không lại thánh nhân tùy tiện động động tay đối mặt như thế kẻ địch khủng bố vậy gì đế quốc lấy cái gì đi chống cự mười vạn tính bằng tấn trở xuống hà nội xong đi lên đều là không công đưa đồ ăn căn bản không có nổi chút tác dụng nào mà vậy gì đế quốc trước mắt tinh tế hà nội vượt qua mười vạn tấn tuần dương hạm tổng cộng mới hai chiếc chờ đánh xong lần này cẩm vua liếng cũng không còn chút nào không chỉ ngoại trừ tên kia giai thánh nhân bên ngoài còn có 3.000 ngàn tiền phổ thông tu sĩ chiến lược đồng dạng không thể coi thường cục diện như vậy đừng nói cái gì phục kích tiêu diệt phục kích cho dù tốt cũng chỉ có bị địch nhân tiêu diệt phần cũng may trương thiên cựu lập tức lại ném ra một viên thuốc an thần. Đem ạ Tổ Đế quốc cũng sẽ chủ động tham chiến tin tức, gõ gì gõ gì thân vương rất là lấy làm kinh hãi, tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng. Siêu cấp đế quốc thực lực, đương nhiên không cần hoài nghi. Nghe nói ạ Tổ Đế quốc tinh tế chiến hạm, ánh sáng 10 vạn tính bằng tấn trở lên các loại chiến hạm liền có hơn 60 chiếc, thậm chí còn nghiên cứu ra trăm vạn tấn thế lực bá chủ, đối phó một tên thánh nhân hiển nhiên không thành vấn đề. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, ạ Tổ Đế quốc thủy chung chỉ lo thân mình, mỗi lần tu chân thế giới xâm lấn hệ ngân hà, đều chưa bao giờ chủ động phái ra một binh một tốt tiến hành viện trợ, trừ phi chiến hỏa đốt tới chính bọn hắn chiến đấu. Lần này làm sao đột nhiên lương tâm phát hiện, hơn nữa còn không có kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Trương Thiên Cựu đương nhiên sẽ không đem hắn cùng Hạ Tổ hoàng đế điểm này sự tình toàn bộ đỡ ra, tuy tiện mập mờ vài câu đối phó tới. Nhưng mà tại video trò chuyện cuối cùng, gợ gì gõ gì thân vương cố ý một mặt kinh ngạc tán thán nói, "Ngươi thấy cái kia đoạn diễn đàn ký đỉ ẩn bên trên video đi, cùng Hạ Tổ quân thần giao thủ cái kia huyền bí sinh vật ngoài hành tinh, giống như tay nhìn cùng ngươi rất giống a, vừa trắng vừa mềm." Trương Thiên Cửu kém chút một cái máu sấm phun ra ngoài. "Ngươi mới vừa trắng vừa mềm. Cả nhà ngươi đều vừa trắng vừa mềm." Ngoại trừ Emmy cùng Tang Đức Linh Na đám người bên ngoài, hắn rất nhiều bí mật, kỳ thật đối gở gì gọ gì thân vương tới nói sớm không coi là bí mật, chỉ kém không có xuyên phá cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Tại gở gì gọ gì trong lòng, có thể đem hạ tuột quân đế quốc thần lăng thiên một trưởng vỗ thành minh họa, ngoại trừ Trương Thiên Cửu sẽ không bao giờ lại có người thứ hai. Có nhìn hay không đến cái tay kia đều như thế, cho Tăng Đức Linh Na bàn giao một chút nhiệm vụ về sau, Trương Thiên Cửu rời đi phủ tổng đốc, cất bước nhảy lên sông lên mây xanh chỗ sâu, thẳng đến nội Tinh khu vực phía nam chỗ kia thần bí quân sự cấm khu mà đi. Bây giờ hắn thực lực đã khôi phục được xâm nhập chiến sĩ nhị giai, thân thể đầy đủ chống đỡ khoảng cách dài bay lượn, không còn cần phải mượn pháp khí hoặc là lạc hậu bay lượn dài. Tiếp cận quân sự cấm khu, linh khí bốn phía trở nên càng nồng đậm. Đây đương nhiên là thiên binh cấp tông chủ nhất nguyên nước, cố ý ở chỗ này thiết trí một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận nguyên nhân, đem xung quanh gần trăm dặm thiên địa linh khí toàn bộ tụ tập một chỗ, vượt xa rất nhiều tu chân thế giới những cái kia động thiên phúc địa. Quanh năm tràn ngập ở trên trời màu trắng sương mù dày, tại nỗi lời tinh cư dân trong mắt lộ ra vô cùng kỳ lạ, cũng cho cái này quân sự cấm khu vẽ lên mấy phần sắp thái thần bí. Trương Thiên Cựu xuyên qua biển mây, trực tiếp đáp xuống Thiên binh Các trong Tông môn. Tông chủ Niết Nguyên Đức cùng Vô Nhai Tử trước đó thu đến tin tức, đã sớm tại cửa ra vào nên đón. Hai người bây giờ trên cổ tay đồng dạng mang theo văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra vi hình máy truyền tin, dễ dàng cho cùng Trương Thiên Cựu tùy thời trao đổi câu thông. Niết Nguyên Đức cười ha hả nói ra, Cựu gia đại gia quang Lâm, thế nhưng là lại có cái gì pháp khí mong muốn luyện chế. Hai năm này nhiều Thiên binh Các giúp Trương Thiên Cựu luyện chế qua cổ quái kỳ lạ pháp khí, không xuống mấy trăm chủng. Niết Nguyên Đức từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, cho tới bây giờ đã sớm tập mãi thành thói quen, khiến cho hắn không thể không phục chính là. Trương Thiên Cựu tự mình thiết kế những cái kia kỳ lạ pháp khí, suy nghĩ khác người, tại vận chuyển về tu chân thế giới đằng sau, mỗi dạng đều trở thành thiên hợp minh thương hội hàng bán chạy, giá cả đắt đến lạ thường, hết lần này tới lần khác còn có vô số tu sĩ chạy theo như vị, từng cái trong tay bưng lấy nguyên thạch, tranh nhau chen lấn tới mua. Trương Thiên Cửu cười lắc đầu, nói ra, lần này không phải luyện pháp khí, mà là tìm Vô Nhai tử tiền bối có việc. Tìm Lạc Phu. Vô Nhai tử không khỏi kinh ngạc nói, hắn từ khi giúp Trương Thiên Cửu xây xong lượng nghi hạt bụi nhỏ đại trận đằng sau, trên cơ bản liền trở thành người nhàn rỗi một cái, lưu tại Thiên binh Các cùng lao Hữu Niết nguyên nước uống rượu luận đạo tháng ngày cũng là qua đến vô cùng thoải mái. khi nhàn hạ về sau, thậm chí còn có thể mặc vào văn minh khoa học kỹ thuật quần áo và trang sức, đi khu buôn bán chuyển lên vài vòng. dù sao nổ lựu tinh có đại trận thủ hộ, căn bản không cần lo lắng tu chân thế giới những cái kia giết người đoạt bảo hành vi ở chỗ này trình diễn. trương thiên cựu lần này đột nhiên đến đây, chỉ mặt gọi tên muốn tìm hắn, vô nhai tự tự nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. chẳng lẽ là lưỡng nghi vi trần trận xuất hiện cái gì chỗ sơ suất? trương thiên cựu cười ha ha, nói ra. Cùng tháng sau trận đại chiến kia có quan hệ, nghị xin tiền bối tại nơi nào đó tinh vực giúp ta bố trí một cái đại trận, tốt nhất là phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên tinh đấu trận. Nỗ Lư Tinh cùng Bạch Trạch thành Thiên Hợp Minh Thương hội tương thông tin tức pháp khí, liền lan nghiệp Nguyên Đức châu nghiên cứu chế tạo, mà lại liền sắp đặt tại Thiên binh các bên trong sân môn, liên quan tới tu chân thế giới đem xâm lấn hệ ngân hà tin tức, Vô Nhai Tử cùng Nghiệp Nguyên Đức đương nhiên đã sớm biết. Đối với hai cái văn minh khác nhau ở giữa trận chiến tranh này, bọn hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm khái. Tu chân thế giới vô cùng tàn khốc, mạnh được yếu thua chính là trời đạo phát tắc, mỗi ngày đều có bị đồ diện tông môn, chiến tranh người chết đáng là gì? thậm chí cũng không đáng kể ai thua ai thắng, dù sao cùng Trương Thiên Cựu đứng tại cùng một một bên là được rồi. Vô Nhai Tử khen nhíu mày nói ra, ý của ngươi là, nghĩ mượn lực trận pháp, tiêu diệt những môn phái kia tu sĩ. Trương Thiên Cựu lắc đầu, nói ra, cũng không phải, tu sĩ đại quân có người đối phó, không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí, ta nhường ngươi bố trí sát trận, là vì phòng ngừa có chút không biết sống chết ra hỏa, ở sau lưng phải rối. Nói đến đây, Trương Cựu ra trong mắt mơ hồ lóe lên một đạo lạnh lẽo. Mấy quốc binh lực liên hợp, trận này phục kích chiến kết quả đã được quyết định từ lâu, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào sống sót trở về, Trương Thiên Cựu lo lắng cũng không phải là đến từ tu chân thế giới uy hiếp, mà là đồng minh ở sau lưng đâm đạo. Ạtột đế quốc bức bách tại áp lực, khẳng định sẽ như nước xuất binh. Điểm này cơ bản không cần hoài nghi, mà lại lĩnh quân khẳng định là lăng Thiên. Thế nhưng Trương Thiên Cựu trong lòng vô cùng rõ ràng, ấn lăng Thiên cùng hách lạp khắp tư xiết hoàng đế hai người kia nước tiểu tính, không đem chính mình giết chết, là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôn loạn chiến trường, không thể nghi ngờ là hạ độc thủ tốt nhất cơ hội. Trương Cựu gia làm cả một đời quân nhân, rõ ràng nhất chiến trường tăng khốc, cũng am hiểu sâu trong đó những cái kia âm người thủ đoạn. Chỉ cần Ạtột hoàng đế cùng Lang Thiên không phải người ngu khẳng định hiểu được lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, trừ bỏ trong mắt bọn họ uy hiếp lớn nhất. đơn đả độc đấu, trương thiên cửu đương nhiên không sợ bất luận kẻ nào. chỉ là bây giờ hắn thực lực còn còn lâu mới có được khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không cách nào đối kháng quy mô lớn quân đoàn tập trung hỏa lực cắn giết. vậy thì si đế quốc binh lực mỏng manh, miễn cưỡng tự vệ vẫn được, mong muốn đối kháng ạ tọa đế quốc mạnh mẽ hàm đội, không khác người xi si nói ngọng. mà ngụy vô bạch trạch thành, không thể tùy tiện rời đi. tốt trong tay trương thiên cửu, còn có vô như thế một nhánh kỳ chỉ cần hạ tọa đế quốc dám tìm đường chết, liền để bọn hắn nếm thử mưa sao băng mùi vị. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14.